quy một chương 243, thí nghiệm tài liệu tạ cõi họ xì. Si. chương 243, thí nghiệm tài liệu tạ cõi họ xì. Si. nghe đến nổ lớn nệ gì cũng không chịu vì ghé mắt nhìn kỹ lưng hùn vai gấu sắc mặt hắc gắt cầm trong tay cự nhận cho dù là nệ gì cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng này chỉ sợ sẽ là hổ cả trong thế giới này mặt quỷ lai hổ xi si chi lưu đi nệ gì tại chỉ là nhìn lướt qua lại đưa ánh mắt về phía trước người hai gã đưa lưng về phía hắn bị hắn chế trụ võ sĩ lúc này đây hai cái võ sĩ không có lại chờ mặt mà là thanh âm lạnh lùng phun ra tên của mình phù gì tạ dạ dạ vạ, kinh qua này một hồi nệ gì cũng biết hai người không phải là trời sinh tính tàn khốc người hai người bọn họ ngôn ngữ lạnh lùng cùng túc nghiêm túc càng nhiều là bọn hắn tính tình sở trí tram mặc ít nói kiêm tu đau nói có loại này phong duệ cũng không ngạc nhiên nệ gì tại hai người bọn họ trên người các nơi đánh ra vài cái che hai người năng lực hành động sau đó tự chuyển hướng về phía từ trên trời giáng xuống này cái hắt tráng hắn tử vị huynh đệ này tại hạ tạ còi họ si là nơi này đại đừng ra ta thừa nhận lần này nhìn lầm ở chỗ này hướng ngươi chịu tội ngươi muốn thường thế nào thường chỉ cần ngươi đừng thường tồn ta đây hai cái huynh đệ hết thể đều tốt nói tạc họ Sĩ ố quyền thẳng thắn nói tạc họ Sĩ đem vật cầm trong tay đại đao tiện tay cắm vào bên người trong đất bùn đao này dựng đứng lúc sau dĩ nhiên cùng tạc họ xì một giặc cao quả thực là một loại cương manh vũ khí nếu như không phải là ta như vậy các ngươi như bây giờ chẳng phải là đã đắc thủ thường tại bờ sông đi nào có không ướp dày, gặp phải ta cũng coi như các ngươi không may không phải nói người giết người người hằng giết tạc họ xì không có nghe hiệu ướp dày không ướp dày làm sao hồi sự nhưng là hắn thế nhưng nghe hiệu muốn giết người những lời này lo lắng giống to hơn không được chúng ta tuy rằng làm chuyện ra cướp nhưng là chúng ta cũng không có sát hại lui tới thương nhân còn có không giết người ra cướp nghe được câu này nệ dị đã cảm thấy buồn cười này không hề là tấu nói không giết người ra cướp vậy các ngươi ăn cái gì uống gì này cái thế đạo bên trong sát nhân đều là chuyện thường xảy ra nếu như nói nỉ dạ trên tay của lấy dính không ít máu tươi như vậy núi này kẻ trộm tiệu lấy dính không ít bạch tính sinh mệnh chúng ta có thể dùng võ sĩ vinh quang đến bảo chứng quả thực như vậy bị nệ dị ở lại một bên hai cái võ sĩ trầm giọng nói rằng nếu như bọn họ chỉ là đơn thuần bảo chứng như vậy nệ dị bảo chứng chỉ là nhất tiểu mà qua thuc nhu vay bi ne di o lai mot ben hai cai vo si tram giong noi rang neu nhu bon ho chi la đon thuan bao chung nhu vay nghe di bao chung chi la nhat tieu ma qua nhưng là một ngày võ sĩ dùng võ sĩ vinh quang đến bảo chứng nói cũng liền nhượng nệ dị có một chút tin vậy không phải do nệ dị không tin bởi vì tại nệ dị nhận thức chung võ sĩ tối trọng yếu chính là tinh thần võ sĩ đạo bọn họ nhất làm trọng nhìn cũng chính là võ sĩ vinh quang tất cả võ sĩ đều muốn này cái làm tự mình suốt đời truy cầu nếu như làm bận võ sĩ vinh quang bọn họ giống nhau đều sẽ dùng lặc kém mổ bụng tự sát này giống như là phương tây tôn giáo một dạng một cái giáo sĩ nếu như lấy tín ngưỡng của mình phát thể nói như vậy thệ ngôn tựu tuyệt đối là chân thật cái loại này ngụy tín đồ đừng nói nệ dị vốn có chỉ là muốn giết bọn họ thuận lợi giải quyết rồi xong việc bất quá nhượng cỡ xù na động thủ lúc sau dĩ nhiên phát hiện đối thủ chung còn có hai cái không kém người bản thân thực lực mặc dù có chút giống nhau nhưng là bằng vào này một loại tích xúc thế năng lực nhưng thật ra cũng có thể xuất kỳ bất ý đánh gục đối thủ phát huy ra viễn siêu thực lực của chính mình hiệu quả nhất là hai cái này võ sĩ phối hợp càng thiên ý vô phùng hình như liền thế đều có thể dung hợp nói nhận trước tự mình muốn xuất thủ giải quyết lúc sau phát hiện đối phương còn giống như là một cái không giết người ra cướp không giết người ra cướp cái này cùng không ăn trộm lương thực con chuột một dạng ngạng nhiên vậy các ngươi cuộc sống bình thường tổng cần muốn thực vật cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày đi ta xem các ngươi cái trạng thái này cũng không thiếu này một ít nghệ gì nhìn tạ còi họ gì hỏi tạ còi họ gì biết nghệ gì nói là có ý gì vị huynh đệ này chúng ta mặc dù là giặc cướp nhưng là chúng ta coi ho xi biet nghe gi noi la nhiều hơn lúc sau chỉ đối phương phối hợp dành cho ba thành vật tư chúng ta để lại đối phương đi qua nếu có phản kháng như vậy chúng ta cũng chỉ là hội đánh ngất xỉu cùng đả thương cũng không sẽ làm bị thương đội kịp tính mệnh nghệ gì đem ánh mắt nhìn về phía một lần hai cái võ sĩ hai cái võ sĩ đều là hơi hầm thủ hiển nhiên đối với tạ còi họ gì nói là khẳng định hơn nữa đồng dạng có thể dùng tín ngưỡng của mình đến bảo chứng đại nhân ta ho gi noi la khang đinh đều là thật a không tin ngươi có thể hỏi vãng lai thương nhân. Tạc họ xì nhìn nệ di không có phản ứng, thoáng cái nóng này, rất sợ nệ di không tin, phải biết rằng hiện tại sinh tử thế nhưng nắm giữ ở tay của người ta lý, nếu như nhân ra thoáng cái trực tiếp đem vài người răng rác, vậy cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, bản thân chính là bọn họ đối lý trước đây. Nhưng là cho dù là như vậy, tạc họ xì cũng không ta ho hối hận đứng ra. Không biết, tại tạc họ xì xuống tới sau đó, tạ họ xì mấy cái nhất là thần cận chính là thủ hạ vậy theo xuống vốn đang ở phía trên do dự mọi người nhìn thấy loại tình huống này cũng đều cắn răng một cái nắm chặt trong tay đau cùng lắm thì cũng liền vừa chết hay là liều mạng mà thôi đối đại vương đối với chúng ta tốt như vậy hiện tại tuy rằng vậy đến rồi ta đứng lúc đi ra đại vương đại chúng ta không thể ta không thể nhượng đại vương một cái người thừa thụ những người đó cũng là của ta huynh đệ nói rất đúng có người đi đầu sau đó những người này vậy cũng không có sợ hãi liền tử vong cũng không sợ hãi bọn họ đám người kia liền bước tiến vậy ổn rất nhiều mặc dù không có long hành hổ bộ nhưng là so với trước chân mềm dáng dấp còn là đã khá nhiều hơn nữa còn có khí thế không ít nghe được sau lưng động tĩnh tạc họ xỉ quay đầu lại thật là đẹp mắt đến rồi cùng đi huynh đệ miệng trương vài cái muốn nói điều gì lại không có lên tiếng viền mắt hơi có chút ướt ác tất cả nôn ngữ đều biến thành tốt tốt. tạc họ xỉ tiếng cười hào sảng tiếng cười kia cũng để cho sau lưng những thủ hạ kia trong lòng không khỏi ổn định lên tới trong lòng cũng dâng lên đến hào khí tạc họ xỉ lúc này vậy rút ra cắm ở mặt đất đại đao trong lòng cũng là định xuống tới nhìn thấu rất nhiều nếu như nghệ gì cuối cùng vẫn muốn chính tay đâm lời của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không ngồi cho chết ít nhất cũng phải đi đối mặt ngoài ý liệu nghệ dị chỉ là cười cười sau đó xoay người, đem hai cái võ sĩ cầm cố giải trừ. sau đó thần nhìn sự tình hình sân liền đã đi tới. sau đó cờ su nã vậy cẩn thận tại thần bên người bảo vệ, để tai sân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. hiện tại xem ra, cờ su nã đã tiếp nhận rồi thân phận của mình, hơn nữa đã có thể làm rất khá. nghệ dị nhìn đến cờ su nã qua đến, vô vô cờ su nã vai, cho cờ su nã một cái ánh mắt khích lệ. điều này làm cho cờ su nã rất là cổ vũ, bởi vì hắn biết, kể từ bây giờ đã thấy ra thủy, nghệ dị đã nhận đồng hắn, chí ít sẽ không bị xưng là người vứt bỏ một dạng bị vứt bỏ, về phần mình sau đó có thể trưởng thành đến mức nào sẽ nhìn chính hắn, từ trình độ nào đó mà nói, hiện tại tiền trình của mình đã không còn là tối như vậy đậm không ánh sáng, mà là có một loại hướng lên cơ hội, chỉ cần có thể đi theo nợ gì, chỉ cần có thể xong nghệ gì giáo dục, như vậy tự mình tất nhiên có bay lên cách. người không sợ nghèo, không sợ yếu, sợ chính là không có hy vọng, chỉ cần có thể nhìn đến hy vọng, cho dù là rơi vào tại khó khăn tuyệt cảnh, đều sẽ có người tận lực đánh cuộc, cái loại này rơi vào khốn cảnh lúc sau buộc phát ra nỗ lực, đủ để cho người ghé mắt. hiện tại cờ xù nà trạng thái hay là như vậy, nguyên lai bản thân chỉ là muốn thế nào an ổn sống sót, thế nào tự bảo toàn tự thân, nhưng là hiện tại thấy được nghệ gì thân thủ, cũng muốn rất nhiều chuyện lúc trước, hắn vậy muốn trở thành mạnh hơn người, hắn cũng muốn trở nên càng thêm cường đại, cũng có thể có một ngày như vậy, vung tay lên, long trời lở đất. cho nên tại vừa, hắn chắn nghệ gì trước mặt của, hắn đang đánh cuộc, đang đánh cuộc đây là nghệ gì cho hắn khảo nghiệm, đang đánh cuộc nghệ gì sẽ ở tối hậu cứu hắn, may mà, hắn thành công. thả không đề cập tới cờ Suna đảo qua trước các ốc khí tiết, hiện tại bên phải tích cực. tại thả hai cái võ sĩ sau đó, nghệ gì cùng này nhất bang cướp đường người trong lúc đó, bầu không khí cũng là hòa hoãn không ít. thông qua nói chuyện với nhau, từ tạc họ xì trong miệng, cũng biết bọn họ này cái giật cấp kinh lịch tạc họ xỉ vốn có không phải là một kiếp phỉ hắn là một cái thương nhân gia tộc một cái trường tự từ nhỏ buôn bán phụ thân của cải coi như là giàu có sẽ đưa trưởng từ đi nỉ dạ trường học thế nhưng thân thể là đủ cường trắng nhưng là căn bản tinh luyện không được trả cớ dạ tự nhiên nỉ dạ cũng liền vô pháp làm tối hậu tạc họ xỉ phụ thân của không thể làm gì khác hơn là tìm một nổi danh võ giả đến giáo thụ tạc coi họ xỉ coi như là cường thân kiện thể tạc họ xỉ tiếp xúc này một ít sau đó giống như là thiên phú một dạng tiến triển phi nhanh rất nhanh nay một ít hội một ít quyền cước lao sư vậy cũng không sao có thể khiến cho Tạc họ sĩ phụ thân của vừa nhìn phải cái này cũng có thể sau đó bán dạo nói có này thân thủ tự bảo vệ mình không nói hay là vẫn có thể xuất thủ vui lùa một chút như vậy đối với bán dạo cũng liền an toàn rất nhiều cũng liền nghĩ rất tốt cũng không cầu con của mình lại đại năng lực chí ít năng lực của mình cũng có thể cho bọn hắn một phần cơ nghiệp vậy không chết đói chính cái gọi là thiên không hề chắc phong vân thương nhân là cái gì thương nhân tại cái thế giới này cũng là tầng dưới chốt giai cấp một trong tập nhiều chính là đúng cọc tiêu hình nhiệm vụ Tuy rằng tiền tài nhiều phú khả Đức Quốc nhưng là chỉ cần một cái rồi nhìn xuất thủ như vậy tạp nhiều cũng không có cái gì cơ hội phản kháng những thương nhân khác cũng giống như vậy không thực lực bọn họ lại nắm giữ tài sản to lớn những tài phú này bình thường hoàn hảo nhưng là một ngày tại đặc thù thời kỳ cần tiền tài nị dạ đã có thể không chút kiên kỵ xuất thủ thảm họa cũng liền như thế gây thành tạc họ xì thân thủ không tệ ở nhà loạn thành nhất đoàn lúc sau hắn muốn đi cứu phụ mẫu tạc họ xì cha mẹ của bản thân tiệu là không khả năng còn sống hướng về phía tạ họ xì nhà tiền tài đến chuyện làm thứ nhất hay là tại họ xì phụ mẫu này ép hỏi tài sản Tạ Cố Sĩ chỉ có thể vô lực nhìn cha mẹ tử vong, thậm chí chính hắn đều là trọng thương lực liệt, hôn mê bất tỉnh, tối hậu may mắn còn sống. Chứng kiến cha mẹ tử vong, cũng để cho Tạ Cố Sĩ trưởng thành rất nhiều. Tối hậu hắn vì cấp phụ mẫu gia tộc bảo thủ, thế nhưng những năm này lang bạc kỳ hổ, cũng để cho hắn tối hậu từ từ tắt ý niệm trong đầu, hắn thầm nghĩ nhượng Tạ Cố Sĩ nhà đèn nhang không muốn đoạn thì tốt rồi, nhưng là tìm này một ít nghị dạ bảo thủ, chính hắn vậy phát hiện là không thể nào. Cho nên cũng liền ở chỗ này vào rừng làm cấp là giặc, mang theo những năm gần đây minh đệ có một miếng cơm ăn đồng thời. Bởi vì năm mới kinh thương, đương nhiên cũng đã gặp qua giặc cướp, Tạc Hò sỉ cũng biết bán dạo không đổi, cho nên càng nhiều hơn lúc sau hắn cũng chỉ là kích thương đối phương, nhưng là lại không có đã sát hại người, thậm chí có lúc sau còn có thể cứu trợ một ít ở phụ cận đây tần lâm chết đói dân chạy nạn, điều này cũng làm cho đưa đến hắn tự thân đội ngũ cũng là càng ngày càng nhiều. về phần phú gì tạ cạ rủ cùng dạ dạ hoa, còn lại là tạ cỏ sỉ sớm đi niên cứu trợ, sau đó tại phủ gì tạ cạ rủ cùng dạ dạ hoa tỉnh sau đó, vì báo đáp tạ cỏ sỉ ân cứu mạng, cũng liền lưu tại tạ cỏ sỉ bên người, lại nói tiếp các ngươi thật đúng là khúc chết nghệ dị cảm thán nói nếu như tạc họ xì lại nhặt được một cái giới chỉ, bên trong ở một cái lao ra ra này thỏa thỏa hay là nhân vật chính gỗ quốc pha thế nhưng tạc họ xì quả thực cười khổ một tiếng nay tại cái trong thế giới giống ta người như vậy có không ít so với ta thảm hại hơn tự càng nhiều nghệ dị nghe nói như thế suy nghĩ lại một chút hắn mấy năm nay đi qua địa phương khác quả thật là như thế cũng liền cổ nộ hạ có như vậy hài hòa bầu không khí dù sao địa vực tốt ăn mặc cũng không buồn địa phương khác coi như là nam đại quốc đều có không ít cư dân quá rất là túng quẫn dưới tình huống như vậy xuất hiện chuyện như vậy tỷ lệ vậy đúng là không nhỏ xuống tới ngươi có tính toán gì không nghệ di hỏi vậy không có tính toán gì này nhất bang huynh đệ theo ta ta cũng không có thể đủ để cho bọn họ đói bụng ở nơi này lý bãi vậy tốt vô cùng nếu không lúc này đây nhìn lầm cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn cường đại ni dạ rất ít nhận này một ít bảo vệ nhiệm vụ nhận những nhiệm vụ này đến tân tấn rồ nhìn cũng liền tối đa trình độ như vậy có phụ gì tạ vậy dạ dạ họa ta thì là đánh không lại cũng có thể lý khai nghe tạc họ si nói nghệ gì có thể cảm thụ được tạc họ si nội tâm sâu khổ đối với hắn mà nói hắn bây giờ năng lực căn bản là không làm hơn năm đó này một ít lý dạ nhưng là mình vậy căn bản không có tiến bộ cách cho nên báo thủ chuyện này tuy rằng hắn rất muốn thậm chí nằm ngậm cũng muốn nhưng là mình lại không có năng lực sợ rằng tạ họ xì nội tâm vậy rất dày vò bắt được trong cơ thể quỷ quái linh thể nhắn nhủ tin tức sau đó nè gì nhợt nhạt nhất tiểu nếu như nói có một phương pháp có thể làm cho ngươi báo thủ nói ngươi có muốn hay không thử một lần đây ngươi là nói thuê muốn nghỉ dạ tạ họ xì mắt liếc mắt nè gì sau đó tiếp tục nói rằng ta cũng nghĩ tới nhưng là cần quá nhiều tiền ta tuy rằng đang ở toàn tiền nhưng là sợ rằng rất khó báo thủ không phải là nè gì nợ nụ cười vừa quỷ quái đã cảm nhận được Trước mắt người này có thể cùng hắn phân thân dung hợp, hơn nữa không có tu hành quá trạ cờ giả hắn, rất có thể có thể có tốt hơn vận dụng phân thân trong năng lượng khả năng. nghe thế cái sau đó, nghe gì mới biết được, nguyên lai like cùng quỷ quái phân thân dung hợp, không chỉ là nhị dạ mới có thể. cứ như vậy nói, nghe gì trong nháy mắt liền nghĩ đến nhiều lắm, vậy nói như vậy, chẳng phải là có thể tìm được không ít có thể cùng phân thân dung hợp người, phải biết rằng, nhị dạ mới nhiều ít, nhưng là toàn bộ nhận giới bình dân có bao nhiêu, có như là tỷ lệ ít hơn nữa, điều kiện lại hả khác, một ngày đến bình dân bên trong, có than dung hop nguoi phai biet rang nghi da moi nhieu it nhung la toan bo nhan gioi binh dan co bao nhieu tiếp thu đến, sẽ có vô số người à, này có thể sánh bằng nhị dạ muốn thật tốt hơn nhiều sau đó nệ gì thì có ý nghĩ như vậy, tạc họ xì đối với lực lượng khát vọng nhất định là có, chỉ cần có thể cho hắn hy vọng, như vậy tại báo thù động lực dưới, như vậy loại này khát vọng sẽ trở thành hắn động lực lớn nhất, như vậy nói như vậy, tiêu rất có khả năng kiên trì nổi, hoàn thành dung hợp, đến lúc đó cũng có thể lấy hắn làm một hắn mẫu, đi thử một chút loại khả năng này, nệ gì trong lòng đã có dự định, tặng họ xì nghe được nệ gì phủ định sau đó sau đó, nội tâm mọc lên một loại mình cũng không cách nào ngôn ngữ chờ mong, bởi vì, nay loại mot chut loai kha nang nay ne gi trong long đa co du đinh Tạc ho xi nghe đuoc ne gi phu đinh sau đo sau đo noi tam moc len mot loai minh cung khong cach nao ngon ngu cho mong giọng nói đều có chút tầm dung, huynh đệ, vậy ngươi nói chính là, không sai. Ta có năng lực có thể làm cho ngươi trở nên càng mạnh, hơn nữa ngươi cũng có thể dùng hai tay của mình đi báo thủ. Chỉ bất quá, không phải là hiện tại, loại năng lực này còn cần nhất định nghiên cứu, nhưng là ta bảo chứng, ngày này sẽ không lâu lắm, bất quá làm trao đổi, ngươi cần phải bỏ ra chính là ngươi một bộ phận tự do, ngươi nguyện ý. Nệ Dĩ từ từ đem tất cả mọi thứ đều mở ra, đem chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều đặt tới Tạ Cỏ Xỉ trước mặt của. Tạ Cỏ Xỉ sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đã ở lo lắng, thân thể hắn chính hắn rõ ràng thì là như thế nào đi nữa lộn, cũng là vô pháp đối kháng lui dạ, không chỉ nói là dồn nín, coi như là một cái trùng nín nói Nếu như kinh nghiệm phong phú, cũng không phải hắn có thể đánh nhau, này một ít đùn đùn bí thuật cùng thủ đoạn Tạc Hò xì thấy được vậy không phải số ít, chúng nhìn còn như vậy, do nhìn tiểu càng không cần phải nói, về phần báo thủ. Tự mình cứu nhân hắn cũng biết, căn bản cũng không phải là vậy do nhìn có thể so sánh, đó là hắn căn bản là vô pháp đối kháng tồn tại à. Nếu như bằng vào tự mình, như vậy chỉ sợ cả đời tử đều không thể báo thủ. Nhưng là trái lại tưởng, tự mình vì báo thủ, buông tự do nhin tuu cang khong can phai noi ve mình, như vậy đăng giá. Tạc Hò Xì nhắm mắt lại trước mắt hiện lên phụ thân trận to hai mắt mặt nhớ tới mâu tự mình dẹt vào từ mặt vậy tràn ra đỏ sớm tặc họ xỉ tiếng nói hơi khô chát giống như là từ cây khô trung bài trừ thanh âm một dạng ta đáp ứng nệ gì tự thân mà nói nhưng thật ra không có ép buộc người khác có đúng hay không quá phận như vậy một loại giác nộ, đối với hắn mà nói tự mình làm không phải là nhuận một cái không thể năng người báo thù có báo thù hy vọng bản thân thì không phải là một cái chuyện xấu hơn nữa có như là chuyện xấu thì tính sao hành vi của mình chỉ có thể do tự mình phán đoán người khác nói nói a hot há mồm phá mạ này một ít cũng không thể nhiễu loạn tâm tính của mình tự mình nghĩ đối đó chính là đúng nệ dĩ đồng dạng đem tay phải xoa tạc họ xì cái chán một cái cùng cờ xù nạ cái chán vết tích vậy nguyền rùa ấn hiện lên ở tại tạc họ xì trên trán nói thật đi này cái nguyền rùa ấn hoa văn tinh mỹ nhưng thật ra cũng không về phần lượng người trở nên xấu xí trái lại có một loại kỳ lạ mị lực sau đó nệ dĩ đem trước cấp cờ xù nạ đã nói lại cấp tạc họ xì nói một lần chỉ bất quá chi tiết địa phương có chút hứa bất đồng cờ xù nạ cần chính là theo nệ dĩ bên người mà tạc họ xì hay là đang nơi đây chỉ bất quá trở thành một tiếng người mà thôi tạc họ xì nghe qua sau đó cũng là thở dài một hơi Tuy rằng không biết nghề gì nói có phải thật vậy hay không, nhưng là nghe xong sau đó, loại này đối với tự do hạn chế cũng không phải nhiều. Hơn nữa hắn chỉ cần đem tình báo của mình định kỳ truyền lên cấp trên một cái người phụ trách thì tốt rồi. Bình thời lúc sau nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không có ảnh hưởng. Một ngày có tiến triển, nghề gì sẽ thông chi tạ cõi họ xi. Si, đến lúc đó nhượng hắn thu được lực lượng, tạ họ xi si mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng là nhiều một chút hy vọng cũng là tốt. Hơn nữa ra vẻ cũng không có cái gì quá nhiều tổn thất. Nói thật đi, nay cái nguyên rùa ấn hoa văn tinh mỹ. Nhưng thật ra cũng không vẻ phần nhượng người trở nên xấu xí, trái lại có một loại kỳ lạ mị lực. Quy một chương 244, thình lình xảy ra chẳng huống. Chương 244, thình lình xảy ra chẳng huống. Tạ họ xỉ cho nên không quá tin tưởng, cũng là tình hữu khả nguyên. Nếu như đột nhiên có một người nói cho hắn biết, có thể làm cho hắn trở thành nhìn, loại chuyện này đối với Tạ họ xỉ khó có thể tưởng tượng cũng là bình thường. Dô nhìn cho dù là tại đại nhẫn thôn cũng là ít vô cùng thấy, tương đối so vậy mấy triệu nhân khẩu, có mấy trăm gần 1000 nhìn, thực sự không nhiều lắm, như vậy đổi thành toàn bộ thế giới, cũng liền có thể nghĩ, nhìn tuy rằng không có nhưng là cũng không nhiều thuộc về đứng đầu vậy một đống người húng chi là tinh anh dồn nhìn nệ gì vậy không có ý định nhượng tạc họ xỉ thông tin không nghi ngờ nói cách khác tạc họ xỉ có tin hay không lại có quan hệ gì hiện tại tạc họ xỉ có nệ gì dưới nguyền ruộng ấn nệ gì đến lúc đó nhượng hắn tới được lúc sau chỉ cần hoàn thành dung hợp trực tiếp có có thể chi phối lực lượng như vậy tạc họ xỉ tự nhiên cũng không có cái gì hoài nghi cần thiết chuyện này chỉ là một nhỏ nhạc đệm đối với nệ dị mà nói này cái nhạc đệm nhượng tâm tình của hắn không sai bởi vì hắn lại có một cái nghiên cứu đầu đề đem đoi voi ne gì ma noi nay cai nhac thể trở thành nghi ra người thường nếu như có thể chuyển hóa thành thực lực không thua nghĩ dạ tồn tại nói như vậy hắn tổ chức thực lực lại có thể đủ tiến hơn một bước săn nhìn rơi vào châm tư khoe miệng lộ ra nụ cười nế gì mặc dù có chút không biết là vì sao bất quá cũng là làn hệ gì vui vẻ cờ xù nạ tới trên mã xa đường bọn họ bây giờ mục tiêu hay là trở về vụ nhất thôn chuyện lần này không coi là nhỏ cũng có nói một chút cần phải quỷ quái năng lực cũng không yếu nếu quả thật chính có thể lợi dụng lên chỉ sợ cũng có không thua vĩ thú lực lượng dương quan rực rỡ buổi chiều trời trong nắng ấm điệu ngữ mùi hoa thanh thuc luc khong thua nghi da ton tai noi nhu vay han to chuc thuc luc lai co the đu tien hon mot buoc san nhin roi vao cham tu khoe mieng lo ra nu cuoi ne gi mac du co chut khong biet la vi sao bat qua cung la là nệ gi vui ve co su na toi tren ma xa đuong bon ho bay gio muc tieu hay la tro ve vu nhat thon chuyen lan nay khong coi la nho cung co noi mot chut can phai quy quai nang luc cung khong yeu neu qua that chinh co the loi dung len chi so cung co khong thua vi thu luc luong duong quan ruc ro buoi chieu troi trong nang am đieu nữ mui hoa bau troi xanh biết nổi lơ lửng nhiều đoá mây trắng cô nội hạ Hổ cạ phòng làm việc của Tú nã từng trang từng trang nghiêm túc lật xem văn kiện, gần nhất thế cục không tính là dung chuyện, nhưng là sự tình lại không có chút nào giảm thiểu xu thế. Hổ cạ cần phải phê duyệt văn kiện một đồng lớn, đối với Tú nã người như vậy mà nói, phê văn món thật là nhượng đầu người đau nhất sự tình à, a. a thực là lụy nhân a, xì sì dùn đến đi ra ngoài uống rượu thời gian. Tú nã lại nhóm xong một quyển quy hoạch văn kiện, sau đó sẽ nhìn nhìn bên trái trợ thủ bên kia còn đang thô sơ giản lược nhìn xong, đang chuẩn bị buông tha đến khinh thị văn kiện, Tú nã thiểu ấn cái chán, sau đó hỏi phía sau mình nữ bí thư, Tú nã đại nhân. Là đến rồi thời gian nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại sợ rằng không thể đi ra. Si Dũn giọng nói rất là nghiêm túc, sau đó nghiêm trang nhìn xú nã ánh mắt của những văn kiện này, đều nhóm xong mới có thể đi ra ngoài. À, những văn kiện này căn bản là nhóm không xong, thật sự là nhiều lắm. Sù Nã mặc dù là một cái lên niên kỵ nữ nhân, nhưng là cường đại nhận thuật tu vi nhượng nàng căn bản không lộ vẻ ra, hơn nữa thỉnh thoảng vẫn có thể bán một chút manh, hơn nữa ngực ngực, khí, lực sát thương không có thể như vậy vậy lại, bình thời lúc sau, chỉ cần trước hai cái đòn sát thủ đều xuất hiện, Si Dũn cũng chỉ có thể đủ chịu thua, nhưng là ngày hôm nay, Si Dũn mặt không đổi sắc. Xu nã đại nhân, lý do này ngươi đã dùng nhiều lắm lần. Chính là bởi vì ngươi này một vòng trước mặt mấy ngày đều đi ra ngoài uống rượu, tối hậu dưới buổi trưa cũng không trở về nữa, mới sẽ dẫn đến nơi này văn kiện càng để lâu càng nhiều. Thật là nhiều bộ môn đều đã đợi phê chuẩn đã rất nhiều ngày, nếu như này một vòng ngày cuối cùng làm không xong nói, đại nhân ngày mai là sự tỉnh, còn có thể càng nhiều hơn. Xi dù luôn từ chính nghĩa cự tuyệt Xu nã thỉnh cầu, trong ngực đô đô vậy nói lẩm bẩm vài tiếng, sau đó vậy đầu tương vậy đôi mắt nhỏ vậy trở to, tròn vo Xu nã, lông mi dừng lên, hình như đã ở giám sát Xu nã công tác. nã bất đắc dĩ khoát khoát tay được rồi được rồi. Sĩ Dụn nhìn ngươi Sǔ Nà đại nhân xoay người, lúc này mới che chắn lau mồ hôi, đối với Sǔ Nà đại nhân, Sĩ Dụn có thể nói cũng là không có biện pháp gì, khả năng là người thứ nhất như thế đáng ghét phê duyệt văn kiện hộ cả đi. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trú Nà cùng Sĩ Dụn vậy thu hồi vừa nay mot chang tieng go cua vang loại này vui cười bông lỏng hình dạng, thích đương điều tiết có thể, nhưng là hộ cả phòng làm việc của, cuối cùng là một cái nghiêm túc địa phương, Trú Nà thanh em uy nghiêm nói rằng tiến đến. Cửa ban công đẩy ra, vào chính là đúng hạ tặc Kakashi, duy cùng rồ hỉ cùng Các ngươi làm rất tốt. Quỷ quốc đối với các ngươi biểu dương thư đã sớm sáng sớm hôm nay tiểu chuyen tới. Hơn nữa Quỷ quốc mặc dù không có trực tiếp cải biến trung lập thái độ, nhưng là cùng cỗ nổ hạ lại tăng lên một ít mẫu dịch vắng lai. Đây đối với cỗ nổ hạ, Quỷ quốc hai nước hữu hảo vắng lai, địa định kiên cố hơn thật cơ sở. Tú nạ từ bàn bên trái một đồng văn kiện lý nhảy ra khỏi nhất trương ủy thác đan hạ tạc cả cạ sỉ đám người nhìn thoáng qua. Phía trên bình định, Quỷ quốc tối hậu cho là a, đây đã là cao nhất trình độ hài lòng. Bất quá, Tú nạ đem ủy thác đan thu vào, sau đó nói, các ngươi hay là muốn đem bọn ngươi lúc này đây nhiệm vụ quá trình ghi lại sau đó báo bị bắt đầu hạ tặc cả cạ sỉ đám người gật đầu ngày hôm nay quá đến bản thân hay là giao tiếp nhiệm vụ ủy quốc sự tình kết thúc sau đó hoàn thành vậy cũng là làm một a cấp ủy thác hoặc là từ trình độ nào đó mà nói căn bản là cùng bọn họ trước nghĩ tình huống không giống với nếu như không phải là có nề gì nói một ngày nhượng rộ mỹ đem tất cả ưu linh quân đoàn thả ra nói như vậy tự mình sợ rằng cần phải hoàn thành hay là một cái S cấp nhiệm vụ cho nên bọn họ lý nên tại đây sự kiện sau khi chấm dứt có một khá lâu nghỉ ngơi duy nề gì chưa có trở về dù nạ nhìn tới được chỉ có hạ tặc cả cạ sỉ ba người chỉ biết sợ rằng nghệ dị vậy một bên nhiều chuyện ra không ít chi tiết nếu như ghi thực sự đem nghệ dị mang về nói hiện tại nghệ dị tựu cần muốn tới nơi này hủy bỏ lệnh truy nã ghi tại tiến đến trước cũng đã nghĩ đến xù nạ có thể sẽ hỏi vấn đề này trước đây mỹ tật huy muốn đem nghệ dị tìm trở về thế nhưng đều mang dốc ly cùng ken tự do một vòng tuy rằng dốc ly cùng ken đều trưởng thành không ít hơn nữa vậy tiện thể hoàn thành mấy cái nhiệm vụ thế nhưng kết quả lại không có tìm được nghệ dị lúc này đây có nghệ dị tin tức tự mình lại vẫn là không có có thể mang về nạ hỏi như vậy cũng là tất nhiên đương nhiên mỹ tật huy cũng không có cái gì tốt dầu dếm ta hỏi nghệ dị hắn cũng không tưởng trở về, ta từ trong ánh mắt của hắn thấy chỉ có kiên định cùng đối với phụ thân cứu hận đi khác, hắn thành công thuyết phục ta, là hắn bây giờ năng lực đã không thua ta, sợ rằng cho dù là ta xuất thủ cũng vô pháp đưa hắn mạnh mẽ mang về, hơn nữa ta đang lo lắng, coi như là mạnh mẽ mang về, chỉ sợ hắn cũng sẽ lần thứ hai rời đi. quả nhiên là như vậy, đối với nể gì tình huống kỳ thực dù na cũng có thể cảm động lấy vậy cứ như vậy đi, dù sao nếu như hắn thực sự không tưởng trở lại, vậy ép buộc không được. bất quá, dù na đại nhân hiện tại nể gì thực lực tiến triển rất nhanh, hơn nữa có không ít kỳ quỷ năng lực, hạ ta cả cả cạ si nói rằng. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ nói ra được ý tứ, hay là muốn cho Cổ nổ Hạ mọi người có một cái chuẩn bị. Sau đó, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đã đem bọn họ cùng Nghệ Dị vài lần gặp phải đều cấp Su Na nói là cái dạng này. Tú Nạ nằm ở trên bàn, giao nhau hai tay nâng cằm, nghe Hạ Tạc Cả Cả Sỉ, ghi cùng dỗ hỉ củ hệ này hồi báo đi lên tình huống, lâm vào trầm từ. nghe, Dị tình huống cũng không thiếu quỷ quốc đặc hữu nhân thuật, này một ít nhượng Su Nạ nghe, vậy hơi có chút hứng thú. Tú Nạ cũng là một cái chữa bệnh dị dạ, chữa bệnh nghỉ dạ đại đa số đều là công kích như yếu nhưng là nghe, Dỗ Bi nắm giữ âm hắc ý liệu thuật lại có mạnh như vậy hiệu quả hơn nữa nệ gì tựa hồ vậy nắm giữ không ít đặc biệt nhân thuật này một ít nhân thuật uy lực hay là không lớn nhưng là tác dụng cũng không nhỏ hạ tặc cả cà xì mì tật uy cùng rồ hỉ cùng ế này các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi lúc này đây tiền thủ lao sẽ ở sau đó dưới chia các ngươi tú na ngẩng đầu lúc này đây đi ra ngoài tú nạ cũng không có nghĩ đến một cái nhớ tới hẳn là rất đơn giản nhiệm vụ dĩ nhiên liên lụy đến nhiều như vậy sự tình hạ tặc cả cà xì đám người xin cáo lui trở lại muốn sáng tác nhiệm vụ quá trình báo cáo thuận lợi mang lên môn hồ cả phòng làm việc hỏi mang lên sau đó từ hồ cả phòng làm việc trên tường xuất hiện một cái cửa ngầm kéo mở cửa ngầm bên trong, đi ra hai cái lão giả. Tuna, Nạ, hiện tại nếu như đi làm, còn kịp. Cái kia hư nhược lão đầu ngồi ở trên ghế, giọng nói có chút mơ ảo, mang theo một loại đặc biệt tối nghĩa, hình như nói đều thập phần chắc trở mở dạng. Hai vị cố vấn đại nhân, về chuyện này, ta nghĩ ta mới có thể giải quyết. Tú Nạ không có ngẩng đầu, kế tục phê duyệt này văn kiện trong tay, giọng nói không lạnh không đạm, mặc dù đối với tại cố vấn thái độ bất hảo, nhưng là đã là thuộc về hổ cả vị trí mặt, coi như là đối với một cái người chán ghét, loại này chán ghét cũng không có thể đủ lưu vu biểu mặt. Ha <cười> ha, cái kia giàn mua lão hổ ngẩng đầu trên tay chống phải trượng trên mặt đất nặng nề chặt một chút đừng tưởng rằng lao bà tử ta thật là hai điếc mắt mù cho dù là xạ dù toby cũng không dám nói như vậy với ta vừa chúng ta ở bên trong đã nghe được rất rõ ràng nghệ dị người này thiên phú tuyển luân nếu vì chúng ta cổ nộ hạ sử dụng nói chúng ta cổ nộ hạ thực lực tất nhiên tăng nhiều nhưng là hiện tại hắn đã phản bội ta cũng không muốn hy vọng cổ nộ hạ lại một lần nữa xuất hiện một cái ủ trị hạ mạ đạ dạ như vậy mầm thái hoạn dù nạ nghe gì nguoi nay thien phu tuyen luan ủ sở dung noi chung ta co hạ mạ đạ dạ tên này vay mam thai họa. Tù na tác trên tay dừng lại đem văn kiện thu về sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn ỷ tạ tản cổ hạt nàng biết ỷ tạ tặng cổ hạt cố vấn giờ phút này nói ý tứ của những lời này ra ra của hắn cũng là bởi vì hụ trì hạ mã đạ dạ vậy ý của các ngươi đây phải đọc thủ ỷ tạ tản cổ hạt cùng bên người người cố vấn lấy nhau sau đó hai người trên người đều xuất hiện một loại bút lên sắc ý hai cái cố vấn tại bình thời lúc sau tuổi già sức yếu nhưng là biết rõ cổ nộ hạ lịch sử mọi người biết hai cái này cố vấn thế nhưng trải qua ba lần nhận giới đại chính người tuy rằng thân thủ bởi vì niên linh quan hệ xuất hiện một vài vấn đề nhưng là những phương diện khác thời gian lâu dài để cho bọn họ các phương diện đều có khắc sâu hơn lĩnh ngộ đương nhiên cũng không thể đủ do chúng ta đọc thủ, mà là để cho người khác. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có làm cái gì đối với có tổn hại sự tình, để tránh khỏi cái khác nhận thôn cởi nhạo. thủ mà là để cho người khác vô luận như thế nào hắn cũng không có làm cái gì đối với có tổn hại sự tình để tránh khỏi cái khác nhận thôn cởi nhạo dù nạ vẻ trào phúng tran lóe lên nói đường hoàng cái gì không có làm ra tổn hại cho nên không thể xuất thủ chỉ sợ sẽ là gặp được nghệ gi thiên phú lo lắng một ngày xuất thủ không có chảm thảo trừ căn giới tình huống nghệ gì hội kích khởi đối với cổ nộ hạ cựu hận như vậy một thiên tài nị dạ trả thù nhưng là bây giờ cổ nộ hạ không tưởng thừa nhận Hành, sơn quan hồ đấu Vô luận kết quả cuối cùng làm sao, đối với Cổ Nổ Hạ cũng không có tổn thất. Bây giờ Cổ Nổ Hạ đang đứng ở thời kỳ giáp hạt lúc sau, thiếu nhất chính là thời gian. Một ngày kế hoạch hoàn thành, dụng nghệ gì hấp dẫn tầm mắt, như vậy Cổ Nổ Hạ là có thể sấn lúc này cơ, tiên lạng phát triển, đẳng nã rụi tổ này đồng lứa lớn lên. Cổ Nổ Hạ cũng liền có cường mạnh tư bản, quả thực là giỏi tính toán. Tu Nã cũng không khỏi trong lòng tàn thán, này một ít cô vẫn không hổ là cô vẫn thân phận, đam lưu túc trí, bình thường chủ trì nội vụ tự nhiên không cần phải nói, tất cả xử lý ngay ke hoach hoan thanh nghệ nghe gi hap rõ ràng, co tien lang phat trien đang na lớn mình no ha cung lien co cuong tính toán, vừa lên vị trước, đam uu tuc tri binh thuong chu nhiều thứ đều là Ta Văn ngươi hai vị hiện tại ngay cả như vậy Mưu Hoa cũng là như vậy hạ bút thành văn. Tuy rằng Sú Nã cũng không thích hai cái cố vấn, nhưng là không thừa nhận cũng không được hai người quả thực rất có lòng dạng Bất quá, nếu như dựa theo hai cái cố vấn dự định là muốn nhượng nệ gì nhiễu loạn tâm mắt, thế nhưng tiểu tình huống hiện tại đến xem, nệ gì giống như là dung nhập một cái hải dương dọt nước mưa một dạng, tại nệ gì không có đánh tính thời điểm xuất thủ, sợ rằng căn bản không khả năng đạt được hai cái cố vấn dự định. Sú Nã mặt nhăn đã dậy chưa, tâm trạng đã ở nghĩ cô vẫn nói khả năng, thế nhưng vô luận như thế nào muốn, nếu muốn kích khởi mâu thuẫn nói, không đợi Sú Nã nghĩ quá nhiều bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ rơi lên mặt mũi giàn mùa, chậm rãi mở miệng, "Ta nghe nói, Kỳ Hủ nệ gì, hình như là gia nhập một tổ chức." Không sai, căn cứ tình báo, cái tổ chức này là một cái dòng binh tính chất tổ chức. Chú nạ thủ hạ chính là nhị dạ vậy tìm công phù, đem nệ gì ly khai cổ nổ hạ sau một ít hành vi đều đã ghi lại xuống tới, chú nạ tự nhiên cũng có xem qua. Chú nạ nói tới chỗ này, đột nhiên hiểu, nhìn trước mắt hai cái cô vẫn, thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, "Ngươi là nói, không sai, xem ra ngươi đã hiểu." Bị tổ cạ đỏ hổ mũ dạ vẻ mặt nụ cười nhìn có một chút hiểu ra dù một tổ chức mà thôi như thế nào đi nữa tử cũng vô pháp cùng đại nhận thôn chống lại lại nói tiếp coi như là bọn họ không may, nệ gì tuy rằng ta rất xem trọng hắn, nhưng là ta nghĩ vì cô nô hạ hắn nhất định có thể hiểu đi. Tại kết thúc vị quốc sự tình sau đó, tại kế tiếp trên đường nệ gì đám người ngược lại cũng không nóng nảy nhớ tới đời trước cái loại này vội vội vẩn vặn, hình như vô thì vô khắc không ở bận rộn tiết tấu tại hòa ảnh thế giới. Tuy nhiên có trước máu thanh, có càng khắc sâu tàn nhẫn, nhưng là hiện tại lại không hề nghi ngờ nguoc lai cung khong nong nay nho toi đoi truoc cai loai nay voi voi vàng van hinh nhu vo thi vo khac khong o ban ron tiếp tau tai hoa anh the gioi tuy nhien co chiếc mau canh co cang khac sau tan nhan nhung la hien tai lai khong he nghi ngo nghe gi đang hưởng thụ trước nhàn nhã thời gian sân tựa hồ là phát hiện thiên phú của mình vậy phát hiện tại cái thế giới này gia quỷ quốc thân phận vân vân đều đã không có ý nghĩa cho nên đã ở nắm chặt thời gian này tại tu tập này vu nữ vũ thuật cùng phong ấn thuật sân bản thân hay là phi thường có thiên phú dù sao cũng là vu nữ hậu duệ trong huyết mạch di truyền lực lượng không thể nghi ngờ tại tu tập vũ thuật cùng phong ấn thuật lúc sau tiến giai phi nhanh nếu như không phải là mì rỗ cụ trước kia cũng đã dặn dò sân không nên quá sớm tu tập bí thuật nói sân thực lực chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn vậy trùng nhìn dù sao không phải là chiến đấu hình cho nên có trùng nhìn thực lực đã không sai biệt lắm bất quá bây giờ tình huống như vậy thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tình huống tăng trưởng cũng là một cái rất kinh khủng một việc đủ để kiến sần thiên phú đương nhiên những thời giờ này nệ dị cũng không có hoa phế đối với trong cơ thể mình sinh vật cũng chính là tà ma có nhất định nhận thức sau đó tự nhiên vậy sẽ không dễ dàng buông tha cái loại này lực lượng nệ dị đã đã biết lực lượng tấn thăng một ít cách nhưng là bởi vì mình thân thể đặc thù tự hồ tự mình phát hiện một cái phương pháp đặc thù con đường này hắn cũng cho quỷ quái nói qua nhưng là quỷ quái mình cũng, cũng không biết hội xảy cung ra vấn đề gì cũng không biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này nhưng là quỷ quái đã đồng ý chỉ cần nghệ gì có thể tuân thủ khế ước nói, hắn cũng sẽ chú ý nghệ gì tình huống trong cơ thể. cứ như vậy, nghệ gì tuy rằng không phải là tà ma thể, nhưng là trong cơ thể quả thực vật chuyển, chỉ có chuyển hóa thành tà ma thể sau đó mới có thể có được lực lượng tử khí. nói như vậy, nghệ gì thân thể thì có lượng chủ lực lượng, nhưng là này lượng chủ lực lượng lại không có chút nào xung đột. tại tử khí dưới ảnh hưởng, nghệ gì thân thể tố chất mặc dù không có một lần là song tăng lên gấp bội, nhưng là như vậy vững bước tăng trưởng, cũng để cho nghệ gì tâm tình vô cùng không sai. đây cũng là nghệ gì người không vội mà người đi đường nguyên nhân, hắn cần muốn một ít thời gian đến từ từ quan sát cùng ghi lại thân thể mình tình huống thế nhưng vừa lúc đó nghệ dĩ trên tay của không trần giới chỉ dồn dập nóng lên nghệ dĩ chân mày cao lại thoạt nhìn hình như xảy ra chuyện gì cự ly lần trước giao lưu mới qua không có bao nhiêu tiền hiện tại tiểu lại một lần nữa triệu tập tuy rằng không biết chuyện gì nhưng là nghệ dĩ còn là dặn dò cờ su na một câu sau đó tiểu hai tay kết ấn trong thân thể trả cờ dạ tại gân mạch trung điều động sau đó quỷ dị tán hướng thân thể toàn thân sau đó giới chỉ phát sinh một loại quỷ dị hào quang sau đó một loại kỳ diệu ba động xuất hiện ở nghệ dị nhận biết chung sau một khắc thiên điệu thiên toàn địa chuyển hắn cũng đã đứng ở vậy âm u mà rộng địa bên trong, dưới chân là một cây thạch trụ vậy phẩm chất ngón tay. Chuyện gì? Nhưng là nệ dị còn là dặn dò cỡ su nạ một câu, sau đó tiểu hai tay cái tấn, trong thân thể chạ cỡ dạ tại gân mạch trung điều động, sau đó quỷ dị tán hướng thân thể toàn thân, sau đó giới chỉ phát sinh một loại quỷ dị hào quang, sau đó một loại kỳ diệu ba động xuất hiện ở nệ dị nhận biết chung. Quy 1 chương 246, tượng truyện chi thuật. Chương 246. Nệ dị đã nhiều lần phóng thích huyền đăng thân chi thuật, cho nên đối với tình huống như vậy, cũng không có lần đầu tiên cái loại này không khỏe cảm giác. Tại đứng vững tại vị trí của mình mặt lúc sau, hắn tiểu lén nhìn một chút những người khác cũng đều lục tục đến rồi mà ở hắn bên trái a cà sủ kỳ linh vô cùng a cà sủ kỳ bắt hồ tự nhiên như thường ngày thật sớm tiểu đứng yên ở nơi nào thu đến giới chỉ nêu lên tất cả mọi người tại rất nhanh giới tình huống đến chỉ bất quá không có người nói chuyện trong lòng đều có trước tự mình tính toán a lần này vậy là chuyện gì a ta nhớ kỹ cách lần trước hội nghị mới không có mấy ngày nữa đi hoàn hảo chúng ta nhiệm vụ này vừa vặn hoàn thành không phải cả cụ rủ tên kia khẳng định thỏa thỏa không tới nơi này một người hư ảnh trên không trung lóe ra vặn bẹo vài cái sau đó xuất hiện ở người ngón tay mặt trên Tất cả mọi người có cái nghi hoặc, nhưng là có thể như thế Đường Hoàng nói ra được người, sợ rằng cũng chỉ có như thế một cái. Nghệ Dĩ chỉ là nghe thanh âm, chỉ biết đến chính là ai, nhất định là Hỉ Đạn không thể nghi ngờ, chỉ sợ cũng chỉ có người kia, mới như thế không chút kiêng kỵ vào tự mình thân bất tử, lớn lối như vậy. Bất quá tính cách của hắn bản thân hay là quái đản, cũng không tổn tại nhằm vào của người nào của người nào nhân nhân tố. Quả nhiên, Nghệ Dĩ liếc liếc mắt vị trí, Minh Vương ngón trỏ trái ạ cả sủ kỳ ba đại. Ngươi là một chết, ta nhưng thật ra rất muốn biết một chút về, chỉ còn lại có một cánh tay thân bất tử, hoàn thành nếu nói tà thần nghi thức, cần muốn thời gian bao lâu? đồng dạng một trận bẹ cong một cái hư huyễn cái bóng xuất hiện ở minh vương tay trái ngón giữa mặt trên trước nói chuyện người kia cắt một tiếng cũng liền không có nói chuyện theo tối hậu hai người liền đến, đến tất cả ạ cà sủ kỳ tổ chức mười cái thành viên trung tâm đều đã hoàn thành tập kết lúc này đây hội nghị chúng ta muốn nói một chút đối với này một ít đại nhận thôn thái độ cùng gần nhất phát sinh một sự tình bèn thanh em bình tĩnh không lớn nhưng là trong nháy mắt cũng đã truyền khắp toàn bộ không gian đồng thời ở nơi này chống trải đọc chúng vô cùng rõ ràng tại bèn nói chuyện đồng thời tất cả mọi người không có lên tiếng Bọn họ cũng đều biết, tại trong thời gian ngắn như vậy, liên tục hợp nghị, nhất định là xuất hiện chuyện gì, ngay cả Hỉ Đản như vậy không cần đầu góc suy tính đều có ý nghĩ này, những người khác tiểu càng không cần phải nói. Tương lai của chúng ta, bản thân hay là thành lập tại chiến tranh trên, muốn thành lập trật tự mới, muốn ngượng hòa bình thế giới, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Đại quốc ham trước càng nhiều hơn giá vọng, cho nên đại quốc nắm giữ nhiều nhất tài nguyên, chúng ta cùng đại quốc trong lúc đó chiến tranh đồng dạng vậy không thể tránh né. Bèn Bình gì nói? Vốn có, chúng ta hiện giai đoạn mục tiêu, chỉ là gom góp tài chính, tiền của chúng ta sơ bộ tích lũy đã hoàn thành, chỉ bất quá vì kế hoạch hoàn mỹ thực thi để ngựa vạn nhất chúng ta vẫn còn tiếp tục củng cố này này một cái giai đoạn thế nhưng gần nhất tin tức cho thấy chúng ta tổ chức đã bị một cái trong đó đại quốc theo dõi tại cái đó cảnh nội phân tổ chức căn cứ tất cả vòng ngoài thành viên không một may mắn tránh khỏi toàn bộ tử vong ben nói đến đây nói lúc sau cái khác tất cả thành viên đã đã biết lúc này đây hội nghị trung tâm trên mặt của mỗi người đều lộ ra tàn nhẫn mỉm cười bọn họ đều là S cấp phản nhẫn đương nhiên nghệ gì cũng nghệ gì bây giờ lệnh truy nã còn là một cái a cấp phản nhẫn sau đó tuy rằng thực lực đã đề thăng nhưng là cỗ nộ hạ tịnh không có tăng nghệ gì phát lệnh truy nã đẳng cấp phản nhẫn cũng không phải ông ba phải bọn họ không đi trắng trận tán sát đã có thể nói là bọn họ hạ thủ lưu tình chỉ bất qua không nghĩ đến vẫn còn có người khiêu khích trước bọn họ thực là không biết sống chết ta xa số gì vẫn như cũng là một cái còng lưng mập mạp hình tượng thân thể bao vây tại rộng lớn ạ cả xù kỳ làn gió y trùng khàn khàn tiếng nói không tự chủ được khé thở dài một tiếng nhưng là một tiếng này quả thực nói ra tất cả mọi người tìm cách hắc hắc hắc thực là chuyện thú vị a ca sủ ky xạm vậy lớn chừng hạt đầu đôi mắt nhỏ lóe ra không rõ con mang bèn không có phát biểu ý kiến nói tiếp ta đã hỏi cả cụ dù hiện tại tiền của chúng ta tình huống cũng không cần như vậy đầy đủ nhưng là dựa theo kế hoạch tiền của chúng ta muốn vạn vô nhất thất nói như vậy chúng ta tựu còn là cần muốn không ít thời gian cho nên người nghe được câu này đều không nói gì bởi vì bọn họ cũng đều biết bèn nói nhất định còn chưa nói hết quả nhiên bèn bình tĩnh ngôn ngữ không có truyền mặt nhưng là ý tứ trong đó lại xảy ra một cái nhượng người ngạc nhiên biến hóa ta nghĩ chúng ta tổ chức cũng là lúc sau hoàn thành bước tiếp theo kế hoạch về phần kém tiền liền do lúc này đây hành động đến bổ đủ đi khiêu khích chúng ta nhận tôi là ở đây phản nhẫn trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn một loại thị huyết khí tức ở nơi này u ám động chúng quân xảy ra lanh ý lạnh Lôi quốc, Vân ẩn, nhị dạ thôn, bèn không hề ba động chính là lời nói, xông ra như thế vài mắt. Lôi quốc là Nam đại nhận thôn một tròng, coi như là tại Nam đại nhận trong thôn cũng là xếp hạng hàng đầu. Thế nhưng tại bèn lại nói tiếp, nhưng thật giống như cũng chỉ nói là một con kiến, nói nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu một dạng. Cho nên chúng ta tiếp theo giai đoạn mục tiêu đã có thể bắt đầu rồi, chúng ta còn thừa lại tài chính, tiểu tử Vân ẩn nhị dạ thôn quốc khố chúng lấy mâu thì tốt rồi. Đại quốc, ha ha, giai ca đại nhân, cảnh nội hạ ca sủ kỳ tổ chức căn cứ đã bị phá hủy, trong đó cũng không có phát hiện cái gì trọng yếu tình báo khi ủ gan nghệ dị tư liệu cũng không có phòng giữ lực lượng cũng không cường hẳn là chỉ là một nhỏ tổ chức một cái lôi âm nhị dạ quỳ trên mặt đất cung kính hồi báo như vậy a cho dù là phân bộ trong tổ chức mặt cũng không có về một thân viên tư liệu dài cả chầm ngâm một tiếng ngoài cửa sổ sẽ rách xé trời thiền điện thiềm trên mặt của hắn chiếu ánh trắng đoán một mảnh loan quá tịnh không có vấn đề gì chuyện này bản thân cũng chỉ là một lần nếm thử cho dù là không có thu hoạch gì đại nhân nói vậy rất nhanh khi ủ gan nghệ dị thì sẽ biết lúc này đây sự kiện nói như vậy nghệ dị nếu như muốn thoát đi nói chúng ta vậy rất khó tìm đến nghe nói nghệ dị cảnh giác tính rất cao Hơn nữa hỉ ủ gạn nghệ gì có thể đem bị hạ cựu gẳng vận dụng đến cực cao trình độ, chỉ sợ chúng ta siêu tầm không đổi. Tại Dư Cả sau lưng một cái người mở miệng nói rằng, người này có nâu đỏ sắc da cùng màu trắng đầu tóc, bích lục con ngươi, khêu gợi môi cùng quần trào mảnh liệt hung khí, thoạt nhìn cũng chia ngoài đáng chú ý. Chỉ bất quá, chỉ có người quen mới có thể mắt, này cái theo tại Dư Cả người phía sau hay là Dư Cả bí thư Ma Bỉ. Đây cũng không phải là nệ vậy cảnh nội, trở thành bí thư, bất kể nàng có không có năng lực, chỉ cần mà mỹ, hơn nữa hiểu được thay đi phục là được. Này nơi đây, tất cả mọi người biết, cùng Ma Bỉ bên ngoài tương xứng đôi, hay là năng lực của nàng. Đối sự vụ vô cùng mất cảm, có thể nói là thông minh tháo vát, hơn nữa bản thân lại có nhận thuật tiến tống, một loại có thể đem bất luận cái gì vật thể lấy tốc độ ánh sáng truyền tống nhân thuật, cho nên mới bị giật cả đặc biệt để bạt trở thành giật cả bị thư. Mạ bì, ngươi nghĩ để mắt tới hì ủ ga nệ gì người có bao nhiêu. Giải ca nhẹ giọng nói rằng, phất phất tay, ngồi ở trước người hồi báo ní dạ bạn đó biến mất, trong phòng chỉ còn sót hai người. Ấn. Mạ bì đối với giải ca đột nhiên vấn đề, có chút không rõ bất quá bởi vì thân ở chức vị quan hệ mạng bị xem thêm rất nhiều tư liệu giải cả vấn đề đối với hắn không có chút nào trở ngại cứ tình báo biểu hiện ngoại trừ một ít thực lực cường đại phản nhẫn ngoài ý muốn, cái khắc bốn cái nhẫn thủ đô đã phái ra đội ngũ của mình chỉ bất quá ngoại trừ cổ nộ hạ đội ngũ ngoài ý muốn, cái khắc nhận thôn cũng không có phô trương quá mức không sai chính là như vậy kỳ ủ gan nghệ gì vô luận nói như thế nào cũng là cổ nộ hạ phản nhẫn hắn trên người huyết kế giới hạn đỏ mắt người cũng không ít hơn nữa năm đại nhận thôn đều từng hối trong lúc đó có quy củ phản nhẫn thanh lý nói như vậy Tối hậu đều do buồn quốc người đến thanh lý, nhất là này một ít chính mình có huyết kế giới hạn nị dạ. Nếu như cái khác nhận quốc đúng tay, lúc cần thiết buồn quốc nhận thôn nị dạ thậm chí sẽ ra tay bảo hộ, để ngừa quốc gia mình huyết kế giới hạn tỉnh. Bão sói mỏn. Đây cũng chính là vì sao cái khác ba nhận thủ đô không có lộ ra nguyên nhân. Giải cạ giải thích. Giải cạ biểu hiện ra mặc dù là một cái thô cùng tráng hán, nhưng là kỳ thực tính cách nhưng là vô cùng trầm ổn, hơn nữa vô cùng thiện dùng một ít thủ đoạn, không phải cũng sẽ không tại cổ nổ hạ đặc thù thời kỳ muốn mưu phải hỉ ủ gà nhà huyết kế giới hạn. Nghe được giải cạ nói, mã bị lâm vào trầm âm. Giải cạ tiếp tục nói, gần nhất ta thấy đến một phần tình báo, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Đại nhân nói chính là vậy, phân nghệ gì thân phận tình báo. Nếu như ta không có nhớ lầm, trong đó vẫn liên lụy đến sảng khoái sơ một ít trận tướng. Mạ bỉ thân là bí thư, lần xem không ít tình báo, một phần trong đó có giá trị tình báo, tự nhiên vậy rõ ràng. Không sai, hay là vậy một phần. Trước đây bức tử không phải là hỉ ủ gạ gia chủ, mà là một cái phân gia tộc nhân, này cái tộc nhân, hay là hỉ ủ gạ nghệ gì phụ thân của. Giải cạ trầm giọng nói rằng, nói như vậy lên tới, đại nhân ý của ngài là này cái hỉ u gan nghệ gì rất có thể sẽ tìm chúng ta báo thù. Mã Bì nghi ngờ nói rằng, không phải là mới có thể, mà là nhất định sẽ báo thù. Giải cạ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, chỉ bất quá khi hắn xanh đen trên mặt, nụ cười như thế vô luận như thế nào nhìn cũng làm cho người có một loại dữ tợn lành ý. Thì ra là thế, bất quá đại nhân, tuy rằng chúng ta biết hắn gia nhập hạ cạt sụ kỵ tổ chức, nhưng là phái ra đại nhân ngải thân vệ có đúng hay không quá mức coi trọng một ít, vô luận từ phương diện gì đến xem, thì u gan nghệ gì hẳn là chỉ là một nhìn trình độ. Mã Bì đã hiểu giải cạ dự định, chỉ bất quá cái loại này coi trọng trình độ quả thực nàng có chút không thể hiểu giải cả thân vệ mỗi một cái đều là ở thượng nhân trung bạc tiêm nhân vật nắm giữ vô số lôi độn bí thuật tại đồng cấp khác trung tuyệt đối là người nổi bật tại mã bị xem ra như hạ cắt sử kỳ tổ chức như vậy không có tiếng tâm gì tổ chức thiên hạ nhiều lắm cho dù là phái ra một đội do nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã đủ xuất động đội thân vệ đơn giản là chuyện bé xé ra to giải ca nghe được mã bị nói nhẹ giọng cười nói nếu như ta nói cái tổ chức này thực lực cũng không yếu đây nay cai hạ cat sử kỳ tổ chức đầu lĩnh thế nhưng vũ nhận thôn danh tiếng vô lượng thủ lĩnh đồng thời được xưng thần kỳ thực lực chỉ sợ cũng tính không phải là anh cấp, vậy cách ảnh cấp không xa, đương nhiên, cùng ta còn là phân biệt tự. Lúc nói lời này, giải cạ vẻ mặt kiệt não, tự tin của hắn tự nhiên có nơi phát ra. Từ đợi thứ nhất giải cạ bắt đầu, tất cả ảnh trung giải cạ thực lực đều là mạnh vô cùng, không chỉ là cường hãn, càng là bởi vì hắn môn tinh tu bí thuật. Hắn thấy nếu đối phương đánh không lại tự mình, như vậy không hề nghi ngờ, mình cũng cựu căn bản là không sợ hai đối phương. Đại nhân là lo lắng hạ cạ sụ kỵ tổ chức bang trợ hỉ ủ gạn nệ gì đến hoắc loạn chúng ta nhẫn thôn. Mạ bỉ đã nghĩ tới một loại khả năng, vũ nhẫn thôn mặc dù là cái nhỏ nhẫn thôn nhưng là hắn lượng giới thủ lĩnh đều vô cùng cường đại bán thần xạ la mã nở hẳn rộ xa la mãn đờ han ro giới trong chiến tranh thanh danh thức khởi cũng là như sấm bên thai có thể từ người như vậy chính là thủ hạ đoạt được thủ lĩnh vị trí cái tia được xưng thần thủ lĩnh tự nhiên hẳn là càng mạnh mạ bị nhữ mày thực lực cường đại nị ra nếu như quả đến như vậy đúng là nhất kiện rất chuyện bất lợi càng là cường đại nị ra lực phá hoại lại càng lớn không nên xem thường nệ gì nệ gì niên linh vi tri cai kia đuoc xung than thu lớn ma bi nhung may thuc luc cuong nhưng thực lực quả thực vô cùng kinh người ta không muốn cho hắn quá nhiều thời gian. gại cả đôi mắt ở chỗ sâu trong lừng lánh một mặt lôi quang giải cạ cho tới bây giờ đều là không phải bá đạo người không thể nhiệm thế hệ này giải cạ là bốn đời giải cạ tuy rằng nếu so với trước tam đại càng thêm tinh thông thủ đoạn cùng như hoa nhưng là từ nội tâm bản chất mà nói lại không có biến hóa đều là cái loại này dị thường bá đạo người hắn thấy nếu loại này nguy hiểm như vậy càng sớm xuất thủ giải quyết hết tự nhiên cũng liền càng tốt thì ra là thế mã bỉ cung kính loai nay đi hiep nhu vay cang som xuat thu giai quyet het tu nhien cung lien cang tot thi ra la the ma bi cung kinh nhin nam nhân trước mắt giải cạ chính là lời nói nhượng mã bỉ đã biết hiện tại giải cạ dự định việc làm đi nói cho đã gì nếu hắn không muốn làm để ý công vụ như vậy hắn tự phụ trách chuyện này nhanh chóng tìm được hỉ hữu gạn nệ gì đầu mối giải cạ phân phó nói đa dị là vân ẩn nổi danh rộn nhìn là tam đại giải cạ chuyển nhân duy nhất thừa kế tam đại lôi đột đồng thời có lam đột huyết kế giới hạn đồng thời kiếm thuật phương diện tạo nghệ cũng không thấp thực lực cường đại nhưng là tự thân lại vô cùng lưỡi nhác đặc thù hay là hát sắc ra vai trái trên có khắc một cái lôi tự trên vai phải có khắc một cái thủy tự ngạn bản nói là vì để cho dùng huyết kế giới hạn mới văn đi lên giày môi giải cạ cũng biết thực lực của hắn đồng thời không thích dưỡng ra sự tình cho nên cho hắn như vậy một cái tội dài cạ nói đã đem một cái phong thư ký xong đưa cho mạ bì mạ bị hai tay nâng phong thư đầu ngón tay điện quang nhất điểm Phong thư đã tiêu thất vô tung, sợ rằng Vân Ẩn thôn tự mình cũng không biết, bọn họ hiện tại không có coi trọng ạ cả Sử Kỷ tổ chức, nội bộ thành viên trung tâm dĩ nhiên đều là ép cấp dồn nhìn, thực lực đều đã đạt tới ảnh cấp, này một ít nhị dạ đồng thời xuất động, này tương hội cấp lôi quốc mai trên thế nào âm ảnh, ạ cả Sử Kỷ tổ chức cho tới bây giờ đều là mạnh mẽ vang dội chủ, nhân ra có thực lực, cho nên hay là tùy hướng, đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ nín thật lâu có quan hệ, vào cái tổ chức này sau đó, tuy hứng, đuong nhien cai đều bởi vì chịu phục bẹn thực thuc luc cho nên đàng hoàng rất nhiều, nhưng là đó cũng không phải ý nghĩa bọn họ hay là đám tuân kỵ thủ pháp người tốt tại hội nghị kết thúc sau đó không ai đối với bèn quyết định có ý định nghĩa ngay cả ít đang nghe được này cái sau vậy trầm mặc gật đầu những người khác tự nhiên không cần nhiều lời Zets, đem thi thể tại lôi quốc chuẩn bị cho tốt chúng ta dùng tượng chuyển chi thuật thuật này tại tấu trương tối hậu hội giải thích một chút đi qua bèn nhìn về phía bên phải Zets, sau đó mở miệng phân phó nói không có vấn đề ngoài ý liệu trả lời là lạnh lùng hz bất quá ngẫm lại bạch Zets ý thức khả năng lại ở chỗ nào giám thị tình báo cũng liền hiểu rõ nghị dạ thôn cùng nhẫn kê lớn của đất nước không ở chung với nhau nói thí dụ như cổ nổ hạ cùng hỏa quốc, cổ nội hạ mặc dù đang hỏa quốc cảnh nội, nhưng là cũng không tại hỏa quốc đô thành, đương nhiên cũng không xa. nỉ dạ thôn sẽ phái ra nỉ dạ bảo hộ nhẫn quốc nhiệm vụ trọng yếu, duy trì nhẫn quốc biên cảnh ổn định. ngay lôi quốc biên cảnh trên có một chỗ xây dựng tốt thủ vệ kiến trúc, trong đó trú đóng không ít lôi quốc nỉ dạ tiểu đội. một ngày biên cảnh trên có tình huống gì, bọn họ sẽ phụ trách chống đỡ cùng thông báo. tượng truyền chi thuật là gì lệ gắng có nhẫn thuật một trong đo chu đong khong it loi quoc ni da tieu đoi mot ngay bien canh tren co tinh huong gi bon ho se phu trach chong đo cung thong bao tuong truyen chi thuat la gi le gang co nhan thuat mot trong phát động sau có thể làm cho những người khác xong và riêng nhân vật giống nhau tướng mạo tịnh có thể sử dụng riêng nhân vật sẽ tất cả thuật bao quát huyết kế giới hạn nhưng chỉ có bản thể tất cả năng lực ba thành hành động thụ bản thể không chế vĩnh viễn mất đi mình ý thức trả cờ dạ sau khi dùng xong thù khống thể tử vong sau khi khôi phục hình dáng cũ đã ngoài những thứ này là bách độ bách khoa tư liệu đương nhiên bách độ bên trong cũng có một ít tranh luận vấn đề nói thí dụ như chu nam hai người thực lực cố nhiên rất mạnh nhưng ba thành thực lực không thể năng bỏ đến nước này như vậy phương diện này nói bởi vì là tiểu thuyết của ta cho nên ta quyết định đặt ra là Đối tế phẩm phóng thích tựọng chuyển chi thuật, sẽ ở tế phẩm bản thân trả cơ dạ cơ sở trên, hơn nữa bản thể ba thành trả cơ dạ, đương nhiên bởi vì tế phẩm thân thể khác biệt, cho nên tuy rằng có thể tác dụng tự thân bí thuật cùng hết kế giới hạn, nhưng là sẽ có bộ phận yếu hóa. Trả cơ dạ dùng xong, như vậy tựọng chuyển chi thuật tự nhiên cũng liền giải trừ, cứ như vậy, cũng liền giải quyết rồi tựọng chuyển chi thuật một ít mâu thuẫn. Cho nên đại gia tạm thời tiểu hiệu như vậy được rồi, nếu có tốt hơn tìm cách, có thể tại nhắn lại chỗ nói cho ta biết, ta sẽ phải xem đi. Quy 1 chương 247, A ca sủ kỳ tập kích. Chương 247, A ca sủ kỳ tập kích cao to tòa nhà hình tháp đứng yên ở trong trẹo nhưng lạnh lùng ban đêm tòa tháp này lâu chu vi châm này to lớn chậu than đem chung quanh một tảng lớn phạm vi đều ánh sáng trưng tại tòa nhà hình tháp phía trên tuy rằng đèn đuốc sang trưng nhưng là đen đốt sang không có bao nhiêu nỉ dạ chân chính thủ vệ tại lôi quốc biên cảnh chính là lôi quốc quân sĩ bọn họ này một ít nỉ dạ chỉ là phụ trách giải quyết đột phát tình huống nói thí dụ như nước khác nỉ dạ đến sầm lấn sau đó đem thủ vệ binh sĩ đánh chết sau đó này một ít nỉ dạ mới sẽ đi trước trợ rút cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này nơi này nị dạ tuy nhiên có trước phòng giữ nhưng là cũng sẽ không đứng ở cảnh giới tòa nhà hình tháp mặt trên mà là sẽ ở tòa nhà hình tháp bên trong. thế nhưng loại tình huống này cũng có ngoại lệ. tòa tháp này lâu đỉnh giờ phút này tiểu đứng một cái nị dạ cảnh giới nhìn tình huống chung quanh. ma kisuna okun còn ở nơi này à? một cái khuôn mặt tục tầng nị dạ từ phía sau trên thang lầu đi lên đối trước tại tòa nhà hình tháp trên cảnh giới nị dạ nói rằng thực là khó được chăm chú à kỳ thực không cần cái dạng này chúng ta phụ trách không phải là cảnh giới mà là xử lý tại biên cảnh đột phát tình huống thông thường cảnh giới tự nhiên sẽ có những binh lính tia đi phụ trách bị gọi mã kỳ sú nã ổ côn người quay đầu lại, trên mặt vẫn lộ vẻ có chút xấu hổ dáng tuoi cười, gãi đầu một cái hiển nhiên có chút ngượng ngùng, đich vậy, ổ cả nọ đại nhân, chỉ bất quá vừa mới đến bên này, luôn luôn hội cảm thấy có chút không có thói quen, không biết vì sao, tâm lý có một loại cảm giác bất an, cho nên lúc này mới nhìn lên nhìn." "ha <cười> ha, có thể lý giải, nhớ năm đó a, ta vừa xong bên này lúc sau, vậy giống như ngươi, luôn luôn cảm giác mình ở chỗ này, lo lắng có một ngày địch nhân hội xâm phạm qua đến, sau lại ta phát hiện, cũng sẽ không có quá nhiều tình huống, địch nhân xâm chiếm không có bao nhiêu, nhưng là có không ít đạo tặc, chúng ta cũng thỉnh thoảng đi dọn dẹp một chút." thân thể to con ổ cạ nọ năm nay vừa vặn 45, trên mặt có nhiệm vụ kinh lịch mang tới tăng thương loại này tăng thương có tốt có xấu tuy rằng mãi đi lúc còn trẻ nhuệ khí thế nhưng lại làm cho hắn càng nhiều một phần thành thục bị lực ân thông qua mấy ngày này kinh lịch mà kỳ xù nạ ồ vậy phát hiện cái chỗ này tựa hồ là vô cùng nhản nhã thậm chí có thể nói là Sù cái đó cương vị của hắn bình thường thấy máu từ cùng nơi này một ít lão nị dạ giao đàm có thể biết như vậy bình thường ngày đã có mấy năm bọn họ cũng không hy vọng có chiến đấu không duyên cớ nhiều hơn một ít nguy hiểm cho nên tình huống như vậy nơi này nị dạ đều rất hài lòng tiểu từ ngươi ngươi còn trẻ luôn muốn làm chút đại sự đúng không nghe đến ổ cá nọ nói mạ kỳ xu nạ ô này cái nỉ dạ có chút ngượng ngùng gật đầu trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười dù sao cũng là thanh niên nhân hoàn cảnh của nơi này mặc dù đối với tại lão nỉ dạ mà nói giỏi vô cùng nhưng là đối với hắn như vậy nỉ dạ mà nói bây giờ còn chưa có đoạn tuyệt anh hùng của mình mộng tự nhiên đều có chức giết địch uống máu danh chấn thiên hạ tìm cách ngươi biết chỗ này lịch sử ổ cá nọ uống một ngụm rượu eo trong hồ lô rượu nhìn đến mạ kỳ đưa ánh mắt về phía rượu ổ cá nọ không quan tâm cười cười nói rằng Tuy rằng không cho phép, nhưng là nơi này, uống một chút không có vấn đề gì. Ma Kỳ Su Na ồ suy nghĩ một chút, tại đây ý ngày, đừng nói là tại chấp cần lúc sau uống rượu, coi như là tại chấp cần lúc sau uống say đều có, ngẫm lại cùng này một ít tình huống so sánh với, ổ cạ nọ đại nhân loại tình huống này ngược lại coi như không tệ, cũng không có lưu ý chuyện này, Ma Kỳ xù Na ồ nhưng thật ra định muốn biết ổ cạ nọ nó nói chuyện ý tứ, không rõ lắm. Ta đoán ngươi cũng không biết, trước đây chúng ta cái chỗ này, cùng hỏa quốc giáp giới, chúng ta ở chỗ này thiết lập tòa nhà hình tháp, hay là tùy thời làm xong tác chiến chuẩn bị, chỉ cần có thời cơ tốt, như vậy thì trực tiếp khai chiến chỉ bất quá theo chiến tranh kết thúc nơi này tòa nhà hình tháp cũng sẽ không có tác dụng quá lớn nhưng là cũng không có dỡ bỏ ngược lại thì thiết lập không ít nị dạ thay phiên trước thủ mẫu bất quá như thế nào đi nữa nói hiện tại tiến nhập thời kỳ hòa bình chúng ta loại này tòa nhà hình tháp tác dụng đã nhỏ rất nhiều nói tới chỗ này ô cả nọ giọng của cũng có chút cảm thán hắn cũng muốn không nị dạ hay là làm chiến đấu binh khí một ngày đã không có chiến tranh nị dạ cũng sẽ không có quá nhiều phát huy địa phương nói tới chỗ này ô cả nọ lại bổ sung một câu ta đến vậy định thích tình huống như vậy chí ít không có như thế tính mệnh nguy hiểm thường thường vững vàng đến lần này phòng giữ nhiệm vụ sau khi hoàn thành vậy đinh tốt mà kỳ sù nạ ổ thông qua mấy ngày này tiếp xúc cũng biết mọi người tình huống nhất là ổ cá nọ mà kỳ sù nạ ổ trêu đùa này trêu gẹo nói ha ha ổ cá nọ đại nhân là không kịp chờ đợi muốn xem con của mình đi ổ cá nọ sắc mặt một đau khổ sau đó nói mới đến không có bao lâu người dĩ nhiên cũng biết đám người này miệng chân thật nhanh hì hì tàu tự nhất định rất đẹp đi có thể làm cho đại nhân ngại như thế nhớ thương mà kỳ ổ cười hì hì nói ổ ánh mắt của trung xuất hiện hồi ức thân sắc khỏe miệng vậy mang theo hạnh phúc mỉm cười. Có một loại tên là hạnh phúc đông tây tại trong con người loài già, vừa nhìn tiểu đắm chìm trong trong trí nhớ mặt, đúng vậy, nhớ tới ta và Nana từ rất sớm tự biết, khi còn bé hay là hàng xóm, khi đó cho tới bây giờ không nghĩ sau đó cùng một chỗ. Đại nhân, xem ra ngài thật là rất yêu tẩu tử a, mặt đỏ dần. Mạ kỳ Su Na ố nhẹ nhàng thổi một cái huyết sáo, sau đó trêu chọc này ổ can đỏ, chỉ bất quá trong mắt lại hiện lên một tia ước ao, đối với hai tình loại vật này, không có trải qua người đương nhiên sẽ có quá tự mình ngớ mơ. Lôi quốc bởi vì chỗ cùng nhân trùng quan hệ, cho nên đại bộ phận thân thể của con người đều vô cùng cường tráng. Ra cũng là hát thuận lợi sắc, cho nên Mạ Kỷ Sù Na Ổ nói Ổ Cả Nọ đỏ mặt quả thực không sai. Nhưng là nếu quả thật muốn nói lên tới, tự Ổ Cả Nọ sắc mặt của đến xem, sợ rằng mặc kệ nói cái gì, đều sẽ mặt đỏ đi. Ổ Cả Nọ cười mắng, tiểu tử thối, bây giờ lại dám đến trêu cho ta. Một cái tát vỗ vào Mạ Kỷ Sù Na Ổ đầu mặt sau. Mạ Kỷ Sù Na Ổ tuy rằng giả vờ né tránh, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng khái chá. Ở chỗ này mặc dù không có cái gì chiến tranh, nhung la trong long van la vo cung khai tra o cho có thanh niên khát vọng tiến công lập nghiệp cơ hội, nhưng là loại này khoái trá bầu không khí, nhưng là địa phương khác không cụ bị. Ngay hai người bọn họ cười giao nói lúc sau bọn họ không nhìn thấy, tại bọn hắn tòa nhà hình tháp phía dưới một thân cây mục lý, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện một bóng người, loại này to lớn chư lung cây cỏ vậy đâu có vẻ vô cùng đặc biệt, chỉ bất quá thân thể nhan sắc cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Này cái chư lung cây cỏ bóng người hay là Jet, vậy nâu nhạt sắc ánh mắt của Lặng Lặng nhìn tòa nhà hình tháp, sau đó thân thể Lặng Yên không có vào mặt đất. Ngậy! đang cùng cả Nọ nói chuyện Mạ Kỷ đột nhiên ngây ra một lúc. Làm sao vậy? Mạ Kỷ vào tường, nhìn đột nhiên lăng thần Mạ có chút kỳ quái hỏi. Nọ nhân mà kỳ su nạ ổ phục hồi tinh thần lại túi đầu tựa hồ đang suy nghĩ tự mình cái loại này nguy cơ cảm giác nơi phát ra vào đất hắn nói có chút do dự không biết có nên hay không nói nhưng là ta có một loại dự cảm bất tưởng trước thì có chỉ bất quá vừa càng thêm kịch liệt chỉ là hắn không biết khi hắn túi đầu một sát na kia một tay từ ổ cả nọ sau lưng tường đưa ra ngoài đem không có phòng bị ổ cạn nọ kéo vào bên trong vết tường trong nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh có nghe hay không theo dự liệu trả lời mà kỳ su nạ ổ có chút kỳ quái ngẩng đầu sau đó phát hiện mới vừa rồi còn tại trước người mình ổ cạn nọ đại nhân dĩ nhiên đã không thấy một loại lanh y đánh thẳng trong lòng, hắn hiện tại đột nhiên hiểu tự mình dự cảm đến từ chính đâu, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp chạy, mặt đất lại đột nhiên biến thành hình như mặt nước vậy chất muối dưới, thậm chí ngay cả kinh hô đều chưa kịp cũng đã lâm vào ngầm trong bóng tối. Sự yên lặng tòa nhà hình tháp vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, chỉ bất quá tại tòa nhà hình tháp phía ngoài chậu than, ở trong gió rét hơi diêm dúa lảng lơ, không cần thiết chỉ chốc lát, bản thân sự yên lặng tòa nhà hình tháp, bản thân còn có thể nghe đến tế vi nói đàm phán hòa bình luận thanh âm, muoi giới, tham chi ngay ca tại nhưng là đã biến thành một mảnh tĩnh mịch. tại tòa nhà hình tháp tầng dưới chót thông minh phòng khách giờ phút này có chút đống hỗn độn trắng đoan trên sàn nhà mặt rơi trước không ít máu tươi này một ít máu tươi đến từ chính hiện tại lung tung nằm ở các nơi phòng giữ lý dạ đương nhiên đó cũng không phải nhất vi dẫn người chú ý càng thêm dụ cho người chú ý là song song phóng tại giữa đại sành vậy tám sắc mặt hồng luận hai mắt tắc kinh giống như là ngủ say người tại tám người này bên người là một người mặc hắc để mây đỏ háo choàng cá nhân to lớn chư lung cây cỏ vậy bộ vị bao vây lấy nửa hắc năm mươi thân thể không đáng đáng trong đại sành chuyển ra người này lẩm bẩm từ mình chuyện lần này ta làm không tệ đi Ta chỉ biết nơi này phòng dự yếu nhất, nhưng là bọn họ cũng đều là có thêm rỗn nhìn trả cỡ ra a. Đối phó những người này, cần gì phải có này một ít lựa chọn. Có thể tỉnh một ít khí lực tự nhiên là tốt. Nhanh lên một chút bắt đầu thi thuật đi, ta nhưng thật ra định muốn nhìn trước đem bắt đầu trò hay. Hai anh, này một ít không thiết thực mộng tưởng. Chỉ cần chúng ta chớ quên sứ mạng của mình thì tốt rồi. Tuy rằng Hắc Dẹt tối hậu lạnh lùng nói, nhưng là động tác trên tay hay là đang kết tụ, mấy cái ấn tiết sau khi hoàn thành, trong tay hạ cắt sủ kỳ giới chỉ hơi phát sinh một đạo mông mông quang hoa, đem trên đất chín còn đang ngủ say nhị dạ bao phủ kỳ trùng trong máy mắt một loại vô hình ba động chuyển đến sau đó số lớn thậm chí có thể nói là khổng lồ trạ cơ dạ chống giông quan chú mà đến tại chín người này trong thân thể trùng kích cọ rửa tám lì dạ tuy rằng còn là nhăm chặt hai mắt nhưng là trên mặt rõ ràng nhiều hơn thần sắc thống khổ chỉ bắt qua hắn muốn còn chưa kịp có cái đó phản ứng của hắn bọn họ cũng đã biến thành mặt khác một phen rằng rớp lần lượt đứng dậy chính là đúng ạ cả xù kỳ tổ chức mọi người bọn họ đại đa số đều là hoạt động một chút ha ca su ky to nhìn một chút thân thể của chính mình đối với thực lực của chính mình bao lớn ảnh hưởng sau đó ngăn trên người mình y phục sau đó đổi lại nền hắc hồng văn phong y chi một thoáng trong đại sảnh tràn đầy túc mục bầu không khí loại này đè nén bầu không khí thậm chí có thể cho người thường hít thở không thông lúc này Jets từ cửa tay áo Chung móc ra một cây hắt sắt tiết đồng ném tới trên mặt đất sau đó này cây hắt sắt tiết đồng trên mặt đất đập ra một cái hố động sau đó bạo khởi một trận khói trắng tiên vụ tan hết xuất hiện là Diêm Vương vậy to lớn từ sắc ba lãng hình nhãn cầu nhìn chăm chăm Chung nhìn một âm lạnh khí tức ở trong phòng tràn ngập chỉ bất quá phòng này Chung đều là ảnh cấp cường giả loại khí tức này đối với chư Vị cũng không có ảnh hưởng Minh Vương động dưng há mồm ra bên trong đi ra một đầu đỏ quýt sắp xoáy phát thiên đạo bẹn lạnh lùng nhãn thần quét qua toàn trường tay phải giơ lên sẽ khoan hùng đại hát sắc cửa tay háo trung vương thoa màu tím đen dầu sơn móng tay ngón tay về phía sau đặt ở sau lưng diêm vương mặt trên trong nháy mắt tự bạo thành một đoàn yên vụ không thấy ạ cả sủ kỹ ni dạ đều đưa ánh mắt về phía từ diêm vương trong miệng đi ra bẹn tốt đều đã chuẩn bị xong chỉ có nhượng mọi người thấy được thương khổ mới có thể đi sợ hãi do đó sinh lòng hòa bình hướng tới nhận giới thời đại hòa bình đã tới liền do tối hôm nay lôi quốc chiến tranh tới kéo khai đi bẹn sắc mặt của mang theo một loại trang nghiêm túc mục cái kêu bản thân mặt không thay đổi trên mặt vậy mang theo một loại thần thánh sắc màu chúng ta vẫn là lấy riêng phần mình tiểu tổ hành động chú ý thu thập tài sản nếu có bất kỳ trở ngại nào giết đi trở ngại hòa bình thế giới người cũng không có tồn tại cần phải như vậy thì lôi quốc trung mộ hành động bắt đầu theo kẽm tiếng nói vừa dứt a cà sủ kỳ tổ chức nghị dạ đều đã hóa thành bóng đen riêng phần mình biến mất ha hả ta nhưng thật ra rất chờ mong a z chiến lặng nhìn mọi người ly khai sau đó thân thể vậy từng điểm từng điểm sắp nhập vào mặt đất cao vấp tại bên cạnh tòa nhà hình tháp theo một loại vô hình ba động quyết tán sau đó bị chấn át từ đó bắt đầu tan vỡ sau đó vốn có kiên cố kiến trúc tại không được ba dây lý biến thành vô số cục gạch khối mục trụ từ không trung phiêu nhiên rơi xuống dương lên khắp bầu trời bụi ùng ùng sấm rền thanh vo so cuc gach khoi mot tru tu khong trung phieu nhien roi xuong duong len khap bau troi bui ung ung sam ren thanh rat xa truyền ra cả cụ rủ a chúng ta đây là đi nơi nào a thì đặn sau khi rời khỏi cả cụ rủ cũng đã thật nhanh đi tới không có cách nào thì đặn cũng chỉ có thể đủ đội kịp, nhưng là trong lòng khó chịu cho dù là từ biểu hiện ra cũng có thể nhìn ra ta đã ngửi được kim tiền bị đạo không muốn lời vô ích nếu như ngươi muốn tại hạ phẩm cấp cắt thành vài chặn lúc sau chỉ có thể trên mặt đất nhúc nhích lúc sau thì đặn lắm ổm hơn nữa bởi vì có thân bất tử Thái độ làm người kiệt ngạo kiêu ngạo, cho dù là về nói, người này cũng dám đỉnh vài câu, nhưng là đối với cả cụ rủ, giống như là gặp khách tinh một dạng, cả cụ rủ mỗi lần chỉ cần nói một lời này, Kỳ Đản cũng chỉ có thể đủ mình ở vậy lẩm bẩm. Yết Triệt Tiên Sinh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Kỵ Sảm Cung Tính la gap khac tinh mo dang ca cu ru moi lan chi can noi mot loi nay thi đan cung chi co the đu minh o vay lam bam it triet tien sinh chung ta bay gio đi noi nao ky sam cung kinh hoi truoc mat cai kia so với chính mình thấp, gầy tóc đen thanh niên nhân nhân, ngươi có ý kiến gì? Ít Triệt quay đầu đi, cặp kia lạnh nhạt con ngươi nhìn Kỵ Sảm, vậy đỏ thắm xạ dìn gặng nội bộ trầm giai chuyển động này ba câu ngọc, nhìn qua giống như là một cái cả người lẫn vật vô hại chỉ có quý công tử, thế nhưng chính là như vậy một cái, nhìn qua dị thường hư như người kỳ sản cũng không dám có chút mạo phạm kỳ sản suy nghĩ một chút tay phải cầm sau lưng dao cơ đại đao thử trước sắc bén hàm răng nói rằng ta nghe nói nơi đây cũng có một cái nổi danh đao khách ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái chỗ này đao khách có hay không xưng là đao khách cơ bản ít triệu cũng có thể lý giải vụ ẩn bậy người chúng tại lần trước nhận giới đại chiến trung nghe tiếng xa gần vụ ẩn đao sẵn giọng máu canh muốn chứng minh đao của mình sắc bén như vậy biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là cùng cái khác đao khách lập bản tốt nhất có thể dùng đầu của bọn họ tế điện đao của mình như vậy thì như vậy từ đi ít chĩa bình thản lên tiếng thân thể cũng liền hướng về vậy một bên đi tới. Ạcả xù kỳ trong tổ chức mặt vốn phải là hai người một tổ, bẹn tự mình hành động đi. Lúc cần thiết thông suốt linh gia bẹn sáu đạo, cho dù là một người thực lực, vậy đủ để hủy diệt này cái khổng lồ quốc gia, cho nên bẹn không có cùng cô nàn một đội, mà là nhượng cô nàn cùng nghệ gì cùng nhau. Ạcả xù kỳ tổ chức hai người một tổ, là vì chiến lược bổ sung lẫn nhau. Dù sao tuy rằng đều là S cấp phản nhẫn, có này ảnh cấp thực lực, nhưng là một ngày không cẩn thận, sợ rằng vẫn có trước rơi xuống nguy hiểm. Hai người một tổ, có như là gặp phải nguy hiểm gì, toàn thân mà thối là không có vấn đề, một người tác dụng hay là dò xét lẫn nhau là một quán triệt yêu và mỹ hảo vì hòa bình thế giới mà nỗ lực phấn đấu công ích đội ngũ cho nên phản bội cái gì đương nhiên là không cho phép mà hai cái một tổ nói có thể dò xét lẫn nhau mặt khác bởi vì nghệ dì tiến ra ảnh cấp thời gian ngắn ngủi tại vẹn xem ra sợ rằng nghệ dì tự thân năng lực như cũ thiếu có thể sẽ gặp phải một ít nguy hiểm cho nên tiểu nhượng cổ nạn cùng nghệ dì một đội nhìn nhìn nghệ dì thực lực cuối cùng đến trình độ nào về phương diện khác ngạch cũng là vì bảo hộ nghệ dì. dì tự nhiên vậy rõ ràng nếu như nói tại quỷ quốc trước nói nghệ dị thực lực tuy rằng đạt tới ảnh cấp nhưng là lại chỉ là giống nhau Nhưng là tại Quỷ Quốc nhóm sau đó, thực lực của hắn có một cái to lớn tiến bộ, bản thân hắn hay là một cái thể thuật hình lý ra, chỉ là phụ tu một ít nhãn thuật, phong ấn thuật, kết giới thuật, chữa bệnh thuật, cho nên nói, nghề gì căn bản là thể thuật, thân thể tư chất tăng cường đối với nghề gì mà nói, có di tốc chân quý tác dụng. Cho dù là một điểm thân thể tư chất đê thăng, đều có thể đủ tại thể thuật bí thuật dưới sự ủng hộ, phát huy ra uy lực gấp mấy lần, thú chi ở trong người dị chủng năng lượng tự khí dưới sự trợ giúp, nghề dị thân thể mỗi ngày đều hội tiến bộ một ít, đối với thể thuật lý dạ mà nói, loại này tiến bộ đừng nói là đầm cơ sở, nếu như lại tăng trưởng xuống phía dưới sợ rằng đều có thể dễ dàng nghiền ép cái khác nị dạ. Ngẫm lại xem, nhận thuật tuy rằng phạm vi đại, nhưng là tại bắn trúng mục tiêu lúc sau, tuy rằng cấp tốc, cũng sẽ cần muốn một ít thời gian, mà thể thuật tu vi nếu như mạnh, như vậy nhận thuật căn bản cũng không khả năng bắn trúng. Mà thể thuật nị dạ tự thân tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ cường, dốc hết sức phá thiên pháp, thể thuật tiêu hao ít, chỉ cần thân thể không có tình trạng kiệt sức, là có thể vẫn dùng cao tốc liên miên không dứt tiến công. Nhận thuật hình nị dạ thân thể không có thể như vậy thép tấm. Dưới tình huống như thế, nhận thuật hình nghỉ dạ chỉ có thể mệt mỏi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên thể thuật tu vi để thằng không đổi dù sao thân thể của con người đều cũng có cực hạn thế nhưng nghệ dĩ thân thể tại từ khí dưới sự trợ giúp dĩ nhiên hình như không có cực hạn giống nhau tuy rằng tăng trưởng tốc độ từ từ giảm bớt nhưng là như cũng đang gia tăng cho dù là nghệ dĩ cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào nghệ dĩ lúc này đây hay là muốn thừa cơ hội này thử một lần tự mình khí lượng cuối cùng có thể đến người trình độ phải biết rằng từ bén nói ra cái thế giới này chỉ là đứa bé đồng thời muốn giáo dục đứa bé này lúc sau ạ cắt kỳ địch nhân hay là toàn bộ thế giới tu vi nếu như mạnh như vậy nhân thuật căn bản cũng không khả năng bắn chúng mà thể thuật nghi dạ tự thân tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ cường, dốc hết sức phá thiên pháp, thể thuật tiêu hao ít, chỉ cần thân thể không có tình trạng kiệt sức là có thể vẫn dùng cao tốc liên miên không dứt tiến công. Nhận thuật hình nghi dạ thân thể không có thể như vậy thép tấm. Quy 1 chương 248, a ca sủ kỳ tập kích, 2. Chương 248. Dưới màn đêm, ngủ say lôi quốc giống như là một cái an tĩnh cự thú, cao to kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Hắc nền mây đỏ áo choàng, tại lôi quốc tối cao kiến trúc mặt trên phần phật suy phất, bèn lạnh lùng phảng phất mắt nhìn xuống nhân gian thần chỉ, yên lặng nhìn phía dưới, đầu tóc màu đỏ bị chỗ cao quần phòng suy phất. Ben vừa nhìn về phía cái khác mấy cái phương vị, có ạ các sụ kỵ tổ chức giới chỉ, nếu hắn có thể cảm thụ được người khác vị trí, lựa chọn tốt, đều có trước phương hướng của mình. Trật tự mới thành lập, tiêu cần muốn trật tự cũ đánh vỡ, nơi đây không phải là kết thúc, mà là một cái mới tinh thời đại bắt đầu. Ben vậy thông tử sắc sóng gợn sạ dỉn gằn nhắm lại, tay trái thả đỡ lấy tường. Mặc dù là đêm khuya, nhưng là Lôi quốc phòng giữ lực lượng quả thực chút nào không kém, Nam đại nhẫn quốc nội tình, hay là vào lúc này triển hiện, Lôi quốc thủ vệ dị dạng đã sớm chú ý tới này cái đứng ở hắn môn tối cao kiến trúc trên người xa lạ, bọn họ đương nhiên không cho là là tập kích cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ tập kích người khác nào có bọn họ tập kích người khác đạo lý nhưng là tự thân chức trách để cho bọn họ còn là thật nhanh chạy tới này bên kia cái tên kia người cuối cùng là ai ở chỗ này làm gì nếu như ngươi muốn còn sống ta khuyên ngươi tốt nhất trả lời vấn đề của ta hai cái vân ẩn nhị dạ thôn nhị dạ xuất hiện ở bẹn sau lưng bèn không nói gì nhắm mắt lại hắn thậm chí cũng không có dư thừa động tác vung lỏng ra từng hắn giống như là một cái khí cầu nhẹ như không có vật gì phiêu lơ lửng trên không trung cồn phong thổi lất han áo choàng vậy hac thuận lợi giao nhau áo choàng giống như là tại trong nháy mắt đó bao phủ tại cái thành phố này bầu trời vẻ lo lắng người người này sau lưng Vân ẩn nhị ra bị không để ý tới cắn răng nghiến lợi nói rằng bị không để ý tới cảm giác tự nhiên không dễ chịu nhất là chân trước này cái thoạt nhìn rất yếu thậm chí đều cảm giác không được hơi thở ra hỏa không nhìn tuy rằng trang phục mặc là lạ nói không chừng là đầu óc không thích học chứ Vân ẩn nhị giả nghĩ như vậy nhưng là động tác trên tay không có chút nào thông thả trái lại động tác trên tay tăng nhanh vài phần người nhị giả tuy rằng nghĩ có cái gì không đúng nhưng là cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là để cho bọn họ không nghĩ đến trước mắt cái kia quần áo quái dị nỉ dạ cũng không có dư thừa xem bọn hắn liếc mắt thân thể của bọn họ giống như là bị vạn cân tự thạch đập chúng giống nhau bọn họ viền mắt thị giác trong nháy mắt tiểu mơ hồ thân thể cốt cách trong nháy mắt tiểu biến thành sổ đoạn máu tươi từ trong huyết quản vỡ toang đi ra hai cái nỉ dạ té bay ra ngoài bèn không có để ý sau lưng hai người trên người hát sắc áo choàng giống như là dung nhập ở tại đêm đen nhánh không trung áo choàng trên thuận lợi sắc đám mây giống như là bao phủ tại cái thành phố này phía trên không rõ hiện ra đêm đen nhánh không Đột nhiên xuất hiện một cái quan điểm, cái kia quan điểm xuất hiện đột nhiên, giống như là trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn này lồng, tại trước tiên thì có người chú ý tới. Nhìn, đó là cái gì? Sáng, thật kỳ quái, tổng không có lớn như vậy sao đi? Có vài người nghỉ chân, dĩ nhiên là sẽ khiến người nhiều hơn nhìn kỹ, tại từ trung tâm lý giới, càng ngày càng nhiều người chú ý tới không trung xuất hiện quan điểm. Cái khác phòng giữ nị dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác được trong lòng đại tác phẩm bất an. Sắc mặt đại biến, nhưng là lại không kịp hoạt động gần cốt của chúng, không kịp làm ra cái gì cử động thậm chí không làm được cái khác bất cứ chuyện gì, vậy không chung sáng sủa quan điểm. Ngay trước tiên khuyết tán ra, vậy sáng sủa quan hoa. Từ đâu cái quan điểm khuyết tán ra? Tại trong trời đêm hình thành một cái đường kính hơn 10 km to lớn lô ông kính. Này cái lô ông kính dị thường hoa lệ, nhưng là tại đây quang mang lóe lên đồng thời một loại vô hình lực lượng khổng lồ lại phản phất là biển gầm một dạng, cuộn trào mãnh liệt trùng kích đất này mặt. Vốn có thành thị phồn hoa, vô số cao lầu san sát, hy nhung trên đường phố người đến người đi. Thế nhưng sau đó một khắc kia sáng kia với tới đến trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều ở đây lấy cái kia chấm tròn làm trung tâm trong nháy mắt hóa thành mai một bụi kiến trúc tại đây loại sức mạnh to lớn hơn dưới bị phân giải thành vô số hải cốt lại bị nghiền thành hòn đá tối hậu bị đánh tan thành dương dương xái xái bụi này một ít vốn có ngẩng đầu lên nhìn không trung điểm sáng nhân loại trên mặt biểu tình khiếp sợ còn đang mặt trên sau một khắc cũng đã bị lực lượng khổng lồ khí hóa một điểm tồn tại vết tích đều không thấy vốn có hắc ám bầu trời đêm tại loại lực lượng này dưới dĩ nhiên trong nháy mắt thoáng như ban ngày quang mang tan hết từ từ mở đi nguyên bản phồn hoa đô thị đoạn đường biến thành một mảnh xuống phía dưới lao đi xuống đất khô cằn thậm chí ngay cả một điểm phế tích hải cốt cũng không có cách nào tìm được to lớn ma cô vân chậm rãi bay lên, lên án trước kinh khủng này một kích. trong không khí còn tản ra đốt trọi khí thức, loại khí tức này theo khắp bầu trời bụi từ từ khuyết tán ra. bẹn siêu thần la thiên trinh uy lực cường đại, nhưng là dù sao bản thể không ở phụ cận đây, cho nên uy lực có một chút yếu bớt. bất quá chỉ là như vậy, cũng để cho lôi quốc gần một phần tư thổ địa, trong nháy mắt tiêu biến thành không có bóng người đất khô cằn. bởi vậy có thể biết lôi quốc cuối cùng bao lớn lãnh thổ. bẹn thần la thiên trinh hoàn thành sau đó, không có chút nào mệt mỏi, vẻ mặt của hắn trước sau như một lạnh lùng nghiêm nghị bình thản, hắn nhẹ nhàng hé miệng. Bình thản thanh âm trong nháy mắt Tiệu chuyển khắp toàn bộ thành thị bị chi phối người chỉ có đao đốn mới có thể thanh tịnh nguoi chi co đau khích thần quyền uy chắc chắn gặp thần nghiêm phạt. giờ phút này chính là đúng ban đêm tại buổi tối Trung Nô Quốc bản thân hay là rộn ràng nhoáng náo thế nhưng tại đột nhiên Tiệu xuất hiện một tiếng vang thật lớn sau đó xuất hiện một hồi to lớn bạo tạng vô số người theo nhìn không đi qua thấy hay là đêm đó không trùng loáng thoáng có thể thấy to lớn ma cô vân sau một khắc một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt giống như là ở bên hay xuất hiện một cái thanh âm uy nghiêm thậm chí kèm theo thanh lũ phạm âm càng là bị người tăng thêm một loại thần thánh nhộn những người này từ trong đáy lòng không tự chủ được sinh ra kinh lý tâm lý không chỉ là bình dân nghe được tại lôi quốc phòng giữ Nì dạ môn cũng nghe đến rồi đại nhân vô số vân ẩn nhị dạ nhảy hướng lôi quốc đại mỉ châu ở ngay đại mỉ châu ở bên ngoài hay là một cái mặt chữ quốc uy nghiêm trung nhân nhị dạ hắn hay là ở chỗ này vân ẩn người phụ trách phụ trách bảo hộ đại mỉ an ni da nhay huong loi quoc đai mi tro o ngay đai mi tro o ben ngoai hay quốc uy nghiem trung nhan ni dạ nhìn chân an toan mat chu quoc ni cái kia thần bí Nì dạ sắc mặt ngưng trọng tuy rằng nồng nặc nhưng là đối với Nì dạ tầm mắt ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ Nị dạ đội trưởng có thể nhìn đến ở trên trời cái kia ăn mặc kỳ quái hát nền mây đỏ áo trắng Nị dạ đang dùng một loại kỳ lạ năng lực dụng cái loại này hình như nói nhỏ vậy thanh âm chuyển khắp toàn bộ quốc gia đại nhân hiện tại cuối cùng làm sao bây giờ chỉ là như thế một hồi phòng giữ tại phụ cận nhị dạ tại thu đến nhị dạ đội trưởng chính là triệu tập sau liền nhanh chóng chạy tới bọn họ vậy phát hiện chuyện vướng tay chân bọn họ hiện tại như cũ có thể nghe đến ở bên thai cái loại này nói nhỏ nhị dạ đội trưởng thu hồi ánh mắt quyết định thật nhanh nói người mang một đội người nhanh đi vân lẩn nhị dạ thôn đi thỉnh cầu trợ giúp chúng ta chỉ sợ không phải cái kia đối thủ của người những người khác chúng ta bây giờ cần phải làm hay là tha chủ hắn cho dù chúng ta đánh không lại nhưng là chỉ chờ tới lúc trợ giúp đến, đến rồi như vậy chúng ta sứ mệnh cũng liền hoàn thành vì lôi quốc tử vong trăm vạn người vì vân ẩn nhị dạ thôn vinh quang nói nghĩ dạ đội trưởng ánh mắt sáng quắc nhìn mỗi người các vị các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này nang tất cả nhị dạ đều muốn đến trách nhiệm của chính mình nghĩ tới thân phận của mình mình chính là quốc gia này một thành viên a tự mình thủ vệ tự là người nhà của mình nếu như mình không có bảo vệ tốt như vậy kế tiếp chết khởi không phải là nhà của mình người nghĩ tới đây vì người nhà vì quốc gia của mình tất cả nhị dạ đều nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng quát nghĩ ra đội trưởng vung tay lên vui mừng nói rằng đội trưởng nhưng là đái mì an toàn một cái nghĩ ra lặng lẽ đến rồi đội trưởng chính là bên người nói rằng đội trưởng nghĩ đến sau lưng đái mì trong phủ mặt ở trên giường co lại thành một đoàn đại mì bình thản nói rằng lưu lại hai đội nghĩ ra cái khác nghĩ ra đều cùng chúng ta đi đối phương năng lực vô cùng cương đại cái loại này siêu tự nhiên lực lượng đủ để tại xử trí không kịp đề phòng dưới tình huống lật vén lôi quốc bất kỳ địa phương nào nếu đối phương ngay từ đầu không có tuyển chọn nơi này như vậy mục tiêu của hắn hẳn không phải là đại mì như vậy hai đội nghĩ ra mang đái mì đi an toàn phòng hảo hảo thủ vệ quên đi cũng là ngươi mang đội đi thôi, ngươi coi như là tại thủ hạ ta đợi quá không ít thời gian, ta càng muốn tin tưởng năng lực của ngươi. Lạ, đội trưởng, nghĩ ra điểm hai đội nghị dạ, tiểu vội vả bảo hộ đại mĩ rời đi đi. Tình huống, tựa hồ lại có một ít biến hóa. Nghị ra đội trưởng hướng phía bầu trời nhìn lại, vừa chỉ là thần bí nhân kia, nhưng là hiện tại, lại có một cái càng thêm thấy được đông tây xuất hiện ở lôi quốc bầu trời. Đó là một con màu trắng quái điểu, đang ở xoay quanh tại lôi quốc trong trời đêm, tại hát sắc bối cảnh dưới, con kia màu trắng điểu hết sức rõ ràng, lôi quốc nghị dạ tiểu đội trưởng có thể nhìn đến tại đó chỉ màu trắng chim khổng lồ trên người có hai người đều là ăn mặc cùng ban đầu thần bí nhân kia vậy ý phục, hắt để mây đỏ thông qua hiện tại sự phát hiện này đội trưởng chính là đầu lông mày đã thật chặt nhăn lại nếu như chỉ là một người coi như là thực lực cường thịnh trở lại như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng cùng lực phá hoại cũng có hạn cường như tam đại giải ca một kích trạng phá bắt vi tất cả đôi cường đại lý dạ cũng chết ở tại lý dạ vây công dưới cái này cũng không đáng giá kiên kỵ nhưng là vừa phát hiện con này màu trắng chim khổng lồ cùng chim khổng lồ phía trên lý dạ tự nhiên có thể làm cho hắn nghĩ đến càng nhiều bọn họ vậy đồng dạng áo choàng rất rõ ràng cho thấy một tổ chức, tổ chức cũng đã là một cái khó đối phó tồn tại. trong đó độ khó chỉ lệnh là tốt rồi so là một cái người mang tội giết người, một người khác là kinh khủng tổ chức, người mang tội giết người lại tàn nhẫn, sát nhân bất quá bách, nhưng là kinh khủng tổ chức một lần hoạt động tạo thành tổn thất đều có mấy trăm hơn vạn người. chỉ bất quá bây giờ tình huống đã đến như vậy, bọn họ cũng không có đường khác. oh, wow, bên kia đã bị thanh không một mạnh lớn. ấy đã giả máy móc mắt đem cự ly kéo gần, vậy bị thần la thiên trinh lễ rửa tội sau thổ địa, rõ ràng xuất hiện ở ấy đã dã trước mắt, thật giống như một cái thành thị, rồi đột nhiên không trọn vẹn một khối giống nhau. Sạ số gì đã ở ấy đã dạ chim khổng lồ mặt trên, dù sao sạ số gì đối với phi hành cũng không tính quá tại đi, cũng sẽ không hoa khí lực, bền lực lượng rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Hiện tại loại tình huống này, đơn giản hay là lại một lần nữa chứng thực cái kết luận này mà thôi. Hành, một ngày nào đó ta cũng sẽ dùng nghệ thuật chinh phục hắn, hơn nữa không chỉ là hắn, mà là mọi người, cũng là chinh phục toàn bộ thế giới. Ấy đã dạ giang hai tay ra, hướng về phía bầu trời, hướng về phía dưới chân lôi quốc khiếu hiêu. Sạ số gì không nói gì, chỉ là trầm mặc, ghét bỏ khí tức không nói gì, cũng đã xuyên thấu qua vảy mập mạp khôi lỗi thân thể tấu lộ ra xả sổ gì đại ca? Hiện tại, thế nhưng chứng minh ta nghệ thuật cơ hội tốt. Ta đây một lần sẽ làm ngươi nhận đồng ta nghệ thuật. Ân. Đứng tại bạch sắt chim khổng lồ trên lưng ấy đã dạ, mừng rõ nhìn ngầm nhỏ bé Lôi Quốc. ở trên không nhìn Lôi Quốc, giống như là một khối to lớn bánh gạ tổ. vô luận như thế nào dạng, cái loại này trong nháy mắt nổ tung hình như là pháo vậy đông tây, cũng có thể tính là nghệ thuật thôi. Chỉ có trải qua 5 tháng duyên tắm quan hoa, ba phủ tại vật thể trên tầng kia thời đại hoa nhan, đó mới là nghệ thuật ta Vô luận ngươi che giấu bao nhiêu lần, trừ ngươi ra vô trì cái gì đều chứng minh không được xả sổ dị thanh âm trầm thấp miễn cưỡng xuyên ra ngoài ây đã dạ thật giống như làm như không nghe thấy hai cái tay đều đưa vào động ở thân thể hai bên bao vây chung trong cái bọc mặt chuyển đến tất tất tắc tắc thanh âm đương màu trắng chim khổng lồ từ trên bầu trời bay lượn mà qua lúc sau từ không trung bị bỏ xuống không ít thật nhỏ màu trắng dính đất dối ây đã dạ che mắt lưu hại bị gió dương lên lộ ra cùng nhiệt đôi mắt khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không tự chủ được lẩm bẩm ta nghệ thuật à. nợ rộ đi đó là cái gì vội vã cản hướng hạ cả sủ kỳ tổ chức sở tại phương này một ít lôi quốc ra bọn họ có thể nhìn đến ở giữa không trung này một ít thật nhỏ bạch sắc hỏa lạp nhìn qua giống như là vô hại hàng mỹ nghệ Chưa có tiếp xúc qua điều này, Lôi Quốc nghỉ dạ tự nhiên không biết nội tình, cho nên nói, tình báo tại cái thế giới này mới là lớn nhất tài nguyên a. Nay một ít thật nhỏ màu trắng dính đất dối ở giữa không trung, tụ một đoàn một đoàn yên vụ nổ tung. Dính đất đều bành trướng mấy lần, biến thành cùng chân thật điểu nhi lớn bằng nhỏ. Đương yên vụ tan hết, xuất hiện một đại đội bảy chim. Nay một ít điểu nhi ngoại trừ không thể kêu to ngoài ý muốn, cái khác dĩ nhiên cùng thực sự điểu nhi không có gì khác nhau, thậm chí có thể nói tốc độ nhanh hơn. Nay một ít điểu nhi trên không trung bay lượn một vòng sau đó, hữu bỗng nhiên hướng phía Lôi Quốc này một ít nghỉ dạ phủ vào xuống tới. Đội trưởng chính là phản ứng vậy vô cùng cấp tốc, hai tay tung bay, dường như bay múa hoa hổ điệp. Trong nháy mắt, tại trước mặt, rồi đột nhiên mọc lên một trận hậu hậu tường đất. Này một ít phi hành bảy chim hung hăng đụng ngã trên mặt tường, cực trong khoảng thời gian ngắn, này một ít dính đất tiểu biến thành kịch liệt năng lượng, to lớn bạo tạc cùng hỏa quang lan tràn ra, dày rộng tường đất tuy rằng dán chắc, nhưng là rắn điều nhi liên miên bất tuyệt muốn nổ tung lên, tường đất bị không ngừng bạo tạc từng điểm từng điểm mở khai, khắp bầu trời bụi bặm phi dương. Mau trang đieu nhi lien mien bat tuyet muon no tung len tuong đat bi khong ngung bao tac tung điem tung điem ẩm khai khap bau troi bui bam phi duong mau tranh ra! Đội trưởng hét lớn một tiếng, tất cả nghị dạ đều trong nháy mắt thể hiện rồi cao siêu chiến thuật rèn luyện hàng ngày trong nấy mắt đoán được bảy chim phạm vi sau đó hướng về bất đồng phương hướng tránh né lôi quốc nị dạ tuy rằng tránh né nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này chim nhỏ lại có thể bạo tạc hơn nữa bạo tạc phạm vi đã vậy còn quá lại cho dù là làm ra né tránh nhưng lại như cũng bị sóng xung đội kịp chết tiệt đội trưởng căn bản không có gặp qua như vậy nhất thuật xử trí không kịp đề phòng dưới nhan thuat xu là ăn một cái ác quy. vậy may mà có thổ trận bích cách trở nhiều loại này uy lực nổ tung thấp xuống rất nhiều không phải có thể hay không người chết thật đúng là đúng vậy bất quá bị thương nặng khẳng định có như bây giờ xử lý sau đó tuy nhiên có người bị thương nhẹ nhưng là tịnh không có ảnh hưởng gì tới được nhị dạ có chừng bảy tiểu đội đều là do nỉn này đã có thể tính là rất sang trọng đội hình vốn có lôi quốc có mười hai cái tiểu đội mặt khác ba lúc trước siêu thần la thiên trinh dưới đã biến thành cho bụi vừa vặn tránh thoát một ba tập kích 7 loại này dính đất chế dồn rồi một ba bởi vì có mới vừa kinh nghiệm cho nên xử lý coi như là không muốn lái thủy 12 mắt bôi đen dùng nhất thuật sớm kiếp nổ tất cả vân ẩn nhị dạ đều phóng thích nhất thuật cùng vậy đột kích dính đất đối oanh. Thả ra nhẫn thuật rất nhiều, nhưng là càng nhiều lựa chọn còn là hỏa độn cùng lôi độn, uy lực cùng phạm vi đều càng đại, hơn nữa nhắm vào không trung này một ít nhẫn thuật cũng càng thêm nhanh và tiện. Nay một ít chính diện kéo tới Điểu Nhi đều không có quá nhiều tình huống, cũng đã bị đánh tan. Thế nhưng lúc này, Nhi gia đội trưởng trong con ngươi quang mang lóe lên, sau đó hét lớn, dùng lôi độn. Cái khắc cũng có một ít nghỉ dạ có phát hiện, càng nhiều hơn nghỉ dạ mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là trường kỳ đối với mệnh lệnh phục tổng cũng để cho bọn họ nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Sau đó, bọn họ liền phát hiện vận dụng lôi độn sau đó, bị lôi độn tiếp xúc qua này một ít dính đất tạo vật dĩ nhiên đều đã ách họa sự phát hiện này nhưng bọn họ đột nhiên hương phấn lên này ấy đa dạ bọn họ hình như đã phát hiện ngươi thuật khuyết điểm xa xôi gì vậy bằng gỗ con ngươi quỷ dị quận vài cái sau đó cái loại này thanh âm khàn khàn liền nói thiết nơi này là lôi cuốc vẫn thật là có chút phiền phức chỉ là một ít x một điệu mà thôi bất quá ta nghệ thuật không có thể như vậy dễ dàng như vậy có thể biến mất nói lầm bầm ấy đa da bon ho hinh nhu đa phat hien nguoi thuat khuyet điem xa số gi vay bang go con nguoi quy di quan vai cai sau đo cai loai nay thanh am khan khan lien noi thiet noi nay la loi quốc. van that la co chut phien phuc chi la mot it xem mot đieu ma thoi bat qua ta nghe thuat khong co the nhu vay de dang nhu vay co the bien mat noi lam bam ay đa da đem tay phải giơ lên trong lòng bàn tay học ra một cái đầu lưỡi Quy một chương hai a cắt sủ ký tập kích ba chương hai ấy đã dạ lòng bàn tay miệng nhấm nuốt vài cái sau đó xông ra một cái cùng cái khắc loài chim khác xa mô hình hành anh ta cũng biết ta nhận thuật khuyết điểm như vậy như thế nào hội không có chuẩn bị đây ấy đã dạ đem vật cầm trong tay điệu nhi ném đi con này chim nhỏ cánh bay múa dĩ nhiên hình như huyễn ảnh một dạng thân thể linh động tại thân thể trung thuộc ngươi khẽ động hình như linh động người cá ấy đã dạ hai tay không ngừng tung như vậy điệu nhi ngắn ngủi chỉ chốc lát thì có một đoàn ấy đã dạ xinh đẹp giọt nước mưa hình con ngươi mang theo một loại loại sáng hơn nữa ta nghệ thuật không chỉ có riêng hơn thế đây Hắn xuyên thấu qua bạch sắt chim khổng lồ chấn xí trong lúc đó cự ly nhìn phía dưới này một ít Vân ẩn Ní Dạ khoe miệng dáng tươi cười mang theo một loại nghệ thuật ra đặc hữu Nu ánh mắt đu hỏa chỉ bất quá ấy đạ dạ ánh mắt không phải là cấp lôi quốc Ní Dạ Vân ẩn Ní Dạ nhìn bầu trời Ní Dạ kinh qua chiến đấu mới vừa rồi mặc dù đối phương nhẫn thuật uy lực cường đại nhưng là công kích của bọn họ có hiệu quả sau đó trong lòng bọn họ vậy nhiều một chút lòng tin chỉ cần dùng lôi đột đối phương tiểu đối với chúng ta thúc thủ vô sẽ đi một đội Ní Dạ vừa cười vừa nói đội trưởng nơi đây giao cho chúng ta đi Di ngươi đội trưởng nhìn bầu trời màu trắng điệu nhi suy nghĩ lại một chút trước vậy bây giờ còn mơ hồ hiện lên tại trước mắt loại nào nổ thật to cùng bạo tạc câu nói kế tiếp không khỏi nuốt xuống cân nhắc một chút cuối cùng vẫn là nói rằng ngươi phải cẩn thận chỉ cần tha trụ thì tốt rồi vân ẩn thôn rất nhanh thì hội trợ giúp quá đến yên tâm đi đội trưởng cái kiên nghị dài nếp miệng nhất tiếu lộ ra hàm răng trắng loãn vỗ bộ ngực bảo chứng nói ta nhất định sẽ tha trụ hắng hơn nữa không cho bọn họ tạo thành quá nhiều phá hư thú chi can tha tru thi tot roi van an thon rat nhanh thi hoi tro giup qua đen yen tam đi đoi truong cai kia nghi dai net mieng nhat tieu lo ra ham rang trang loan vo bo nguc bao chung noi ta không phải là đã phát han kia ngược điểm thôi chỉ cần cẩn thận một điểm bọn họ là không làm gì được chúng ta khong phai la đa phat hien nguoi kia nhược điem thoi chi can can than mot điem bon ho la khong lam gi đuoc chung ta Đội trưởng không có ở nhiều lời, mang người phải đi vẹn vậy một bên chỉ bất quá tại lúc đi, cô y để lại tứ đội ní dạ. Bị gọi gì dỗ ní dạ tự nhiên vậy dễ dàng tiểu chú ý tới chi tiết này. Trong lòng thoáng ấm áp, nhìn đội trưởng phương hướng ly khai, ngoài miệng nhẹ nhàng nói, đội trưởng người kia, có đôi khi thật là quá nhỏ dồn, chân thật hoài nghi hắn là không phải là nam. Bất quá ngấm lại, nếu như không phải như thế chiếu cố, cũng sẽ không có nhiều như vậy huynh đệ ủng hộ hắn đi. Nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu đầy đã dạ, vừa lúc cùng ấy đã dạ từ chim khổng lồ mặt trên vậy bao quát xuống ánh mắt đối chọi gây gắt, chỉ là dỗ nhìn ấy đã dạ cái loại này ánh mắt onu. Tựa hồ cảm giác có điểm không đúng lắm. Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, đây là cái gì ngọn ý? Một tiếng này gọi đem ánh mắt mọi người đều chú ý đi qua, chỉ có Dì Dỗ chuyện, hắn thấy rõ ràng ấy đã dạ trong mắt lâm vào mê say thần sắc, sau đó xinh đẹp đôi mắt mang theo một loại chờ mong, loại này mong đợi xin, Dì Dỗ có thể thấy rõ ràng. Ây đã dạ giơ lên tay trái, ngón trỏ ngón giữa tình khởi, nhẹ nhàng nói một tiếng, hắt. Từ trên mặt đất đột nhiên bò ra này một ít nghiêm thổ xà, nghiêm thổ niệm, niêm thổ giết tại lôi quốc nhỉ dạ chút bất chi bất giác cũng đã bò đến dưới chân của bọn họ, thậm chí thậm chí theo hai chân đã bắt đầu đi lên ba. Ta ấy đã ra một tiếng quát khẽ này sau đó, này một ít dính đất bắn ra ra năng lượng to lớn, loại này năng lượng phát quang phát nhiệt, tích liệt hỏa quang từ vậy nhỏ nhỏ dính đất chế phẩm tập hợp toát ra đến. Từ ấy đã dạ góc độ đến xem, giống như là hắc ám trên mặt đất, toát ra vô số thật nhỏ đỏ quýt sắc đầy trời tình. À, vậy nỡ rộ quang cùng nhiệt, thật là làm cho người mê say á xạ sợ gì đại thúc, ngươi thấy được. Tuy rằng ta thừa nhận rất đẹp. À ha ha. Sạ sợ gì đại thúc ngươi rốt cục nhận đồng ta nghệ thuật. Ha ha ha. Ta vẫn chưa nói hết, nhưng là ta cũng không nghĩ, này dường như pháo hoa vậy đồng tây nội bộ ẩn chứa cái gì nghệ thuật. Sạ số gì đột ngột nói rằng, ấy đã giả tiếng cười giống như là bị người tạp ở tiếng nói một dạng thanh âm nhất thời bị sặc. Sau một khắc, ấy đã giả bất mãn đối trước sạ số gì quát, người người này căn bản cũng không hội cảm nhận đến nghệ thuật. Sai rồi, là ngươi căn bản cũng không đứng tại nghệ thuật mặt trên. Sạ số gì vẫn là cái kia thanh âm khàn khàn, vẫn là cái loại này không nhanh không chậm nổi phụ. Nay khong nhanh khong cham hồi phục nay binh than thanh âm lại những câu đều chạc chung ấy đã giả vậy ấu tiểu tâm linh. Hai anh, ấy đã giả hừ lạnh một tiếng, nội tâm vậy âm thầm nói thầm nói, chờ ta sau đó có cơ hội, nhất định phải để cho các ngươi nhận đồng ta nghệ thuật. Ây đả ra này một ít quỳ dạp trên mặt đất côn trùng loại dính đất, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, dĩ nhiên tạo thành thương vong không nhỏ, có hai cái tử vong, vượt lên trước một nửa mọi người hoặc khinh hoặc nặng có một chút thương thế. Đừng tưởng rằng này rất ít, phía dưới tiểu đội cũng đều là do a, do phản ứng cùng nhận thuật nắm giữ, có thể thương tổn được cũng đã rất lợi hại, chớ đừng nói chi là đánh chết. Ây đả dạ lúc này đây cũng chính bởi vì xuất kỳ bất ý, hơn nữa lúc trước, bẹn vậy hủy thiên diện địa thần la thiên trình, ra luc tất cả nhị dạ tâm thần đại trận, phản vi thien diet đia hơi chậm chạp, không phải này một ít nhị dạ cũng không có dễ dàng như vậy sẽ gặp chuyện không may. đả dạ mỉm cười. Vung tay phải lên, dưới chân chim khổng lồ một cái xoay quanh, thân thể ở trên không, và mặt đất lại có một cái 45 độ tà sừng. Này một ít văng ra chim nhỏ từ không trung đáp xuống. Phía dưới nỉ dạ trò cũ lặp lại, sử dụng tốc độ nhanh lôi độn nhân thuật, muốn nhượng này một ít hình chim bom ánh hỏa, đồng thời cũng chia đi ra một số người chú ý dưới chân hoàn cảnh, tình huống vừa rồi, để cho bọn họ không dám ở có chút đại ý. Nói lầm bầm, cho rằng chiêu thức giống nhau, ta sẽ không có phòng bị. Thực là quá ngây thơ rồi, chim liền cánh tốc độ, thế nhưng xa xa nếu so với trước cái loại này, Diệu Nhi phải nhanh gấp hai đã ngoài. Hơn nữa thể tích nhỏ hơn, càng linh động ấy đã ra nhìn phía dưới người cử động, mặt lộ vẻ chẳng đáng. đương nhiên, trong mắt cùng nhiệt càng tăng lên vài phần. quả nhiên, dường như ấy đã ra sở liệu. nay một ít điểu nhi trên không trung lao xuống lúc sau, đột nhiên tựu dừng lại ở tại không trung, không có chút nào dấu hiệu, giống như là thời gian đình chỉ, hoặc là nói nhấn tạm dừng kiện một dạng. sau đó, giống như là nổ ổ ong mật một dạng tứ tăng ra, tốc độ bay nhanh, hơn nữa bởi vì rất nhỏ thể tích, vân ẩn nhi dã thậm chí không tập trung lực chú ý nói, phạm vi nhìn đều rất khó bắt được này một ít điểu nhi. đương nhiên, nay một ít thả ra ngoài nhẫn thuật đều đã chống không, từ kết thủ lớn đến nhận thuật phóng thích trung gian thời gian thật sự là nhiều lắm chết tiệt quả nhiên là như vậy chỉ biết nếu bọn họ là một tổ chức nói người nơi này làm sao có thể hội yếu như vậy hơn nữa có rõ ràng như vậy nhược điểm dị dỗ sắc mặt tâm trầm bất quá phản ứng rất nhanh lại hạ mệnh lệnh mới lôi quốc phụ trách phòng giữ đội trưởng mang đi ba đội ni dạ đó cũng không phải nói do không coi trọng mà là nói phi thường coi trọng đối với một cái ni dạ hắn tự mình phụ trách chỉ huy hơn nữa mang tới đều là năng lực cao hơn một chút lý dạ tự từ, từ phán đoán của hắn đến xem vừa bên tia tại chim khổng lồ phía trên ni tuy rằng cường hơn nữa còn là hai cái nhưng là bọn họ lại xa xa không bằng này một cái có lớn như vậy lực phá hoại ba đội nị dạ cẩn thận một chút đi tới bởi vì tại bọn hắn xem ra sức uy hiếp lớn nhất nị dạ ngay cách đó không xa trôi ở trên trời nị dạ đội trưởng thoáng cái liền thấy trước mắt vậy không hề động tác thần bí nhân thấy được đôi mắt kia đó là một đôi thâm tự sắc thậm chí có thể nói là có một chút sâu và đen ánh mắt của vậy một vòng một vòng quận sóng hoa văn nhuộm cặp mắt kia càng giống như là một cái vòng xoáy thâm nhập lòng người vòng xoáy vậy là như thế nào một đôi mắt ta ngươi có thể nhìn đến hắn nhưng là ngươi lại không biết hắn ngươi có thể cảm thụ nó nhưng là người lại thích như chạm đến không được hắn, hắn giống như là một khối thủy tinh, bên trong phong ấn cao cao tại thượng thần chỉ ánh mắt từ trên xuống dưới, cái loại này thần thánh lãnh ý. khi nhìn đến cặp mắt kia hải từ sau, hắn thậm chí cảm thấy tự mình nhỏ bé, giống như là dưới ánh mặt trời một con con kiến hôi. nay cái thần bí Nghĩ dạ không có chút nào động tác, thế nhưng càng như vậy, trên người đối phương vậy tản ra mãnh liệt uy áp nhắc nhở bọn họ, trước mắt Nghĩ dạ không có thể như vậy bị sợ tròn vắng. điều này cũng làm cho nhượng vân ẩn nị dạ mở rộng hơn cẩn thận lên tới, mỗi một bước đều ở đây cẩn thận tới gần. đúng lúc này, bèn lên tiếng, vậy lãnh ý mà bình thản tiếng nói nhuộm tất cả mọi người đều có một loại cảm giác người trước mắt cao quý không nghĩ tới thực sự không người nào dám tới nơi đây đó không phải là một loại quý tộc giả vờ thân phận cao ngạo không phải là bạo phát hộ cái loại này tiêu ngạo mà là một loại khẳng định bình thản ngữ nội bộ lại ẩn chứa cường đại lòng tin giống như là người ở nhìn con kiến, sẽ không cố ý đi biểu đạt cao ngạo mà là cái loại này bình tĩnh nhìn hình như hết thảy đều vốn nên như vậy hiện tại vân ẩn nghĩ ra hay là này một loại cảm giác người cuối cùng là ai người mục đích tới nơi này là cái gì đội trưởng ổn định tâm thần bái lấy bẹn vậy cường đại uy áp lên tinh thần ở trong lòng cho mình bơm hơi, sau đó mở miệng nói rằng, mục đích của ta rất đơn giản, chính là vì hòa bình thế giới, ta hay là sống ở chiến loạn, trưởng thành và chiến tranh, tối hậu ngưng hẳn chiến tranh. Thần. Ben nói ngữ, người bình thường nghe tới quả thực hay là không bất khả tư nghị, chí ít Vân ẩn nhị dạ đều nghĩ, trước mắt người này có đúng hay không người điên? Vân ẩn một cái nhị dạ giống to hơn, trong mắt diện ra quần cuộn nước mắt, người đáng chết này tên lường gạt, vì hòa bình, ta phi, nếu như là vì hòa bình thế giới, như vậy vậy là cái gì? Nay đã từng là phồn hoa nhận được, từng gần là của ta ra. A hiện tại, hiện tại nơi đây đã bị ngươi làm hỏng, nhiều người như vậy, người sống sơ sơ, chịu chết như vậy, ngươi đây là vì hòa bình thế giới. nay cái vân ẩn nị dạ đang không có cho phép dưới tình huống, một mình mở miệng đã phá hủy quy tắc, hiện tại mục tiêu của bọn họ là tha trụ đối phương, đợi chờ mình trợ giúp đến đến. dưới tình huống như vậy, nói như vậy đều là cản trở bộ đội trưởng mở miệng tiến hành cảng tro ổn đoi nhưng là bây giờ nhưng không ai trách cứ nảy cái nị dạ, từ nơi này nị dạ chính là lời nói chúng có thể biết, người nhà của hắn hẳn là tiểu đã từng là ở hai nơi này một mảnh chỉ bất quá bây giờ đã bị thật sâu chôn ở này một mảnh đất khô cằn trung đã tiêu thất ở tại này khắp bầu trời bụi trung liền thi thể đều đã không tìm được dưới tình huống như vậy nay cái nỉ dạ phản ứng người khác đều có thể lý giải bình tĩnh mà xem xét nếu như bọn họ đến rồi tình huống như vậy nói hành vi của bọn họ sợ rằng hội càng thêm không chịu nổi thậm chí hiện tại đã động thủ đi nghĩ như vậy đến nay cái nỉ dạ thật đúng là chính là vì lấy đại cục làm trọng đã tại đẻ nén tâm tình của mình hơn nữa nay cái nỉ dạ nói vậy đưa tới mọi người có minh nói rất đúng nói cái gì vì hòa bình thế giới chỉ làm chi la cách này cũng đã hủy diệt bao nhiêu người tính mệnh làm sao có thể đủ nói là vì hòa bình của thế giới đây ngươi người này nhiều như vậy sinh mạng tiêu vong lẽ nào ngươi không hổ cứu trang diện trong khoảng thời gian ngắn có một chút thời không cái loại này lên án công khai thanh âm có thể nói là nối liền không dứt vốn có lấy nhị dạ mà nói sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện thế nhưng sự tình hôm nay là ở là nhiều lắm hơn nữa nhiều như vậy đều là lật đổ bọn họ quan niệm cho nên bọn họ đã rất khó bảo trì nhị dạ viên kêu kia bình thường nội tâm đối mặt nhiều như vậy lên án công khai bèn không có giống này một ít nhị dạ ngẫm lại như vậy lộ ra thần sắc cái náy vậy không có chút nào ba động tâm tình bẹn giống như là một khối băng, giống như là không có cảm tình, cặp kia thâm tử sắc cuộn sóng hình ánh mắt của quét mắt mọi người. Ngoài ý liệu, lại đang khỏe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, thế nhưng này vẻ mỉm cười tại bẹn vậy đinh trước hát sắc cái đinh lanh tiên quyết trên mặt của, dĩ nhiên không có chút nào ôn độ đáng nói, phàm nhân góc độ, thấy luôn luôn như thế nhỏ bé. Thân tình, người nhà, những thứ này đều là chính các ngươi ràng buộc, là trở ngại các ngươi trưởng thành xiển xia, các ngươi ánh mắt vĩnh viễn chỉ có trước người như vậy một điểm, cho nên, trên cái thế giới này mới nhiều như vậy chiến tranh tồn tại, hòa bình vĩnh viễn chỉ là một chỉ nói suông. Bên này buổi nói chuyện nhự tất cả mọi người mục trường khổng độc, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Bên nói tiếp, các ngươi vì nhìn chung người nhà, vì nhìn chung quốc gia cho nên chiến đấu, vì tự mình nghĩa hẹp chính nghĩa cho nên dẫn phát rồi chiến tranh. Thế nhưng làm mất đi đến không nghĩ quá, như vậy chiến tranh tối hậu hội tạo thành dạng gì tình huống? Chiến tranh vĩnh viễn bạo phát không xong, lý do cũng là tại sao khi chiến đấu kết thúc tùy tiện tìm một mà thôi. Tôn giáo, tín ngưỡng, tài nguyên, thù hận, những thứ này đều là một trong những lý do, này một ít đều có thể đủ khơi mào chiến tranh. Các ngươi tại vô số trong chiến tranh hy sinh nhiều ít, mà ta thì sẽ vì chiến tranh bức tranh trên rừng phủ dù cho nỗ lực nhiều hơn nữa sinh mệnh như vậy đứng tại góc độ cao hơn bắt đầu nói những thứ này đều là thích hợp vân ẩn nhị dạ đều không tự chủ được lui về phía sau một bước trên trán diễn ra có chút giọt mồ hôi nhãn thần hoảng sợ nhìn trước mắt người không phải không thừa nhận bèn thuyết pháp hợp với cái loại này cao cao tại thượng khí tràng nhượng người không khỏi sinh lòng sợ hãi thậm chí đều liền nhị dạ đội trưởng đối đã bị vẹn buổi nói chuyện đoạt khí phách vào giờ khác này vân ẩn nhị dạ tuy rằng vây quanh tại vẹn bên người nhưng là trong lòng của bọn họ nhưng thật giống như bị trước mắt người này vây quanh huyền phủ xé ra hai bóng người thật nhanh ở trong rừng xuyên toa một trước một sau trước một cái người lưu loắt tại trên nhánh cây toát ra môn tốc độ bay nhanh một người khác thì quỷ dị trên không trung phập phển hình như không có chút nào trọng lượng giống nhau nhưng là cho dù là phập phển tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm trước mắt một cái cũng đã thổi qua giống như là một cái quỷ hồn giống nhau khi uga nễ dị cổ nạn phiêu lơ lửng trên không trung vậy xinh đẹp tóc màu làm trên chết trước một đoá chỉ hoa dáng dốc kiều mị chỉ là tính cách có chút lãnh này một ít phải cùng cổ nạn khi còn bé kinh nghiệm cuộc sống hữu quan ân có việc gì thế nễ dị quay đầu lại nghi ngờ hỏi chúng ta bây giờ đây là đi đâu? nếu như ta không có nhớ lầm, vừa chúng ta đi qua nơi nào? hay là lôi quốc đại môn đi? cô nàn hỏi thanh âm lạnh lùng đương nhiên đây không phải là giả vờ lạnh lùng mà là cô nàn tính cách chính là như vậy tại ả ca sụ kỳ chung sống sau một khoảng thời gian nghệ gì đã rất tập quán những tình gì đã rất tập quan những tình huống này cũng sẽ không chú ý vô luận nói như thế nào cô nàn mặc dù nói nói lạnh một ít nhưng là tổng so bình thường nghĩ đem người khí quan làm thành khối lỗi cũng không có việc gì ngay tự mình trên người chạc mắt mắt người như vậy khá người nói không sai chúng ta vừa trải qua lôi quốc chúng ta bây giờ phải đi vãng vân ẩn thôn phương hướng Nghệ di nhẹ nhàng nhất tiếng, sau đó cước bộ dừng lại, dừng lại nói rằng: "Đến, đến rồi, ở nơi này ly đi, ngươi cũng nghĩ như vậy, it tria." Quả nhiên, bị ạ cựu gẳng tra xét năng lực trước sau như một cường. Một cái lạnh nhạt thanh âm chuyen tới, dừng cây chung một trận hoat động, xuất hiện hai bóng người, chính là đúng ngủ trí hạ it tria cùng Kỳ Sảm. it tria, Kỳ Sảm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cô nan hỏi. Kỳ Sảm nói rằng: "Đương nhiên là chờ giết người rồi." Kỳ Sảm vậy đậu tương khổ đèn sấm nhỏ bên trong đôi mắt, lộ ra một loại thị huyết cảm giác. Tuy rằng giọng nói là một loại tương tự với đùa giỡn tùy thiện, nhưng là ở đây cái khác ban nghỉ giả đều biết, đây là kỳ sám đã nghiêm túc biểu hiện. Nè dì đưa ánh mắt về phía ít triệt, ít triệt không thèm để ý mở miệng nói bổ sung, hắn muốn cùng ký nợt giao thủ, nghe nói ký nợt bát đau lưu, cho nên hắn muốn biết một chút về bị hạ tiệu gặng tra xét năng lực trước sau như một cường. Một cái lạnh nhạt thanh âm chuyển tới, dừng cây chung một trận hòn động, xuất hiện hai bóng người, chính là đúng ngủ trì hạ ít triệt cùng kỳ sám. Quy một chương hai lôi cốt sự kiện. Chương hai lôi cốt sự kiện. Là như thế này à? Cô nàng gật đầu, cũng không có hỏi nhiều bất quá nhưng là đưa mắt nhìn sang nghệ gì nghệ gì chúng ta tới đó nơi này là làm gì nghệ Di nắm thật chặt trên tay cuốn lấy băng vải cười chỉ chỉ kỳ sảm, sau đó nói mục đích của chúng ta cùng hắn không hoặc là nói mục đích của ta cùng hắn chỉ bất quá mục tiêu của hắn là kinar nhưng là mục tiêu của ta là giải cạ phải biết rằng cha mình chết nguyên nhân trực tiếp hay là giải cạ hạ đạt chỉ lệnh là giải cạ bày kế âm mưu này cái âm mưu cắn nuốt cha mình sinh mệnh phá hủy gia đình của mình nghệ gì hiện tại nhất chuyện muốn làm tình hay là sấn cơ hội lần này cùng giải cạ giao thủ có thể đối giải cạ có một bước đầu nhận thức nếu như giải cả cường như vậy tự mình là có thể đối định vị của mình có một rõ ràng nhận thức, có cách hướng huấn luyện có thể nhanh hơn tự mình báo thủ quá trình. nếu như giải cả so với trong tưởng tượng yếu nói như vậy nệ gì cũng không chú ý, tiểu thừa dịp lúc này đây cơ hội trực tiếp ninh xuống tới giải cả đầu. nệ gì lời nói này nhược cô nản có chút nghi hoặc nếu là như vậy chúng ta ở chỗ này chờ có thể sao? nệ gì, itia, Sam liếc nhìn nhau, sau đó đều mở miệng cười nói, đương nhiên đến nệ gì vẫn dự định nói cái gì, nhưng là tại tự mình phạm vi nhìn trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, mang theo trả cờ dạ bóng người tại nệ gì phạm vi nhìn trong giống như là tại trong đêm tối ngọn đèn dầu một dạng thấy được. Quả nhiên, tại nệ dị sau khi nói xong, từ lôi quốc phương hướng trên tới rồi một cái nĩ dạ mang trên mặt lo lắng biểu tình, căn bản không kế hậu quả chạy đi, tốc độ cũng là phi nhanh, từ trên nhánh cây qua lại nhảy lên, chỉ là chỉ chớp mắt cũng đã từ đằng xa đến rồi nệ dị đám người trốn cảnh cây mặt sau. Không biết là bởi vì sự thái khẩn cấp còn chưa phải kế hậu quả người đi đường nguyên nhân, nhộn này cái lôi quốc nĩ dạ nhận biết dưới năng lực hàng, nệ dị đám người căn bản cũng không có chút nào che giấu tung tích của mình, nhưng là này cái lôi quốc nĩ dạ nhưng ngay cả đầu động liền nhanh chóng ly khai. Trong thời gian này. Cô nạn dự định thời điểm xuất thủ, Nghệ Dĩ lặng yên thân thủ ngăn lại, sau đó đối trước cô nạn ánh mắt nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Đợi được cái kia lôi quốc nghỉ dạ đi xa sau đó, Nghệ Dĩ mới buông ra cô nạn thủ, sau đó mở miệng giải thích, đó là lôi quốc hướng Vân ẩn nhị dạ thôn cầu viện nghỉ dạ. Cô nạn nghe thế cái, trên mặt biểu tình mặc dù không có quá biến hóa lớn, nhưng lại nhưng trong lòng hình như có một chút hiệu, chỉ bất quá nhưng vẫn là có không ít không rõ lắm địa phương, cô nạn không hề động tác, sau đó nhìn van an nỉ da phía co nan nghe thấy Dĩ, chờ Nghệ là nhung trong long hinh giải thích. Nói vậy ngươi vậy cảm nhận được bên kia rung động? coi như là không cảm giác được nói, nông, bây giờ còn có thể đủ nhìn đến từ lôi quốc bay lên ma cô vân. Ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, ai vậy tạo thành? Nè gì đã trương khai bỉ hạ tiểu gặng, phụ cận gió thổi cỏ lây đều tránh không thoát nghề gì ánh mắt của, tại phụ cận tất cả tốt đẹp chính là lúc sau, nè gì cũng không chú ý cấp cổ nạn giải thích một chút. Cổ nạn đương nhiên biết, cùng bèn, vậy có thể nói là cùng nạ gạ tổ, cùng nhau lớn lên nàng, tự nhiên biết cái này là siêu thần la thiên trình tạo thành phạm vi tính phá hư. Lúc trước cổ nạn vậy tận mắt quá, loại này lực phá hoại tương đối kinh người. Cái này được rồi, không chỉ có bèn ở nơi nào ngay cả nghệ thuật hai người tổ đã ở bên kia xả sổ gì ta không biết nhưng là ấy đa dạ tên kia nhân thuật cho tới bây giờ đều là cái loại này thanh thế lớn thanh quang hiệu quả cũng là ngoài dự đoán của mọi người tốt cho nên lôi quốc phòng giữ nì ra, khẳng định không có cách nào ngăn cản bọn họ chỉ có thể cầu viện nghệ dĩ lời mặc dù nói tuyệt đối nhưng là đều là ả cả sụ kỳ người của tổ chức bọn họ đối với ấy đa dạ tính cách cùng nhân thuật cũng không xa lạ chỉ là dùng đầu não bổ một chút chỉ biết ấy đa dạ hội trách dạng không sai chính là như vậy nghệ dĩ nhìn mọi người nhãn thần cười gật đầu một cái sau đó tiếp tục nói chúng ta phải làm không phải là giết chết tất cả lôi quốc nì dạ này một ít nhược tiểu chính là nì dạ không cần phải nói chúng ta chỉ cần mãi quyết tâm đến hơn mười mấy trăm đều có thể giết chết nhưng là này lại đối với bây giờ hình thức không có chỗ tốt gì chúng ta cùng ít chia đội cùng nhau đi tới nơi này hay là chờ bọn họ trợ giúp tới được người nếu như không có sai như vậy làm vân ẩn truyền thống hiếu chiến là mỗi một đời giải cả tính cách hoặc là ngươi cũng có thể nói thành là một loại trách nhiệm nghệ gì nói tới chỗ này nghĩ tới vị hiểm hộ đội hữu ly khai bị hơn một vạn danh nham nhẫn vây khốn sau đó giết ba ngày ba đêm tối hậu mới chết tuy rằng nghệ dĩ nghĩ tam đại hộ cả có một chút không khôn ngoan nhưng là lại phải tôn kính tán thưởng một tiếng đúng là một người hán tử hơn nữa lôi quốc làm cung cấp vân nhân nị dạ thôn kinh phí nhất quốc đã chịu đựng lớn như vậy phá hư vô luận là là thuộc về tình huống gì bọn họ đều sẽ quá đến trợ giúp đối cổ nạn lúc này đã hiểu nghệ dĩ bọn họ ý nghĩ của cổ nạn tuy rằng thông minh nhưng là tính cách thiệt lường cho nên thích hợp hơn về phía sau chuyên cần về chiến đấu tính không có bao nhiêu thiên phú đây cũng là vì sao cổ nạn hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân không sai ít chia gật đầu đối với lôi quốc tù chị hạ ít triệu không có hảo cảm gì tù chị hạ ít triệu là cổ nộ hạ xếp vào tại ạ cà sủ kỳ trong tổ chức mặt một cái gián điệp không sai cũng chính bởi vì vậy ngoại trừ đối với cổ nộ hạ ở ngoài ít triệu cũng không chú ý đi liệp sát cái khác đại nhất quốc cho nên dưới tình huống như vậy hắn mặc dù không có minh xác tỏ thái độ nhưng là một ngày xuất hiện chiến đấu ít triệu cũng sẽ trực tiếp xuất thủ nệ dĩ đưa ra một cái ngón tay cũng không chỉ như vậy ngươi nói chỉ là một cái trong số đó nói nệ dĩ lại duỗi thân ra một cái ngón tay là một cái hai thủ thế sau đó nói, không biết ngươi vẫn có nhớ hay không? Nói, lúc này đây tuy rằng mục đích chủ yếu là chiến đấu, nhưng là kỳ thực chúng ta còn có một cái phụ mang mục tiêu, hay là kiếm tài chính. tuy rằng chúng ta là ở chỗ này, nhưng là ta biết, có một người chắc chắn sẽ không quên cái mục tiêu này. nói phân hai đầu, từ xa nhau lúc sau, cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người, ngay cả cụ rủ dưới sự hướng dẫn thật nhanh chạy về phía vân ẩn nhị gia thôn, hỉ đạn mặc dù là thân bất tử, nhưng là tứ trí đức, chỉ bằng nương tự thân khỏi hẳn cùng khôi phục nói, cơ bản không quá khả năng, nhưng là nếu như có cả cụ dù hết quản khâu lại nói, như vậy tự thân thân bất tử cũng liền càng thêm hoàn thiện, gậy tay chỉ cần bị khâu lại trên thì tốt rồi, nhưng là cái này cũng đưa đến một vấn đề, hay là Hỉ Đạn cùng cả Cụ Du ở chung với nhau lúc sau, thì Đạn luôn luôn góc chân đều ăn gắc gao. Cho nên, tại đây một lần đi. Quy một chương 251, con bài chưa lật. Chương 251. Hát sát trong rừng, ban đêm không khí, vậy phá lệ sự yên lặng, từ vân vận thôn đi ra ngoài núi ra, lặng yên không tiếng động tại giật cả dưới sự hướng dẫn, tại trong rừng xuyên toa. Giại Cạ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn thấy, lúc này đây sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đạo lý vậy rất cạn rõ ràng, tại như bây giờ hòa bình bầu không khí dưới, Ai cũng không dám khẽ mở chiến đoan, coi như là tương đối cấp tiến lôi quốc, cũng biết hiện tại không biết là tốt nhất lúc sau, càng không cần phải nói cái khác bốn cái đại nhân thôn. Ở trên một lần nhận giới đại chiến lúc sau, năm đại quốc nội tỉnh cũng tích lũy đều đã hao tốn không, hiện tại đều ở đây tu sanh dưỡng tính giai đoạn, cho nên căn bản không khả năng ở phía sau khiêu khích lôi quốc. Nói như vậy lên tới, nếu là như vậy, chỉ sợ là có khác giáp tâm người muốn khơi mào chiến hỏa. Thế nhưng làm như vậy lại sẽ đối với ai mới có lợi đây? Dài cả mặc dù đang chạy đi, nhưng là bởi vì thân là ảnh, cho dù ở phía sau đã ở tính toán này tự mình làng được mất đang suy tư hiện tại gặp phải tình huống ân là ai dài ca đột ngột dừng lại một cái rừng rơi vào trên nhánh cây mặt cảnh cây lung lay lắc lắc nhìn đến giật cả thủ thế tại giật cả sau lưng nhị giả cũng đều ngừng lại không có thanh âm lẳng lặng chờ giật cả bước tiếp theo mệnh lệnh nhân số đông đảo nghĩ ra đội ngũ dĩ nhiên vào lúc này cho thấy một loại nhi ra đoi ngu dị bình tĩnh kỳ nb vậy ngừng lại mang theo kỳ quái mắt thấy không rõ lắm nhãn thần nhưng là hiển nhiên kỳ nb vậy phát hiện một ít tình huống dị thường thủ vậy lặng lẽ rời đến thích hợp xuất đao vị trí tại kỳ nb trong thân thể kỳ nb Vĩnh trưởng nói đúng, ta vậy cảm thấy chung quanh khí tức tựa hồ có một chút không đối. Tiểu bát, ngươi cứ nói đi. Bát Vĩ ở Tân y, chu vi có rất cường khí tức. Ký NB, cẩn thận một chút. Ký NB, nga nga nga, đã biết, biết được. Ký NB ở bên trong tâm cùng Bát Vĩ đối thoại, những người khác cũng không biết, bất quá bọn hắn cũng không cần phải biết rằng, bởi vì Giặc Cạ đã xác định chung quanh là có người. Không được, chẳng lẽ là muốn cho ta thỉnh thôi. A. Dải Cạ tay phải nhấc lên một mảnh lôi quang, kịch liệt lôi điện thẳng đến phía trước rừng cây, vậy tuyet tốt cây tối bị lôi điện khinh mà dễ dàng bộ ra, trong nháy mắt biến thành cháy đen một trà. Dại cả tiện tay một kích đều có thể đủ có năng lực như thế, thực là thực lực khủng bố. Chỉ bất quá, loại này nhân thuật nhưng không có hiệu quả, vậy dâng lôi quang ở trong không khí, hình như đụng ngã một cái trong suốt cái chắn, sau đó vậy lôi quang tại cái chắn trên tứ tảng dâng, không ngừng chạy, thế nhưng lại bất lực, giống như là dòng nước tới đến rồi trên tảng đá giống nhau. Tối hậu này một ít lôi quang chỉ có thể dần dần phân hóa thành quang hình cùng tiêu tán mờ. Chỉ bất quá hiệu quả đã đạt đến, giấu ở cây trong rừng bóng người môn đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bất quá lại ngoài giữa cả dự liệu những người này đều mặc trước thống nhất hắc để mây đỏ áo tràng, những y phục này tại trong đêm tối lại có này một loại cảm giác quỷ dị hơn nữa những người này trên mặt vẫn mang theo bông lòng mỉm cười thật giống như đối với trước mắt nhiều người như vậy không thèm để ý chút nào mở dạng không sai hay là nơi gì cô nản kỳ sang cung ít chia cố nản cung ít chĩa không có chiến đấu có thể ít chĩa còn có thể xuất thủ nhưng là cố nản cũng không tại nguy cơ trước mắt là sẽ không xuất thủ tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy chiến tranh nhưng là cố nản xuất phát từ thiên tính tiền lương đối với sát nhân rất là chẳng ghét cho nên không phải là cần phải cố nản cũng sẽ không xảy ra thủ Vậy vậy, cũng chỉ có lẽ gì cùng kỳ sảm, đối lẽ gì mà nói, này đến không cần để ý, hắn chỉ là muốn thử một lần giặc khả năng lực, sau đó chắc lượng tự mình khí lượng, không hơn, cho nên chiến trường ở đâu, kết cục làm sao, này một ít lẽ gì cũng không cần phải biết rằng. Ngay hai phe người rằng có lúc sau, ở một bên trong bùi cỏ, bí ẩn nổi lên một cái đầu, chính là đúng cái kia mang theo chư lung, cây cỏ Z, nhìn hai phe lui ra, nhẹ giọng nói rằng, cuối cùng cũng bắt đầu. Đánh đi, đánh đi. Nói như vậy, ta là có thể hảo hảo thu thập một chút tư liệu của bọn họ, ha <cười> ha. biểu tình không có biến hóa chỉ là bạch dẹt nói nói xong trên mặt hiện lên một cái tô chất thần kinh vậy nụ cười quỷ dị không tiếng động mà đường hoàng vậy đôi mắt nhỏ loè quan mang tựa hồ tại tính toán cái gì chỉ là không có biểu lộ ra thân thể cũng chậm chậm chậm xuống cũng không biết đi tìm địa phương nào dám giám thị cuộc chiến đấu này các ngươi là ả cà su kỳ giải ca nhận được nể gì trước cũng để cho thủ hạ xử lý ả cà giai ca nhan tại lôi quốc a ca nội sổ ra căn cứ thậm chí lớn nhất phá hủy một cái phân căn cứ giải ca khi nhìn đến người trước mắt tiểu đã phát hiện rất nhiều vấn đề ta nói là ai lại có can đảm tập kích lôi quốc nguyên lai là người xem ra không cần ta đi tìm người chính ngươi cũng đã ngu xuẩn đến rồi đưa tới cửa giải cả rơi lên thổ hoàng sắc và bạch sắc giao nhau ngũ lộ ra táo bạo hai mắt trong đó đã có một ít không nhịn được so sánh với tại lôi quốc cũng là người của các ngươi đi nệ dĩ lần đầu tiên nhìn thấy giải cả vốn có cho rằng lần đầu tiên nhìn thấy giải cả nói cái gì cũng có một ít khẩn trương các loại nhưng là lại không nghĩ đến tại kiến sau khi đến tâm tình của mình nhưng không có khẩn trương ngược lại là dâng lên một loại chiến ý nệ dĩ thì có như thế một loại cảm giác giết hán năng thăng cấp bất quá tuy nhiên có loại cảm giác này nhưng là nệ dĩ cũng không có bị choáng vang đầu góc muốn chiến đấu nhưng là lại có thể giữ được tinh táo từ trình độ nào đó mà nói, nghề gì bây giờ năng lực chiến đấu đã phi thường tốt, hắn khắc chế tự mình, cười đáp trả rồi cả vấn đề, ngươi nói không sai, không hổ là vân ẩn thôn ảnh đây, nói cho ngươi biết cũng không sao, hiện tại chúng ta ở chỗ này, chính là vì tìm các ngươi. kỳ sản từ lôi quốc nhỉ dạ sau khi đến, tiêu huy vũ vài cái đại đao, phách lôi nói, các ngươi ai là kỳ nở kỳ sản tại ả ca sủ kỳ trong tổ trước mặt, khẳng định có trước kỳ nở bê tư liệu, thậm chí là liền dáng dấp đều rõ ràng ghi chép lên, hiện tại lại một lần nữa ra, có thể là vì tăng cường khí thế của mình, tiêu cùng tại tam quốc lúc sau. Vô tướng đánh trước đều hô một tiếng nói, nào đó ra thủ hạ không chém vô danh sĩ, đương nhiên, vậy có thể là Kỷ sản thực sự đã quên ký NB bộ dáng. Dù sao lấy Kỷ sản không câu nệ tiểu tiết tính cách, phòng trừng cũng có khả năng. Bát Vĩ xa so hiếm thấy kéo chính là ta. Ừ. A. Ta vẫn cảm thấy, A B cấp ký NB họ, minh minh trong là tràn đầy ác ý, đần độn so Kỷ NB. Ký NB nói hát đã thành một loại tạp quán, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn vậy dùng một loại kỳ quái vật luật nói. Ha ha, thực là không giải thích được chê cười a, thực là quá tốn. Kỷ nói sau một khắc thân hình nói lên đột ngột xuất hiện ở kỳ NB trước người của đeo băng xạ mệ hạ đạ mở duệ hung hăng bổ xuống tới đương nói cho tới khi nào xong thôi, dĩ nhiên chỉ nghe tiếng rít hạ đạ chỉ bất quá kỳ nb phản ứng cũng không chậm tay phải đã cầm một thanh hai thước dài dài nhỏ lưới dao dập đầu ở xạ mệ hạ đạ vẫn là cái loại này kỳ kỳ quái quái vận luật mới không phải cái gì chê cởi đây là hoa lệ vận luật mới đúng bạ cái gì cố nói rồi. nói xong câu đó sau đó kỳ nb kính mắt mặt trên ẩn chứa kỳ quái qua mang một thanh dụng cụ cắt gọt đánh chuyển bắn lên đến công chúng kỳ nb tay trái thật nghiêm cầm đông nhiên đâm một cái chiến đấu hay là như vậy từ bắt đầu căn bản cũng không có dấu hiệu gì cũng đã xuất thủ cho dù là ký nb bị kỵ sàm đột nhiên tiên phát chế nhân dẫn đến lâm vào bị động giải ca vậy không có chút nào dao động ngay cả cái khác vân ẩn nhị dạ muốn đi lên hỗ trợ lúc sau giải ca vậy ngăn lại hắn tin tưởng kỳ nb chính như cùng kỳ nb tín nhiệm trước hắn cho nên trái lại không có để ý đã chiến thành một đoàn hữu kỵ xàm hai người mà là nhìn về phía nề gì thoạt nhìn các ngươi làm muốn chiến đấu giải ca trầm giọng nói rằng mot đoan ky sàm hai bình thường không phải sao ngươi năm đó bức tử phụ thân ta như vậy thì đã sẽ có một ngày như vậy chỉ bất quá ta không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên hội lại dọn dẹp hạ cát sủ kỳ tổ chức căn cứ như thế nhượng hạ cát sủ kỳ trước thời gian nhằm vào nhận giới kế hoạch thủ đương trong đó chính là các ngươi đương nhiên này với ta mà nói là một cái tin tức tốt chí ít ta có thể sớm hơn giết người dùng ngươi máu tươi tế điện phụ thân ta ta nghĩ bộ dáng như vậy vậy cũng hội vô cùng không sai đi cái loại này ẩn chứa cựu hận tình cảm dường như điện giật một dạng tịch quyển nghệ gì toàn thân không có sợ có chỉ là hưng phấn kích động dạy cả gia nguyên tài nhắm hai mắt lại nguyên lai like là như vậy vậy liền chiến đi Giải Cạ bắt đầu vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhưng là nói rằng trung gian lúc sau, tay phải đem trên người ngự thần bảo ném một cái, lộ ra tinh trạng rắn chắc xanh đen cơ thể. Giải Cạ hai mắt đột nhiên mở, một to lớn khí thế giống như là thức tỉnh cự long mở dạng, quanh thân vô số lôi điện bạo khởi, chỉ là này một ít lôi điện không có chút nào khuy tán, ngược lại là từ từ hội tụ, bắt đầu áp xúc đến rồi giải Cạ trên thân thể mặt, theo hội tụ thể tích càng ngày càng nhỏ, Giải Cạ trên người cái loại này lôi điện vậy mở rộng hơn thuần túy cùng sáng sữa, bám vào tại xanh đen trên thân thể mặt, vô số gân xanh tại dãy rủa, hình như là một cái một cái hắc sắc con rắn nhỏ. Lôi điện mở rộng hơn ngưng tụ, tối hậu dĩ nhiên hình như là nhất kiện lôi điện trước thành ngự thần bảo mở dạng. Theo dõi cả thân thể, tế vi vũ động. Chính trị, cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối chính nghĩa. Đối với ngươi mà nói, ta thí giết ngươi phụ thân, nhưng là với ta mà nói, những thứ này đều là thân là dực cả phải làm. Thu thập càng nhiều hơn bí thuật cùng huyết kế, Nhược Văn Nhẫn thôn cường đại hơn, an thon mỗi một nhiệm dực cả trách nhiệm. Lôi quốc tình huống không rõ, nhưng là ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, trực tiếp một kích, cho ngươi cùng phụ thân của ngươi đoàn tụ đi. Dài cả thân thể ở ngoài sáng thiểm điện trung, giống như là một cái to lớn bóng đèn. Vốn có tại Nghĩ giả trung như vậy quá mức thấy được nhận thuật là thất bại phẩm, hội dẫn đến nhiệm vụ sát xuất thành công, an toàn của mình tính giảm xuống. Hơn nữa, rõ ràng như vậy nhận thuật cũng sẽ làm cho đối phương để cao lực chú ý thế nhưng tại Lôi quốc, đạo lý này là không thể thực hiện được. Lôi quốc này cái nhận thuật đã truyền thừa đến rồi đến này, này cái nhận thuật đại biểu ý nghĩa càng nhiều lúc sau đã lớn hơn nhận thuật bản thân. Này cái nhận thuật tuy rằng sáng sửa, tuy rằng thấy được, nhưng là tại trên diện rộng cường hóa bắp thịt cường độ cùng lực lượng dưới tình huống, hay là cho dù là nhượng địch người biết, địch nhân chú ý tới, nhưng là vẫn như cũng là tránh không thoát tử vong vận rủi đặc biệt bí thuật ngay từ cả nói xong trong ngay mắt, chút bất chi bất giác, giải cạ dĩ nhiên đã tiêu thất ở tại chỗ ban đầu lôi ngược thủy bình. Lôi ngược thủy bình đem lôi độn tập trung ở trên tay, lấy tay đao công kích địch nhân kỹ xảo. Cùng bạo trả cơ dạ ở trên tay hội tụ, hơn nữa trên người lôi độn vũ ý dị, dĩ nhiên hình như là một đoàn lập lõe thiểm điện giống nhau. Giải cạ một kích này có thể nói là nhất định phải được, cường đại thân thể tố chất nhượng giải cạ thân thể khai phá ra tốc độ nhanh hơn mà không sẽ có thân thể tác dụng phụ. Hơn nữa lôi độn kích thích, có thể nói giải cạ tốc độ đã mau hơn tầm mắt có khả năng đủ bắt thực hạn, thậm chí cho dù là xạ dìn gắng động thái bắt năng lực, cũng có thể năng khó có thể nhìn đến cạ thân thể. Như vậy một kích, hơn nữa lôi ngược thủy bình lực công kích, vô luận là thời cơ xuất thủ, tốc độ, lực lượng đều đã đạt đến hoàn mỹ nông nỗi, cho dù là cao sơn, giải cả bằng vào một chiêu này, cũng có thể chui ra một cái dài đến mấy chục thước động sâu. Giải ca đại nhân, ngươi thật đúng là nghĩ nhiều lắm, nếu như đối với năng lực của mình thiếu tự tin nói, như vậy ta thì tại sao có can đảm khiêu chiến ảnh cấp cường ra đây? Hơn nữa, năm ảnh thực lực, nhưng đã là ảnh cấp bên trong mạnh vô cùng đây. Nệ Dĩ nhẹ nhàng nhất thiếu, tuy rằng giải ca tốc độ nhanh, nhưng là Nệ Dĩ bị hạ cựu gằng bắt nhanh hơn, có lĩnh vực bàn trợ, chỉ là nhỏ nhẹ như người, lại tránh được giải ca này còn bạo một kích nệ dị tại thác thân trong sắt na thuận lợi một cái phá sơn kích hung hăng đập vào giải cả trên người giải cả dường như đạn pháo một dạng bay ra ngoài nệ dị vẫn có thể thấy rõ ràng giải cả trên người lôi điện áo giáp nứt ra rồi một khối chỉ bất quá giải cả đang bay ra đi lúc sau tay phải hung hăng cắm vào mặt đất kéo ra khỏi một đạo thật sâu vết tích dừng lại giải cả dơ cao thân thể cho dù là kinh qua động tác mới vừa rồi giải cả vậy không có tổn thương chút nào thậm chí ngay cả bị nệ dị đánh nứt ra áo giáp cũng đã bị lôi quang bù đáp biến thành bắt đầu hình dạng giống như là không có chút nào chấn thương giống nhau hai người vừa vậy sau một kích cũng chỉ là nhãn thần lóe lên nhìn đối phương, kinh ngạc trong lòng chỉ có tự mình biết. đối với giải cả mà nói, tự mình từ lâu đặt chân ảnh cấp lĩnh vực, hơn nữa đã tại lôi trên đỉnh núi, đem lôi độn nghĩa sâu xa lĩnh ngộ chăn tới hoàn mỹ, thân thể cường độ tại bí thuật tu tập dưới đã đạt tới tương đương cường hãn nỗ nỗi, vừa tuy nhiên có một ít kinh địch, nhưng là mình thế nhưng đã chỗ dùng lôi độn khải giáp cùng lôi ngược thủy bình lưỡng trùng kỹ xảo, thế nhưng như cũ ở đây nét mặt rơi vào rồi hạ phong, hoàn hảo công kích của đối phương không phải là rất mạnh. đối với nể gì mà nói, giải cả nếu như nói đối với nể gì là kinh địch. Như vậy nệ dị thế, nhưng đối với gia cạ chiêu thức rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa tử vừa mới bắt đầu, tiểu vô cùng coi trọng đối phương. Cho dù là như vậy, tại cố tình tính vô tâm dưới tình huống, một cái hoàn chỉnh phá sơn kích, dĩ nhiên không để cho đối phương có tổn thương chút nào. Điều này làm cho nệ dị phải một lần nữa phòng trừ gia cạ thân thể cường độ tình huống. Thật là có chút khó giải quyết, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như thế cứng rắn thân thể. Cho dù là trong cơ thể dị chủ năng lượng cường hóa quá nhiều sau thân thể, đều có chút cản không nổi. Thế nhưng đối phương thế nhưng thứ thiệt, chỉ là dùng nhẫn thuật đang nghỉ ngơi a. Thực là cường đại thể chất, thực là người cường đại loại nghệ gì không khỏi cảm thán, nghệ gì đã có thể tưởng tượng, muốn chính mình có như vậy, như vậy cần dùng lôi điện rèn luyện cùng kích phát bao nhiêu lần, mà như vậy kích phát đau đớn, có thể nghĩ hai người đều đối với đối phương có cao độ đánh giá, chỉ là xuất thủ nhất chiêu cũng đã sơ lược nhìn thấu đối thủ chính tự, dài cả đột nhiên mở miệng, thủ về phía sau mở ra, không có nhìn về phía sau lưng Vân ẩn nghi dạ, nhưng là lại hướng về sau lưng Vân ẩn nói rằng, các ngươi đi trước lôi quốc, nơi đây ta liệu lý sau khi xong, ta liền đi qua, lôi quốc nghĩ dạ mặc dù có chút lo lắng, nhưng là suy nghĩ một chút dài cả năng lực, trong lòng có an định không ít, này một ít Vân ẩn nghĩ dạ trung đi tới hai cái nhĩ dạ. Một sau khi túi người chào, mang theo người khác ly khai, trong lúc này, Cố Nạn cùng Y Triết đều không có chút nào động tác, giống như là không có thấy giống nhau, để lại niệm này một ít vân nhẫn ly khai. Đương nhiên, bọn họ không lo lắng chút nào này một ít vân nhẫn có thể đem tại lôi cốt bện, nghệ thuật hai người tổ thế nào. Ngươi nhượng này một ít nị dạ ly khai. Như vậy cũng tốt, phản chính này một ít nị dạ, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, năng lực của bọn họ cũng không đủ để cải biến bên kia thế cục. Nghệ gì nhẹ nhàng nói, hắn đã phát hiện năng lực của mình so lên bây giờ rồi cả có thể phải yếu một ít, nhưng là lại không có sợ chút nào, trái lại theo vừa một lần kia giao thủ, giống như là dẫn đốt huyết dịch của cả người mở dạng chiến ý đều đã sôi trào lên bên kia cái kia ta nhận thức là cô nô hạ phản nhẫn uchiha ichi cùng kinaru giao thủ là vụ ẩn phản nhẫn tiền phế kỳ sám. không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên đều gia nhập cái tổ chức này nhìn như vậy đến bên kia chỉ sợ cũng là ảnh cấp phản nhẫn đi xem ra ngươi đối tại người bên kia rất có lòng tin xem ra ta cần phải nhanh một điểm kết thúc nói giải các hoạt động một chút rảnh tay cổ tay trên người lôi quang trên khôi giáp mặt quang hình cung dĩ nhiên cũng biến thành càng lúc càng ít giờ khắc này ở cả trên người lôi điện không giống như là lôi điện trái lại như là bình tĩnh dòng nước Ngươi nói mạnh miệng, đã đủ nhiều, ta không cảm thấy ta sẽ thử, chỉ ít ngươi, còn không có giết năng lực của ta. Nệ Dị trên người hắc nền mây đỏ áo tràng theo khí chẳng đánh, mà bay phất phới, tóc đen lay động, cặp kia trắng đoàn ánh mắt của lóe ra tinh quang, Nệ Dị cũng định lấy ra tất cả con bài chưa lật. Không sai, nhất giới là có một câu nói như vậy, đưa một cái nỉ dạ con bài chưa lật đều trở mình tận lúc sau, như vậy hắn tự cách cái chết không xa. Nhưng là, tại Nệ Dị xem ra, nếu như ngươi bởi vì sợ mà không cần con bài chưa lật, vậy muốn thế nào mới có thể tiến bộ đây? Nệ Dị tin tưởng vững chắc tự mình. Tổng hội không ngừng tiến bộ, chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng chính mình, có mới con bài chưa lật. Đây mới là một cường giả phải có lòng tin. Theo Nệ Dĩ ý niệm trong đầu hiểu rõ, Nệ Dĩ tinh thần hải dĩ nhiên đã ở nhọ nhẹ chấn động lên, một vong một vòng sóng gợn tại tinh thần hải trung nhuận nhạo lên. Tại trong hiện thực, Nệ Dĩ bên người loáng thoáng hiện ra một cái to lớn lĩnh vực, này cái trong lĩnh vực, một cái vòng tròn nhuận thái cực tại dưới chân Đông Trấn Quẻ Đông Nam Tốn Quẻ Nam cách Quẻ Tây Nam Khôn Quẻ Tây Đội Quẻ Tây Bắc Kiền Quẻ Bắc Khảm Quẻ Đông Bắc Cấn Quẻ lần lượt sáng lên.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 Tại trong hiện thực, lệ gì bên người loáng thoáng hiện ra một cái to lớn lĩnh vực, này cái trong lĩnh vực, một cái vòng tròn nhuận thái cực tại dưới chân, đông, trấn quẻ, đông nam, tổn quẻ, nam, cách quẻ, tây nam, khôn quẻ, tây, đổi quẻ, tây bắc, kiện quẻ, bắc, khảm quẻ, đông bắc, cấn quẻ, lần lửa sáng lên. Quy 1 chương 252, kỳ bê. Chương 252. To lớn bát quái đồ án trên không trung hoàn mỹ hiện lên, vậy rõ ràng vẽ tranh căn bản cũng không như là một cái hư huyền đông tây, mà hình như là một cái thực là tồn tại kết quả, loại này kỳ lạ quan cảnh Nhượng tất cả mọi người tại chốt đều giật mình không thôi. Giải Cạ nhãn thần ngưng trọng, cảnh tượng trước mắt nhượng hắn phát hiện, bây giờ đối thủ trên người đúng là cùng với hắn nị dạ vật bất động, hơn nữa rất mạnh. Giải Cạ tuy rằng không biết trước mắt Đông Tây hình thành nguyên lý, nhưng là lại có thể cảm thụ được, hiện tại tại bọn hắn trước mắt này cái nhẫn thuật, nhất định cũng là bí thuật cấp bậc, uy lực tiểu như cùng hắn hiện tại cảm nhận được, rất mạnh. Này sẽ là của ngươi con bài chưa lật. Đích sắc rất cường, nhưng là nếu như ngươi thầm nghĩ dùng này cái đến đối kháng lợi của ta, ta đây tiểu không thể không nói, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Giới Cạ thở ra một cái trọc khí, mắt một mạt tiệm điện sẽ qua ngay tho roi dai ca tho ra mot cai troc khi mat mot mat tiem đien se qua nhộn trong không khí đều tràn đầy một loại đè nén bầu không khí. Uchiha triệt không có phản ứng, vậy một đôi đỏ thắm mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn trên tràng hình dạng, căn bản không có ý xuất thủ. Nhìn cái loại này hình dạng, tựa hồ là thật chỉ là nghĩ đến nhìn nhìn, ngày hôm nay loại này ảnh cấp chiến đấu mà thôi. Cô nạn tuy rằng cũng là ở một bên, nhưng nhìn hình dạng tâm tình đã biến hóa không ít. Trước mắt chiến đấu rất rõ ràng đã đến chân chính trước mắt, tuy rằng còn là rất bình tĩnh nhìn, nhưng là trên tay đã tại gấp giấy. Cô nàn mạnh nhất giấy đụn, tùy thời có thể xuất thủ. đương nhiên, đây chỉ là hai cái người ngoài cuộc trí ít hiện tại là như vậy. Nè gì bên này còn đang giăng co phan ung vay mot đoi đo tham mat chi la lanh lung nhin tren trang hinh thuc can ban khong co y xuat thu nhin cai loai nay hinh dang tua ho la that chi la nghi đen nhin nhin ngay hom nay loai nay anh cap chien đau ma thoi co nan tuy rang cung la o mot ben nhung nhin hinh dang tam tinh đa bien hoa khong it truoc mat chien đau rat ro rang đa đen chan chinh truoc mat tuy rang con la rat binh tinh nhin nhung la tren tay đa tai gap giay co nan manh nhat giay độn tuy thoi co the xuat thu đuong nhien đay chi la hai cai nguoi ngoai cuoc tri it hien tai la nhu vay nghệ di ben nay con đang giang co như vậy kỳ sạm bên này chiến đấu cũng đã càng ngày càng tiếp cận như gay cấn từ vừa mới bắt đầu động thủ lúc sau bắt vĩ cùng kỳ sạm hai người chiến đấu tự một đường thăng cấp nay một hồi kỳ nb sau lưng đã nhiều một cái vĩ thú đôi có vi thú trả cờ dạ chi trì kỳ nb trả cờ dạ cùng thân thể các kỹ năng cũng không có hao tổn nhiều ít tại mới vừa giao thủ chung kỳ nb vậy đem trước người cái dạng này kính khủng ăn mặc hắc để mây đỏ áo choàng nhị dạ để dò đến không ít thật là rất mạnh đối thủ a nhưng là nhưng là chính là như vậy bắt vĩ kỳ nb mới là sẽ không sợ hắn mới là hẳn là sợ kỳ nb ngoài miệng hừ không biết tên quỷ dị giai điệu ca dao thân thể các các đốt ngón tay trên đều mang theo một thanh lợi nhận, hơn nữa trên tay cùng trên chân, như vậy tổng cộng hay là bắt đem, đây cũng chính là kỳ NB bắt đau lưu. Lần đầu tiên nhìn thấy kỳ NB như vậy hình tượng kỳ sạm, vốn là phép lối hắn, càng thêm cười to phép lối nói, ha ha ha ha, ngươi là đến khôi hại sao? Ngươi như bây giờ bắt đạo, có tác dụng gì đây? Ngươi dưới nách cùng khuỷu tay cặp lấy, đầu ngón chân trên chĩa vào, tại đây chiến đấu chân chính, chỉ sợ sớm đã bay không thấy đi. Kỳ NB thân thể nhỏ nhẹ tả hữu hoạt động, trên người bắt trôi đau cụ chi so som đa bay khong thay đi ky nb than the nho nhe ta huu hoat đong tren nguoi bat troi đau cu vay theo thân thể dễ rủ đang không ngừng biến ảo vị trí, vô ẩn mỹ luôn luôn dường như lôi khê người cá mượn dạng không biết tự lượng sức mình bắt cách nha lộ cố nòi rô sa mệ hạ đạ đã nghe thấy được mỹ vị trả cờ giả mùi vị theo chiến đấu bắt đầu loại này đã càng ngày càng mãnh liệt đúng không sa mệ hạ đạ kỳ sạm dùng cái loại này đặc biệt thanh em từng điểm từng điểm nói nói rằng tối hậu đưa ánh mắt về phía ở trong tay sa mệ hạ đạ sa mệ hạ đạ đỉnh chóc vậy tránh ra băng vải lộ ra mang theo lân phiến cùng nhất trương miệng khổng lồ đầu đao kỳ nb tốc độ rất nhanh trên người điện quang nhất điểm, có lôi điện kích thích thân thể nhượng kỳ nb tốc độ bảo tàng trong nháy mắt đã đến kỳ trước mắt. Kỵ sảm tuy rằng bị Kỵ NB đột nhiên bạo tăng tốc độ khiến cho lấy làm kinh hãi, nhưng là phản ứng không chậm, hơn nữa xà mẹ hạ đa đà đại đao thể tích rất lớn, chỉ là ngăn, ăn để ở Kỵ NB hai tay đâm thẳng mà đến hai thanh lưới dao, Kỵ NB nhẹ nhàng hứa nói, không tệ lắm, cá mập đầu. Chỉ bất quá, Bạch tuộc đều có thật nhiều thủ. Kỵ sảm chặn Kỵ NB đâm thẳng, nhưng là Kỵ NB công kích không chỉ có riêng chỉ là như vậy, tay phải điểm mũi chân một cái, đầu ngón chân phía trên lưới dao đánh toàn bay lên, Kỵ NB sau lưng đột nhiên nhiều hơn một cái thực chất hóa Bạch tuộc cổ tay vậy sụp vừa, lấy xét đánh không kịp bưng thai đạo linh tốc độ, cầm lưới dao, từ Kỵ sau lưng đánh bất ngờ. Đao sắc bén bợ lạ đâm thẳng đến kỳ sạm trong thân thể, kỳ sạm máu tươi tuôn ra, nhưng là rất nhanh, kể cả máu tươi ở bên trong, kỳ sạm biến thành một bãi thủy, bắt sai ở tại trên mặt đất. Tại Kỳ NB sau lưng, kỳ sạm đột nhiên xuất hiện, Sát vệ hạ đa đại đao mang theo sắc bén hằn răng, hung hăng cắn xé hướng về phía Kỳ NB, Kỳ NB thân thể mang theo lưỡi dao, chô ban đầu xoay tròn, bắt chui đao đem Sát vệ hạ đả dập đầu khai. Sát vệ hạ đã bởi vì quán tính, căn bản vô pháp phòng ngự, Kỳ NB nắm cơ hội này, khi hắn sau lưng bạch tổ xúc tua từ dưới thân đột nhiên đâm thẳng kỳ sạm. Kỳ sạm khuôn mặt mỉm cười, rất là ý nhưng là tại đó mở kinh khủng mặt phụ trợ dưới còn là đem kỳ sạm biểu hiện giữ tận dị thường ha hả là cá mập ăn bạch tột đi kỳ sạm nhìn kỳ nb tự cho là năm chặt thời cơ nhưng thật ra là kỳ sạm cố ý kỳ sạm tay trái mở ngũ chỉ mở ra thủy đột thủy giao đạt thuật minh mông dòng nước từ kỳ sạm tay phải mở rộng đi ra một đầu to lớn cá mập thoáng qua hình thành mở miệng khổng lồ sắc bén hàm răng dường như dao cạo giống nhau trực tiếp rào hướng gần trong gang tấp kỳ thế tiến công không giảm tuy rằng vậy thủy độn hình thành cá mập vậy đem kỳ bạch xúc tua cắn ra nhễ ngại vết thương nhưng là cá mập nhưng là bị vậy đau. sắc bén Sa hình dáng của cá vậy ổn định không được, biến thành vô hại dòng nước, tắt về phía Kỷ NB, nhưng này thì Kỷ NB cũng không thèm để ý, trong tay lưỡi dao không chỉ có đâm xuyên qua thủy độn cá mập, đồng thời vẫn qua đời không giảm hướng về Kỷ Sạm Phong đi. Vậy dao sắc bén bợ lạ cũng nhanh muốn tiếp cận Kỷ Sạm lúc sau, Kỷ NB trước mặt Kỷ Sạm lôi ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó tại lưỡi dao còn không có đụng phải lúc sau, tiêu hóa thành một bãi thủy. Tại Kỷ NB sau lưng, một cái thủ thiếp quá đến thủy độn, thủy tu thuận, vậy bị đâm mặc cá mập bát tái thủy, tại lực lượng quỷ dị dung hợp dưới, dĩ nhiên đem Kỷ NB bao vây lại. Một cái vòng tròn hình muôn bóng nước đem kỳ nở bê túi bao ở trong đó, hai cái ảnh cấp cường giả giao thủ lại đang kinh địch như vậy trong lúc đó, kỳ sản cũng đã chiếm cứ đại ưu thế. ít chia nhãn thần không có biến hóa, hắn là ạ cả sụ kỳ tru tước, cùng kỳ sản là hợp tác, hắn biết mình hợp tác thực lực, có thể có chút người nhìn đến kỳ sản xung động thí sát tính cách, tự cho rằng kỳ sản dễ đối phó, vậy mới là thật ngu xuẩn. kỳ sản tuy rằng thí giết, nhưng là lại hình như là rào hoạt cá mập một dạng, ở trong chiến đấu, vậy đang không ngừng ngưu hoa, không su ky chu tuoc tìm kiếm cơ hội, tìm được một kích bị mất mạng nửa điểm, mới nhu la giao hạ thủ. đây cũng chính là kỳ mat mang đuoc điem thực lực chỗ, có kinh người trả cớ dã đối thủy độn cường hãn lực linh ngộ còn có kinh khủng chiến đấu chỉ số thông minh, cho dù là Icier, tại không cần mạng trẻ của xả dìn gẳng bí thuật dưới tình huống, vậy rất khó tại Kỵ Sám chính là thủ hạ chiếm được tiện nghi. Ha ha, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường xả mẹ ha hà đạ, hào hào nuốt ăn trên người ngươi trả cờ dạ. Bắt ví gì nụ gụ thi kỳ. Ha ha, Kỵ Sám ngấp đầu lên, tay phải dán tại thủy tù bên cạnh, xa so ký nở bê bị gắt gao tù cấm ở tại thủy trong tù. Nghe được Kỵ Sám nói, muốn nói cái gì đó, nhưng là vừa lên tiếng, xông ra một chuỗi sâu phào phào kỳ nb trong cơ thể bắt vĩ thông qua kỳ nb thân thể là có thể cảm thụ được tình huống của ngoại giới vậy không có con ngươi màu trắng mắt to xuất hiện ở kỳ nb trước mắt a kỳ nb người này khó đối phó a từ chiến đấu ngay từ đầu ngươi tất cả phản ứng đều ở đây nhân ra như đã đoán trước a đối thủ là rất mạnh tiểu bác lúc này đây sợ rằng muốn mượn trợ lực lượng của ngươi a ngươi cầm đi tiểu kỳ nb giải ủ kỳ không có do dự chút nào sau lưng tám đuôi một quyển một khổng lồ trả cờ dạ bỗng dưng tuôn ra Gì? Đây là kỳ xám nhìn tại tự mình thủy tù trung kỳ nb Trên người đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thuận lợi sát trạ cỡ dạ, loại này trạ cỡ dạ không chút nào đã bị thủy tù ảnh hưởng, giống như là điên cuồng sinh trưởng dây một dạng, trong nháy mắt cựu treo đầy kỳ NB toàn thân. Nga. Kỳ Sạm hưng phấn hé miệng, dùng đầu lưỡi liếm trước sắc bén hàm răng, hát xác tiểu bên trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, thanh âm rất thấp nhẹ nhàng thấp lẩm bẩm, rốt cục vĩ thú hóa thôi. Thật là làm cho người chờ mong a. Nếu như ngươi nếu là không vĩ thú hóa nói, bệ hạ đã có làm sao có thể ăn no đây. Tại thủy tù trung ký NB đương nhiên không có nghe được, vĩ thú hóa một trạng thái kỳ NB, trên người trạ cỡ dạ đầy đủ dị thường. Vốn có bị thủy tù đè ép thân thể, trong nháy mắt cũng có khí lực, trên thân thể Vĩ Thú Y bắt đầu kịch liệt rung động, vốn có bình tĩnh thủy tù mặt ngoài, vậy bắt đầu xuất hiện hỗn loạn sóng ngợn. "Tốt, A bát, này cái thủy tù sẽ phá khai rồi." Kĩ NB đã cảm nhận được thủy tù đối với hắn giằng buộc, tại Vĩ Thú trả cỡ dạ tham gia dưới, trở nên hốt cường hốt yếu, đây đã là nhận thuật không thăng bằng biểu hiện. Loại biến hóa này, Kĩ NB có thể cảm thụ được, kỳ thực kị sẩm cũng có thể cảm thụ được. Kị sẩm tay trái duy trì thủy tù, khóe miệng dương lên một mạt nụ cười giữ tợn, vậy xâm bạch hàm răng thử khai, lộ ra lạnh lùng tiêu ý, tay phải dương lên sạ mệ hạ đa la nhan thuat khong thang bang bieu hien loai bien hoa nay ki nb co the cam thu đuoc ky thuc kỳ sam cung co the cam thu đuoc Kỳ sản tay trai duy tri thuy tu khoe mieng duong len mot mat nu cuoi giu ton vay xam bach ham rang thu khai lo ra lanh lung tieu y tay phai duong len sa me ha đa đai đao lấy sét đánh không kịp bưng thai đạo linh tốc độ, một đao tiểu sắp đến rồi thủy tù trùng, tay trái bung lòng ra thủy tù, vậy đúng lúc này, từ thủy trong tù mặt bạo phát ra cường đại trả cỡ dạ ba động, màu đỏ thẫm chạ cỡ dạ vậy trong nháy mắt tiểu trướng phá thủy tù. Thủy tù nộ tung, lẫm tấm khắp bầu trời bọc nước, ký NB cùng kỵ sạm hai người lại một lần nữa xa nhau, Giang Cơ, chỉ bất quá lúc này đây, ký NB trên mặt xuất hiện ngừng trọng thần sắc, mà kỵ sạm trên mặt còn lại là bờ bãi tiêu ý. Theo kỵ sạm sa mẹ hạ đạ nhìn lại, một khối lớn màu đỏ thẫm chạ cỡ dạ, giống như là một đoàn trôi kẹo đường một dạng, tại mẹ hạ đạ đa mũi lao, mẹ hạ đạ mở miệng khổng lồ từng nuốt từng nuốt đem vậy từ ký NB trên người sẽ rách xuống trả cỡ dạ nuốt vào, thân đao đã ở nuốt ăn trong quá trình, từ từ lớn lên. Nay một ít băng vải vậy ràng buộc không được xạ mệ hạ đạ, bị tránh đoạn. Xạ mệ hạ đạ tử vốn có một thước thất tả hữu trường độ, tăng vọt vượt lên trước hai thước, hơn nữa thân đao càng thêm rộng thùng thình, dựng thẳng lên sắc bén với cá, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Tay đao kia lại có thể hấp thu vĩ thú trả cỡ dạ. Ký NB lúc này đây hiếm thấy chưa dùng tới cái loại này kỳ kỳ quái quái dạng, dùng hơi khiếp sợ giọng nói đối trước trong cơ thể bắt vĩ dự kỳ nói. Dại u kỳ tuy rằng vậy rất kinh ngạc. Bất quá dù sao cũng là từ xưa tồn tại, kiến thức cùng trong đầu có chỉ là, nhượng hắn vẫn hơi kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh nói, trên cái thế giới này cường đại sinh vật còn có rất nhiều, không chỉ có chỉ là vi thu mà thôi, không chỉ là sinh vật, ngay cả thần kỳ khí cụ cũ cũng có rất nhiều. Nói tới chỗ này, giải U kỳ vậy liền nghĩ đến lục đạo tiên nhân này một ít có đặc thù tác dụng bảo khí, trong giọng nói vậy tràn đầy một ít nhớ lại tâm tình. Nói cũng phải, Kỳ tính cách bản thân cũng rất tốt, đi ngang qua bắt đầu kinh ngạc sau đó cũng liền càng nhiều hơn đem lực chú ý chuyển rời đến làm sao chiến đấu mặt trên, trong miệng lại nhắc tới lên tới giáp này nhưng thế nào đây thật là một vướng tay chân địch nhân a hoa lệ ca sĩ sát nhân phong các hạ, cũng gặp phải vướng tay chân vô cùng vấn đề a làm sao vậy bắt vĩ gì nụ ụ gì kỳ kỳ nb ngươi là bởi vì mới vừa tạo nộ sợ kỳ sàm thanh âm chuyển đến lấy tay dơ dơ thân thể đã trở nên to lớn xa mệ hạ đạ đồng nhiên đập một cái mặt đất một đạo to lớn thủy ngân xuất hiện sau đó cuộn trào mánh liệt dòng nước trên mặt đất không ngừng tặc khởi sắp mặt đất chợt hướng kỳ nb kỳ nb bỏ rơi ba thanh tiểu đao hai tay kết tấn một đoàn to lớn thiểm điện lấy ký nb hai tay cùng ngầm ba thanh tiểu đao làm môi giới Sáng sủa hồ quang xuất hiện, lác lưu màu xanh nhạt sáng bóng, trong lúc nhất thời nượm chu vi trở nên so ban ngày còn muốn sáng sủa. Lôi đột, lôi trạch. Ký bê khẽ quát một tiếng. Dưới đất ba trôi đao cụ tạo thành sấm sét internet, không chỉ có chặn dòng nước, hơn nữa vậy quần trảo mảnh liệt loại vậy còn theo thủy ngân hướng về kỵ sạm phương hướng lan tràn đi, trên mặt đất vốn có trong suất thủy, tại sấm sét chiếu rọi dưới, thậm chí có xinh đẹp xanh đậm ánh sáng màu, quả nhiên không khôi gọi là lôi trạch tên này. Kỵ sạm thầm nghĩ trong lòng, không hổ là bát vĩ gì nụ gì kỳ, khi tiến vào vi thu trạng thái sau đó, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy phóng thích tiêu hao lớn như vậy nhất thuật bất quá cũng đúng, bọn họ có vĩ thú chi chỉ, trả cờ dã có thể nói là gần như vô hạn. kế tiếp, kỹ nở bê tìu nhượng kỹ sảm kiến thức một chút gì nủ hữu gì kỹ cơ bản phương thức chiến đấu. các loại nhẫn thuật giống như là không lấy tiền vậy tiêu xài, trong lúc nhất thời cho dù là kỹ giảm, cũng không khỏi không tạm lánh phong mang, chất vật né tránh, lôi độn nhẫn thuật là sở hữu nhẫn thuật trung nhất nhanh, cho nên tránh né lên tới vậy tương đối chắc trở. nếu như đối phó cái khác lôi độn lý dã, không cần như vậy tránh né, chỉ cần dùng phòng ngự hình nhẫn thuật đỡ được là được. lôi độn nhẫn thuật uy lực lớn, tốc độ nhanh, nhưng là đồng dạng, tiêu hao cũng không thấp cho nên dùng phòng ngự hình nhân thuật là tính ra nhưng là hiện tại kỷ sàm giao thủ là kỳ nb có vi thu tồn tại căn bản cũng không cần lo lắng trả cơ dạ vấn đề nếu quả như thật dùng phòng ngự hình nhân thuật như vậy thì chỉ là cái mục tiêu sống tác dụng sau một khắc chỉ sợ cũng sẽ bị liên miên nhân thuật che mất kỳ sam bởi vì thể chất đặc thù trả cơ dạ vô cùng sự dư thừa thậm chí truyền thuyết kỷ sam không có ở trong chiến đấu đem trả cơ dạ dùng xong quá cho nên vậy có một người hình vi thu xưng hảo bình thường đều là hắn dùng liên miên nhân thuật khi dễ người khác ngày hôm nay nhuộm vi thu gì nụ hữu gì kỳ khi dễ hiện tại kỳ sạn cuối cùng là có điểm minh bạch trước đây đối thủ mình cảm giác kỳ sạn mặc dù đang tràn diện trên ở vào hạ phòng nhưng là đang tránh nét chung đã nghĩ tới phương pháp tại lại tránh thoát một cái to lớn lôi trụ đột ngột đứng bưng thân hình hai tay vô mặt đất kết thúc mới vừa kết tấn thủy độn đại bạo thủy trung ba có to lớn trả cơ dạ dự trữ lượng kỳ sảm tại kết tấn sau đó có thể dùng này cái nhận thuật bung lỏng chế tạo ra một mảnh thích hợp hắn tác chiến hoàn cảnh hơn nữa vừa cắn nuốt bắt vi trả cơ dạ khi lấy được bổ sung sau đó trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt dòng nước đã đem phủ cận một tảng lớn rừng dẫm bao phủ dĩ nhiên hình như là bởi vì chế tạo một tảng lớn hải dương mấy nghị dạ đồng thời nhảy lên đứng ở thủy thượng đương mặt nước bình tĩnh trở lại lúc sau dĩ nhiên đã nhìn không thấy vừa tươi tốt rừng rậm dòng nước có thể dẫn điện nhưng là lớn như vậy lượng hình như là hồ nước vậy dòng nước nếu như lôi độn đả kích ở phía trên nói, hội trong nháy mắt tự chuyển ra coi như là có thể công kích được địch nhân sợ rằng vậy một điểm ý lực ngay cả cảm giác cũng sẽ không có kỳ sàm rào rạt đắc y đứng ở trên mặt nước nhìn trước mắt NB, thực là làm cho người ta chán ghét ra họa có vị thu trả cớ dạ có thể không chút kiếm kỹ, thật giống như ngươi cho là đau nhiều nhất định lợi hại mờ dạng, chỉ là lời nói vô căn cứ. Kĩ NB kỳ thực cũng không thích dùng nhận thuật đánh đạn, tuy rằng như vậy cảm giác rất thoải mái, nhưng là lôi cốt xưa nay càng thèm coi trọng thể thuật, cho dù là nhận thuật hình lý ra, tại thể thuật phương diện vậy hoặc nhiều hoặc ít có một chút tạm nghệ, mà Kĩ NB hay là một cái tương tự với quy loại hình, chỉ bất quá, quy là bị động, không thể sử dụng nhận thuật, nhưng là Kĩ NB quả thực nhiệt tình yêu thương thể thuật, vậy nhiệt tình yêu thương đao thuật, tuy rằng có thể vận dụng lôi độn nhất thuật, nhưng là lại rất ít dùng. Hiện tại trang cảnh này, chính hợp ta ý. Tiểu Bát, Tiểu Bác cùng A Bắt sẽ theo liền viết, phản chính đều là gọi Bắt vị xưng hô, này nhưng là thực lực của đối thủ a, sợ rằng không thể hướng ngươi nói như vậy, vẫn dùng nhận thuật áp bách đối thủ. Ký NB nhau nhau muốn thử, chỉ bất quá lúc này đây, phía sau hắn nhiều hơn đến 4 cái xúc vừa, trên người lại xen lẫn bắt chù đao. Lôi độn, lôi lên nhiệt đao đây là nhất chiêu lôi độn nghĩa sâu xa, ký NB trên người làm quang lóe lên, thuận lợi sắc vi thu ý cuốn trào mãnh liệt báo động, sau đó giống như là hóa thành một đạo quang mang một dạng lóe lên rồi biến mất, trên mặt nước thậm chí đều chưa kịp có chút ba động. Bóng người cũng đã biến mất. Kỳ sản phản ứng rất nhanh, dậm chân một cái, đồng thời tay phải linh hoạt vũ động xa Mệ Hà Đa, Xa Mệ Hạ Đa cũng tốt như là cảm nhận được kỵ sạm nguy hiểm, thân thể tại linh hoạt rẽ rựa, che ở kỵ xàm càng nhiều hơn thân thể. Kỵ xàm dậm chân, dưới chân trong nước đột nhiên nhiều hơn vô số cá mập, nhảy ra mặt nước, hình như muốn ngăn trở B Vậy dậm dạp chằng chịt màu xanh nhạt thủy ngưng thành cá mập, dĩ nhiên nhượng nhân sinh ra cảm giác ra đầu tê dại, này to lớn trận thế nhượng nghệ gì cùng giải cả cũng không do ghế mắt. Mấy thứ này tuy rằng thanh thế lớn, nhưng là một màn kia lam thuận lợi sắc quang, nhưng thật giống như là một đạo xuyên toa ở trong nước người cá, lại thích như là phá không tiềm điện. Rất nhỏ nhưng là lại ẩn chứa một loại thế không thể đỡ khí thế của đạo quang mũi nhọn một dạng lõe lên rồi biến mất trên mặt nước thậm chí đều chưa kịp có chút ba động bóng người cũng đã biến mất kỵ sảm phản ứng rất nhanh dầm chân một cái đồng thời tay phải linh hoạt vũ động xa mệ hạ đạ xa mệ hạ đạ cũng tốt như là cảm nhận được kỵ sảm nguy hiểm thân thể tại linh hoạt dãy rùa che ở kỵ sảm càng nhiều hơn thân thể kỵ sảm dầm chân dưới chân trong nước đột nhiên nhiều hơn vô số cá mập nhảy ra mặt nước hình như muốn ngăn trở kin b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 kỳ sản trước mặt này một ít cá mập căn bản cũng không có đưa đến chút nào ngăn trở tà hữu đã bị đi qua thậm chí có một ít cũng không có nhảy lên vậy cường đại lực đánh vào đã đem bọn họ sẽ mở biến thành dòng nước lại một lần nơi trở xuống mặt nước bên trong càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn kỳ sản phản ứng mặc dù nhanh nhưng là kỳ nb một chiêu này dung hợp vi thu ý nhẫn thuật tốc độ nhanh hơn tuy rằng kỳ sản nhân thuật cùng vũ động xạ mệ hạ đã bảo vệ thân thể cử động là hoàn toàn chính xác nhưng la lại vô ích kỳ nb cùng kỳ sản thác thân mặc qua len ken hai tiếng thanh thúy tại xạ mẹ hạ đả trên người vang lên, thế nhưng kỳ sản không có bị bảo vệ thân thể, nhất thời nhiều hơn có vài vết máu, thật sâu vết thương rơi đi ra máu tươi, thế nhưng đã không kịp xử lý, kỳ sản tiểu bên trong đôi mắt hiện lên một mặt sáng, bất cố thân trên cảm giác đau, tay phải xạ mẹ hạ đả quỷ dĩ lắc một cái, dĩ nhiên từ trước người để ở đến rồi sau lưng, ngươi lai like, kỳ nờ bê tại đi qua sau đó, dừng ở tại kỳ sản sau lưng, hữu quyền lửng lánh khởi kịch liệt điện băng, nện ở kỳ sản trên lưng của, chỉ bất quá lại bị phản ứng rất nhanh kỳ sản dùng xạ mẹ hạ đả chặn, không nghĩ tới ngươi cũng không tệ lắm, bạch tuộc. Ta còn tưởng rằng không có cái gì như hình dạng phản kháng đây. Bất quá như vậy cũng không lợi a, chí ít có thể làm cho giữa chúng ta trò chơi rất có ý tứ a. Kỳ sạm tay phải xạ mẹ hạ đã để ở ký NB lưu quyển, xạ mẹ hạ đã thân thể bị đau gào thét một tiếng, sau đó thân thể đưa dài bẻ cong, muốn mở miệng rộng cắn ký NB. Ký NB thu quyền né tránh, thân thể lắc một cái thật là một khó dây dựa ra hỏa, khó chơi lại kỳ quái. Thân thể vừa đúng lui ra phía sau, vừa lúc tránh thoát xạ mẹ hạ đã sắc bén giao hợp. Kỳ sạm tay phải không hề động, thân thể chậm rãi quay lại, mở ra hàm răng liệt thành một cái cười răng dap tạm thời tính là cười đi. Trên người hạ cắt sủ Kỳ Y đã xuất hiện rất lớn tổn thương, lộ ra mấy đạo thật sâu vết thương, chỉ bất quá giờ phút này máu tươi nhưng không có lại trừa lại đến, kỳ sản thân thể thể chất cùng thông thường lý dạ đúng là vẫn có khác nhau. Kỳ sạm đem xả mẹ hạ Đa khiêng ở tại trên bay, thân thể nhẹ nhàng túi xuống, sau vet thuong chi bat qua gio phut nay mau tuoi nhung khong co lai trua lai đen ky san than the the chat cung thong thuong nghi da đung la van co khac nhau ky sam đem xa me ha đa khieng o tai tren bay than the nhe nhang tui xuong sau đo tay trai ran tại trên mặt nước mặt ta đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng là này, nhưng cũng không là ta có thể buông tha lý do của ngươi à, bạch thuộc, ta nghĩ nhượng xả mẹ hạ Đa ăn no nên sau đó, không chỉ là trả cớ dạ, còn ngươi nữa huyet nhục thật tốt. Thủy độn, thủy trùng 3. Trước đại bạo thủy trùng 3 là vì xây dựng một cái thích hợp tự mình địa hình nhưng là kỳ thực thủy trùng ba không chỉ là chế tạo thủy còn có thể giống như bây giờ tại thoáng qua trong lúc đó tiểu ngưng tụ lại sóng lớn nay mỗi một nặng đều là hơn 10 thước sóng lớn có chừng ba tứ trọng kỳ sản tiểu đứng tại sóng lớn cao nhất địa phương nhìn kỳ nơ bê giống như là đứng tại mái nhà nhìn người đi đường mở dạng nhìn qua hay là nhỏ bé như vậy ác nga ác to lớn lãng hoa kỳ nơ bê nhìn đến này cái sóng lớn cũng đã đang suy nghĩ này tránh né biện pháp sóng lớn tại nện xuống đến lúc sau sẽ có áp lực cực lớn này tứ trọng lãng nện xuống đến sợ rằng cho dù là thân thể nhất là cường ngạnh tam đại giải ca đều sẽ bực mình một đoạn thời gian đi Theo hướng hô hiện tại Kỷ NB cũng không có tam đại đặc cả một dạng cường độ thân thể a. Không chỉ là lực công kích, thủy trùng ba đặc điểm hay là phạm vi đại. Không có lôi độn rất nhanh, không có lựa chui cháy đặc điểm, thủy độn đặc điểm lớn nhất hay là phạm vi đại, bất hảo né tránh. Tiểu Bát, lúc này đây đối thủ rất mạnh a. Kỷ NB đối trước tâm giảm dự ủ kỳ nói, bây giờ đối với thủ cường đại nhượng Kỷ NB rất có áp lực, Kỷ NB cũng là 12 tuổi trở thành rỗ nhìn mỹ dạ, hiện tại lực lượng của hắn không hề nghi ngờ có ảnh cấp, hơn nữa làm gì, gì kỳ có thể phát huy ra xa xa mạnh hơn thực lực của tự thân đã có thật lâu không có cảm nhận đến loại cảm giác này đây cũng là vì sao kỳ nb tối hậu lại mê lên dập một trong những nguyên nhân a kỳ nb ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ở bên kia còn có hai cái rất mạnh người bọn họ lực lượng trong cơ thể cũng không so chúng ta bây giờ đối thủ này yếu giải ù kỳ cùng kỳ nb ở trong người giao đàm rất khó tưởng tượng đến bị loài người chán ghét ví thú bây giờ lại cùng gì nụ hữu gì kỳ có như vậy một cái hài hóa quan hệ có thể là cho rằng kỳ nb bựa dù sao có người nào nì giả muốn trở thành ca sĩ như vậy kỳ hoa cũng liền kỳ nb một người không thể không nói Bữa người có đôi khi vẫn đĩnh khả ái suy nghĩ một chút bên người cái đó một ít bữa thiếu nên đi ân đã biết tiểu bát ý của ngươi là nhượng ta một hồi vậy đem bọn họ vậy thu thập kỳ nb tay phải nắm tay đập một cái lòng bàn tay sau đó hình như bừng tỉnh đại ngộ nói không giải ù kỳ im lặng nói to lớn thanh em dừng lại một chút sau đó không chút lưu tình nói ta chỉ là muốn cho ngươi tùy thời làm tốt trốn chạy chuẩn bị nếu như ngươi chết ta cũng liền đã chết a kỳ nb im lặng kêu lên bất quá tuy rằng giải kỳ tại như vậy trêu này kỳ nb nhưng là vẫn thỏa mãn kỳ nb yêu cầu cung cấp kỳ NB càng nhiều hơn trạ cơ dạ kỳ NB trên người vĩ thú im mở rộng hơn thâm hậu phía sau màu đỏ thầm đuôi một chút lại ra bốn ngày kỳ Nb ra giống như là bị xé mở một dạng trong nháy mắt tiêu toàn bộ tê khởi sau đó vỡ nát thân thể cũng thay đổi thành mang theo đuôi toàn thân hất thuận lợi sắc kỳ quái sinh vật bên mông trạ cơ dạ giật tản ra đến nhọ dưới bàn chân mặt nước đều kịch liệt chấn động lên kỳ NB dưới tình huống như vậy đều có thể đủ bảo trì lý trí cái loại này hất thuận lợi sắc mang theo đuôi sinh vật dùng một lát lực thân thể liền nhanh chóng mau tránh ra tại vĩ thú hoa dưới tình huống thân thể các cơ năng đều sẽ đại phúc đề cao thu được bộ phận vĩ thú thể chất, góp đủ tám đôi nói ký nb bị trở thành tiểu bắt vĩ cũng không quá đáng mặc dù bây giờ cũng mạnh nhất trạng thái nhưng là tốc độ đại phúc đề thăng cũng là rõ ràng bên này ký nb cùng kỵ xảm chiến đấu đã tiếp cận với gây cấn như vậy vừa tại đoạn thời gian này trong dài cả cùng nghệ dĩ chiến đấu vừa như thế nào đây nghệ dĩ cùng bốn đời dài cả chiến đấu có thể nói thanh thế cùng cung la ro rang ben nay ky nb cung ky sam chien diện trên đều là xa xa không bằng tại bên kia ký nb hai người nhưng là nếu như chỉ là luận hung hiểm nói sợ rằng hai người chiến đấu muốn càng sâu một bậc nghệ dĩ bản thân hay là thể thuật hình lý ra Vô luận là gia tộc Lưu quyền bí thuật, vẫn là của mình xạ dịn gắng vận dụng, đại bộ phận đều là thể thuật phương diện, nhân thuật phương diện tuy rằng cũng có thể phóng thích một ít nhân thuật, nhưng là không có tính biến chất hóa nhân thuật, ở thượng nhận đã ngoài tầm thứ trong chiến đấu, căn bản là không được tác dụng, chỉ có thể tính là bạch hao tổn trả cơ dạ giống nhau, cho nên, nghề gì tất cả năng lực, có thể nói là đều ở đây thể thuật phương diện. Mà bốn đời giải ca, làm cho vừa nhìn cũng cảm giác hắn hẳn là đối thủ đấu tranh rất được thể trạng. Có cái rộng lớn đai lưng cũng là hắn đặc thủ, rất nặng cánh tay hộ giáp và hở ra bắp thịt của. Cương lực biểu đạt ra lực lượng cảm giác cường đại. Lam bí thị đau tranh rat đuoc the trang co cai lôi độn giải giáp đây là cỗ nổ hạ ghi chép rất giống hình tên gọi chân thật nhẫn thuật tên gọi là lôi đốn trả cờ dã hình thức nhưng là như thế quá dài cho nên ta tiểu án lôi đốn khải giáp mà nói lôi đốn khải giáp thông qua đem lôi đốn trả cờ dã tập trung vào toàn thân do đó khiến toàn thân che lấp trả cờ dã cùng tiềm điện có thể đem thị thể hoạt tính hóa tịnh năng sử dụng lôi tuấn thân thả phòng ngự năng lực cũng sẽ để cao thật lớn theo lôi đốn trả cờ dã tăng nhanh phòng ngự cùng tốc độ cũng sẽ tăng cường ngải phối hợp lôi đốn hộ thể sử dụng nhẫn thuật hình thành nhẫn thể thuật bởi vậy đó có thể thấy được lịch đại dệt cả phương hướng đều là như vậy dùng nhẫn thuật ban trợ đến đột phá thể thuật giới hạn chỗ tốt như vậy hay là có thể làm cho tự thân cường đại hơn xa xa nếu so với đơn thuần dùng lôi độn nhận thuật nhận thuật hình nghi giả càng mạnh hơn nữa liên miên không dứt thể thuật sen lẫn lôi độn vận dụng có thể dùng ít hơn trả cờ dạ phát huy ra càng nhiều hơn uy lực về phương diện khác hay là làm tôn trọng bạo lực vân ẩn thôn mà nói bản thân thân thể tố chất là tốt rồi cũng liền khai phá ra như vậy hình thức hơn nữa nhân gia có thiên nhiên lôi ngọn núi làm đoán thể địa phương nông nay một ít cổ đại yêu ma đều là độ lôi tiếp đoán thể vân kiep đoan the van an nghi giả mặc dù không có nghiêm trọng như vậy nhưng là này chống lại lôi điện đích xác là nhuộn thịt của bọn họ thể chiếm được rèn luyện có thể từ chân núi từng bước một đến đỉnh núi thân thể kia bị rèn luyện có thể nghĩ căn cứ đã ngoài nói nghe gì cung ngải bởi vì ta cũng không xác định bốn đời giật cạ có đúng hay không gọi dạng người ngải tự ổn thỏa một điểm gọi ngải được rồi hai người cũng không có tuyển chọn dùng nhẫn thuật nghe gì phải không dùng mà ngải là đối với mình nhẫn thể thuật có lòng tin cho nên không cần hai người giống như là từ hai phe trùng đụng vào nhau lưu tinh giống nhau tại kết hợp to trong nháy mắt tự bạo phát ra chiến đấu bốn đời giật cạ niên kỷ không nhỏ lúc còn trẻ thế nhưng cùng bốn đời hồ cạ chiến đấu qua tồn tại hơn nữa kinarbe cũng bị bốn đời hổ cả sống ngược, cho nên biết gì sau đó dung hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, vốn có cho rằng có thể tại trong máy mắt là có thể đem trước mắt tiểu tử này giải quyết hết, thế nhưng không nghĩ đến, cho dù là tự mình lấy ra tự mình bí thuật cũng thật là lừa lượng tốc độ vẫn là không có thế nhưng trước mắt tiểu tử ngài nhìn trước mắt nghệ gì vậy mờ thanh tú trẻ tuổi trên mặt trong lòng dâng lên khó có thể tin cảm giác tiểu tử này thật mạnh, còn trẻ như vậy lại có thể có thực lực như vậy nghệ gì tại trong lòng cũng là âm thầm nhắc tới, quả nhiên không hổ là bốn đời giải cả, hiện tại hơn 40 tuổi giải cả chính trực Hoàng kim nhân linh thân thể các cơ năng cùng nhận thuật nắm giữ thân thể phản ứng đều là thuộc về trạng thái tột cùng cho dù là có thiên đồng bị ạ cựu gẳng tồn tại có thể dự phán hành động của đối phương nhưng là vẫn có chút cật lực nếu như không phải là của mình lĩnh vực nắm giữ nếu so với đối phương tốt hiện tại tự mình sợ rằng đã giữ nhiều lãnh ít nghĩ tới đây nghệ gì không khỏi may mắn cũng chính bởi vì quỷ quốc tồn tại nhượng nghệ gì đã biết không có gì ngoài trả cờ ra một con đường khắc lộ cũng chính là nghị dạ tinh thần hải đem tinh thần hải trình hợp sau đó có càng nhiều hơn lĩnh ngộ, nghệ dĩ đem bắt quái lĩnh vực phát huy đến rồi vô cùng nhuyễn tại trong lĩnh vực nghệ dĩ có thể càng thêm cảm giác bén địch nhân hành động hơn nữa bắt quái trong lĩnh vực vậy vô thì vô khắc không đầy dãy lực lượng cũng có thể suy yếu tốc độ của đối thủ tại như vậy hai cái phương diện dưới tình huống nghe gì mới cùng ngải đánh một cái thế lực năng nhau, Giải cả tốc độ rất nhanh không chỉ là chạy nước rút tốc độ ngay cả huy quyền cùng công kích tốc độ phản ứng đều nhanh vô cùng, công kích liên miên bất tuyệt, hơn nữa rất giỏi về cận chiến đấu bình thường đột nhiên hay dùng ra nhân thể thuật nhượng người khó lòng phòng bị, ngải tay phải một cái con dao tại huy vũ trong quá trình đột nhiên dường như xoa hỏa diễm một dạng trong nay mắt tiểu tư thật nhỏ hồ quang bột phát ra lan tràn toàn bộ cánh tay sáng sủa lam sắc điện quang lôi ngược thủy bình Đột nhiên tăng vọt lực lượng cùng địa quang, nhuận một kích này con dao dường như đạn pháo một dạng, xoa không khí phát ra nổ vang. Nệ dì không có chút nào kinh ngạc, tinh táo xử lý, phán đoán đối phương hướng về tự mình ngực khang cắt tới, nệ dì tay phải nhẹ nhàng vỗ, một loại to lớn ba động nổ vang bắt quái không trường, gần phạm vi bắt quái không trường không chỉ có trở ngại ngại đâm thẳng đến con dao, hơn nữa cái loại này tác dụng lực trả lại cho nệ dì một cái về phía sau lực, nệ dì sau một khắc linh hoạt tổn người nhu quyền quỷ một điều Một loại khí cơ tập trung ở tại ngải trên người, nghệ dị tay trái xuất hiện một cái hắc sát xiềng xích, này cái xiềng xích xuất hiện không có dấu hiệu nào, vừa xuất hiện giống như là linh động con rắn nhỏ, thẳng tắp đánh về phía ngải, trực tiếp sâu ở tại ngải trên người. Vốn có bốn đời giáp ngải thân thể ngoại bộ, có lôi độn khải giáp tồn tại, này một ít công kích đều sẽ trước tiêu hao lôi độn áo giáp, giống như là trước nghệ dị vậy một cái phá sơn kích giống nhau. Thế nhưng này hắc sát xiển xích dán lên lúc sau, tại von co bon đoi ca thể vậy một cái bộ phận lôi độn trả hac sat xieng xich dan dạ đã bị hấp thu tiến nhập xiềng xích bên trong, hắc sát xiềng xích xuất hiện lượng bạch sắc lôi văn, hư miễn hình dạng dĩ nhiên hình như ngưng thật vài phần. Tại trong nháy mắt đó, loại này hát sát xiềng xích dĩ nhiên trực tiếp trực tiếp mặc ở ngại trên người chỉ bất quá ngại lại không có chút nào cảm giác đau chỉ bất quá thân thể nhưng thật giống như nhiều một cái công xiềng đây là cái gì Giải cả một kích không chúng thay đổi ám sát là tước chém về phía né tránh đến bên trái này gì đồng thời vậy tiện thể chém về phía tự mình ngực miệng cái kia quỵ dị xiềng xích sàng rộng hai mắt dấu mép khơi mạo thân thể bị hạn chế cái loại này cảm giác xấu nhuộm dài cả tâm tình mở rộng hơn táo bạo không có trong dự đoán cái loại này cản trở cảm xúc dài cả con dao liền xuyên qua tại trên người của hắn cái kia xiềng xích Cái kia siềng xích dĩ nhiên hình như là một cái hư ảnh giống nhau. Cùng bạo lôi điện khuynh tiết mà ra, trên mặt đất cày ra một đường danh thật sâu hát. Lôi quang lừng lánh, nổ vang không nớt. Nệ dị vị trí, thế thân thuật đầu gỗ đã thành cho tàn. Cùng bạo lôi điện đem cọc gỗ tê thành nát bấy. Nệ dị xuất hiện ở ngại sau lưng, tay trái về phía sau kéo một cái, vốn có hư huyễn siềng xích tại phản đầy bạch sắc lôi văn sau đó, biến thành thực chất, ngại bị trên ống khóa chuyển tới lực lượng túng thân một tả. Tuy rằng ngải rất nhanh tìm về cân đối, nhưng là trong nháy mắt này, mặc ở trên người của hắn vậy cây hắc sắc đầy lôi văn xỉn xích, phát ra mông mông quả mang, lam sắc trả cờ dạ ở bên trong trong lưu chuyển. Sau đó to lớn thiềm điện nổ tung, còn có một cổ lực lượng quỷ dị tiến nhập ngải thân thể. Trong cơ thể năng lượng cùng cái loại này thiềm điện lượng ngải thân thể bị kiềm hãm, vậy hắc đỏ trên mặt lần đầu tiên lộ ra một loại kinh ngạc. nghệ dị thân thể như bóng với hình theo sau, trên tay vậy dường như thực chất trả cờ dạ bắn ra ra tấp giải tinh mũi nhọn, không có chút nào khách khí. Tại ngải ban nay tìm được cân đối, vô pháp phản kháng lúc sau, trợ thủ đắc lực hai ngón tay hung hăng mặc ở môn vị hỏa khí hải hai nơi vậy hùng hậu trạ cờ dạ phảng phất châm ám sát một dạng cho dù là có một chút đảm nhiệm ngoài thân lôi đột khải giáp trung hòa nhưng là vậy cực phú xuyên tấu lực trạ cờ dạ còn là hung hăng đâm ngoai than loi đon khai giap trung hoa nhung cắt đứt hai nơi vừa nói loại này kinh mạch cắt đoạn trong nháy mắt đã đem ngài trong cơ thể vốn có có thể gắn bó một cái chỉnh thể trạ cờ dạ phân cứ hai bên trạ cờ dạ trên cơ thể người kinh lạc đồ chung trạ cờ dạ hội tụ điểm là tiểu phúc khí huyệt cùng ngực miệng tử cung trong đó chính là đúng hai địa phương này dường như động cơ một dạng đem trạ cờ dạ cung cấp đến toàn thân mà này giữa hai cái liên lạc kinh mạch vừa lúc cần đi qua môn vị hòa khí hải hai nơi Hiện tại kinh qua nệ dị công kích cùng phong trận, nhượng ngài trong cơ thể trả cỡ dạ không ở là có cái chính thể, mà là chia làm ngược thang cùng tiểu phúc hai cái địa phương, phân biệt rõ ràng. Ngại mặt ngoài thân thể lôi độn khải giáp, đã ở nệ dị này sau một kích, mở đi rất nhiều. Hiển nhiên, kinh mạch phong trận cũng để cho giới cả nhận thuật bị ảnh hưởng. Trong cơ thể có chút hỏng bét tình huống nhượng giải ca biết, hiện tại không có thể như vậy khinh thường lúc sau, đối phương nhận thuật quá mức quỷ dị, hơn nữa thể thuật tu vi cũng không yếu, tiểu tử kia hoặc như là người cá một dạng cho trưởng, qua lại né tránh. Một không cẩn thận, sợ rằng tự mình thực sự hội chết hơn thế dài cả tuy rằng tràng diện trên có hại nhưng là thân thể thế nhưng thứ thiệt lôi điện thối lệ được đối với nệ dị công kích cũng sẽ không tưởng cái khác nghỉ dạ như vậy không có năng lực chống đỡ nắm chặt một cái cơ hội bằng vào thân thể cường hãn mang tới kháng tính ngạnh sinh sinh động tuy rằng đã bị nệ dị bắt quái trưởng công kích được ngại sát mặt của lạnh lùng nghiêm nghị hét lớn một tiếng a nghĩa lôi chìm nộ lôi phủ theo ngại một cước này trực tiếp đặt đất khắp bầu trời lôi quang từ trên mặt đất quần trào mãnh liệt mà ra giống như là suối phun mở dạng hơn nữa này lôi quang vẫn hướng về nệ dị đánh tới nệ dị không thể tránh được chỉ có thể cắt đứt đã kết nối với bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng tà so phong mang vậy minh mông đủ để tiềm mù mắt người địa quang, nệ gì cũng không muốn tự mình phàm thường, thân thể hắn cũng không có duy cả cái loại này kháng tính. băng vào đột nhiên bạo phát, bốn lời giải cạ, ngải thu được cơ hội thở dốc, sắc mặt ngưng trọng đủ để biểu đạt ngải nội tâm, tiểu tử này đối chiêu thức của ta hình như rất giỏi, chẳng lẽ là cô nổ hạ đi lại? Ân mới có thể, chỉ là ta không biết hắn nhất thuật, có điểm vướng tay chân a, cái kia hắc sắc xiềng xích đến tột cùng là cái gì? Ta không nhớ rõ hỉ ủ gạ ra có như vậy nhận thuật ta giống như là suối phun một dạng hơn nữa này lôi quang vẫn hướng về nệ gì đánh tới Nệ gì không thể tránh được chỉ có thể các đức đã kết nối với bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng ta so phong mang vậy minh mông đủ để tiềm mù mắt người địa quang nệ gì cũng không muốn tự mình phẩm thường thân thể hắn cũng không có dễ cả cái loại này khẳng tính băng vào đột nhiên bạo phát bốn đời giải cả ngài thu được cơ hội thở dốc sắc mặt ngưng trọng đủ để biểu đạt ngài nội tâm tiểu tử này đối chiêu thức của ta hình như rất giỏi chẳng lẽ là cô nổ hạ đi lại Ân, mới có thể chỉ là ta không biết hắn nhất thuật có điểm vướng tay chân a cái kia hắc sát xiềng xích đến tột cùng là cái gì Ta không nhớ rõ hủy hữu gã ra cột như vậy nhận thuật a. Quy một chương 259, nhị vị gì đủ hữu gì kỳ tử vong. Chương 259, nhị vị gì nủ hữu gì kỳ tử vong. Akatsuki chu tức cụ chi hạ y chia. Uchiha Itachi nhắm mắt lại, hất xác sợi tóc của lão, nhẹ nhàng phi động. Akatsuki kỳ tam đại hỉ đạn. Kỳ đạn nâng lên liêm đao, lên tiếng, vậy nhìn về phía ánh mắt của mọi người, giống như là nhìn đợi làm thịt sơn dương, người điên. Đây là một cái người điên, nhìn đến người này nhị dạ trong đầu, đều trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Akatsuki kỳ nam đầu cạ cụ dù cả cụ rủ thanh em trầm thấp nói rằng cặp kia màu xanh biết con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm chùm nhìn chỉ bất quá khi hắn sau lưng các màu mặt nạ làm cho lòng người rất sợ phố a bắt hồ a tổ chức chúng tham thượng tối hậu cô nản lạnh lùng nói rằng mặt cười lạnh lùng a tổ chức thực lực thật là làm cho người kinh ngạc đa dị cẩn thận nhìn trước mắt mọi người trước mắt bốn người đều là ảnh cấp thực lực thực lực không thể khinh thường Uchiha chi thi đản cả cụ rủ cô nản nhau đồng thời há mồm nói rằng vi thú bắt kế hoạch khởi động cô nản thân thể hiện lên Vô số màu trắng trang giấy ở sau người hễ lên, vô số màu trắng trang giấy trước đây án sau lưng hội tụ, tạo thành một đôi to lớn vô số trang giấy hình thành sĩ bảng. Sĩ bảng một phiến, vô số trang giấy đánh toàn bay ra. Hôm nay Thế Nhật, nhìn qua giống như là một cái do vô số trang giấy tạo thành màu trắng lam quyển. Trang long quyen tạo thành gió xoáy tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt Tiểu Bạch cận nhĩ Ủy Nghị Tổ cùng đã dị hai người. Ni Ủy Nghị Tổ hai tay kết ấn, một đạo hỏa tuyến từ Ni Ủy Nghị Tổ trong miệng phụt lên đi ra, tạo thành màu xanh nhạt lửa lãng. Chỉ bất quá, này lửa lãng tại đây một ít chỉ chất long quyển trước mặt chỉ là như muối bỏ biển, ngoài mọi người tưởng tượng vốn có cho rằng những giấy này mở sẽ bị màu xanh nhạt dẫn đốt đốt quách cho rồi thế nhưng không nghĩ đến này một ít màu trắng trang giấy dĩ nhiên hình như là có linh tính giống nhau gần đây trang giấy trực tiếp dùng giấy hại cửa hàng đi tới đang thiêu đốt giấy trắng sau đó dĩ nhiên cũng chậm chậm thu nhỏ lại nhưng là cái khác màu trắng chỉ hại nhưng không có bởi vì này dạng ngăn trở mà chậm lại cước bộ đa dị cùng nghỉ hữu ghi tổ không có cách nào chỉ có thể né tránh vậy màu trắng chỉ hại đến mức vẫn ẩn nghĩ ra đều né tránh có mấy người né tránh không kịp thắng xui xẻo bị chỉ hại chậm đến ngay sau đó quanh trang giấy giống như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập giống nhau trực tiếp nào tới, không ngừng thiết cắt ma sát, tại màu trắng trang giấy tan hết sau đó, lưu lại là một cái tràn đầy vết thương thi thể. Đương nhiên, sự tình và xa xa không ngừng hơn thế, tại Vân ẩn Nghị Dạ tránh né lúc sau, cạ cụ rủ màu đen kêu huyết quǎn trở xuất thủ, lại một lần nữa tàn nhẫn cướp đoạt ba trái tim, trang diện máu tanh kia cùng bị tức đoạt trái tim Nghị Dạ tiêu thảm thiết, nhượng cái khác Nghị Dạ sắc mặt vẻ lo lắng, trên mặt tức giận càng rõ ràng. Nhưng là cạ cụ rủ quả thực hồn nhiên chưa phát ra, hoặc là nói, coi như là phát hiện, cũng sẽ không có phản ứng gì, dĩ nhiên tự đắc đem ba trái tim ba vây tiến thân thể thay thế đến còn lại ba trái tim cứ như vậy, trạ cờ dạ lại sung túc lên tới. cả cụ dù trạ cờ dạ lại đang như thế một chút thời gian, cũng đã bổ sung đầy. vậy hoàn mỹ giải quyết rồi tượng chuyển chi thuật trạ cờ giả khuyết thiếu vấn đề, chỉ bất quá dù sao chỉ là tượng chuyển chi thuật, tuy rằng có thể sử dụng địa ván ngu, nhưng là lại không thể đem địa ván ngu chia lịa mà bất quá bây giờ trình độ như vậy, đã đủ. cả cụ rủ trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi đảo qua bay gio trinh đo nhu vay đa đu ca cu du người, khoe miệng lộ ra cười nhạt. đương nhiên, tại mặt nạ màu đen phía dưới, vậy do hắc sắc sợi tơ vá khởi môi là không thấy được khẽ miệng hụp ra mấy cái trong trẹo, nhưng lạnh lùng chính là lời nói, cho các ngươi biết một chút về, ác ma lực lượng đi. Nhất trước, tại cả cụ rủ sau lưng, hai bên trái phải mặt nạ giống như là pháo đài một dạng, liên tiếp không ngừng phụt lên ra nhẫn thuật. Côn bạo nhẫn thuật nước lũ nhượng người, nhưng tính là đã trải qua một hồi tâm linh chấn động. Đa dị bưng kín vai phải bàng, vai phải bàng bị hỏa cầu chính diện bắn trúng, tuy rằng vận dụng lôi độn khải giáp, lôi độn trả cỡ dạng hóa thuật, triệt tiêu một bộ phận thương tổn, nhưng là vẫn tụ một ít vết thương nhẹ. Đa dị thực lực đã đạt dien ban chúng, ảnh cấp, tại trình độ như vậy chúng lẫm la van thụ là thành thạo, nếu không thuận lợi vay chung lãnh xuất nhẫn thuật, cứu không ít ra hắn căn bản sẽ không thủ thương bất quá có thể cứu được ni nói như vậy dùng vết thương nhẹ đại giới cứu người cũng là đáng giá thế nhưng đúng lúc này mấy con quạ đen cac cac phế vật linh xảo xuất hiện ở đạ dì trước người của thu hồi xí bảng cặp kia đỏ thắm mắt cùng đạ dì đối diện lên cái này là cái này là cái kia hữu tri hạ ni da đạ dì khi nhìn đến thuận lợi sắc ánh mắt của cùng với bên trong đôi mắt tram dai chuyển động ba câu ngọc dưới tình huống trong nháy mắt ý thức được điểm này chỉ bất quá đã có một ít đã quá muộn đạ dì cảm thấy tình huống chung quanh tại trầm dai tiêu tán giống như là nước chạy một dạng dậy sóng Tối hậu dĩ nhiên bẹ còn không gặp, đã không có cái nào chiến đấu ní ra, không có cuồng bạo nhân thuật, vẫn màu xanh nhạt hồ điệp đang bay múa, hấp dẫn đà dĩ tầm mắt. hoàn cảnh chung quanh theo con. nay hồ điệp xuất hiện, dĩ nhiên biến thành non xanh nước biếc, điều ngữ mùi hoa một chỗ thắng điện. bên dòng suối thiềm thừ trong trẻo gắt ơ, khi nhìn đến đà dĩ đem tầm mắt quang hướng hắn lúc sau, giống như là bị sợ hai giống nhau quay đầu lại nhảy, nhảy tới trong nước. cá lội trong nước rõ ràng có thể thấy được. nơi này là nơi nào? đà dĩ biểu tình có chút mê man, hắn cảm giác mình tựa hồ là đã quên cái gì, tựa hồ thiếu sót một cái trọng yếu đông tây, là tự mình cấp thiết muốn làm hết thể đều rất bình thường đa di nhìn chung quanh này bốn phía gió nhẹ nhẹ nhàng suy phất màu xanh biết xanh ngắt lá cây đem giữa chưa thái dương tre để lại một mảnh lục cấm trên mặt đất không biết tên màu tím hoa dại mang theo nhẹ nhàng hương thơm tại trong gió nhẹ an tính chậm trởn côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm nhuộm này một mảnh trong không gian tràn đầy sinh cơ một con lộc tại cách đó không xa uống suối nước vẫn sóc tại trên cây ôm hạt thông gầm ăn cơ chí đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm tại cành cây bên kia vẫn quá đen quá đen đa di lúc này bỗng dưng chấn động trong đầu đột nhiên thanh tĩnh lại sau cùng chàng diện hiện lên tại đạ dị trong lòng đó là vẫn hát sắc quả đen mang theo đỏ thám mắt trong đó hát sắc câu ngọc chậm dài chuyển động ảo thuật đạ dị cảnh giác nhìn chu vi vừa nhìn qua hài hòa tốt đẹp chính là bầu không khí hiện tại tại đạ dị xem ra nhưng là tràn đầy nguy cơ như vậy ảo thuật có thể làm cho người ở chút bất chi bất giác mê thất thật là quá kinh khủng đạ dị hai tay kết ấn thử nhiễu loạn thân thể trạ cớ dạ để phá trừ ảo thuật thế nhưng hết thể chung quanh cũng không có thay đổi chỉ bất quá vừa tại trên những cây an tính quả đen lúc này bỗng dưng đổi qua vua tai tren cay an quịt cánh bay lượn trên không trung biến thành một người mặc khắc để mây đỏ áo ra chính là đúng ủ trì hạ y chia xem ra ngươi đã ý thức được bất quá so với ta nghĩ giống muốn chậm một chút chỉ có nửa người ủ trì hạ y chia trên không trung bình tĩnh nhìn hắn cặp mắt kia mâu không chút biểu tình không hề tức giận đạ gì không nói gì hạ tại nếm thử này bất đồng nhiễu loạn thân thể mình trả cờ dạ phương pháp chỉ bất quá vô luận là dùng thiêm lập pháp chỉ pháp hay là hắn có thể nắm giữ khó khăn nhất nịch mạch pháp chung quanh tràng cảnh cũng không có thay đổi hóa không nên lãng phí khí lực ủ trí hạ ý chia thanh âm truyền đến đạ gì trong lỗ thai nếu ngươi thấy được con mắt của ta tự nhiên cũng biết ta là ủ trí hạ bộ tộc người xa dỉn gằng ảo thuật như thế nào là dễ dàng như vậy bị phá giải muốn đi ra biện pháp duy nhất hay là ở chỗ này đánh bại ta đương nhiên ngươi cũng có thể đặng đợi được chuyện bên ngoài kết thúc như vậy tự nhiên ta cũng sẽ khởi ra ảo thuật đùa gì thế Đã dỉ cắn răng nói rằng cảm ơn ngươi nói cho ta biết phá giải ảo thuật phương pháp vậy ánh mắt kiên định cùng cầm đao tay phải hiển nhiên là tuyển chọn chiến đấu vậy thì thật là rất tiếc đỗi ta liền theo ngươi chơi một chút đi u chị hạ Ít chĩa chậm rãi nhắm hai mắt lại thì đản tay phải dẫn theo liêm đao thật nhanh bách cận trước nhị vĩ khi đàn cũng không có giống bỉ dao cùng góc độ một dạng bổ sung trà cờ dạ thủ đoạn hắn trả cờ dạ thế nhưng dùng một ít kiểu ít một ít cho nên chiến đấu mới vừa rồi chung khi đàn ngoại trừ tại đối phó đạ di lúc sau dùng trà cờ dạ ngoài ý mớn đối phó cái khác lý dạ cũng chỉ là dùng thể thuật bất quá bây giờ hiển nhiên đã đến thời khắc cuối cùng hắc, hắc nếu đem tam vĩ dị nụ hữu dị kỳ giao cho ta tuy rằng không thể làm tế phẩm nhưng là nói vậy nhị vĩ dị nụ hữu dị kỳ mau tươi tâ thần đại nhân cũng sẽ rất ưa thích đi khi đàn trong lòng thầm đủ đồng thời càng nghĩ càng là hưng phấn trà cờ dạ không ở bảo lưu khi đàn thân thể phối hợp với tà thần một ít độc, gì? đặc biệt, can, dê, phát lực thuật pháp, tam vĩ dị nửu dị kỳ gỉ tổ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không thể ứng. nhị vĩ dị nửu dị kỳ hiện tại cải biến tìm cách, hắn biết đốn thuật đối với đối phương thương tổn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nhị vĩ vừa đối nhị hữu gỉ tổ đưa ra một cái ý nghĩ, nhượng nhị hữu gỉ tổ có một ít thắng lợi nắm chặt, không sai, làm nhị vĩ mèo lại, khi nhìn đến hỉ đạn thân thể lúc sau, suy đoán, tuy rằng hỉ đạn thụ bao nhiêu thương tổn cũng sẽ không tử, như vậy nếu như đem thân thể hắn cắt đi, vậy hắn có thể hay không từ đây, thì là sẽ không chết, như vậy thân thể đều bể nát, như vậy thì tính bất tử uy hiếp lực cũng sẽ to to rơi chậm lại. Cũng chính bởi vì cái ý nghĩ này, nhuộm nhị vị dị nụ hữu dị kỳ chuyển biến thành dùng màu xanh nhạt hòa độn là phụ, tự mình lợi trào công kích làm chủ phương thức chiến đấu. Nhị vị lợi trào công kích, cũng là vô cùng cường đại, phối hợp với nhị vị dị nụ hữu dị kỳ thân thể mềm mại, có thể từ các quỷ dị góc độ đưa ra công kích của mình, không để ý sẽ tại xử trí không kịp đề phòng dưới, bị chặt đứt thiết hầu. Chỉ bất quá, tìm cách cùng hiện thực vẫn có một ít khác nhau. Nhị vĩ dị nụ u dị kỳ thể thuật tuy rằng không kém, nhưng là cũng chính là có thể cùng vô ích thuật pháp hỉ đạn không sai biệt lắm. Nhưng đó là đang bay đoạn bình thường sử dụng bí pháp dưới tình huống. Nhị vĩ dị nụ u dị kỳ rất nhanh thì rơi vào rồi hạ phòng. Hơn nữa, càng hỏng bét tình huong vậy xuất hiện. Ta lợi chào tuy rằng có thể thương hắn, nhưng là căn bản vô pháp chặt đứt thân thể của đối phương. nhi u kỳ tô lợi chào tìm được rồi cơ hội, thiết ở tại hỉ đạn trên cánh tay của, nhưng là để lại tam đạo trường trường vết thương, sẽ không có nhiều hơn kiến thụ. Ngược lại là hỉ đạn thấy được chụp bánh xe biến tốc cùng cơ hội. Hưng phấn huy vũ liêm đao, trong tay liêm đao phần đuôi dây thường đưa dài. Sắc bén liêm đao nhắm thẳng vào Ni Ưu Gĩ Tộ eo của. Hơn nữa Hỉ Đạn thân thể lại phát ra hồng quang, một loại màu trắng đen nhan sắc đang bay đoạn trắng nõn trên mặt của mơ hồ hiện lên. Khi Đạn đã ở nhanh chóng tới gần. Ni Ưu Gĩ Tộ bất đắc dĩ, trên người lam sắc đột ngột bạo khởi, lại một lần nữa vi thu hóa, sau lưng hai cái đuôi đưa dài đào qua, đem liêm đao văng ra. Vung tay phải lên, vô số lam sắc hỏa cầu nổ bắn ra mà ra. Tại tiếp xúc được Hỉ Đạn thân thể lúc sau đều nổ lên. Vậy cương đại lực đánh vào cản trở Hỉ Đạn tới gần. Thức Chỉ Vũ, ngay Ni Ưu Gĩ Tộ ngăn Hỉ Đạn, vô số trang giấy để cho một nhân bao vây cương đại thiết cắt năng lực thể hiện rồi đi ra bất quá may là bây giờ nỉ hữu tổ là vi thu hóa sau lưng đôi dựng thẳng lên trên người vi thu y thể hiện rồi cường đại lực phòng ngự tuy rằng đinh đương rung động nhưng là vẫn miễn cưỡng phòng thủ xuống tới hơn nữa vi thu trên áo mặt màu xanh nhạt theo nỉ hữu tổ tâm thần khẽ động bên người màu xanh nhạt trước này một ít trang giấy cỗ nản tay phải cái tấn bọc lại nhị vĩ dị nụ hữu kỳ trang giấy nhất thời nổ lên cương đại lực đánh vào tại như vậy gần cự ly cho thấy vi lực cương đại tiên vụ tan hết vi thú y dĩ nhiên bị bị thương nặng bị đánh bay thì đạn đau kêu một tiếng đứng lên nhìn đến cảnh tượng như vậy bất mãn hướng về phía cổ nạn hô, đây là ta cổ nạn liếc liếc mắt hy đàn không nói gì hiển nhiên biết đối với này cái tà giáo người điên mà nói khả năng vậy là cái gì kỳ kỳ quái quái quy định khi đàn vung liêm đao, mấy cái gia tốc thật nhanh nhằm phía nhị vĩ nỉ hủ gỉ tổ người kia vài lần khiến cho ta đều tốt đau như ta ta phải tức giận hay dùng tà thần đại nhân nghi thức cho ngươi thống khổ đi nỉ hủ gỉ tổ dùng rằng đứng lên vừa gần gũi bạo tạc tuy rằng vi thu y nhượng hắn không có bị nổ tung mất chọi nhưng là cường đại lực đánh vào hãy để cho hắn nội tạng một trận cuộn cuộn, khẩu xuất hiện một mình bất quá ảnh hưởng không lớn thân thể lật lên, sau đó tay phải mang theo vị thú năng lượng, hoành chống đỡ lực đánh xuống đến hì đạn liêm đao. Hì đạn thân thể có thể nói là càng đánh càng mạnh, tại bất kể thân thể mình tổn thương dưới tình huống, càng đứng càng hăng. Nìu gỉ tổ tay phải móng vuốt đống nhiên tìm đội, thẳng thủ hì đạn tay trái. Hì đạn thấy được cơ hội, vừa nìu gỉ tổ công kích chỉ nhượng hì đạn thụ thương. Như vậy vết xe đổ nhượng hì đạn không có cố kỵ nìu gỉ tổ du ký, trái lại nắm chặt này cái thời cơ. Một liêm đao tức hướng nìu gỉ tổ đầu vai, dĩ nhiên là dự định lưỡng bại câu thương. Nhi hữu ghi tô lúc này đây nếu lựa chọn công kích như vậy nhìn như ngu xuẩn kỳ thực là có thêm quyết định của chính mình ngay lợi trào nhanh chạm đến đến hỉ đạn bên người lúc sau vi thú trả cờ ra hội tụ ở tại trên tay phải nhất thời tay phải lực đạo gia tăng rồi mấy bậc không ngừng đồng thời tại tự mình vai trái xuất hiện hậu hậu vị thú y hỉa hỉ đạn liêm đao mang theo hùng quang một đạo sản giọng quang hoa trên không trung hình thành một cái hoa lệ màu máu đỏ nửa cung tròn hung hăng chặt bỏ Nhi hữu ghi tô lợi trào tại vi thú trả cờ ra dưới sự trợ giúp, dứt khoát đem hỉ đạn tay trái dọc theo khựu tay chặt đứt Hì đàn cảm thấy đau đớn, nhưng là loại này đau đớn ngược lại thì liên hồi hì đàn ngoan lệ, tay phải lực đạo càng tăng thêm vài phần, khám phá hậu hậu vị thu ý ìe, nhưng là lực đạo đã giảm đi hơn phân nửa, tức ở tại nhị u gỉ tổ trên vai mặt, lại không nhung la nhiều hơn lực đạo, tai ni u gỉ tô một cái cuộn cuộn, cởi ra liêm đau, nhị u gỉ tô nhượng vai mat lai khong co nhieu hon luc đao ni u gi to mot cai cuon cuon coi ra liem đao ni u gi to vai trai cam mau hai lòng nhìn hì đàn, nói rằng, xem ra lúc này đây ta chiếm được ưu thế, ưu thế, cắt đứt cánh tay hì đàn khinh miệt u như điên lên nói, ngươi đã chết, từ cánh mạng con người, lại nào có ưu thế đã nói, đỏ tươi máu tươi theo màu máu đỏ liêm đau chậm rãi nhỏ, một giọt hai dọn liễu gỉ tổ trong lòng cả kinh cảm giác trong lòng cũng theo đó biến bất an giống như là theo hỉ đạn một câu nói này vận mạng của mình đã bị quyết định giống nhau khi đạn cười lạnh đem ba bờ là máu liêm dơ lên đổ sấm máu tươi tại liêm đào trên mũi la hổi tụ ngẩng đầu lên vậy một dọn máu tươi vừa giọt mau tiến vào hỉ đạn trong miệng thực là thật đẹp mũi ha ha ha ha hỉ đạn ngửa mặt lên trời cười to màu máu đỏ liêm đào theo hỉ đạn tay phải rủ xuống sắp ở trên mặt đất đột nhiên hỉ đạn ra biến thành quỷ dị màu trắng đen vậy sắp xếp trước đến mặt tuấn thiếu trên hiện tại biến thành kinh khủng màu trắng đen mat tuan tieu giống như là lấy mạng lệ quỷ trên mặt vậy tà dị vệ sáng ai nha thật là lúc này đây nghi thức hay dùng máu tươi của ta đến dùng đi thực là một cái cường đại gia hóa đây khi đàn nói móc ra một cái hát sắc đoạn thứ gậy mất tay trái trở lại máu tươi bị phế vật lợi dụng khi đàn đạp máu tươi vẽ ra một cái nghi thức tuy rằng vừa đã khắc một cái nghi thức nhưng là ta nghĩ đối với người dùng một cái mới tính nghi thức nói ta thần đại nhân cũng sẽ rất hài lòng khi đàn vẽ mặt tươi cười nói rằng nhìn như vậy bây giờ thì đàn tràn đầy hạnh phúc thậm chí bởi vì máu tươi thiếu vẫn từ tự mình gậy mất tuổi chó của mặt trên chen lần chen được rồi rốt cục hoàn thành Khi đàn vừa cười vừa nói, đồng thời, Ni Vũ gỉ tô sắc mặt của, bị một loại màu xám cho sương ngủ dày đặc, bao phủ." Một cây hát sắc đoàn thứ, mang theo hỉ đạn bừa bãi tiếng cười cùng điên cuồng khuôn mặt, đâm vào hỉ đạn thân thể. Rất hài lòng. Khi đàn vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Nhìn như vậy, bây giờ hỉ đạn tràn đầy hạnh phúc." Thậm chí bởi vì máu tươi thiếu, vẫn tự tự mình gãy mất tuổi cho của mặt trên trên lần trên. "Được rồi, rốt cục, hoàn thành." Khi đàn vừa cười vừa nói, đồng thời, Ni gỉ tô sắc mặt của, bị một loại màu xám cho xương ngủ dày đặc, "Ba phủ." Một cây hắc sắt bản thứ, mang theo hỉ đạn bừa bãi tiếng cười cùng điên cuồng khuôn mặt, đâm vào hỉ đạn thân thể. Quy một chương 270, Vũ nữ. Chương 270, Vũ nữ. Quỷ quái tính tình nhưng thật ra ôn hòa, không biết là nhiều năm như vậy phong ấn để tính cách của hắn đã khá nhiều, hay là hắn vốn chính là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người, dù sao chính mặc kệ nói như thế nào, đối với trước mắt cái khế ước này người, quỷ quái có đầy đủ kiên trì. Nghe gì đem chuyện mới vừa rồi giảng thuật cấp quỷ quái nghe. "Ân, để nàng dùng lại lần nữa." Có một chút suy đoán. Quỷ quái vậy không nói gì, Ồn thoại đề, gặp một lần tổng yếu so trực tiếp như vậy nghe nệ gì tự thuật đến càng thêm trực quan. Sân trước kia tất cả phong ấn thuật phóng thích tình huống đại lược đều là như vậy, chỉ là sần tự mình cho tới bây giờ cũng không có ý thức được sẽ có tình huống như vậy, hoặc là từ trình độ nào đó mà nói nói, sân bởi vì không có đối với so, cho nên nghĩ tình huống như vậy rất bình thường, cho rằng tất cả mọi người có thể dùng ra như vậy hiệu quả, vì vậy cũng không có cùng nệ gì nói, thậm chí cũng không cảm thấy thế nào. Lại một lần nữa phóng thích, hầu như cùng lần đầu tiên không có gì khác biệt, đồng dạng là khổng lồ phabi, đồng dạng là này một ít màu vàng hồ điệp loại vật này xuất hiện để này cái phong ấn thuật cấp số xanh xanh cất cao một cấp bậc còn nhiều hơn nghệ dị lúc này đây nhìn rất tỉ mỉ thậm chí bao quát sần thủ thế cùng trong miệng mặc nghiệm trung ngữ ngần đầu như có chút suy nghĩ nói chẳng lẽ nói thật là bởi vì thủ thế cùng nguyện rộ ấn ủy quái nghe đến nghệ dị nói nhưng là cũng không trả lời mà là hỏi sần một vấn đề khác người dùng cái khác phong ấn thuật lúc sau cũng sẽ xuất hiện hồ điệp hồ điệp sần suy nghĩ một chút sau đó trả lời tất cả phong ấn thuật đều có có chỗ nào không đúng nghe được sần nói nghệ dị vậy lâm vào tự hỏi sần không biết nhưng là nghệ dị rõ ràng những con nhieu hon nghe đến luc nay đay nhin rat ti mi tham chi bao quat san thu the cung trong mieng mac nghiem sau, cũng ngu ngan đau nhu co chut suy nghi noi chang le noi that la boi vi thu the cung nguyen ro an uy quai nghe đen nghe gi noi nhung la cung khong tra loi ma la hoi san mot van đe xuất hiện Có thể có tác dụng lớn như vậy, nếu như nói tại sơ cấp phong ấn trong trận đều có thể đủ xuất hiện, như vậy thì vô cùng không hợp lý, hoặc là nói, như vậy căn bản cũng không có tiến hành theo chất lượng quá trình, giống như là một đạo tiểu học số học đề bên trong, thậm chí có vi tích phân tính toán, dù cho chỉ là liên quan đến một điểm, này đều đã siêu cương. Như vậy nhìn như vậy đến, hẳn không phải là thủ thế cùng nói nguyện rụa vấn đề. nghệ gì tại thầm nghĩ trong lòng, bất quá, vấn đề như vậy cũng liền đến, sần phong ấn thuật uy lực, như thế quỷ dị, đến tuần cùng là tại sao vậy chứ? quỷ quái đang nghe được sần nói đồng thời để sần lại phóng ra mấy cái phong ấn thuật sau đó thật sâu nhìn sần liếc mắt sau đó nói vấn đề ở chỗ nào ta đã đã biết câu cửa miệng nói người lao thành tinh tự chỉ bằng vào như vậy nhãn lực tự để người kính nghệ nề di tan thắn một tiếng như vậy vấn đề ra ở nơi nào sần tuy rằng biểu hiện ra một bức không quan tâm hình dạng nhưng là vẫn hai con cái lỗ thai dựng lên nghiêm túc nghe quỷ quái thuyết pháp ngươi biết thân phận của nàng quỷ quái đầu tiên hỏi nề di cũng không tất tưởng đương nhiên biết là quỷ quốc vu nữ đi nếu biết là quỷ quốc vu nữ như vậy ngươi giải quỷ quốc vu nữ cái thân phận này đại biểu là cái gì quỷ quái trong ánh mắt của tràn đầy hồi ức chỉ là vài chục năm trước sự tình đây đối với quỷ quái mà nói giống như là phát sinh ở giống như hôm qua cho nên không có tốn hao nhiều ít công phu liền nghĩ đến sần trong thân thể tình huống quỷ quốc vũ nữ nghệ dị dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn sần nếu sần là vu nữ nói như vậy nàng nên biết chính hắn một đại biểu cái gì đi sân vội vã lắc đầu sau đó nói trước đây mẫu thân chỉ là đơn giản dọ ta sẽ thấy không có nói cho ta biết càng nhiều nghĩ đến trước đây sần gặp phải thời điểm nguy hiểm cái gì vũ thuật cái gì phong ấn thuật đều không thả ra được nghệ dị cũng liền có thể hiểu sợn đúng là không có nói sai. Nếu như nói thực sự muốn trách nói, như vậy cũng chỉ có thể đủ quái sần mâu thân thật sự là quá không chịu trách nhiệm, cái gì cũng không nói rõ ràng. Tiểu Hi lý hồ đồ để Hải Tử nhận lấy Vu nữ trong trách, nàng không biết vậy rất bình thường. Mẫu thân của hắn, xem ra cũng chỉ là muốn cho nàng quá trên cuộc sống của người bình thường đi. Quỷ quái đột nhiên mở miệng nói rằng dù sao vậy một con đường, còn là quá mức tàn nhẫn. Xem ra Vu nữ nghề nghiệp này còn có này không muốn người biết hạnh bí a. Nễ gì trong lòng nghĩ đến, cái thế giới này tuy rằng nĩ dạ là chủ lưu, nhưng là vẫn là có không ít cái đó nghề nghiệp của hắn có thể truyền lưu đến bây giờ chức nghiệp ít như vậy không được có không ít nên chỗ xa không nói đã nói là cái kia huyết kiếm khách tự thể hiện rồi võ sĩ một loại khác đường thi hại mau thế khoai kiếm lại có mấy nỉ dạ có cường đại tâm tính có thể không bị quáy nhiều phong xuất thế thân thuật tới kịp tranh lẽ xem ra những nghề nghiệp này đều có tự mình nên địa phương nệ gì tại suy nghĩ trong lòng nhưng là quỷ quái chính là lời nói lại không có vì vậy ngưng hẳn vu nữ là một cái rất kỳ quái chức nghiệp quỷ quái giải thích vu nữ câu nói đầu tiên Tiểu Đệ Nệ gì có một loại im lặng cảm giác, ngài đến từ người thời không, nói cách khác hay là ngoại tinh nhân, ai có thể đủ so người kỳ quái. Bất quá như vậy Đệ Nệ gì có chút ngạc nhiên, có thể làm cho ngoại tinh nhân cũng cảm thấy kỳ quái, đó không phải là rất thú vị. Bởi vì các nàng mỗi người trên người, không ngừng là một người khí tức, mà là có vô số người khí tức. Quỷ quái giọng của rất chính thức, hơn nữa vậy rất nghiêm túc. Săn nghe được không phải là hiểu lắm, nhưng là Nệ Dĩ biết một ít, cũng liền cấp Sầm sần giải thích một chút. Khí tức, tựu là một người độc hữu chính là, thì tương đương với là một cái vật thể thuộc tính vậy đồng tây, tự cùng vân tay không sai biệt lắm, nhận biết lúc sau mỗi người đều có chức tự mình đặc biệt khí tức loại khí tức này đến từ chính một người thân thể đến từ chính tự thân kinh lịch đến từ chính tính cách nói chung là một loại rất khó mô phỏng theo đông tây như vậy tại sao phải có rất nhiều cá nhân khí tức a không làm một người chỉ có thể có một sân một bức hiếu kỳ cục cưng hình dạng sân là một cái tu luyện mặt tay mới rất nhiều thưởng thức chỉ dựa vào cơ sở phong ấn thuật trong sách giáo thụ là xa xa không đủ cho nên vậy thiếu sót không ít vất quá sần cũng có một cái có điểm hay là tốt hỏi bất qua san cung co mot cai co điem hay la tot hoi Quỷ quai nhin thoang qua san sau đó mới đạo nếu như nói vậy thì không phải là một cái người đâu không là một người sân đã bị lộng hô đồ ngay cả nghệ di cũng có chút dữ, lập lại quỷ quái chính là lời nói ngươi là nói này một ít vũ nữ mỗi một người bọn hắn đều là vài cá nhân dung hợp nghệ di nhất thời nghĩ bị mình nói chuyện rất sai lầm một cái người tự là một người làm sao có thể dung hợp cũng không phải rèn trang bị vài loại tài liệu chung vào một chỗ chế tạo một cái hoàn chỉnh thần binh lợi khí vân vân ai ngờ đến quỷ quái dĩ nhiên nghiêm trang gật đầu sau đó nói tuy rằng thiếu cẩn thận nhưng là cũng kém không nhiều lắm sau đó quỷ quái nhìn sân không khỏi cảm thán nói thực là một người thông minh a người thông minh lại là một cái không đầu không đuôi một câu nói nghề gì càng để ý là quỷ quái dĩ nhiên khẳng định hắn thuận miệng nói dĩ nhiên nói vài người dung hợp cùng một chỗ không sai biết lắm nghề gì hiện tại theo quỷ quái giải thích cảm giác không biết vậy càng ngày càng nhiều nói đơn giản đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra quỷ quái nói rằng ta không phải là đang ở nói vũ nữ nghiêm ngặt ý nghĩa bắt đầu nói là một cái phi thường kỳ quái trước nghiệp vì sao kỳ quái đây bởi vì nghề nghiệp này là so cái khác tất cả chức nghiệp đều càng coi trọng truyền thừa tồn tại một cái có truyền thừa vũ nữ có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng trước đây ta vừa xong cái thế giới này lúc sau Ngay cả có trước không ít vu nữ cùng vu sư tồn tại, mới có thể đem lực lượng của ta suy yếu. Đương nhiên, bọn họ bạo phát lực lượng, nếu so với cái tiểu nha đầu này càng mạnh một ít, bọn họ thả ra chú thuật, phạm vi rất lớn, hơn nữa trong đó cũng có như vậy nghị hóa linh vật. Nói, quỷ quái vẫn bãi liễu bài thân thể, hiển nhiên, lúc đó này một ít vu nữ tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng có thể năng trong lúc nhất thời không làm gì được nãy một ít vu nữ. Ngươi là làm sao mà biết được? nghệ gì tò mò hỏi. Đương nhiên, ta lực lượng như vậy, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người chống cự, luôn luôn một ít cần muốn lực lượng người, hội đi theo ta quỷ quái vẻ mặt bá đạo nói rằng long thủ ngầm cao khi thế cường đại trong nháy mắt bạo phát cho dù là sần như vậy tu hành không sâu người đều cảm giác được trước mắt này cái hư huyến đại gia hỏa ra vẻ rất mạnh hình dạng bất quá quỷ quái nói để nệ dị cũng biết vì sao đương nhiên nói hay là dỗ mì ngựa như vậy nhưng lại đem tự mình cơ mật nói cho quỷ quái cho nên quỷ quái mới sẽ đối với bọn họ những người này tài nghệ nhược chỉ trưởng vũ nữ từ chính thức tu hành bắt đầu gì thì tương đương với cái khác người thường mấy lần phạm vi hơn nữa uy lực tự đại đồng thời có các loại nghị hóa người vật hơn nữa những người khác cần muốn khổ tu năng lượng tại trên người của bọn họ đều không là vấn đề quỷ quái trong ánh mắt mang theo không rõ thần thái này cũng quá mạnh đi nghệ gì có một chút kinh ngạc đây quả thực mỗi một người đều là nạ rủ tổ a nhận thuật vừa lên thủ tiệu cường thái quá hơn nữa trạ cờ dạ vô cùng vô tận người nghĩ có thể sao có thể không duyên cớ vô cớ thu được như thế lực lượng cường đại quỷ quái khỏe miệng mang theo cờ nhạt này một ít đương nhiên là có giá cao cũng đúng ai cũng không thể tùy tùy tiện tiện thành công ngay cả nạ rủ tổ vậy không phải là bởi vì cựu vĩ tồn tại tự mình trạ cờ dạ cùng nhận thuật tu hành rối tinh rối mù nhưng lại bị người khinh bỉ thủ đoạn thiếu thốn thương cảm thằng đến gặp xoa sát hoàn tử mới tìm phương hướng trở thành một cái xoa sát hoàn tử thiên tài như thế lực lượng cường đại đại giới nhất định không nhỏ đi nghệ di hỏi vũ nữ rất nhiều cũng không có sống quá năm mươi tuổi ngay cả bốn mươi tuổi cũng rất ít đây là vì sao biết không vì sao chẳng lẽ nói không sai đương nhiên là thọ mệnh làm đại giới nay cái đại giới có đúng hay không rất nặng ủy quái thanh mot cai xoa sat hoang tu thien tai nhu the luc luong cuong đai đai gioi nhat đinh khong nho đi nghe di hoi vu nu rat nhieu cung khong co song qua 50 tuoi ngay ca 40 tuoi cung rat it đay la vi sao biet khong nói đai gioi co đung hay khong rat nang quy quai thanh am tram thap noi luc đi ra để trang diện bầu không khí đều lạnh như băng rất nhiều thọ mệnh sân cung nghệ di đồng loạt kinh hô thành tiếng nghệ gì vẫn lo lắng nhìn sần lưỡi mắt, sần trong đôi mắt của cũng có một ít sợ hãi, nhìn đến nghệ gì ánh mắt tân cẩn bất an trong lòng tiêu thất rất nhiều, sau đó cấp nghệ gì một cái mỉm cười ngọt ngào, ý bảo tự mình không có việc gì, nhưng là trong mắt một màn kia lo lắng, vẫn là không có tránh được nghệ gì ánh mắt của, không sai, hay là thọ mệnh, biết vì sao vu nữ mỗi trên người một người đều có trước rất nhiều người khí tức, bởi vì đó chính là bọn họ tổ tông linh lực cùng thần thức, biết vì sao vu nữ là một cái nhất làm trọng nhìn chuyển thừa trước nghiệp, bởi vì bọn họ chuyển thừa hay là tổ tông những linh lực này cùng thần thức, biết bọn họ cần muốn trả giá cao là cái gì hay là lợi dụng tự mình hơn mười chợ thọ nguyên tách ra thần trí của mình chế tạo ra đủ để truyền lưu cấp đời kế tiếp truyền thừa đem tổ tông linh lực tổn nhập còn muốn hơn nữa 10 trở dù là bởi vì niên đại cựu viễn truyền thừa sẽ có một ít hao tổn nhưng là mỗi một thế hệ đều sẽ bổ sung cho nên cũng không có cái gì ảnh hưởng ủy quái hộp ra một cái kinh thiên bi văn nay cái cọc bí văn là nghệ gì chưa từng nghe nói qua dùng tuổi thọ của mình cùng sinh mệnh chế tạo ra truyền thừa truyền lưu cấp đời kế tiếp như vậy có thể cấp đời kế tiếp một cái tốt hơn khởi điểm nhưng là lẽ nào cũng sẽ không có người không đi chế tác truyền thừa nói như vậy cũng liền không cần tiêu hao thọ nguyên đi nệ gì đưa ra nghi vấn. Vu nữ đại bộ phận đều có trước cường đại kính dâng tinh thần, cũng rất ít có người sẽ làm ra như vậy ích kỷ quyết định. đương nhiên, cũng sẽ có, bất quá ngươi cho là vậy trong truyền thừa thần thức chỉ là bài biện. Quỷ quái nói vì sao này một ít vu nữ tại ban nay tiếp xúc lúc sau sẽ có trước như thế lực lượng cường đại, cũng là bởi vì truyền thừa, nhưng là muốn thế nào thu được, hoặc là nói mở truyền thừa đây, cái này cần muốn thu được trong truyền thừa thần thức nhận rồi, công nhận càng nhiều, ngươi là có thể thu được nhiều người hơn linh lực chi trì, đồng thời ngươi vu thuật vi lực cũng liền càng lớn. Nếu như ngươi nếu là không làm truyền thừa. Hậu quả chính ngươi cũng có thể nghĩ tới đi. Nễ gì đương nhiên có thể nghĩ đến. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ngươi không muốn làm. Trong truyền thừa nhiều như vậy tổ tông, chỉ sợ cũng phải cho ngươi không có lựa chọn nào khác. Bất quá, nói như vậy lên tôi nói, nói như vậy, sần chẳng phải là rất nguy hiểm. Sần sắc mặt của trắng bệnh, sợ rằng nghe được nói như vậy, tâm trong đều bình tĩnh không được đi, tự mình thọ mệnh đột nhiên sẽ thiếu vài thập niên. Chuyện như vậy đừng nói một người nữ sinh, coi như là nễ gì, chỉ sợ cũng rất khó tiếp thu. Nàng tinh không có chuyện gì, quỷ quái liếc nàng liếc mắt, sau đó nói, vì sao? dựa theo ngươi mới vừa nói làm sao sẽ không có chuyện gì đây nệ di hỏi tới thế nào lẽ nào ngươi còn muốn muốn nàng gặp chuyện không may ủy quái ngoạn vị nhìn nệ di nhưng thật ra rất ít nhìn thấy trước mắt thiếu niên này như vậy lo lắng thần thai a chỉ có đã biết sự tình là chuyện gì xảy ra mới có biện pháp đi giải quyết nó không phải sao nệ di bình tĩnh nói sần nghe xong những lời này sau đó trên mặt trắng bệnh mặt nhiều vài phần huyết sắc ngược lại cũng không phải là khó coi như vậy nệ di chính là lời nói để sần cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm ấm áp bất chi bất giác tự nợ nụ cười nhẹ giọng nói rằng nệ di ca ca Nệ Dĩ cũng không biết mình bây giờ đối với Sẫn là cảm giác gì, nhưng là, vô luận là lấy thân phận gì, nghệ gì cũng không thể nhìn một cái nữ hải sinh mạng biến mất, mà ờ, ta không có dấu diếm cái gì, đây cũng chính là vì sao ta trước bội phục Mẫu thân nàng nguyên nhân. Quỷ Quái lúc này đầy bình tĩnh nói, nhưng là trong giọng nói lại có một tia tán tán có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, Mẫu thân của hắn thật là một cái không dậy nổi người a, hơn nữa nàng nhất định rất yêu cái tiểu nha đầu này. Nay vậy là cái gì thần truyền ngoạn, vì sao đột nhiên có bắt đầu ca ngợi khởi người khác tới. Nguyên Lai, co mot tia tan thắn co the nghi ra phuong phap nhu Mẫu thân mỹ rổ nguoi khac toi lai mau than cu đang tiếp thụ truyền thừa sau đó, cũng đã cùng truyền thừa dung vi liễu nhất thể, tuy rằng thu được lực lượng cường đại, đây là vô số thế hệ tích lũy, nhưng là nàng dù sao vẫn là mất đi tự mình quý báu nhất đông tây, vậy chính là sinh mạng. tại mỹ dồ cụ xem ra đây là một cái tặng, nhưng là càng giống như là một cái cho chú. mỹ dồ cụ không hy vọng con gái của mình vậy thụ đến tình huống như vậy, cho nên hắn đem truyền thừa của mình, đem tất cả linh lực cùng năng lượng, toàn bộ phong ấn tại một quả đỏ hoàn trung, đặt ở trong suốt trung tròng, trở thành một cái hung châm. nay mai hung châm, cũng là mỹ cụ cấp nữ như mình, cũng chính là hiện tại tại sân ngược khẩu khát trước cái kia, đặc biệt trùng tạo hình hung châm nếu quả như thật có một ngày quỷ quốc phong ấn bị giải khai như vậy mượn trong truyền thừa năng lượng nàng cũng có thể bảo chứng sân bình an mà nếu như không có ngoài ý mớn sân muon san khong tu tập vu nữ đường tự nhiên cũng sẽ không tiếp xúc được những lực lượng này như vậy này một phần mang theo nguyền rủa truyền thừa cũng liền từ nàng nơi đây ngưng hẳn không thể không nói đây là một cái tình thương của mẹ vĩ đại à vô luận là đứng tại như thế nào lập trường vô luận có như thế nào thân phận nhưng là nàng đầu tiên là một cái mẫu thân đầu tiên nàng yêu con của mình đối với con của mình nàng luôn luôn hy vọng hài tử có thể quá rất tốt vô luận mình tại sao dạng đều sẽ đủ hài lòng Hiện tại, sân rốt cục nghĩ tới vì sao Mẫu thân của mình luôn luôn nói hy vọng mình làm một cái bình thường người, quá bình thường xin sống. Nguyên Lai, like. nàng la sợ tự mình tiếp được này nặng nề gánh vác. Sân đang cầm ngược không chầm, bên trong đôi mắt nước mắt không cầm được chảy xuôi, nhìn vậy trong suốt vùng, sân liền nghĩ tới trước đây Mẫu thân cho nàng này cái chung lúc sau nói, lại nghĩ tới Mẫu thân ôn nhu khuôn mặt tươi cười, nhớ tới tự mình trước đây tổng yêu nằm ở Mẫu thân trên đùi lúc ngủ. Thậm chí cũng không dùng tưởng, đều có thể biết, loại này vi bố lưu minh là mot cai thừa thuong sinh song nguyen ý, một mình cải biến hình thái trong suot chung san lien diệu cục, cuối cùng thừa bị cái dị dạng đại rối. biet loai nay vi boi là một hinh thai my cuoi cung thua bi cai dang đai giới, thực la mot cai thân a nghệ dị thờ giải một cái người nếu như nói nhất định sẽ có hai cái vô tư yêu người của chính mình đó chính là phụ thân mẫu thân đi. vũ nữ truyền thừa chính là như vậy nay cái chung đã thành một cái pháp khí nếu như đoán không lầm nói vậy hồ điệp hình dạng nghị hóa linh vật phải là gia tộc bọn họ gia huy nghị hóa đi đây cũng là trước đây này một ít vũ nữ tập quán uy lực tuy rằng không bằng truyền thừa đại nhưng là này cái pháp khí tác dụng phụ cũng không có như vậy đại mặt khác ta không thể không nói ta hiện tại thực sự cần muốn khôi phục chúng ta hiệp nghị nội dung là không phải có thể nhanh chóng áp dụng quỷ quái thân ảnh từ từ trợ thanh nhãn cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hỏi đương nhiên ngươi sẽ không chờ lâu lắm rất nhanh sẽ rất nhanh nghệ dị nói trước mắt quỷ quái cuối cùng tiêu tán hình thái mị dầu cũ cuối cùng thừa bị cái gì dạng đại giới thực là một cái vĩ đại mẫu thân a nghệ dị thở dài một cái người nếu như nói nhất định sẽ có hai cái vô tư yêu người của chính mình đó chính là phụ thân mẫu thân đi vu nữ truyền thừa chính là như vậy nay cái chung đã thành một cái pháp khí nếu như đoán không lầm nói vậy hô điệp hình dạng nghị hóa linh vật phải là gia tộc bọn họ gia huynh nghị hóa đi đây cũng là trước đây này một ít vu nữ tập quán. Uy lực tuy rằng không bằng truyền thừa đại, nhưng là này cái pháp khí tác dụng phụ cũng không có như vậy lại. Mà khác, ta không thể không nói, ta hiện tại thực sự cần muốn khôi phục hồi, chúng ta hiệp nghị nội dung vu cung khong co nhu vay lai mat khac ta khong the khong noi phải khoi phuc chung ta hiep nghi noi thể nhanh chóng áp dụng. Quỷ quái thân ảnh từ từ trở thành nhạt, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên, ngươi sẽ không chờ lâu lắm, rất nhanh, sẽ rất nhanh." Nệ dị nói, trước mắt quỷ quái cuối cùng tiêu tán. Quy 1 chương 271, điệp thuật hoàn. Chương 271, điệp thuật hoàn. Nệ dị không nghĩ đến, sân dĩ nhiên lại năng lực như thế, mà Vu nữ thân phận chồng, vừa có nhiều như vậy nội tình. Vô luận từ cái gì phương hướng nhìn lên, sân tình huống đều thuộc về trường hợp đặc biệt, nếu như không phải là của nàng lời của mẫu thân, sợ rằng sân lúc này chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng nàng mẫu thân vậy phiền não rồi. Bất quá vậy cũng là giả thiết. Gia tộc truyền thừa biến thành một loại khắc sâu tại truyền thừa trên vật khí, tuy rằng uy lực không phải là mạnh như vậy, nhưng là cũng ít cái khác tác dụng phụ, ngược lại cũng không sai. Có năng lực như thế, nghệ dị đương nhiên sẽ cho dư sần càng nhiều hơn phong ấn thuật nguyền rủa ấn ngoại trừ cơ sở phong ấn thuật bên ngoài nghệ dị vẫn từ nguyền rủa này một quyển sách chúng tìm được rồi một ít tương đối công chính phong ấn thuật giao cho sần không chỉ có như vậy trả lại cho sần một ít cổ nộ hạ phong ấn thuật bởi vì bây giờ nhận thuật phong ấn thuật cùng vị quốc đã lâu tới nay truyền thừa kỳ thực có thể nói là hai cái bất đồng thể hệ có lẽ là sần bản thân huyết thống có lẽ là bởi vì đã trở thành bà đồng pháp khí trung tại trong lúc lơ đảng tập bộ sần đối với phong ấn thuật cảm giác sân tại phong ấn thuật phía trên thu hoạch để nệ di đều có chút giật mình cho dù là cỗ nộ hạ này một loại người thể hệ phong ấn thuật sân nắm giữ tiến độ cũng là ngoài dự đoán của mọi người nhanh nay đã đủ để cho nệ di coi trọng sân hơn nữa sân gây cho nệ di kinh hi còn không cận hơn thế một loại đặc biệt đạo cụ là một loại viên cầu hình đông tây trong đó minh khắc phong ấn pháp trận sau đó có thể mo hơn bố trí phong ấn trận sân minh ở bị nệ gì nói tốc độ chấm lúc sau tuy rằng lúc ấy có một ít không có ý tứ nhưng là tại hạ đến lúc sau trong nội tâm vẫn có chức một loại tính dai, muốn nghĩ ra một loại biện pháp muốn bù đắp mình ở phương diện tốc độ không đủ sân loại ý nghĩ này chính là đúng con nghe mới xanh không sợ cọp. Tất cả học tập phong ấn thuật người đều sẽ có giáo thụ phong ấn thuật lão sư. Lão sư biểu thị lúc sau tốc độ tất nhiên là rất nhanh không gì sánh được. Cũng chính là bởi vậy, này một ít học tập phong ấn thuật nghĩ ra, tuy rằng biết mình tốc độ chậm, nhưng là đều sẽ nghĩ là tu vi của mình thiếu, đều nghĩ tốc độ của mình không đủ nhanh, chỉ là bởi vì tu vi thiếu, chỉ cần tu vi để cao nói, như vậy phong ấn thuật bố trí tốc độ, dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn. Hơn nữa phong ấn thuật càng nhiều hơn lúc sau, tương đối so nguyên tố đồ thuật đều có thể nói là nhận thuật trùng cực kỳ thiên môn tồn tại, học tập người không nhiều lắm. Phong ấn ban tổn tại ý nghĩa, cũng không phải sinh động đang chiến đấu tuyến đầu, bọn họ càng nhiều hơn lúc sau là phối hợp cái đó chiến đấu của hắn nị dạ, thực thi phong ấn thuật. Cũng chính bởi vì vậy, phong ấn ban nị dạ, so chữa bệnh ban nị dạ không khá hơn bao nhiêu, đều bị đứng hàng là không có sức chiến đấu nị dạ trùng, thuộc về hậu cần nị dạ. Bọn họ bản thân chỗ thiếu hụt để phong ấn nhận thuật rất khó định vị, mà loại này bất ổn định vị lại để cho định vị của mình không chuẩn. Nhưng lạ sân này cái thành quả nghiên cứu, đối với phong ấn nị dạ mà nói, đã là một cái vượt thời đại tiến bộ, mà sân linh cảm nơi phát ra, cũng chính bởi vì mâu thân nàng dùng tính mạng tế luyện đi ra pháp khí chung nghệ gì tại lấy được như vậy viên cầu hình đạo cụ sau đó đúng là nhiều hơn rất nhiều tìm cách thực là rất đồ tốt à sần không thể không nói ngươi là một cái phong ấn thuật trên thiên tài à vật này tên gì nghệ dĩ tâm tắc tán dương sần tuổi nhỏ như thế là có thể có ý nghĩa như vậy không theo vết cụ hơn nữa phong ấn thuật trên thiên phú có thể nói là một cái phong ấn thuật trên thiên tài cũng không quá đáng sần sắc mặt của ứng đỏ nghệ gì lời khen ngợi để sần nội tâm có thật to thỏa mãn cũng chính bởi vì như vậy thỏa mãn cho nên trên mặt hưởng luận thoạt nhìn cũng phân là ngoài mê người còn không có tên mới không sông lâu Hơn nữa chỉ là một tiểu phong vấn thuật, cũng không đáng giá ca ca ngươi như thế tán dương. Sần Thanh Âm càng ngày càng nhỏ, Nghệ Dĩ cũng không có không nhị được, đợi Sẩn sau khi nói xong, mới vươn sân đầu, vừa cười vừa nói, vậy gọi điệp thuật hoàn đi, ta nhớ kỹ các ngươi gia tộc Huy Chương hay là Hồ Điệp. Sẩn nghe đến Nghệ Dĩ vấn đề, sau đó gật đầu. Có thể dùng gia tộc bọn họ Huy Chương mệnh danh, Sẩn đã đã biết Nghệ Dĩ tâm ý, nhất thời hỉ thượng mi sao. Nghệ Dĩ cười, sau đó nói tiếp, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, ngươi cũng không cần khiêm nhường như thế, trong đó ý nghĩa xa xa nếu so với ngươi nghĩ quá nặng, không nói khác, tiểu tử ta mà nói, đối sự trợ giúp của ta tiểu phi thường lớn trong đó phong ấn chỉ là cấp thấp phong ấn thuật trấn đi tuy rằng đẳng cấp thấp nhưng là dù sao chỉ là sơ cấp phiên bản sau đó thăng cấp thì tốt rồi sân không biết thăng cấp là có ý gì cũng không biết sơ cấp phiên bản là có ý gì bất quá biết có thể bàn trợ nghệ gì cái này đủ sân trên mặt của xuất hiện mỉm cười ngọt nào nhìn đến sân thần thái nghệ gì nào còn không biết sân tìm cách sân như vậy thần thái nghệ gì chỉ có thể yên lặng thường thụ hoàn trùng ý nghĩ của đến xem nhiều như vậy quan tâm người của chính mình hẳn là vậy là một chuyện tốt đi thời gian giống như là đầu ngón tay cầm không được lưu xa nó một mực yên lặng trôi qua lại vô thanh vô thức tựa hồ chỉ là một hoàng thần một tuần lễ cũng đã dưới tình huống như vậy vượt qua đoạn thời gian này nề dị xuất hiện thời gian thiếu rất nhiều đại khái nề dị đang làm cái gì chuẩn bị đi điểm này ngay cả sân đều đã đã nhìn ra thẳng đến vào một ngày buổi trưa nề dị đột nhiên đối trước sân nói rằng sân trở lại thu thập một chút đi thu thập cái gì sân nhất thời có điểm nốc lăng sau đó ngây ngốc nói rằng chúng ta muốn đi ra ngoài đã có tin tức lẽ nào ngươi vẫn dự định ở chỗ này vẫn đợi nề dị cười chơi bừa sân cái loại này trợ tay không kịp kinh ngạc dần dần rút đi, cho dù là có ngốc, cũng biết nghề gì là có ý gì, nhất thời vui vẻ bĩnh lên, đưa ra hai tay, một chút ôm lấy này gì, hắc, nói như vậy lúc này đây ta cũng có thể đi. nghệ Di bị sấn ôm, đợi sấn tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút, sau đó buông tay ra, để sấn đứng ở trên mặt đất vốn có ta không cho ngươi đi, là lo lắng đến lúc đó ngươi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao cũng là một cái vi thú, với ta mà nói, vi thú cường thịnh trở lại, tự bảo vệ mình cũng có thể, nhưng là ta có chút bận tâm có thể hay không chiếu cố tốt ngươi nệ gì không dám bảo chứng hoàn toàn bảo chủ sần, vi thu đối với đơn thể lực công kích giống nhau, nhưng là vô luận là thiên phú năng lực, còn là vi thu pháo, đều là phạm vi lớn công kích, sần thân thể tại lực lượng như vậy trước mặt, giống như là nhất trương chỉ vậy yếu đuối, vừa đụng xet thoái. cái gì đó, ta đã nói ngươi vì sao trước vẫn không đồng ý đây, nguyên lai là nghĩ như vậy, ta tại sao muốn bị ngươi chiếu cố, ta có thể chiếu cố tốt tự ta. sần nghe được nệ gì nói, nhất thời trong lòng vẫn là có một tia khắc phục, nàng muốn cùng nghệ gì cùng một chỗ, vô luận như thế nào dạng, đều muốn muốn cùng nệ gì cùng nhau kinh lịch, lúc này đây thiếu chút nữa. Sẩn đã bị nệ dì đưa ạ cả sủ kỳ tổ chức căn cứ, sau đó ở lại ạ cả sủ kỳ tổ chức căn cứ. Tiểu nữ sinh, tính cách hay là như thế thay đổi liên tục, còn tuổi nhỏ nữ sinh, như thế nào đi nơi trưởng thành sớm, vẫn có một ít tùy hứng a." Nệ dì thầm nghĩ trong lòng. Vì an toàn của ngươi phụ trách, đây là ta hẳn là kết thúc trách nhiệm." Nệ dì nói tới chỗ này lúc sau, biểu tình vô cùng chăm chú. Mặc kệ có thừa nhận hay không, như vậy một chữ một cái nghiêm túc ngôn ngữ, đúng là để Sẩn tâm trong ngấm áp. Sẩn tuy hướng a ne di tham nghi trong long vi an toan có lúc sau hội đùa giỡn tiểu tính tình, ấm ap san tuy là đua don tieu tinh tinh lại phi thường rõ ràng ai đối với nàng tốt, đương nhiên, biết tốt là một chuyện nhưng là ngoài miệng nhưng vẫn là hãy còn mạnh miệng nói vậy ngươi vì sao hiện tại vẫn đồng ý à ta chỉ là sợ phát sinh cái gì đột phát tình huống hơn nữa có vấn đề gì nhưng là ngươi bây giờ trên người có mẹ ngươi phát khí hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi một ít điệp thuật hoàn nay một ít có thể bảo hộ đến ngươi hơn nữa đây cũng là ta đáp ứng ngươi không phải là thôi nghệ gì trên mặt mỉm cười giống như là bầu trời rực rỡ tinh thần ánh sáng ngọc loay sáng nhưng là không trói mắt giống như là một lồn gió mát chính là như vậy dáng tươi cười chính là như vậy tính cách mới để cho mình thoi nghe gi tren mat mim cuoi giong nhu la bau troi ruc ro tinh than anh sang ngoc loe sang nhung la khong choi mat giong nhu la mot luồng gio mat chinh la nhu vay dang tuoi cuoi chinh la nhu vay tinh cach moi đe cho minh co the an tâm đứng ở bên người của hắn đi sần trong lòng yên lặng nghĩ đến sân nhận lấy nghệ gì đưa cho mấy viên điệp thuật hoàn sân phong ấn thuật trên tạo nghệ không thấp từ điệp thuật hoàn phía trên ba động là có thể cảm giác được mặt trên phụ mang phong ấn thuật công năng không nhiều lắm đại bộ phận chia làm lưỡng chủng một loại là phong ngự một loại là truyền thống phong ấn pháp trận nếu như là nguy cơ lúc sau trong tay này một ít phong ngự phong ấn trận chỉ cần có thể tha trụ chỉ chốc lát như vậy truyền thống phong ấn pháp trận là có thể đem nghệ gì truyền thống quá đến chỉ bất quá chính là bởi vì sân phát minh điệp thuật hoàn cho nên tại đây nho nhỏ viên cầu mặt trên nếu muốn khắc sâu trên phong ấn trận độ khó sân là phi thường biết rõ sấn trước đây chỉ là đem cấp thấp nhất một cái phong ấn thuật muốn khắc sâu tại viên cầu trên đơn giản vài đạo đường cong muốn đây đó không ảnh hưởng đồng thời phát huy tác dụng sấn đều đã thất bại hơn trăm lần trước mắt này rậm rạp dường như hoa văn vậy văn lộ đem viên cầu khắc sâu hình như là một cái hàng mỹ nghệ vậy điệp thuật hoàn có thể nghĩ trong đó độ khó cho dù là cái gì muốn xong thành chuyện như vậy chỉ sợ cũng vô cùng không dễ dàng hồi tưởng một chút chỉ biết này một vòng trong nấy mắt nghệ gì thâm nhập trốn tránh đến tột cùng là vì sao sấn tâm trong tràn đầy nào tinh xảo mang trên mặt một loại say lòng người đỏ ửng thế nhưng lại không có chút nào che giấu tìm cách trái lại nhón chân lên, tại nệ dị trên mặt của, nhẹ nhàng chắc một chút, cũng không đợi nệ dị phản ứng, tiêu cắp nệ dị một cái rực rỡ khuôn mặt tươi cười, sau đó chạy về đi thu dọn đồ đã đi. nữ sinh cần muốn thu thập đông tây, cho tới bây giờ đều không phải là vậy nhiều. nệ dị nhìn thần thân ảnh biến mất tại góc phần cuối, mới lặng lặng mở miệng, ra đi. kiệt kiệt kiệt, kiệt thật không hổ là nệ dị cun a, như vậy nệ cảm, lại để cho ta nghĩ khởi sảng khoái sơ tại chúng nhìn cuộc thi mặt trên, lần đầu tiên thấy ngươi lúc sau đây. họ đổ xì màn thân ảnh từ một bên ấm ảnh trung đi ra, một mảnh kia đắm chìm trong ấm ảnh trung tường mặt, giống như là thiên nhiên màn sân khấu tương bên kia, an thông này thế giới kia vậy cảm giác, họ rổ xỉ mặt thân thể giống như là từ mặt nước trung vượt qua mà ra giống nhau, hắc sắc đầu tóc rũ xuống như thế, giống như là một đoàn âm ảnh bao vây tại gương mặt chu vi, vậy một đôi hẹp dài xa đồng giống như là nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, nhìn chằm chằm nè gì, nói như vậy thật là làm cho ta bội cảm vinh hạnh, nhưng là ta nghĩ ngươi không phải là đến cùng ta ôn chuyện xưa đi, mặt khác, thu hồi này ánh mắt tham lam, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi bây giờ mục tiêu không phải là ụ chỉ hạ huyết mạch, làm sao vậy, đem ụ chỉ hạ ra sau cùng huyết mạch thu đến tự mình dưới chướng bây giờ còn đang đánh cái khác chú ý họ rồ -si xuất hiện không chút nào để nệ dị cảm tình lại biến hóa chút nào thậm chí ngay cả nhất biến hóa rất nhỏ cũng không có nệ dị chậm rãi xoay người đối với mình này cái hợp tác đồng bọn có thể dành cho lớn nhất tín nhiệm nhưng là đồng thời vậy nhất định phải có lớn nhất phòng bị họ rồ sĩ giống như là một cái tuân thủ nguyên tắc độc giả nói qua sẽ làm được nhưng là lại chút nào không trở ngại hắn thôn vệ ngươi không cần khẩn trương như vậy nệ dị kun cool, chúng ta bây giờ còn là hợp tác đồng bọn không phải là thôi họ rồ -si cười a a nói chỉ bất quá cái thanh âm này vô cùng đánh hơn nữa vậy mang theo một loại đặc biệt khẳng, khẳng như vậy ảo thuật cũng không cần đối ta dùng trên người ta hiệu quả đều cũng không tốt. Huống chi hạ gia bây ảo thuật tại trên người ta hiệu quả đều cũng không tốt huống chi là ngươi bây giờ ảo thuật tuy rằng chúng ta là hợp tác đồng bọn này không có sai nhưng là cẩn thận một chút tổng không có sai lầm lớn không phải sao nghệ gì trong con ngươi mơ hồ có tinh quang lóe ra nhưng là nhìn kỹ dưới lại một mảnh hư vô giống như là tại trên tờ giấy trắng mạch tuyến trong không khí trần ai giống nhau như có như không họ rồ sĩ mạt nghe vậy còn là thu hồi tự mình thoát thức nhưng là nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào hơn nữa không có chút nào lúng túng biểu tình tự nhiên giống như là hô hấp giống nhau họ dồ xì đã là trải qua biến thiên cường giả đối với lòng tin của mình cùng kiêu ngạo dấu ở lạnh lùng mặt mũi tái nhận dưới cho nên như vậy bị vạch trần siếc cử động họ dồ xì chút nào không để ở trong lòng ngược lại là tấm tắc tán thưởng nói rất đúng à xà chưa bao giờ chú ý ăn không hề phòng bị con mồi nệ gì không nói gì yên tâm ngươi bây giờ cũng không phải con mồi họ dồ xì liếm liếm môi thon dài đầu lưỡi hình như là một cái linh động độc xà mặc dù nói nhưng là trong con ngươi cảm giác hứng thú nhã thần lại không có chút nào giảm thiểu nói là hiện tại bây giờ không phải là con mồi. Vậy sau này đây. Đương nhiên, Nghệ gì nhưng thật ra cũng không lưu ý, trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Anh Quốc trước thủ tướng Khâu hiệu câu này danh ngôn, nói hết thế gian hết thấy tất cả. Chỉ cần cẩn thận một điểm, hắn tin tưởng họ xì mặt biết, hai người bọn họ hợp tác có khả năng đủ làm được, tuyệt đối nếu so với tương hỗ tàn sát lấy được lợi ích càng nhiều. Họ xì mặt giơ tay lên, từ kỳ mồ hễ nổ cửa tay áo trùng, bỗng nhiên đập ra một bộ độc xà, hung hãn trương khai răng nọc, sắc bén răng nọc tản ra nghiêm nghị hàn quang. Nghệ Dĩ biểu tình, trước sau như một bình tĩnh, thậm chí còn nhiều hơn ra vẻ mỉm cười vậy thon dài mang theo hoa ban độc xà tới gần nệ dị từ trong miệng hộp ra một cái quần trụ, sau đó phịch một tiếng biến mất nệ dị vươn hai tay vừa lúc vững vàng tiếp nhận rất xuống quần trụ. đây là sơ đại hổ cả tế bảo nói vậy lấy năng lực của ngươi hiện tại đã có thể dùng ra huế thổ chuyển sinh đi họ rồ xỉ ma còn chưa nói hết nhưng là nệ dị có thể biết họ rồ xỉ ma gì tứ cảm tạ đây cũng chính là nệ dị trước vì sao cười nguyên nhân độc kia xà tuy ràng đột nhiên nhưng là lại không hề sắc khí lớn nhất khả năng hay là họ rồ xỉ ma có vật gì vậy muốn giao cho hắn nhưng là nghệ gì đúng là trăm triệu không nghĩ đến. họ rồ xì mặt dĩ nhiên cho ra sơ đại tế bào. nếu như nói sơ đại tế bào thực sự chỉ có thể dùng làm ế thổ chuyển sinh nói, như vậy nghệ gì cũng chỉ có thể đủ nói. muốn như vậy nói, tự mình đầu góc thực sự tú đầu. ngẫm lại đi, u chị hạ tộc người muốn sơ đại tế bào, đàn rồ di thực sơ đại tế bào. sơ đại thể chất, được khen là là nhất là tiếp cận tiên thể chất của con người, trong đó sinh cơ cùng năng lượng, có thể nói là cực lớn đến bất khả tư nghị. họ rồ xì mặt cười quỷ dị lên tới, khoe miệng kéo căng, dáng tươi cười dĩ nhiên khác tầm thường khoa trương cặp kia hoàng sắc xà đồng giống như là đau sắc bén đau hắc ác ngươi bây giờ còn không có hắc, nhưng là ta càng chờ mong ngươi trưởng thành à? tương lai của ngươi thật là làm cho người chờ mong à ngươi là con muỗi của ta có thể thu gặt chính là ta cũng chỉ là ta họ rồ xịt mạnh thanh âm thật lâu quanh quẩn tại chống rông hàn tàng họ rồ xịt mạnh thân ảnh cũng đã biến mất họ rồ xịt mạnh có thể đem này sơ đại tế bào dành cho nợ gì đã là một cái chuyện bất khả tư nghị bất luận xuất phát từ hàng làng, ho nhân gì đây đều co the nợ gì danh cho nệ thể phủ nhận một cái nhân tình à họ rồ xịt mạnh nguoi kia ngoại trừ tính cách quái gở một điểm tư duy kỳ lạ một điểm là người biến thái một điểm cái khác vẫn cũng không tệ à nghệ dĩ vừa cười vừa nói sau đó đem vật cầm trong tay quẹt trục thu đến chiếc nhẫn của mình bên trong sau đó xoay người ly khai tay phải về phía sau ném ra lãnh một cái quẹt chủ quẹt trục này không có rơi xuống đất trong góc phòng mặt tiểu xuất hiện một con rắn nhanh như tia chớp đem quẹt chủ nậm sau đó biến mất không thấy cùng ngày nghệ dĩ liền mang theo sẩn ly khai điện quốc họ rồ sĩ mãn căn cứ một cái chỉ có này một chút ánh sáng đèn phòng tối bên trong căn phòng này chỉ có họ rồ một cái người tay trái của hắn thì nâng một cái vòng tròn hình cầu vật thể nhìn trước mắt trên bàn quẹt chủ hồi lâu trên mặt mang theo vẻ tươi cười có thú vị à trước nói rằng sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục thu đến chiếc nhẫn của mình bên trong sau đó xoay người ly khai tay phải về phía sau ném ra lánh một cái quyển trục quyển trục này không có rơi xuống đất trong góc phòng mặt tiểu xuất hiện một con rắn nhanh như tia chớp đem quyển trục ngầm sau đó biến mất không thấy quy một chương 303, trăm linh giác nộ và cải biến chương 303, trăm linh giác nộ và cải biến kỳ thực có vài người nói xích bí kỹ bách cơ thao diễn là thủ 297 trong đó một khôi lỗi nhưng là ta ở chỗ này đã đem bọn họ trực tiếp đặt ra thành này tốt Cũng liền không ở đã làm nhiều xoắn suýt, hay là hay là đem bách cơ thao diễn bách cơ làm số ảo. Trên thực tế còn lại là hơn 200 cái khôi lôi đang thực hiện bây giờ bách cơ thao diễn tình huống sơ hở trí mạng, xạ số gì xích bí kỹ là hắn mạnh nhất một cái nhân thuật, trong đó như vậy bằng vào số lượng đạt được tuyệt đối tính ưu thế, là của hắn khôi lối thuật một loại đỉnh, có thể đem khôi lối điều khiển giải quyết vấn đề này bản thân cũng liền ý nghĩa xạ số gì kỹ thuật hoàn thiện, khổng lồ khôi lối đại quân giống như là to lớn thông thủy, mặc kệ là dạng gì thiết bị, hay là có thể tại thừa thụ hạn độ vượt lên trước một chút dưới tình huống siêu gánh vác công tác, nhưng khi như vậy thừa thủ hạn độ xa xa vượt qua lúc sau, hay là ý nghĩa hỏng mất bắt đầu. Cho dù là chia rổ cùng cái rổ giấu hai người tận lực duy trì, nhưng là như vậy miễn cưỡng dù sao cũng không có thể đủ duy trì lâu lắm. Đương tình là càng phát chứng trội đá lúc sau, kẽ hở cũng liền không khỏi nhiều hơn. Chia rổ hai người chống lại là có hiệu quả, có không ít hỏng y khôi lỗi đã tăng mỡ, nhưng là đây cũng chỉ là nói bọn họ chống lại hữu hiệu quả, không hơn. Còn sót lại khôi lỗi số lượng vẫn như cũng là khổng tang vỡ chữ số, mà tiêu hủy này một ít khôi lỗi ngược lại là để so ma thiêu sổ gì có thể tốt hơn điều khiển. Vụ Thân thể đã đến gần cực hạn thôi. Lại một lần nữa miễn cưỡng tránh, vê đút vê đút vê đút. Qua một cái khôi lỗi công kích, Triệu Dụ bên người khôi lỗi tại thác thân mà qua lúc sau, dùng lưỡi dao đem cái kia tập kích khôi lỗi xé ra. Triệu Dụ kỹ thuật phải không sai, thực lực của nàng cũng có ảnh cấp, nhưng là, niên linh hay là Triệu Dụ ngắn bản, đây cũng là bất luận cái gì nhị dạ đều không cách nào tránh khỏi, đang không có bí thuật dưới tình huống, năm tháng dấu vết lưu lại, hay là để nhị dạ thân thể cơ năng suy kiện, thể năng thật nhanh giảm xuống, chạ cỡ dạ giảm thiểu. Trong thời gian ngắn thêm thu còn không có gì, nhưng là một ngày chiến đấu duy trì liên tục một đoạn thời gian lúc sau, Như vậy Tệ Đoan cũng liền đột hiện đi ra, không chỉ là chia rổ, cái rổ giấu vậy gặp phải tình huống giống nhau, tuy rằng cái rổ giấu bản thân là một cái phi thường giỏi về ẩn nấp tự thân lý ra, đồng thời hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng là có ít thứ là không có cách nào chống cự, như bây giờ không ngừng thở dốc, phập phòng trong lực hay là chứng minh. Chia rổ hai người một ít chi tiết, xả sổ gì đương nhiên đã chú ý tới, mà như vậy phát hiện, mang tới kết quả chính là xả sổ gì bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích, theo khôi lỗi giảm tiểu, có một chút khôi lỗi đã có thể càng thêm linh hoạt động tác, thậm chí có thể tại gián đoạn phóng thích một ít nhẫn thuật, cái này cấp chia rổ mang đến càng nhiều hơn Bảo hộ cả giệt đại nhân. Chiến đấu mới vừa rồi chung, Sa ẩn nhị dạ trong thôn một ít nhị dạ sợ đi tới gây trở ngại, cho nên chỉ có thể ở đây ngoài, liên lặng nỗ lực lên, nhưng là bây giờ như vậy xu hướng suy tàn, cho dù là bọn họ đều đã có thể thấy rõ ràng. Mà này cái lúc sau, đi tối hóa giải một chút chĩa rổ lão nhân áp lực, đây là Sa ẩn nhẫn người tìm cách. Chu Vi mười mấy Sa ẩn rồ nhìn nhảy mà ra, các khiến thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, nhẫn thuật có thể nói là trăm hoa luôn ở, màu sắc sắc sỡ. Nay một ít nhẫn thuật tuy rằng đàn cái uy lực không lớn, nhưng là tại đoạn trong thời gian đại lượng tụ lại, cũng là để xả sổ gì phải tạm lánh phòng mang vốn có gửi hy vọng vào công kích như vậy có thể làm cho xạ sổ dị lần thứ hai hao tổn không ít khôi lỗi tìm cách thất bại mà xạ sổ dị phản kích vậy nhanh vô cùng tại tránh khỏi này nhất ba nhận thuật sau đó đỏ ít khôi lỗi cũng không cùng phương hướng vô hồi bọc đánh phân tán ra đến dưới tình huống như thế phạm vi lớn nhận thuật hiệu quả quá nhỏ nhưng là lại có thể phi thường tốt vây lại đối diện tuy rằng vậy không thể tránh khỏi có một chút nhận thuật ngay mặt đánh nát khôi lỗi nhưng là đương này một ít khôi lỗi đến gần lúc sau khôi lỗi vi lực xạ sổ dị lẩm bẩm nói nhất mặt quan hoa tại trong con ngươi lưu chuyển, diện mục trên nhiều chia ra tiêu ý từ có ngược trên nhãn thần vô số màu xanh nhạt chà cờ dạ sợi tơ có vô số lam sắc quang hoa vừa chuyển những khôi lỗi kia tại đến gần xa ẩn nhị dạ trong nháy mắt một ít khôi lỗi trong nháy mắt tiểu bạo phát ra màu tím biến vụ khôi lỗi thuật sẽ bòn thiên châm. khôi lỗi thuật kỳ quan độc vụ hai cái khôi lỗi thuật hỗ trợ lẫn nhau trong nháy mắt chiếm cứ tràng diện trên chủ động bởi vì có trên trăm cụ khôi lỗi cho nên này một ít khôi lỗi tạo thành tốt nhất mê hoặc trong đó một ít khôi lỗi tại phóng ra sẽ bòn thiên châm sau đó xa ẩn một ít nhị dạ tránh né không đạt tới đang bị sẽ bòn chảy ra sau đó sắc mặt chợ biến vết thương cơ hồ là tại mắt thường có thể thấy được tốc độ mà bắt đầu biến thành đen tình huống như vậy một chút tiểu làm rối loạn xa ẩn nhị dạ bố trí dù sao ai cũng không muốn chết vong cho nên bọn họ làm ra tuyển chọn hay là ưu tiên bảo hộ tự thân mà nói như vậy có vài người muốn rút lui khỏi có vài người này chô ban đầu phòng thủ trận hình tiểu phát xanh biến hóa như vậy cũng liền cấp xạ sổ gì càng nhiều hơn thừa cơ lợi dụng khôi lỗi cứ như vậy vọt vào người trong đống mặt nhất thời đây đó trong lúc đó bắt đầu rồi hỗn chiến xạ sổ gì, thật là trưởng thành nhiều lắm chịa rồ ho khan một tiếng thân thể ở trong chiến đấu không thể tránh khỏi tiêu hao rất nhiều khí lực, hiện tại Thanh Âm có một chút gốc. Bản thân hắn hay là một thiên tài ní dạ a, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc là cái gì đây? Có lẽ là bởi vì xạ sổ dị phản bội, có lẽ là đáng tiếc phụ mâu hắn ly khai, hoặc là đáng tiếc trước mắt đối địch chẳng diện đi. "Ngừng tay đi." Chia dỗ mở miệng nói rằng. Tình huống trước mắt, vậy không phải do nàng lần thứ hai đứng ra. Sa ẩn nhị dạ trong ngay mắt, tiểu đã có thương vòng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng tính là có thể thắng lợi, như vậy tối hậu Sa ẩn nhị dạ thôn chỉ sợ cũng phải tại tối hậu tiêu hao hết sau cùng nội tình hiện tại xa hận thực lực bản thân cũng đã suy nhược lâu ngay tại che giấu, sợ rằng liền sau cùng căn cơ cũng không có cách nào bảo tồn xuống tới. xa hận nhẫn người thốn tuyệt đối không thể cứ như vậy đi hướng kết thúc. xa số gì hồng y khôi lỗi đều ở đây vào thời khắc này ngừng tay, lặng lặng đứng tại chỗ, bọn họ giống như là một đám lệnh đi ngừng chiến sĩ, an tĩnh lúc sau, lộ ra một loại tinh bịch, ai cũng không thể nghĩ đến, bọn họ tại có mệnh lệnh lúc sau, bọn họ mich ai nhiên là như vậy điên cuồng cùng cường đại. khôi lỗi cung tuong chỉ công kích, mà xa hận nhị giả cũng đều cẩn thận đề phòng dừng tay, thậm chí trong lòng của bọn họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính cái gọi là hoành sợ lăng lăng sợ liều mạng. Khôi lỗi đã là mỗi một ngẫu sinh mạng, chỉ là tại khôi lỗi sư điều khiển dưới vận hành vật chết, nhưng là bọn họ cũng đều là có sinh mạng, có tự mình quý trọng đông tây, có ý nghĩ của chính mình, này một ít khôi lỗi có thể phấn đấu quên mình, nhưng là bọn họ nhưng bởi vì như vậy vấn đề như vậy, căn bản không có biện pháp đem sinh tử không để ý, hoặc là nói, vô luận là người nào thế giới, vô luận là người đoàn thể, có thể làm được chuyện như vậy, đều là phi thường thừa thất tồn tại. Ân, Sa Sô đầu, thanh tú mặt nhìn về phía Triệt Dụ, ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi tới đến ở đây mục đích, ta đã đã biết, hắn là người lãng, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận nơi đây đều là ngươi ra địa phương, ngươi hay là nghĩ tại trong thôn này không có ấm áp, nhưng là cha mẹ của ngươi cũng là vì thủ hộ thôn này mà dâng ra sinh mệnh, ngươi muốn dâm lên, cha mẹ ngươi bảo vệ địa phương. Chịa rồ cao giọng nói, trải qua một đoạn như vậy thời gian nghỉ ngơi, tuy rằng HP chưa có trở về phục nhiều ít, nhưng là lại không ở thở hổn hển, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, ai cũng không thể coi thường trước mắt Lão Thái bà này. Xạ Sổ Dị đương nhiên nghe được chịa rồ nói, nhưng là lại không có lên tiếng. Triệu lời mặc dù giản đơn, nhưng là lại là chân chánh đâm thẳng Xạ Sổ Dị nội tâm. Xạ Sổ Dị vô luận như thế nào che giấu đều sẽ có như vậy một cái khuyết điểm một cái chí mạng được điểm đó chính là hắn cha mẹ của đối với một cái có mỹ mãn gia đình lại ở trong chiến tranh mất đi song thân hải tử rốt cuộc là cảm giác gì tới cùng có bao nhiêu khát vọng cha mẹ con hái, không có người có thể minh bạch phụ mẫu bảo vệ đông tây Sà Sô di nhẹ giọng nói rằng chỉ bất qua cái thanh âm này rất nhẹ chịa rồ căn bản không có nghe nhưng là chịa rồ có thể nhìn đến xa Sô di đã rơi vào trầm tư chắc là đang suy tư chuyện này có khả năng trang diện trong khoảng thời gian ngắn cũng liền như thế lạnh xuống đương nhiên đây cũng chỉ là bên này trang diện bên kia chiến trường sẽ so bên này to nhiều ở trên trời liên miên không dứt bạo tạc nổ vang rực rỡ hạ giống như là một hồi thịnh đại sướng lễ mà gà đối với sa năm trong tay có thể nói là lại lên thăng một tầng thứ bây giờ gà ạ đem trả cờ dạ ngâm nhập tự mình hồ lô bên trong hồ lô hạt cắt bởi vì trả cờ dạ nhiều hơn chút cho nên tốc độ nhanh hơn điều khiển càng thêm linh hoạt phòng ngự căng mạnh công kích cũng càng lợi hại cho nên nay một bộ phận hạt cát tạ gà trong tay tự phát huy ra hình như là bộ đội đặc chúng tác dụng chỉ là tại thời điểm chốt vận dụng xoay chiến cuộc mà những thời điểm khác gà ạ dạ thì khống chế được tảng lớn hắc cát vững bước phòng ngự túi giáp muốn đem ấy đạ dạ không gian áp xúc sau đó bao vây tại đây khắp bầu trời xa hải chung. chỉ bất quá lại mỗi khi có thể làm cho ấy đạ dạ từ đó tìm được khe chạy trốn coi như là cũng không đủ không gian ấy đạ dạ cũng có thể dùng bạo tạc dính đất xanh xanh nổ tung sông cát sau đó từ đó chạy trốn gà ạ dạ cầm ấy đạ dạ không có biện pháp tốt cho dù là sau lưng trong hồ lô hắc cát tốc độ cũng không có ấy đạ dạ nhanh nhưng là đồng dạng ấy đạ dạ đối với gà ạ dạ vậy không có biện pháp gì tốt vậy phản ứng nhanh chóng hắc hậu hậu xa tầng cũng làm cho ấy đạ dạ đã không có đất dụng võ nếu như không phải là xạ sổ dĩ đại thúc lúc trước có nói thật lực không muốn điều khiển dùng phạm vi lớn cho nổ dính đất ta thật muốn trực tiếp dùng c bốn già lâu la hảo hảo để người kêu biết tiep dung c 4 chút về nổ tung uy lực chân chính ấy đạ dạ âm thầm cô hiện tại hắn thật là có một loại vướng tay chân cảm giác chính cái gọi là là con cọ kéo quy vô tòng hạ thủ cảm giác đương ấy đạ dạ đưa mắt xẹt qua bên kia lúc sau phát hiện xạ sổ dị vậy kinh người trận thế lúc sau cũng không khỏi tán dương không hổ là cường đại khôi lỗi sư như vậy khôi lỗi điều khiển số lượng nếu như tất cả khôi lỗi sư đều có thể đủ nói như vậy như vậy sợ rằng xa ẩn nhị ra thôn thực lực sẽ có một cái to lớn bay vùng vực đi thế nhưng vừa lúc đó liền thấy mặt khác xả sổ gì ẩn núp làm ra một cái thủ thế thủ thế ý tứ hay là ngừng tay tới gần tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là ấy đạ dạ còn là lựa chọn tin tưởng xạ số di tuy rằng xạ sổ di hình dạng nhìn qua rất tuổi còn trẻ nhưng là hắn đúng là một cái đáng tin cậy đội hưu xạ sổ di tại tổ chức chung là phụ trách tình báo chỉnh lý cùng bảo tồn có thể phụ trách này cái cũng đã cũng đủ nói rõ xạ sổ gì năng lực còn có đối với thế cục nắm chặt, đương ấy đã giả tới gần xả sổ gì lúc sau, gã á giả vậy đã trôi xa đóng, ga a da vay đap troi xa đong rồi chia rổ bên người, cảnh giác nhìn ấy đã dạ cùng xả sổ gì hai người. Các ngươi mong muốn là nhất vị gì nụ gụ gì kỳ, này cái ta biết, nếu như ta nói dùng tánh mạng của ta đến thay thế nhất vị gì nụ gụ gì kỳ, chỉ sợ các ngươi sẽ không đáp ứng đi. Chia rổ nhẹ giọng nói rằng, xả sổ gì trầm mặc không nói, ấy đã dạ lại vừa cười vừa nói, chúng ta cần chính là vi thú, mà không phải cần muốn sinh mệnh. Nếu như là sinh mạng nói, loại vật này đối chúng ta mà nói phải nhiều ít, có bao nhiêu? ấy đã ra mặc dù nói nói quá mức trắng ra nhưng là trên thực tế chính là như vậy chịa dồ thật sâu nhìn thoáng qua tình huống trước mắt đối với bất kỳ người nào mà nói đều sẽ có này một loại bất đắc dĩ cảm giác hắn biết tạ cả xù kỳ tổ chức nghĩ ra như vậy ảnh cấp cường giả là sổ không ít chỉ bằng vào bây giờ xa ẩn nhị ra thôn căn bản là không có cách nào ngăn trở trừ phi là năm đại nhận thôn liên hợp lại như vậy tại ảnh cấp cường giả số lượng trên hẳn là còn có thể chống lại xa ẩn nhị dạ thôn có thể đem nhất vĩ dị nụ dị kỳ nhược lại đồng thời không làm cái khác chống lại chịa dồ nói rằng ca dép đại nhân tại sao có thể chúng ta ca sụ ky to chuc nì ra nhu vay anh cap cuong gia la so khong it chi thể chết chiến vi gì nu di ky lai đong thoi khong lam cai khac chong lai chia du noi cùng sa ẩn nhị dạ thôn vinh dự không cho làm bẩn ca dép đại nhân này tại sao có thể đồng ý a tại chịa rồ chung quanh sa ẩn những người đều đều kinh hãi khiếp sợ quay chung quanh tại chịa rồ bên người lớn tiếng nói chỉ bất quá cải rồ giấu thì lạc im tại chỗ ban đầu không có biểu thị chỉ bất quá hắn vừa đã dùng đặc biệt phương thức liên lạc đã cùng chịa rồ làm ra cầu thống cho nên trước mắt quyết định như vậy là hai người cộng đồng kết quả sau đó thì sao xa sổ gì không có làm ra biểu thị ngay cả ấy đạ dạ đều không nói gì thêm bởi vì bọn họ biết điều kiện như vậy nhất định có kế tiếp muốn nói sự tình mà vậy mới là điều kiện này then chốt ta hy vọng có thể cấp xa ẩn nhị dạ thôn một ít thời gian chĩa dù không để y đến chu vi bên người cái đó một ít lý dạ nàng biết mình thân thể đã không có nhiều ít thời gian hắn hiện tại cái dạng này cho nên nói như vậy chỉ là hy vọng có thể tại tự mình còn đang lúc sau có thể đem xa ẩn nhị dạ thôn tìm được một cái có thể kế thừa cạ dẹp nhị dạ đương nhiên còn có người y tứ hay là hiện tại ạ cà sủ kỳ tổ chức mục đích hay là vi thú như vậy vi thu thuộc quốc gia là năm đại nhị dạ thôn như vậy tới nay cũng liền ý nghĩa thời gian kéo càng lâu như vậy năm đại nghị dạ thôn đều sẽ bị hạ cả sủ kỳ tổ chức quang lâm mà đến lúc đó còn giữ lại nghị dạ thôn nếu như không muốn đem vị thu giao ra nói như vậy liên hợp hay là tất nhiên chỉ cần có thể kéo dài quá đoạn thời gian này như vậy tự nhiên xa ẩn nghị dạ thôn có thể đem tin tức truyền ra ngoài mặc kệ các ngươi có thể nỗ lực cái gì đại giới xa số gì vừa cười vừa nói vậy đỏ sắc đầu tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động không nói ra được diêm dúa lẳng lơ vậy màu nâu con ngươi mang theo một loại bất đắc dĩ tiêu ý tựa hồ là là trước mắt tình huống như vậy mà thở dài ta vậy sẽ không đồng ý chẳng lẽ nói thực sự muốn từ chiến đến cùng Đến lúc đó, Khuynh Sa ẩn nhị dạ thôn toàn lực, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Chia rồ thanh âm, ẩn chứa nhàn nhạt uy hiếp, mà giọng điệu như vậy, cũng để cho chúng quanh Sa ẩn nhị dạ cũng là để phòng rút ra cù lại, làm ra chiến đấu trạng thái. Sở Hữu chống lại, giết là tốt rồi. Sa Sô gì thanh âm mang theo băng lãnh đương thực lực để cao đến nhất định tầng thứ lúc sau, số lượng chỉ là một loại so sánh, cần phải hao phí thời gian làm các độ, không tồn tại có thể hay không vấn đề, mà là có nguyện ý hay không vấn đề. Sa Sô gì ý tứ vậy vô cùng rõ ràng, đã đúng bọn ngươi muốn ngăn trở như vậy chúng ta cũng không chú ý trực tiếp cấp xa ẩn nhi ra thôn tới một người đại tài trừ nói như vậy chỉ sợ không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện muốn xem thấy sự tình đi. trang diện nhất thời có một chút khẩn trương xa ẩn nhi ra bao quát triệt rộ đều không hoài nghi chút nào bọn họ có năng lực như thế thực lực của bọn họ đã đủ để bọn họ nói nói như vậy nói cho cùng a cắt kỳ tổ chức thực lực rất mạnh nhân viên thần bí bọn họ có bọn họ ưu thế ưu thế hay là số người của bọn họ bọn họ không sợ uy hiếp cũng không thụ uy hiếp trái lại xa ẩn nhi ra môn nhưng là bọn họ lại có xa ẩn nhi ra thôn trong thôn này mặt không hiện lên tuổi nhỏ lý vô tội thôn dân đây chính là bọn họ cố kỵ Tiểu để ta đi cho tại đây dạng trầm mặc lúc sau gà ạ dạ lên tiếng hắn nhắm hai mắt lại lạnh lùng nói ra ngôn ngữ không có biến hóa vẫn là lạnh lùng như vậy hình dạng nhưng là lại hình như so ngươi lai nhiều chút gì gà ạ dạ tệ ạ dì kêu một tiếng sau đó câu nói kế tiếp tựu không nói ra miệng chẳng lẽ nói muốn da te a gi keu mot chỉ gà ạ dạ đi ra ngoài tình huống trước mắt tất cả mọi người có thể nhìn ra tựa hồ là không có lựa chọn nào khác gà ạ dạ không quay đầu lại chính hắn vậy từng do dự qua hắn đã từng rơi vào chóc hắn đã từng không biết sinh mạng ý nghĩa nhưng là hiện tại hắn hiểu nhưng là lại cần muốn thản nhiên đối mặt tử vong hắn đã ở đi lúc đi ra hỏi qua tự mình hối hận hắn nghe được tệ a dì thanh âm cũng có thể nghe đến trong giọng nói tích chứa quan tâm gà ạ gia cuối cùng vẫn biết tự mình rốt cục vẫn phải thu được nhiệt đồng gà ạ gia nợ nụ cười nụ cười này chân chân thiết thiết thực sự xuất hiện ở gà ạ gia quyển kia đến lạnh như băng trên mặt tệ a dì cùng cạn cụ dồ thế mới biết ở trước đó cũng không phải bọn họ ảo giác gà ạ gia thực sự thay đổi tệ a dì kêu một ao giac ga a Dạ thuc su thay đoi te a di keu mot tieng sau đó câu nói kế tiếp tự không nói ra miệng chẳng lẽ nói muốn dồn chỉ gạ ạ dạ đi ra ngoài tình huống trước mắt tất cả mọi người có thể nhìn ra tựa hồ là không có lựa chọn nào khác gạ ạ dạ không quay đầu lại chính hắn vậy từng do dự qua hắn đã từng rơi vào giết chóc hắn đã từng không biết sinh mạng ý nghĩa nhưng là hiện tại hắn hiểu nhưng là lại cần muốn thản nhiên đối mặt tử vong hắn đã ở đi lúc đi ra hỏi qua tự mình hối hận hắn nghe được tề ạ gì thanh âm cũng có thể nghe đến trong giọng nói tích chứa quan tâm gạ ạ dạ cuối cùng vẫn biết tự mình rốt cục vẫn phải thu được nhiệt động gạ ạ dạ nở nụ cười nụ cười này chân chân thiết thiết thực sự xuất hiện ở gạ ạ quyển kia đến lạnh như băng trên mặt ạ gì cùng cản cụ rồ thế mới biết, ở trước đó cũng không phải bọn họ hảo giác, gã ạ dạ, thực sự thay đổi. Quy một chương 304, khôi lỗi sáng sinh. Chương 304, khôi lỗi sáng sinh. Rốt cục có cảm rất hiểu. Gã ạ dạ vậy không biết mình là nghĩ như thế nào, làm một bị người cả thôn đều căm hận gì nụ gũ gì kỳ, mình không phải là vậy cũng ôm hủy diệt làng tìm cách. Không phải là cũng có thể có trả thù thôn dân tìm cách. Có ý nghĩ như vậy thật sự là tại bình thường bất quá đi. Gã ạ dạ nhìn nhìn hai tay của mình, nhìn tại đầu ngón tay trầm rãi hạ xuống lưu sa, nếu như nói thực sự để cho mình thay đổi nói, như vậy thì là người kia đi cũng là hắn để cho mình hiểu mẹ của hắn ở lại trên người của hắn chúc phúc làm sao thường không phải là một loại bảo hộ như vậy bảo vệ cảm giác hay là hay là để hắn cắt thay đổi căn nguyên đi gà ạ dạ quyết định ngoài chịa rồ dự liệu những năm gần đây gà ạ dạ gặp thống khổ chịa rồ cũng không phải không biết hơn nữa vừa vặn tương phản chịa rồ biết đến phi thường rõ ràng chỉ bất quá cái này là gì nụ hữu gì kỳ số mệnh cao tầng có thể ra lệnh để lì ra biểu hiện ra gắn bó trước nóng bỏng quan hệ chí ít không phải là căm hận nhưng là kết quả như vậy hay là tại lén quan hệ của bọn họ càng thêm không xong thậm chí phát sinh càng nghiêm trọng hơn sự tình thế nhưng chịa dồ cho tới bây giờ không nghĩ quá làm bị người cách ly gặp bạch nhãn gì nụ gũ gì kỳ có thể làm ra quyết định như vậy gạ à dạ chịa dồ chính là lời nói đều có một ít chần chờ tựa hồ là có chút không dám tin tưởng này có phải thật vậy hay không thực là cảm động a ây đã dạ vừa cười vừa nói khi sinh tự mình có thể bảo toàn làng như ngươi vậy lý dạ có thể nói là này cái nhận thôn anh hùng cũng không quá đáng nói như vậy đại gia tựa hồ cũng dễ làm rất nhiều đây thật sự là quá tốt ân ây đã dạ tuy rằng nói như vậy nhưng là sau cùng ngôn ngữ thế nào cũng không phải thật tốt quá hình dạng Ngược lại là có một loại tiết nối cảm giác, về phần là tiết nối cái gì, ai nào biết đây? Sa số gì ngừng động tác trong tay, trên bầu trời rầm chí nếu như không phải là chính mắt chẳng khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi cực hạn khôi lỗi cư như vậy, tĩnh ở tại bầu trời, làm cho một loại nặng nghề cảm giác ap bách, đây cũng là không thể tránh được. Thậm chí nếu như không phải là chính mắt thấy được, không có người có thể nghĩ đến khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi cực hạn dĩ nhiên là như vậy một loại tình huống. Vì để người vào nhất, sa số gì quặn cuẹt mở miệng, vậy đôi mắt nhìn về phía gã ạ dạ ta cần cấp cho ngươi tiêm vào một ít độc dược, này một ít độc dược sẽ không cần mạng của ngươi, nhưng là sẽ làm ngươi hay thảnh thật rất nhiều xa số gì ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm gã ạ dạ muốn nhìn nhìn gã ạ dạ phản ứng chuyện như vậy nghe mặc dù có chút quá phận nhưng là đây cũng là nhất định bộ mau chóng gã ạ dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại với hắn mà nói đó cũng không phải khó có thể tiếp nhận kết quả mẫu thân nguyện vọng hay là để xa ẩn nhị dạ thôn có thể tốt hơn kéo dài tiếp mẫu thân cho ta nhiều như vậy bảo hộ như vậy bây giờ quyết định cũng là ta có thể trở về quỹ mẫu thân duy nhất một chuyện gã ạ dạ trong lòng không có chút hắn biết vĩ thú bị chóc hậu quả nhưng là hắn nhưng không có chức đem liều chết bi cho hau qua ngược lại thì truoc đem một loại thản nhiên như vậy thản nhiên Nhưng là để cái khác xa ẩn nhị dạ đang nhìn gà ạ dạ bóng lưng lúc sau, có một loại bi trắng. Không ít xa ẩn nhị dạ đều có chút xấu hổ thấp túi đầu của mình, bình thường bọn họ ở sau lưng chửi bới quá không ít gà ạ dạ nói, nhưng là vào hôm nay, như vậy trường hợp, gà ạ dạ vì xa ẩn nhị dạ thôn đứng ra, cử động như vậy để trong lòng bọn họ mọc lên một loại kính ý. Xa ẩn nhị dạ nhận đồng ý đã dạ nói, gà ạ dạ quyết định như vậy, nhất định là một loại anh hùng tự chọn, không, có gì đông tây, xa ẩn này một ít đi dạ, bọn họ có đối với nhị dạ thôn trung thành, loại này trung thành, lại làm cho bọn họ đối với trước kia hành vi càng an nhi da nhan đong ấy đa da noi ga a da quyet đinh nhu vay nhat đinh la mot loai anh hung tuyên chon khong co gi đong tay xa an nay mot it nhi da bon ho co đoi voi nhi da hổ. Gã á giả cũng không có tâm tư giải những người khác tìm cách, với hắn mà nói, giờ khác này hắn không phải là vì cái khác, chỉ là vì mẹ của hắn, vì xa ẩn nghị giả quyết như ngươi nếu như vậy ở nơi này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy đi. Gã á giả mỉm cười, ngầm đầu nhìn bầu trời, hắn phản phất thấy được màu vàng kia tóc thiếu niên, chính rực rỡ đối trước hắn mỉm cười, sau đó đối trước hắn so với một cái ngón tay cái. Thực là đáng tiếc, tối hậu chúng ta cũng không có quyết ra thắng bại, tối hậu, đánh cuộc của chúng ta, vậy không có kết quả đây gà ạ dạ không có nhân là quyết định của chính mình có chút hứa hối hận ngược lại là bởi vì không có cùng nạ dù tổ hoàn thành đồ ước mà có chút tiết mới bén nhọn tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện một đạo hát sắc dây kéo từ ả cả xù nạ nọ xả sổ dị cửa tay háo trung duyên đưa ra ngoài sắc bén đầu đinh trực tiếp xuyên tấu ở tại gà ạ dạ trước người tầng kia xa thuẫn sau đó đâm vào gà ạ dạ ra thịt đương nhiên cái này cũng là gà ạ dạ không có thôi động hạt cắt phòng ngự kết quả thậm chí đã có một loại bông tha ý niệm trong đầu cũng chính bởi vì vậy thu đến gà ạ dạ tìm cách ảnh hưởng hạt cát lực phòng ngự thậm chí so bình thường càng phải kém rất nhiều. Cái loại này quỷ dị đầu đinh tựa hồ là đặc thù chế tạo, tại đâm thủng qua lúc sau phi thường dễ, hầu như không có bất kỳ trở ngại, hơn nữa tại đâm xuyên qua sau đó, vậy không, có quá nhiều máu chảy ra đến, đầu đinh mặt trên không có dính máu. Tại đầu đinh đâm vào lúc sau, Ga Á Dạ tại hạ một giây thì có bất đồng cảm giác, buồng tim của mình đang kịch liệt nảy lên, giống như là một đoàn liệt hỏa, tại nhảy động tiêu đốt, thế nhưng quanh thân nhưng thật giống như bị ngăn cản giống nhau, tất cả mọi thứ, thân thể các bộ vị đều có trước có chút không nghe sai sự. Ga Á bỗng nhiên mở to hai mắt, trái tim đang kịch liệt rung động, sau đó thân thể tê dại, trên da mặt xuất hiện một ít tinh mịn hạt tuyến, nhìn qua giống như là thân thể xuất hiện xả văn vậy cảm giác sau đó trái tim lại vài cái kịch liệt rung động sau đó gà ạ dạ cảm giác trước mắt của mình tối sầm cứ như vậy hôn mê đi thấy được gà ạ dạ hôn mê ấy đạ dạ ăn ý nhất túi đầu dưới thân chim khổng lồ mở ra sĩ bảng thân thể nhanh chóng bay ra dính cấu tạo và tính chất của đất đài phi điểu tuy rằng nhìn qua có chút kỳ quái nhưng là sở hữu loài chim có công năng hoặc là công kích thủ đoạn nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ phi điểu móng vuốt lưu loát đem gà ạ dạ nắm lên trên không trung một cái một độ xoay tròn đem gà ạ dạ bay. Sau đó thân thể lướt đi ra một cái đường vòng cung, đem gà ạ dạ vững vàng nhận ở tại trên lưng mình, rơi vào ây đà dạ sau lưng. Thực là một cái có đảm đương người đâu, tạm tắc. Ây đà dạ nhẹ nhàng đá đã lâm vào hôn mê gà ạ dạ một cước, gà ạ dạ theo điểu lưng ngã nhào đến rồi đồi trên, sau đó dính đất điệu đuôi quần khúc, đem gà ạ dạ bao vây ở tại lông đồi mặt trên. Chúng ta cũng không có ác ý, nếu Đông Tây đã hoàn thành, như vậy chúng ta vậy rồi rời đi. Xa số gì nhìn tất cả đã trần ai lập định, hơi hơi hàm thủ, nhiệm vụ nếu hoàn thành, như vậy bọn họ cũng liền đến rồi cần muốn lúc rời đi, dù sao bọn họ tới nơi này chỉ là vì nhiệm vụ nhất là đối ạ cả xù nà no xả sổ gì mà nói nếu như không có cần phải hắn là căn bản không nghĩ đến xa hẩn di chú thôn một bước cũng không tưởng bước trên nơi đây chị dâu không nói gì xa ẩn nì giả dạ thôn tất cả nhị dạ vậy không nói gì bởi vì bọn họ cũng không có chiếm chiến trường chủ đạo bọn họ là thụ đến uy hiếp nhất phương cường giả có quyền chi phối mà người yếu chỉ có bị chi phối quyền lợi khốn đục đây là từng xa an nhi da thon nhị dạ thôn nhị dạ cảm giác nhưng là lại không thể loi khuat đuc gì an nhi da họ có thể bất ý sinh tử bọn họ có thể liều mạng nhưng là vậy hai cái nhị dạ lại có thể bởi vì bọn họ xung động bọn họ không sợ đi thu gặt tại phía sau bọn họ vô số xa ẩn nhị dạ thôn thôn dân sinh mệnh nơi nào khả năng có bạn bè của bọn họ có thân nhân của bọn họ bọn họ cũng chỉ có thể đủ cắn chặt răng hung hăng đẻ xuống đầu của mình không muốn để cho vậy hai cái nhị dạ nhìn đến tự mình này diện mục dữ tợn cách làm như thế người không phải số ít xạ xô gì cùng ấy đa dạ thì như thế nào có thể không biết nhưng là hai người căn bản không lưu ý đối với bọn họ mà nói như vậy oán hận coi như là nhiều hơn nữa lại có thể đủ làm sao cường giả chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ chiến đấu nào cho dù là này một ít có oán hận người lớn lên thì tính sao bất quá là chiến đấu mà thôi mà nói đến chiến đấu mỗi một cái ạ cà sủ kỳ trong tổ chức lý dạ đều có trước lòng tin của mình xạ sổ gì hoàn toàn cho rằng không có thấy những người ở trước mắt hình dạng tự mình từ cửa tay áo chung móc ra một cái quyển trục nay cái quyển trục chung không phải là làm công kích khôi lỗi cũng không phải cái khác đặc thù công dụng khôi lỗi mà là một loại đặc biệt khôi lỗi thuật khôi lỗi thuật khôi lỗi xa sinh quyển trục mở ra vậy lưu chuyển phù văn tản mát ra lực lượng thần bí vô số sợi tơ phảng phất như có như không từ quyển trục trung duyên đưa ra ngoài mà này một ít sợi tơ một đầu khác hay là xạ sổ gì trước người hai trăm chín thất cụ khôi lỗi này một ít khôi lỗi tại đây một ít sợi tơ dây dừa dưới trong tài liệu mặt vết thương giống như là bị một loại lực lượng vô hình ma bình vừa cái loại này dáng vẻ chất vật cùng đỏ sắc áo choàng mặt trên nhiễm một ít bụi cùng vết tích đều ở đây chậm rãi tiêu thất thần kỳ hơn còn đang mặt sau này một ít đã bị đánh tan khối lỗi lại đang này nhận thuật dưới tác dụng dĩ nhiên từng khối từng khối mảnh nhỏ phiêu nhiên như khởi trên không trung tự động lắp ráp hợp lại hợp vậy đánh nát bộ phận then chốt tại tương hỗ khảm nhập sau đó dĩ nhiên lại trở thành một khối chính thể trung gian không có chút nào cái khe vừa cái loại này gãy hình dạng phảng phất hoa trong gương trong trong nước giống nhau đỡ trước vậy trên mặt đất rơi là tả bị xé thành mảnh nhỏ khôi lỗi trong thời gian ngắn lại biến trở về một cái hoàn chỉnh hình dạng sau đó chậm dai phiêu lên thiên không lại một lần nữa sắp nhập vào trên bầu trời khổng lồ kia khôi lỗi đoàn thể khôi lỗi thuật lại vẫn có thể như vậy thực là thật bất khả tư nghị xa ẩn nghĩ ra lúc này mục trường khẩu nốc bọn họ này cái nhận thôn là khôi lỗi thuật khởi nguyên cũng là khôi lỗi thuật tại nhận giới phát nguyên địa phương nhưng là trước mắt tình huống như vậy xuất hiện cũng để cho bọn họ điệt phá mắt làm sao có thể sẽ có tình huống như vậy này đã báo phế khôi lỗi lại một lần nữa sống lại làm cho thần kỳ một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc sau, bọn họ cảm giác được không phải là vinh hạnh, mà là một loại thấu xương băng lãnh. Với những khôi lỗi kia che khuất bầu trời tràn diện, bọn họ đều là thấy được, tuy rằng nhìn qua tuyệt vọng, nhưng là nếu như dùng chiến thuật biện người nói, tại nỗ lực một ít đại giới sau đó, vẫn là có thể đem khôi lỗi toàn bộ tiêu diệt. Tuy rằng đại giới có thể có chút thẳng thống, nhưng là đối với một cái khôi lỗi sư mà nói, nếu như khôi lỗi bị phá hủy nói, như vậy một thân nhận thuật cũng liền thiếu 8 phần 10. Một cái nhìn cấp bậc khôi lỗi sư, nếu như không có khôi lỗi, cơ bản cũng chỉ có thể đủ cùng nhận thuật hình trung nhìn một tầng thứ bọn họ cho nên tuyển chọn thỏa hiệp, không phải là bởi vì xạ số gì, mà là bọn họ sợ xạ số gì dùng khôi lỗi kéo dài bọn họ. Sau đó cái kia sử dụng dính đất quái nhân hội phạm vi lớn phá hư. Nhưng là trước mắt như vậy một cái trang diện, thì khiến bọn họ triệt để khủng hoảng. Này một ít khôi lỗi, dĩ nhiên cũng có thể sống lại. Không biết có thể tại trong khoảng thời gian ngắn dùng vài lần, nhưng là coi như là một lần, tại xạ số gì trong tay, này một ít khôi lỗi có thể lại một lần nữa biến thành cối xay thịt Vật như vậy không chỉ là xa ẩn nhị dạ thôn thông thường nhị dạ có thể nghĩ đến, chia rổ cùng cái rổ giấu cũng có thể nghĩ đến. Thần kỳ. Cái rồ giấu trong ánh mắt vẫn mang theo một điểm khó có thể tin. Đồng dạng, chìa rồ biểu tình cũng là một loại kinh ngạc. Đột nhiên, chìa rồ thần tình biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, biểu tình trở nên một loại phức tạp, một loại thật sâu khiếp sợ. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Cái rồ giấu bén nhẽ thấy được chìa rồ biểu tình biến hóa, lên tiếng hỏi. Chìa rồ ánh mắt còn là nhìn chầm chầm tại xạ sổ gì trước người cái kia của chủ. Phía trên kia huyền diệu phù văn tại chìa rồ xem ra càng giống như là một loại huân chương cung vương miệng. Huyền phù tại xạ sổ gì trước lời của, là xạ sổ gì lên ngôi. Còn nhớ rõ ban đầu ở trong cổ tịch truyền lưu, cái kia đoán rằng, ân. Cải rổ dấu nhũ, có chút nghi ngờ cúi đầu, âm thầm suy nghĩ, đột nhiên trong đầu Lĩnh Quang nói lên, không khỏi há miệng ra, khiếp sợ mở mắt, đây cũng là lần đầu tiên, có thể từ vẩy lông mày rậm phía dưới, nhìn đến cải rổ dấu mắt, là sơ đại khôi lỗi người sáng lập, khôi lỗi sáng sinh, chia rổ cùng cải rổ dấu hai người liếc nhìn nhau, sau đó miệng đồng thanh nói rằng, tại sao ẩn nhĩ dạ thôn sơ đại khôi lỗi lưu phái người sáng lập bản chép tay bên trong, đối với hiện nay khôi lỗi ưu khuyết làm ra một phen suy luận, sau đó làm ra tự mình đổ lên, hắn cho rằng hiện nay máy móc khôi lỗi là khôi lỗi phát sinh chủ lưu, nhưng là tuyệt đối không phải là toàn bộ nhất định còn có này cái khác khôi lỗi, nhưng là vô luận là dạng gì khôi lỗi, đều tránh không được một vấn đề, hay là khôi lỗi dự trữ cùng bền. Khôi lỗi là khôi lỗi sư kéo dài, nhưng là khôi lỗi có không thể tránh khỏi khuyết điểm, vô luận khôi lỗi chế luyện cỡ nào tỉnh rượu, cỡ nào cực hạn, hắn cuối cùng là một cái đồ vật, hơn nữa vì nhẹ nhàng, phần lớn là sử dụng sẹ ra đặc thù gia công một ít bằng gỗ tài liệu, tuy rằng sẹ da đặc thù gia công, nhưng là nói cho cùng, bọn họ còn là bằng gỗ tài liệu. Ở trong chiến đấu, vẫn sẽ có tổn thương, nếu như là kịch liệt giao thủ, thời gian ngắn hoàn hảo, như vậy thời gian nếu như trường đây, khôi lỗi công năng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh một ít giảm xuống thậm chí nếu như chiến đấu lâu hoặc là đối phương nhằm vào khôi lỗi làm ra một ít bố trí hoặc là nhận thuật nói như vậy khôi lỗi hư hại sẽ nhanh hơn cũng chính bởi vì như vậy cho nên sơ đại khôi lỗi sư thì làm ra như vậy một cải đoán rằng có thể hay không đủ đem khôi lỗi sử dụng một loại nhân thuật có thể đem khôi lỗi ký kết khế ước như vậy khế ước có thể giúp khôi lỗi tại lúc cần thiết khép lại hoặc là lần thứ hai lắp ráp có thể tiếp tục ủng hộ chiến đấu nhưng là ý nghĩ như vậy thu đến the tiep tuc cung thuật bình cảnh không sai ký kết khế ước đầu tiên cần muốn vật này ít nhất phải có tư tưởng Hoặc là nói, ít nhất phải có sinh mệnh dấu hiệu. Nghe nói qua cùng đế mỏn, Ác Ma ký kết khế ước, cùng an chỗ, Thiên sứ ký kết khế ước, người gặp qua cùng bản, lễ ký kết khế ước thôi. Coi như là có, cũng không phải tại cái thế giới này, cái thế giới này vẫn là không có khí linh tồn tại. Như vậy một cái phương hướng tụi lâm vào một cái ngõ cụt, khôi lỗi tuy rằng có thể là loại hình người, nhưng là thuộc về mà nói, vẫn như cũng là một loại đặc thù gia công bằng gỗ tổ giả vờ đông tây, trổ, nên ghê ky ket khe uoc thoi coi nhu la co cung luận nói như thế nào lên tới, sinh mệnh dấu hiệu vân vân, căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Sơ đại khôi lỗi sư môn tạ vệ môn chỉ là nơi tay chắc chung đưa ra này cái đoán rằng, mục đích của hắn cũng là vì cấp hậu nhân trở lại như vậy một cái ý nghĩ, nhìn nhìn có hay không cái khác đường gì tuyến, có thể từ một hướng khác trên hoàn thành này cái nhận thuật. Nhưng là môn tạ vệ môn khả năng cũng không có nghĩ đến, trước đây hắn chưa hoàn thành sự tình, ngay hắn sau hậu bối trong tay thực hiện. Không sai, đơn thuần máy móc bằng gỗ khôi lỗi không có cách nào hoàn thành nhận thuật kỹ kết, nhưng là, nếu như là lấy bởi vì tài liệu, lấy đặc thù ra công bằng gỗ làm phụ trợ như vậy khối lỗi, không phải phù hợp điều kiện. Nói như vậy, Như vậy con đường cũng liền từ trên căn bản đi tới thông, mặc dù nói tại hành vi trên có một ít để người khó có thể tiếp thu, nhưng là không thể không nói, thông qua phương pháp như vậy, đích xác hoàn thành cái kia trong truyền thuyết, còn đang đoán rằng giai đoạn nhẫn thuật. Khôi lỗi sang sinh có thể làm cho khôi lỗi tại khế ước dưới tác dụng, lại một lần nữa hoàn hảo không hao tổn khôi phục lại ban nãy ký kết khế ước thời điểm trạng thái. Hạ định phải là người khôi lỗi. Rất nhanh, tất cả khôi lỗi đều đã khôi phục, thậm chí tiểu cùng mới giống nhau như lúc, ngay cả phi lưu hộ cùng kZ đều đã biến thành bắt đầu hình dạng, trên bầu trời vô số khôi lỗi hơi hơi nghiêng đầu, sau đó phản phất lưu tinh giống nhau. Chúng trở về vừa mới bắt đầu bọn họ đi ra ngoài vậy trương ám hồng sắc hoa văn quyển trụ theo người cuối cùng khôi lỗi tiến nhập quyển trụ tự động quần quần nổi lên sau đó một cái đỏ sắc thẳng tiến lên rơi xuống xả sổ dị trong tay đồng thời xả sổ gì vậy một điểm trước người khôi lỗi sang sinh khế ước quyển trục, đem hai cái quyển trục cùng nhau thu vào cửa tay áo chung sau một khắc cũng không biết tới nơi nào trang diện trong khoảng thời gian ngắn tĩnh mịch mà lanh tĩnh vừa tình huống như vậy nảy sinh cái mới người cảm quan mà chia rổ cùng cái rổ giấu càng lâm vào một loại linh hồn chấn động còn có cái gì so thấy được tự mình trong truyền thuyết nhẫn thuật kết quả bị cháu của mình sử dụng đi ra càng rung động xa số gì không để ý đến này một ít vậy động tác thuần thuộc hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên sử dụng khối lỗi sang sinh quan trục hơn nữa không biết là bởi vì đem tự mình cải tạo thành khối lỗi hay là bởi vì say mê vào khối lỗi nghiên cứu hắn chút nào cũng không có cảm giác mình sử dụng như vậy nhận thuật có cái gì không đối tối hậu chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua ở phía xa chĩa rộ tự mình mãi mãi đi thôi vậy đã dã xa số gì xoay người lại một quần áo tràng về tới cái kia mập mạp xấu xí phi lưu hổ trùng giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng phi lưu hổ tuy rằng mập mạp nhưng là tốc độ cũng không chậm Hơn nữa bằng gỗ chân, tạm thời tiểu xưng là chân đi, vậy phi thường cứng cỏi, cố sức nhảy, tiểu nhảy tới vừa lúc bay tới ấy đã dạ phi điểu mặt trên, màu trắng phi điểu nhanh chóng kéo cao, thân ảnh vậy ở trên trời sẽ qua, không bao lâu, tiểu bay đến xa vời. Mà chia rổ cùng cái rổ dấu, càng lâm vào một loại linh hồn chấn động, còn có cái gì so thấy được tự mình trong truyền thuyết nhân thuật, kết quả bị cháu của mình sử dụng đi ra càng rung động. Quy một chương 305, thế cục Chương 305, thế cục Hôm nay kinh ngạc, là ở là nhiều lắm cái dấu không nói gì một lúc lâu tối hậu nhẹ nhàng phun ra một câu nhìn xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ phương hướng ly khai trong ánh mắt có đối thân thể mình tiết hận nếu như nếu như ta bây giờ còn có thể đủ tuổi còn trẻ 50 tuổi nói như vậy cái gì ta đều phải cùng xạ sổ dị hải tử này hảo hảo luận bàn một chút khôi lỗi kỹ thuật chịa rỗ nhận đầu gật đầu nói rằng từ vậy trăm người thao diễn số lượng rồi đến khôi lỗi sang sinh truyền thuyết này cùng phòng đoàn thực hiện ngày hôm nay thấy này một ít đã đủ để đối xa ẩn nhị dạ thôn khôi lỗi hệ thống sản sinh trung kích nếu như nói chúng ta có thể thu được những kiến thức này đồng thời trình hợp nói xa ẩn khôi lỗi nhất phái tự có thể có được một cái chất bay vọn Như vậy, kế tiếp chúng ta cần phải đi thông chi cái khác đi ra thôn. Tỷ tỷ cài rô giấu buông xuống lông mi che ở nhãn thần, giọng nói bình thản, nhưng là chút nào không thể che giấu trong đó chắc chắn. Nếu như có thể thấy nói, như vậy thì có thể phát hiện, cài rô giấu trong ánh mắt của lọe ra một luồng thâm trầm tự hỏi. Chia rô gật đầu, ra mua trên mặt của lộ ra nụ cười sáng lạn cho dù là đã nhiều năm như vậy, quả nhiên hay là chúng ta phối hợp làm ăn ý. Nhìn cài rô giấu trong ánh mắt, mang theo một loại tán thưởng. Tỷ tỷ nói đùa, kỳ thực chúng ta bây giờ đều đã lão, cái thế giới này, hẳn là do mới lì ra để duy trì, chúng ta này một ít gần đất xa trời lão nhân còn là an hưởng tuổi già tốt nhất. Cái rồ giấu vừa nói, một lần chiến chiến nguy nguy tám, ve đốt ve đốt ve đốt hoàng liêu hoàng đầu, gây thân thể hơi hơi dơ lên, khoát tay áo, nói cũng phải a, chia rồ cũng không khỏi có chút cảm thán. chuyện này sắp cần muốn đưa lên chương trình hội nghị, nhưng là thu nạp tại người hay là cần muốn hắn để duy trì này cái nhận thôn lúc sau, nếu nàng là làm tối cao quyết sách người, cho dù đã là một cái lao nhân, nhưng là của nàng kinh nghiệm, ngược lại thì có thể làm cho nàng tốt hơn làm ra quyết định, nhất là dưới tình huống như vậy. thông chi một chút đi, tìm ra thực lực mạnh mẽ lý dạ, đi sứ cái khác tứ đại nhà thôn. Triệu Dũ nói, nghĩ tới tại trước đây không lâu, Lôi Quốc phát tới chợ chiến thư lúc sau, tự mình không có làm hồi sự, bây giờ lại còn muốn lại một lần nữa xin bọn họ. Tình huống như vậy để Triệu Dũ cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, vốn là tưởng muốn bảo tồn thực lực, không đi chuyến vậy một bãi nước đục, nhưng là ai có có thể nghĩ đến, tự mình không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ ngược lại thì dẫn đầu đã tìm tới cửa. Đối với tình huống như vậy, Triệu Dũ cũng là bất ngờ. Về phần nói hiện tại sẽ tìm bọn họ có thể sẽ không có cái gì mặt mũi, nhưng là mặt mũi, chính khách thứ không thiếu nhất hay là mặt mũi, chỉ cần có thể hoàn thành mục đích của chính mình, mặt mũi vân vân cũng chỉ là treo giá. Tại xa số gì đám người đi không lâu sau, chia rổ cùng cái rổ giấu vậy mang theo xa ẩn nỉ dạ thôn nỉ dạ đi trở về, bao cát phấp phới, mở nhạt bầu trời cùng gào thét kinh phong, vậy xác lẻm tung bay, tất cả vết tích rất nhanh thì lại một lần nữa vùi lấp ở tại trong sa mạc, tất cả thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chỉ bất quá, nếu như cẩn thận tỉ mỉ xuống tới nhìn, là có thể phát hiện, xa hẩn nỉ dạ thôn phòng ngự càng thêm xâm nghiêm bại phần, không chỉ có chạm gác ngầm nhiều hơn, ngay cả qua lại rò xét nỉ dạ, ẩn ni da bộ vậy nghiem vai phan rộng hơn gấp. Về do xet ni da bo dệt phòng làm việc chia rổ, tại ra lệnh sau đó, mà bắt đầu không ngừng viết công văn giữa ban chị rỗ lộ ra một loại chăm chú càng có một loại an tưởng chị rỗ có hai cái tâm nguyện một cái hay là nhìn thấy mình đã đã lâu không gặp tô tử mà người hay là đem khôi lỗi lưu phái phát dương quang đại và hôm nay lúc sau không chỉ có gặp được cháu của mình nhưng lại gặp được xả sổ gì này một ít quỷ dị cường đại khôi lỗi thuật trong đó khôi lỗi thuật cho dù là lấy chị rỗ ánh mắt đến xem cũng là phi thường vượt mức quy định khôi lỗi kỹ thuật có kỹ thuật như vậy khôi lỗi thuật thời gian tới cũng không tại đột thuận ở dưới có thể nói bây giờ chị rỗ trái lại đã không có đang chiến đấu trước lo lắng trong lòng cũng an định rất nhiều còn có thoi gian toi cung khong tai đon thuan duoi co the noi bay gio chi ro trai lai đa gì có thể so nguyện vọng của chính mình đều đã thực hiện, càng làm cho người yên ổn. Cải rổ giấu vậy theo chia rổ cùng nhau về tới cả Z phòng làm việc của. Bây giờ cải rổ dấu, là nhậm chức cố vấn trước, kỳ thực đây cũng là cải rổ dấu bạn chức công tác, cũng không có cái gì tốt từ chối. Đột nhiên, chia rổ ra hỏi, ngươi nghĩ gạ ạ dạ thế nào? Vấn đề này hỏi rất là đột nhiên, nhưng là cải rổ giấu lại không có chút nào thần sắc kinh ngạc, thậm chí ngay cả trên mặt biểu tình đều không có biến hóa chút nào, giống như là đã sớm biết chị rổ hội hỏi vấn đề này. Dừng sau một lát, mở miệng nói rằng, tốt, thực lực mạnh mẽ, thân là gì nụ gì kỳ, vẫn có thể làm đến bước này đã đủ để nói rõ hết thảy đối với gã ạ giả sự tình trước kia cái rổ dấu không hề không đề cập tới chỉ nói là bây giờ tình huống trước mắt cái rổ dấu tự tin hai mắt của mình sẽ không nhìn lầm chia rổ ánh mắt còn là tập trung ở dưới ngòi bút quyển trụ công văn mặt trên bút vậy không dừng lại chút nào nhìn qua giống như là làm như không nghe thấy chỉ bất quá tại cái rổ dấu sau khi nói xong hơi gật đầu người đã quyết định cái rổ dấu trần trờ một chút còn là lên tiếng ha ha hãy để cho ngươi đã nhìn ra chia rổ khoái trá nhất tiếu ngừng bút ngầm đầu lộ ra một cái thoải mái sáng sủa dáng tươi cười này cái niên linh rất lớn bà cố nội ráng tươi cười dĩ nhiên như là một cái hài tử hoàn toàn không còn nữa lúc còn trẻ cái loại này ngoan lệ độc các rắn rớp cải rồ dấu dù sao cùng chịa rồ là tỷ đệ, hơn nữa cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy tỷ tỷ nhất cử nhất động cải rồ dấu coi như là không phải là tận lực đều có thể biết đến không giờ 10, thống chi hiện tại tình huống như vậy quen thuộc chịa rồ cải rồ dấu đã nhiên nhưng là như vậy nói ngươi chịa rồ kê tục tay này trung tác nghiệp cũng không có đang nói cái gì chỉ là mỉm cười nhìn qua tựa hồ đã có tự mình quyết đoán chịa rồ đem vật cầm trong tay công văn đưa cho cải rồ dấu nhìn nhìn có gì cần sửa chữa sao cài rộ giấu cũng không có chối tử cầm lên tỉ mỉ thẩm duyệt cố vấn chủ yếu trách nhiệm một trong chính là cái này xét duyệt đối ngoại công văn hoặc chức đem hạ đạt b cấp đã ngoài hàng b cấp thông tri mặt khác một ít trách nhiệm hay là tham dự nay xet duyet đoi ngoai cong van hoac truoc đem ha sự đưa ra giải quyết phương án bổ sung đề tài thảo luận ban trợ xử lý nội vụ các loại kỳ thực cố vấn tại nị dạ thôn kiến thiết trung đưa đến tác dụng cũng không tiểu. trực tiếp trình bày hạ cả sủ kỳ tổ chức mục đích cài rộ giấu tinh tế nhìn trong tay quyển trụ công văn sau đó thấp năm nói vĩ thú là sở hữu quốc gia chiến lược tư nguyên trừ bị vậy có thể nói là chiến lược cấp bậc vũ khí như vậy một tổ chức dĩ nhiên tuyển chọn thủ cơ như vậy nguy hiểm đông tây bản thân hay là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu nếu như mục đích của đối phương là cái này nói chúng ta không cần nói thêm cái gì này một ít nhận thôn hành cấp nị dạ là có thể biết chuyện này món nghiêm trọng tính chịa dồ khe gật đầu nói ra ý nghĩ của chính mình có thể trở thành hành cấp nị dạ đều không phải là tình du đăng chịa dồ tin tưởng mình cai gi nay mot it nhan thon cùng cap cần nói ra này cái này một ít anh cap thôn là có thể biết tình thế đến tột cùng là một cái dạng gì trình độ không chỉ có như vậy chịa dồ nói tiếp ánh mắt nhìn về phía bên phải trong tay một sắp tư liệu này cái ạ cả su kỳ tổ chức lai lịch thần bí nhưng là bây giờ quả thực bộc lộ tài năng trong đó bên trong tổ chức thành viên đều là các làng ép cấp phản nhẫn đều có chức ảnh cấp thực lực gồm có to lớn lực phá hoại nhưng là bọn họ trước hành sự khiêm tốn căn bản không có người có thể chú ý vừa nghĩ tới một tổ chức kinh khủng như vậy vẫn bí mật giấu ở ngầm kỳ thực trịa rồ trong lòng cũng có một loại vẻ sợ hãi bất luận là bọn họ xuất phát từ dạng gì tâm trọng không chọn chạy cần dấu nhưng là nếu bọn họ đã xuất thủ làm toàn bộ nhận giới lớn nhất năm nhất thôn cũng không có né tránh lý do nhất là tại đã chấn thương năm đại lị dạ thôn trong đó hai cái lúc sau khong chon chay tần nữa vị thu làm đầu mối bọn họ cùng cái khát năm nỉ dạ thôn giao thủ có khả năng phi thường lớn, đã đúng như vậy, bị động chịu đòn không bằng chủ động xuất kích. Như bây giờ thế cục, Kỳ thực không cần từng có nhiều nưu hoa, năm nhận thôn liên hợp là tất nhiên, mà ạ ca sủ kỳ tổ chức cũng là biết điều này, bọn họ tổ chức lấy thu khắp nam đại cuc ky thuc khong can tung co nhieu mưu hoa nam nhan thon lien hop la tat nhien ma a ca su ky to chuc cung la biet đieu thôn trong tay, bọn họ cùng nam đại nhận thôn quyết đấu, là từ đang thu thập vi thú quyết định này nhất lúc mới bắt đầu cũng đã chú định. ạ ca kỳ tổ chức biết nam đại nhận thôn có lẽ sẽ liên hợp, nhưng là bọn họ cũng không sợ hãi, có thể trở thành ảnh cấp, tất nhiên có đối lòng tin của mình, mà loại này lòng tin thể hiện hay là vô luận là tình huống gì, đều có thể đủ thừa thụ xuống tới, nếu không, làm sao có thể đủ hoàn thành hòa bình thế giới như vậy một cái lý tưởng thế giới. Nam đại nhận thôn cần cấp cho ạ Cát sủ kỳ tổ chức một bài học, để này cái phiêu hốt mà đến, tràn ngập tại nhận giới bầu trời hắc thấp mây đỏ tiêu tan thành mấy khói, mà ạ Cát sủ kỳ tổ chức thì cần muốn một hồi thắng lợi, dùng tuyệt đối thực lực để chứng minh, nhóm người mình không phải là trái hờm mềm, mà là có ở nơi này nhận giới, chấp kỳ đánh cờ nhất phương đầu sỏ. Song Vương coi như là theo như nhu vay mot cai ly tuong the gioi nam đai nhan thon can cap cho a cat su ky to chuc mot bai hoc đe nay cai phieu hot ma đen tran ngap tai nhan gioi bau troi hát thap may đo tieu tan thanh may khoi ma a cat su ky to chuc thi can muon mot hoi thang loi dung tuyet đoi thuc luc đe chung minh nhom nguoi minh khong phai la trai hom mem ma la co o noi nay nhan gioi chap ky đanh co nhat phuong đau so song vuong coi nhu la theo nhu nhu cau đi. Sự thực cũng chính là như vậy sa ẩn nhị dạ thôn sự tình rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ nhận giới tại vô số tổ chức tình báo răng khắp nơi dưới tình huống như vậy một tin tức thậm chí còn không được nhất ngày, cũng đã rơi vào rồi vô số hữu tâm nhân trong tay có vân nhân thôn tiền lệ cho nên lúc này đây sự tình ngược lại thì không có vừa mới bắt đầu như vậy khiếp sợ năm đại nhận thôn bị tập kích đã có lần đầu tiên như vậy lần thứ hai cũng liền không đáng kinh ngạc ngược lại thì mọi người đều ở đây suy đoán này cài ạ cắt sủ kỳ tổ chức cuối cùng có nhiều can đảm dĩ nhiên đã tập kích hai cái đại nhân thôn lẽ nào mục đích của bọn họ là vì tập kích năm nhân thôn mọi người trong đầu không khỏi xuất hiện như vậy một cái hoang đường ý niệm trong đầu đỡ trước một tin tức tựu chuyên ra, ạ cà sù kỳ tổ chức mục tiêu là vì vị thú vị thú đây chính là người bình thường môn nghe được đều tránh không kịp đông tây trong truyền thuyết có thể hủy thiên diện địa tồn tại mỗi một lần xuất hiện đều mang đến to lớn khủng hoảng cũng chính bởi vì vậy vị thú truyền thuyết kỳ thực tại các nhận thôn đều có chỉ bất quá đều là làm một chúng không tốt lành tượng trưng mặc dù nói phải không tưởng nhưng là cái đó lực tàn phá kinh khủng bất kỳ một cái nào truyền thuyết đều cũng có chức cặn kẽ miêu tả hơn nữa vị thú ra vẻ đều là tại năm đại lý dạ trong truyen thuyet co the huy thien dien đia ton tai moi mot lan xuat hien đeu mang đen to lon khung hoang cung chinh boi vi vay vi thu truyen thuyet ky thuc tai cac nhan thon đeu co chi bat qua đeu la lam mot chung khong tot lanh tuong trung mac du noi phai khong tuong nhung la cai đo luc tan pha kinh khung bat ky mot cai nao truyen thuyet đeu cung co chuc can ke mieu ta hon nua vi thu ra ve đeu la tai nam đai nghỉ da trong thon nói cách khác cả cả sủng kỳ tổ chức thật cùng năm đại nị dạ thôn chính diện đối lập tin tức như thế để bất kỳ một cái nào nghe được mọi người không khỏi ồ lên năm đại nị dạ thôn là nhẫn giới tối cao chiến lực bất kỳ một cái nào nị dạ thôn đều có thể đủ đơn giản nghiền ép cái khác tất cả tiểu nhẫn thôn túc tài chính cũng là mỗi một lần nhẫn giới đại chiến nhân vật chính mà tiểu nhẫn thôn chỉ có thể tại kẽ hở trong lúc đó sinh tồn có thể uy hiếp năm đại nhẫn thôn cho tới bây giờ đều chỉ có chính bọn nó mà đại nhẫn thôn chiến đấu thường thường đều là bọn họ cho nhau nhất là nhân Qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một tổ chức, dĩ nhiên lấy năm đại nhẫn thôn làm con mồi, này là như thế nào một loại lòng tin à? Thực lực lại sẽ có rất mạnh. Nhưng là một tổ chức cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn lấy quốc gia làm dựa vào đại nhẫn thôn, chúng chỉ là năm đại nhẫn thôn liên hợp. Mặc dù đối với tại chuyện như vậy vô cùng kinh ngạc, nhưng là những người khác cũng không xem trọng ạ cả sủng kỳ tổ chức. Những người khác đều là thuộc về một loại xem náo nhiệt tâm trạng, nhưng là một ít biết nội tình người thì biết, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thú chi la nam đai nhan thon lien hop mac du đoi voi tai chuyen nhu vay vo cung kinh ngac nhung la nhung nguoi khac cung khong xem trong a ca xụ ky to chuc nhung nguoi khac đeu la thuoc ve mot loai xem nao nhiet tam trọng, nhung la mot it biet noi tinh nguoi thi biet chuyen nay cung khong nhu trong tuong tuong đon gian nhu vay khong sai đai nhan thon đeu cung co truoc vo so ten thon chi chi đây là ưu thế nhưng là đồng dạng, đây cũng là bị người kiểm chế hoàn cảnh xấu, mà ả kỳ tổ chức tuy rằng ít người nhưng là lại là so vụ ẩn cùng xa ẩn nhị dạ thôn càng hoàn toàn tinh nhuệ chính sách, hạch tâm thành viên cũng chỉ có mấy người, mà cái các thành viên vòng ngoài cùng tổ chức thành viên, toàn bộ cũng là vì mấy người này phục vụ, coi như là vòng ngoài thành viên toàn bộ đều chết, ả ca kỳ tổ chức thành viên trung tâm chỉ cần không có sự tình cũng sẽ không quan tâm, cũng chính bởi vì vậy, cho nên không giống với mọi người suy đoán, nam đại nhận thôn khi lấy được xa ẩn nhị dạ thôn thư tín sau đó, đã đã biết sự thái nghiêm trọng tính, như vậy liên hợp cũng liền biến thành đương nhiên. Liên hợp đối phó cùng chung một địch nhân, hơn nữa địch nhân như thế có thực lực cường đại, hơn nữa tại không phải sau đó còn có khả năng trực tiếp công rộn nhị thôn, chuyện như vậy bất luận kẻ nào đều biết như thế nào giải quyết. Vân ẩn cung vũ khong phai sau đo con co kha nang truc tiep cong rộ nhi thon chuyen nhu vay làm ra muốn liên hợp ý đồ, nhưng là ở nơi này dạng trước mắt lúc sau, nha mẫn nhị dạ thôn lại truyền ra tin tức, tại bọn hắn cảnh nội, vậy đồng dạng phát hiện ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên, hơn nữa sau đó bọn họ liền phát hiện tự mình trong thôn nhị dạ, hắn mất đi liên hệ, mà hắn chính là đúng nha mẫn nhị dạ thôn ngũ vi gì nụ dị kỳ, như vậy phát hiện cũng để cho nha mẫn nhị dạ cao tầng tức giận, tại phát ra tin tức sau đó có hạn trong thời gian lại một lần nữa đoạn về hán. Đồng thời biểu thị hoàn toàn tán thành liên hợp đề nghị. Cổ nỗ hạ còn lại là nhất nhanh gấp rút tiếp viện Sa ẩn nhị dạ thôn, dù sao lúc trước Sa ẩn nhị dạ thôn đã cùng cổ nỗ hạ nhị dạ thôn ký kết cấp bậc cao nhất Minh hữu hiệp trong thoi gian lai mot lan nua đoat tại tiền trả Sa xỉ đại giới sau đó, cổ nỗ hạ hiện tại đã là Sa ẩn cung co no ha nghi dạ thôn nhất xa xi đai gioi sau thân mật của mình, cho nên dưới tình huống như vậy, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại trước tiên, cổ nỗ hạ cũng đã phái ra đội ngũ của mình. đương nhiên, những quốc gia khác chuyện đã xảy ra, cũng vì cổ nỗ hạ nói ra cái tình cho nên xuất hiện ở động nhị giải đồng thời, bọn họ vậy tăng cường tự thân đề phòng. Loại độc tố này là kiểu mới độc tố, có thể cực nhanh xâm lấn thân thể, xâm nhập khí quan, tạo thành khí quan cấp tốc suy kiệt, đồng thời còn có thể ma tùy trong thân thể hệ thần kinh, độc tính phát huy cấp tốc. Nếu như không có trong thời gian cực ngắn tiêm vào giải dược nói, hầu như đã có thể phán định tử hình. Sạ cú ra nghiêm túc nhìn trong tay cái loại này tiện tự sắp tế thuốc, như vậy tế thuốc tại ngọn đèn chiếu dõi xuống, phát ra mỹ lệ đinh hương hoa vậy sáng bóng, lưu động đường ánh, có như trong suốt bảo thạch giống nhau, chọc người yêu thích, nhưng là một ngày đã biết loại độc chất này thuốc độc tính sau đó. Sợ rằng bất cứ người nào đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Loại độc chất này thuốc muốn phối trí giải rượu, tốt nhất có thể có thuốc độc phối phương. Nếu không, nếu như muốn nghịch thôi sau đó phối trí giải rượu nói cũng không phải không được, chỉ bất quá cần phải hao phí số lớn thời gian. Sạ cụ dạ chấm ngâm một chút. Hôm nay thuoc muon phoi tri giai duoc tot nhat co the cụ nghich thoi sau đo phoi tri giai duoc noi cung đã thừa kế su nà y bát, chính xác khó được trả cờ dạ khống chế thiên phú. Để sạ cụ dạ tại chữa bệnh nhẫn thuật nhất mạch trên, có gặp may mắn ưu thế, mà cho tới bây giờ đều là học phép sạ cụ dạ. Đối với chữa bệnh nhẫn thuật dược lý học càng đã thảo nắm giữ, trở thành một cái hợp cách chữa bệnh nỉ dạ chỉ bất quá cho dù là để xạ cụ dạ nhìn đến như vậy độc tố, xạ cụ dạ cũng có một loại thuốc thụ vô sách cảm giác. Nị dạ trong thân thể có chạ cơ dạ làm cường hóa, bản thân đối với độc tố kháng tính rất cao. Đại bộ phận độc dược có thể có hiệu quả, nhưng là nếu như dùng chạ cơ dạ nói, có thể chỉ hoãn độc dược phát tác, chỉ cần không kịch liệt vận dụng chạ cơ dạ, tuy rằng muốn rơi vào suy yếu trạng thái, nhưng là lại có thể duy trì tự mình thật lâu sinh mệnh. Nhưng là xạ cụ dạ hiện tại trong tay này cái độc dược, cho dù là dùng chạ cơ dạ chống lại, nhưng là tối đa tại nhất thời gian uống cạn chun trà là có thể để người chết hẳn. Như vậy kịch độc bản thân hay là một loại khó có thể tưởng tượng sự tình có thể phối trí như vậy độc dược người, tại độc dược trên lý thuyết, hoàn toàn hay là đại sư trình độ, độc này thuốc, chắc là hợp lại nặng hơn độc dược, tương hỗ trong lúc đó tương hỗ ảnh hưởng, tối hậu mới có thể đi ra ngoài. Ai? trước đây xạ sở gì còn ở nơi này lúc sau, không một lần làm ra độc dược, liền trở thành chế thức độc dược, xạ Saso gì tại khôi lỗi nhất mạch phía trên thiên phú, căn bản không cần muốn hoài nghi. Chia rồ có chút cảm khái, trong giọng nói mang theo một điểm kiêu ngạo, lại có một điểm tiết đối. Ngươi vậy không có biện pháp nói, như vậy các ngươi hành động sức uy hiếp sẽ lớn hơn nhiều. Quy 1 chương 306, Forgotten, BGT. 306. Tại sao ẩn nhị Dạ thôn, độc dược đại bộ phận đều sẽ có này chuyên môn thuốc giải độc, loại này thuốc giải độc ký có thể bảo chứng ở trong chiến đấu không bị nộ thương, tại sao khi chúng độc có thể tốt nhất nhanh trình độ giảm bớt, đồng dạng, vậy có thể là một loại uy hiếp địch nhân thủ đoạn. Mà sao ẩn nhị Dạ thôn phản nhận đại bộ phận đều sẽ mang theo một bộ phận độc dược, hoặc là nói mình nắm giữ một ít độc dược chế tác, nhưng là có loại này chuyên môn thuốc giải độc sau đó, nhì Dạ thôn phản nhận đối cái khác hắn nhận thôn hay là còn có thể bởi vì xa ẩn độc tố mà chiếm ưu thế, thế nhưng đối mặt xa ẩn nhị Dạ thôn lúc sau, như vậy độc dược uy hiếp, căn bản lại không tồn tại. Hiện nay đã biết, Ezer hình thông dụng thuốc giải độc tề đối với này cái độc tố có nhất định giảm bất tác dụng, nhưng là cái khác thuốc giải độc tề cũng không có quá rõ ràng bàn trợ, thậm chí đối với và ép hình thuốc giải độc tề, ngược lại sẽ kích thích độc tố tác dụng, nhanh hơn chí mạng. Chia Dụ chậm rãi đem hiện nay đã thu thập tình báo đối xạ cũ giã nói ra. Trước tại thời điểm chiến đấu, có không ít nỉ dạ đều chúng như vậy độc tố, mỗi một cái sa ẩn nỉ dạ trên người đều sẽ bị có một chút thuốc giải độc tề, mà những tình huống này đều là vào lúc đó hậu bắt được. Chỉ bất quá Ezer hình thuốc giải độc tề tuy nhiên có giảm bất tác dụng, vậy chẳng qua ro rang ban tro tham chi đoi voi vao ep hinh thuoc giai đoc te nguoc lai se kich thich đoc to tac dung nhanh hon tri mang chia du cham rai đem hien nay đa thu tập tình báo đối xạ cụ giả tinh bao đoi xa cu gia noi ra truoc tai thoi điem chien đau co khong it ni da đeu chung nhu vay đoc to moi mot cai xa an ni da phút đồng hồ, sau đó đồng dạng bệnh phát nói tới chỗ này, bởi vì này cái độc tố, sa ẩn nghi dạ thôn vậy tồn thất không ít nghi dạ, chia rộ giọng của trung đồng dạng có một loại đau lòng. Sa Cú Dạ còn lại là một bên nghe chia rộ chính là lời nói, giống nhau cẩn thận một không, vê đút vê đút vê đút quan sát đến tê thuốc, đồng thời mượn hiện hữu thiết bị đối độc dược tiến hành thô thiển phân tích. Trải qua một đoạn thời gian chế bị sau đó, Sa Cú Dạ ngừng động tác trong tay, đem vậy tại đồ đường dụng cụ phía trên một điểm nhỏ màu tím dịch thể cẩn thận bao vây thành trừ. Tuy rằng không thể chế tạo ra hoàn toàn khu tán độc tố giải dược, nhưng là căn cứ độc dược phát bệnh cơ chế cùng tác dụng khí có nói, dùng nhằm vào bệnh trạng giải dược mới có thể có cực lớn giảm bất hiệu quả, nếu như nếu là có một cái người chúng độc nói, như vậy mới có thể nhằm vào trên cơ thể người trong bệnh trạng chế tạo ra tê thuốc. Saku gia có chút tiếc nối nói rằng, bằng vào đối với độc dược thành phần phân tích, có thể có được đông tây còn là có ít, chỉ có thể đại khái phân biệt ra được độc tố loại hình. Saku gia nói để Chia Dỗ dừng một chút, Chia Dỗ nhìn Saku cụ gia nói rằng, trước ở trong chiến đấu không ít xa ẩn nghi dạ chúng độc, chỉ bất quá thời gian trì hoãn lâu lắm, cuối cùng vẫn là tử vong, ngươi là nạ đệ tử, tuy rằng ta và nữ nhân kia không hợp nhau, nhưng là ta đúng là rất bội phục của nàng chữa bệnh nhân thuật chịa dồ chính là lời nói lộ ra một loại tàn thán nhưng là xạ cụ dạ sau đó chịa dồ ý tứ căn bản cũng không có biểu lộ hoàn toàn nói cũng chưa có nói hết xạ cụ dạ chỉ là lẳng lặng nghe chỉ là tại chịa dồ tán thưởng xù nạ chữa bệnh tạo nghệ lúc sau khẽ mỉm cười một cái biểu thị tạm tạng chịa dồ hài lòng gật đầu sau đó nói nếu như cho ngươi ca bệnh tư bản như vậy ngươi có năm chắc có thể chế cảm tề nói tới chỗ này chịa dồ ánh mắt trở nên nghiêm túc giống như là hai cái nguoi ca benh tieu ban nhu vay nguoi bén giai đoc the noi toi cho nay chia rùi la hai cai sac ben cai rui dan mua thân thể dĩ nhiên cũng có một loại uy nghiêm khí thế của Sả cụ củ dạ trong lòng thâm giận mình Không hổ là cùng sư phó của mình cùng một thời đại lý dạ, cho dù là thân thể đã già yếu, nhưng là như vậy đạm phách hòa khí thế lại theo thời gian tích lũy mở rộng hơn uy nghiêm nặng nề. Có 8 phần 10 năm chặt, nhưng là như vậy nói, vẫn có quá lớn không xác định tính. cù dạ suy tư một chút, sau đó hơi lắc đầu, 8 phần 10, hay là tại người khác gia, đã là một cái phi thường cao trị số, nhưng là tại chữa bệnh loại độc chất này thuốc lúc sau, 8 phần 10 chỉ có thể nói cũng không thể lắm, bởi vì còn có lương thành, tạo thành kết quả chính là ca bệnh tiêu bạn tử vong. 8 phần 10, đã đủ rồi, nếu như không có thuốc giải độc thì nói lại một lần nữa đối mặt xạ sổ gì lúc sau tự quá mức nguy hiểm. Sa Cú Dạ nói để triệu rộ làm ra quyết định, 8 phần mười xác suất thành công. Đối với một cái do xạ sổ gì phối trí đi ra ngoài độc dược mà nói, đã tốt vô cùng. Không có người có thể so triệu rộ hiểu rõ hơn cháu của mình. Cháu của mình chế luyện độc dược, coi như là đem phối phương nói cho xa ẩn nghiên cứu tiểu tổ cũng cần tốn hao thời gian không ngắn mới có thể đem giải dược chế tác hoàn thành. Đây cũng là vì sao triệu rộ tại xạ Cú Dạ quá tới trước khi thuốc thủ vô sách nguyên nhân. Xem ra nha đầu này đích xác là chiếm được xù nạ cái tên kia chân truyền. Triệu dù ở trong lòng âm thầm nghĩ đến hay là nhất vì giải không phải là bằng hữu, mà là địch nhân, đối với số nạ cùng Triệu Dụ mà nói, bọn họ chức vị cùng năng lực, liền quyết định bọn họ là tốt địch, nhưng là đồng dạng, đều là khăn chùn các nàng, quăng đi lập trưởng sai biệt, kỳ thực đối với đối phương vẫn là vô cùng nhận động. Nếu là đồ đệ của nàng, như vậy ta sẽ tin mặc nàng đi. Chia Dụ phân phó xuống phía dưới, loại độc tố này ca bệnh thí nghiệm, lập tức sẽ triển hai. Đồng thời cũng có thể lợi dụng đoạn thời gian này, xa ẩn nhị dạ thôn nị dạ hảo hảo chiêu đãi một chút đường xa mà đến cô nỗ hạ, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, đợi giải dược nghiên cứu sau khi hoàn thành, bọn họ có thể chuẩn bị đối bắt Chia rồ là đúng hay không có điểm quá mức. Xạ cụ dạ có một chút chần chờ, không biết thế nào để hình dung chuyện như vậy, để khỏe mạnh nị dạ tiêm vào như vậy độc dược, nếu như nói có thể trị liệu, như vậy hoàn hảo, nhưng là nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này coi như là xa ẩn người ni da thon ni da ma noi co đung hay khong co điem qua muc xa cu da co mot chut chan cho khong biet dạ thôn đem điều này nị dạ hại chết ta. Xạ cụ dạ chần chờ không phải không có lý, như vậy dùng tự mình nị dạ thôn nị dạ làm thí nghiệm phương pháp, vậy rất khó bị dễ dàng tha thứ đây cũng là vì sao trước đây cổ nổ hạ họ rồ xì mà dùng nhị dạ tiến hành nhân thể thí nghiệm lúc sau nhất bị vạch trần sở hữu sùng bái họ rồ xì mà nhị dạ đều ở đây phẫn hận cùng cảm giác bị luong gạt chung cựu thị họ rồ xì mà nguyên nhân nhị dạ năng lực vĩnh viễn là vì trên vai mặt trách nhiệm nếu như hy sinh tính mạng lại có thể là làng làm ra lớn hơn công hiến có thể bảo hộ người nhiều hơn lúc sau như vậy ta nghĩ chúng ta xa ẩn nhị dạ thôn không ai hội lùi bước chia rổ chính là lời nói như đinh đóng cột không chút do dự tích chưa trong đó lòng tin cùng kiêu ngạo giật vuông biểu giống như là vì hưởng ứng chia rổ chính là lời nói một dạ ở bên cạnh thủ vệ xa ẩn nhị dạ đều kích động quỷ xuống lĩnh mệnh xa ẩn nhị dạ thôn đồng dạng có tinh thần của mình có ý chí của mình chia rỗ nợ nụ cười dáng tươi cười rụt rè mà kiêu ngạo không giống bình thường lúc sau cái loại này đường hoàng mà bướng bình dáng tươi cười xa ẩn nhị dạ đều là tốt dạng bất quá lúc này đây thì không cần cần lớn hơn ra nỗ lực địa phương rất nhiều hay là nói không chừng ngày nào đó cựu sẽ có nhu cầu dùng tánh mạng đến tuân thủ nghiêm ngặt địa phương ngay cả ta cũng không ngoại lệ chia rỗ vô vô quỷ xuống xa ẩn nhị dạ vừa cười vừa nói làm ca bệnh le trieu du hình cũng không cần các ngư cac nguoi mao nguy hiểm như vậy lúc này đây hay dùng này một ít tù binh đi tù binh có thể là nỉ dạ thôn trong lúc đó tương đối chiến đấu nỉ dạ cũng có thể là một ít tại nỉ dạ thôn cảnh nội lẹn đạo tặc hoặc là lưu lạc nỉ dạ đang làm ra một ít có phá hư tính hoặc là có sức uy hiếp chuyện lúc sau bị nỉ dạ thôn phái ra nỉ dạ tù binh bất quá khác nhau hay là người trước mới có thể bởi vì nỉ dạ thôn làm sức mạnh sẽ không bị làm thực nghiệm tài liệu chí ít trên mặt nội sẽ không sau đó người thì mười có sẽ trở thành nỉ dạ nghiên cứu tài liệu bất kỳ một cái nào nỉ dạ thôn đều sẽ có tình huống như vậy nhận thuật tác dụng đại bộ phận hay là muốn tại chân chính nhân thể trên người làm thí nghiệm nếu không khó có thể thu được số liệu chính xác, nhất là chữa bệnh nhân thuật thể hệ lý dạ, càng như vậy. Đường xạ cụ dạ cùng Triệu Dỗ cùng nhau đạt tới lúc sau, trên giường mặt đã có một cái tủ binh, lâm vào hôn mê trạng thái, trong lực pháp phòng, hiển nhiên thân thể đã rất khỏe mạnh, trước trên thân, hạ thân chỉ là mặc một cái quần sóc. Cái này cũng rất bình thường, lần này là vì tiến hành bệnh lý thí nghiệm, nếu như còn có quần áo và đồ dùng hàng ngày nói, cũng liền quá mức gây trở ngại, Triệu Dỗ cùng xạ cụ dạ cũng không có ở hồ này cái, làm chữa bệnh nghỉ dạ cùng độc dược chế luyện đại sư, Triệu Dỗ đều đã thấy qua rất nhiều tình huống mà xạ cụ già còn lại là tại cổ nộ hạ y viện làm qua một đoạn thời gian hộ lý đồng thời vậy tiếp xúc qua không ít xù nạ cho nàng chuẩn bị tài liệu cho nên cũng sẽ không lưu ý ở nơi này tù binh nằm giường chiếu bên cạnh có một cái ý dược cái cái giá mặt trên bảy đặt máy đã xa nhau gửi từ sắc độc dược phong kín tiểu ống nghiệm loại này từ phía trên chiến trường lấy ra độc dược cũng chỉ có nhiều như vậy phân lượng xạ cụ già có ý nghĩ của chính mình mà chĩa rộ thì không nói gì nhìn xạ cụ già đem ý lấy tay sáo mang lên sau đó dùng ống trích rút lấy nhất tiểu ống nghiệm chúng được làm chậm rãi tại tù binh trên cánh tay tiến hành tiêm thịt cho nên không chọn dùng tiêm tính mạch chính là vì bắt chước ở trong chiến đấu khôi lỗi hoa thương sau cảm giác quan sát loại độc tố này khuyết tán cơ chế chữa bệnh trên kệ không chỉ là có thuốc độc còn có cái khác một ít giải dược bất quá đều là xa ẩn nhị dạ thôn đã điều chế ra được tưởng quy giải dược trong đó có e giờ hình thông dụng giải dược tại độc dược bị tiêm thịt sau đó xa cụ dạ thiệu đem vật cầm trong tay trả cờ dạ tại tiêm vào địa phương cẩn thận tham giò nhập một mặt là vì tốt hơn điều chà về phương diện khác tham do nhap là vì nhất phương có cái gì ngoài ý muốn phát sinh độc tố khi tiến vào tù binh trong cơ thể ngay miệng vết thương cấp tốc quyết tán giống như là mực nước ngâm vào trong nước giống nhau tuyến về gần nhất mau tế huyết quản thẩm thấu, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, cũng đã theo mao tế huyết quản sao, xâm nhiễm đến rồi huyết quản, như vậy xâm nhiễm tốc độ quả thực kinh người. Đồng thời độc tố có cực mạnh phá hư tính, trước hết bị xâm nhiễm miệng vết thương tế bào, hoạt tính đang ở nhanh chóng mất đi. Lúc này, Sa Cú Dã còn lại là đem Ezer hình thông dụng thuốc giải độc dùng đặc biệt thủ pháp phụ trợ tù binh tại hôn mê dưới tình huống song thông qua đặc biệt thủ pháp kiểm cổ, tiết hầu, lồng ngực, đang dùng trà cở dạ kích thích tại thân thể trung nhanh hơn tốc tăng ra, đồng thời vậy đem một phần nhỏ Ezer hình thông dụng thuốc giải độc ngoại dụng ở tại miệng vết thương địa phương tình huống thật là có điều giảm bớt nhưng là tại xạ cụ dạ xem ra kỳ thực cũng không phải trị tận gốc mà là nảy cái e giờ hình thuốc giải độc chung một loại bổ sung nhân thể sinh mệnh giảm hoạt hóa thành phần vừa lúc có thể kích thích đang ở suy yếu tế bào lần thứ hai thu được hoạt tính nhưng là như vậy bổ sung chúng quy trị là vơ nguyên nước đương không thể tiếp tục được nữa lúc sau hay là tế bào lần thứ hai suy kiệt lúc sau đây cũng là vì sao e giờ hình thông dụng thuốc giải độc chỉ có thể kéo dài lại không thể đủ trị tận gốc nguyên nhân xạ cụ dạ tại cặn kẽ quan sát loại độc tố này tác dụng cơ chế đồng thời một bên cẩn thận đem chúng nó chung một ít yếu điểm ghi tạc tâm trong, trong xa cu dạ cuối cùng thử bắt đầu cứu trị dùng chính là một loại đặc biệt vậy phi thường khó có thể nắm giữ chữa bệnh nhân thuật tế mắc rút da thuật như vậy nhân thuật kỳ thực tác dụng không rut ra thuat tại nhổ trồng khí nổ trong khi lúc sau cũng có dùng đến bất quá nhất là rõ rệt tác dụng hay là tại trị liệu độc tố lúc sau bất quá như vậy nhân thuật cũng có cực lớn hạn chế cùng thai hoang ẩm cần muốn trả cờ da điều khiển vô cùng tinh chuẩn tuy rằng chữa bệnh nhị dạ đại thể đều là trả cờ dạ điều khiển năng lực tinh diệu lý dạ nhưng là này cái nhận thuật cần tinh chuẩn càng nhiều hơn vài phần hơi có vô ý sẽ tổn thương nội tạng khí quăn yếu ớt nội tạng chỉ cần xuất hiện một điểm vấn đề đối với một cái đều là dạ mà nói đều là một cái trong đại đả kích. Sakura đầu tiên tuyển chọn thanh trừ, hay là trong lòng bắt bộ phận độc tố, đây là một cái quyết định vô cùng chính xác. đang dùng Như cờ dạ đoàn bọc lại trái tim lúc sau, này một ít tại trong máu bắt đầu khởi động độc tố đều sẽ bị này cái chà cờ dạ đoàn bọc lại, như vậy làm sạch máu sẽ từ trái tim này cái máy bơm nước một đầu khác xuất hiện. mà tù binh trong thân thể những bộ phận khác độc tố sẽ tự nhiên lần thứ hai lưu động đến trong máu, tác lấy bổ sung. nhiều lần vài lần sau đó, tù binh trong thân thể độc tố hàm lượng tựu đánh một chút giảm thiểu, thân thể khí quan suy kiệt tốc độ đã ở thật nhanh lúc sau tiểu thay đổi nhỏ vô cùng bởi vì trong thân thể độc tố hàm lượng thay đổi ít quan hệ sau đó xạ cụ dạ hay dùng cái khác một ít tế vi chữa bệnh nhận thuật điều tiết đem người trung lưu lại độc tố hạ thấp uy hiếp nhân thể hàm lượng một chút còn dư lại cũng chỉ cần muốn thông qua một ít điều dưỡng bổ sung đã có một ít suy kiệt tế bào tại trải qua qua một đoạn thời gian điều chỉnh sau đó thì có thể đủ phục hồi như cũ đồng thời như vậy chữa bệnh quá trình cũng để cho xạ cụ dạ đối với như vậy độc tố tác dụng cơ chế có một cái to lớn lý giải cũng không cùng khí quan thẩm thấu đi ra ngoài độc tố nhiều ít cũng có thể nhìn ra này cái độc tố trọng điểm, điểm. xạ cụ dạ thẳng khởi có chút người cứng ngắc thời gian dài trị liệu cần muốn không người cho nên thân thể khó tránh khỏi có chút cứng ngắc xoa xoa mồ hôi tràn tích chữa bệnh nhân thuật đối với trả cờ dạ không chế yêu cầu rất cao có như vậy nguyên nhân cho dù là lấy xạ cự dạ không chế vậy đồng dạng nghĩ có một chút miết cưỡng ta cần muốn một ít tài liệu tuy nhiên có một ít mệt mỏi thân sắc nhưng là xạ cự dạ còn là vừa cười vừa nói có thể đem điều này hiếm thấy độc tố phối trí đi ra giải dược hiển nhiên đối xạ cự dạ mà nói cũng là có ý cái thập phần có cảm giác thành tựu sự tình tại phân phó nỉ dạ từ tài liệu trong kho mang tới tài liệu sau đó xạ cự dạ mà bắt đầu trước thủ phối trí giải dược hao tốn một đoạn thời gian Phối trí đi ra sổ bình giải dược, người đi nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao kế tiếp, các ngươi còn có nhiệm vụ. Chia rổ nhìn xạ cụ dạ có chút mệt mỏi chán, biết xạ cụ dạ đã đạt tới cực hạn, dù sao thời gian giải buôn ba hơn nữa số lớn tiêu hao trả cơ dạ, xạ cụ dạ có thể kiên trì đến đem giải dược phối trí hoàn toàn, đã là một cái phi thường không chuyện dễ dàng. Xạ cụ dạ cũng không có chối từ, nàng bây giờ đích xác là cần nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp hay là tại tù binh trên người lại một lần nữa tiến co chut menh moi giải dược thí nghiệm, nhìn nhìn như vậy giải dược có thể không đối độc tố có điều giảm bớt. Trình độ như vậy không cần xạ cụ dạ tự mình đậu thủ. Sa hẳn nhị dạ thôn chữa bệnh nhị dạ cũng đã có thể căn cứ lâm sàng biểu hiện lại một lần nữa hoàn thiện loại giải rừng này đợi được xạ cụ dạ thân ảnh biến mất ở tại phòng y tế ngoài cửa một lúc lâu chịa rô mới nhìn phương hướng ly khai thấp giọng nói rằng bây giờ cùng chúng ta khi đó thực sự không giống nhau mới hiện ra đến hào kiệt mới là nhận giới nhân vật chính a chúng ta hay là giả thật rồi đi các ngươi tốc độ vẫn rất nhanh thôi kỳ xám nhìn bị ném xuống đất lâm vào hôn mê gạ dạ từ khí tức trên người là có thể cảm thu được vậy trung vi thu khí tức là nhất vĩ dị nụ hữ di nu đích sắc xác la muốn so ngươi nhanh một chút ân ấy đã già vai không thèm để ý chút nào nói rằng tại đem gà ạ dạ vận chuyển đến nơi này cái rộng mở trong sơn động sau đó ầy đã dạ phất tay một cái để vậy màu trắng chim khổng lồ đợi cho góc lặng lặng chờ bèn đến ầy đến. đã dạ cùng xạ sổ dỉ hai người hợp tác hao tốn không phải không trả cờ dạ mới đưa trong giới chỉ truyền tống nhận thuật gây ra đem vẹn huyễn ảnh hình chiếu qua đến sau đó thông linh Chô minh vương sau tình huống cũng đã là quen việc dễ làm đoạn thời gian này liên tiếp vi thu phong ấn hầu như không có ai sẽ không biết lưu trình theo một cái có một mơ hồ huyễn ảnh xuất hiện ở minh vương ngón tay mặt trên bầu không khí cũng liền trở nên không rõ dễ dàng hơn tam vĩ là hoa dạ tìm ra được xa xa nếu so với các ngươi phiền phức nhiều. Kỳ sạn có chút bất mãn nói rằng, bất quá như vậy oán trách giọng nói cũng chỉ là đơn thuần oán giận, dù sao vô luận có lý do gì, đối phương đúng là nếu so với bọn họ phải nhanh một chút. Nếu người đã nhanh đủ, như vậy chúng ta mà bắt đầu đi. Bèn quét mắt liếc mắt, phát hiện mọi người đã xuất hiện, mở miệng nói rằng. Đây đã dạ hơi sừng sở, ngay cả sạ sổ gì cũng có một ít ngạc nhiên thời gian rất gấp gội và. Bất quá như vậy oán trách giọng nói cũng chỉ là đơn thuần oán giận, dù sao vô luận có lý do gì, đối phương đúng là nếu so với bọn họ phải nhanh mot chut neu nguoi đa nhanh đu nhu vay chung ta ma bat đau đi ben quet mat liec mat phat hien moi nguoi đa xuat hien mo mieng noi rang Ây đa da hoi sung so ngay ca xạ so gi cung co mot it ngac nhien thoi gian rat gap voi va bat qua nhu vay oan trach giong noi cung chi la đon thuan oan gian du sao vo luan co ly do gi đoi phuong đung la neu so voi bon ho phai nhanh mot chut Quy một chương 308, mình chiến đấu trương 308, mình chiến đấu một để cho ta tới thử một lần đi nà dù tổ có vẻ có chút nhao nhao muốn thử bất quá như vậy vậy rất bình thường nà dù tổ trải qua gì gì hãy dạ giáo dục sau đó cùng đi qua so sánh với có lớn vô cùng tiến bộ cho nên muốn muốn mượn thử đến trương hiện tự mình tu luyện thành quả dạ sẹn gẳng nà dù tổ đối với này cái nhẫn thuật nắm giữ ngày càng vào hoàn thiện hiện tại cũng không như vừa mới bắt đầu như vậy phóng thích dạ sẹn gẳng vô cùng miễn cưỡng mặc dù bây giờ như cũng cần muốn một cái ảnh phân thân đến phụ trợ nhưng là vô luận là tốc độ còn là bí lực đều so nguyên lai like có đại phúc đề cao Đây cũng là nạ rủ tổ lòng tin nơi phát ra, cái này là a cấp nhân thuật, đã cao cấp nhân thuật, cho nên hắn tin tưởng, chính hắn một nhân thuật muốn phá vỡ trước mắt này cái cự thạch, tuy rằng không thể nói trên là dễ dàng, nhưng là vẫn không có vấn đề gì. Mậu lam đầm dạ sền gẳng tại minh trong tay của người xuất hiện, không có thiên điểu cái loại này đường hoàng tiêu to, không có hào hỏa long thuật hoa lệ, nhưng là nó vẫn như cũng là một cái a cấp nhân thuật, cũng là bởi vì nó như vậy giản dị ngoại hình phía dưới, có cự đại mà nội liễm vi lực. Dạ sền gẳng cho tới bây giờ không để cho nạ dụ tổ thất vòng qua, chỉ bất quá lúc này đây, hiển nhiên là xuất hiện ngoài ý muốn dạ sen găng hung hăng đặt ở cự thạch mặt trên, ngắm lại chung cự thạch vỡ vụn, đá vụn băng bay tràng diện không có xuất hiện. nà rủ tổ hơi hơi có chút kinh ngạc, mà ở nà rủ tổ sau lưng các bạn thân mến, vậy không có chút nào che cười nà rủ tổ ý tứ, ngược lại là thấy được trước mắt xuất hiện chẳng cảnh, nghĩ có một chút vướng tay chân, chỉ thấy nà rủ tổ trong tay dã sen găng, tại va chạm vào cự thạch lúc sau, vậy cứng rắn cự thạch, dĩ nhiên hình như trong nước ảo giác giống nhau, nhiều lần khúc chết, lộ ra một vòng một vòng sóng gợn, nà rủ tổ dã sen găng, cứ như vậy không có giật mình chút nào dậy sóng, tiêu tiêu thất ở tại cự thạch trong, ngẩng đầu, cự thạch không có biến hóa chút nào. Ai? nạ dù tổ nhìn một chút chống không một vật tay phải nuốt ngụm nước miếng sau đó thân thủ ma hướng về phía cự thạch lúc này đây không phải là cái loại này xóng gợn mà là một loại cứng rắn cảm giác vậy rõ ràng bằng đá xúc rắc để nạ dù tổ có một loại là không phải là mình xuất hiện ảo giác tìm cách nhưng khi nạ dù tổ quay đầu lại nhìn đến ánh mắt của những người khác lúc sau ý thức được này sợ rằng không phải là của mình ảo giác xì cạ mà neo mắt lại từ lúc ban nay lúc mới bắt đầu xì cạ mà cũng đã đối tình huống trước mắt có điều hoài nghi một cái thần bí mà cường đại tổ chức mới có thể cứ như vậy thật đơn giản dùng một tảng đá lớn ngăn chặn nhập khẩu có thể phá vỡ phương pháp sợ rằng không có một nghìn cũng có bắt trăm tuyệt đối vậy không có khả năng đơn giản như vậy đang ở tự hỏi gặp thời hậu nạ rủ tổ vừa lúc có đề nghị xì ca mã cũng không có cự tuyệt bất luận cái gì tự hỏi đều là thành lập tại đầu mối trên nạ rủ tổ đi tới thí nghiệm một chút hướng tốt thảo luận nếu như cứ như vậy phá vỡ nói như vậy tự nhiên tối hậu a coi như là không có phá vỡ vậy có thể có được một ít đầu mối là sao đột phá làm chuẩn bị mà trước mắt xuất hiện không phá hư được tình huống cũng tránh hào ấn chứng xì ca mã rằng không có đơn giản như vậy toàn bộ đều là ảnh cấp cường giả tổ chức Làm sao có thể đơn thuần dùng một tảng đá lớn đến cách trở mọi người? Ma Sikamadz thì đem sự chú ý của mình đều tập trung vào cự thạch mặt trên, cái tia đỏ sắc thiếp trên giấy mặt. Là một loại kết giới. Sikamadz trong lòng lẩm bẩm nói, làm một nghỉ giả thế gia, hơn nữa còn là lấy sách lược cùng chiến lược bố trí làm căn bản gia tộc, tư liệu nhiều, là rất nhiều nghỉ giả khó có thể dạ kho tượng. Chí ít Sikamadz biết, có một chút kết giới, hay là làm một chủng cách trở, có thể bảo hộ có chút địa phương. Mà trước mắt tình huống như vậy, để Sikamadz có một chút suy đoán. Hiển nhiên, chú ý tới phía trên cái kia lá bùa người, tịnh không phải số ít. Chỉ ít tỉ mị Cụ dạ vậy phát hiện, nếu như đem mặt trên cái kia lá bùa kéo xuống tới, có đúng hay không là được rồi. Cú dạ dù sao chỉ là một bình dân nhà hài tử, tuy rằng trở thành su nã đệ tử, nhưng là tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ là đem chữa bệnh nhận thuật cùng trả cỡ dạ điều khiển tăng lên một ít, những thứ đồ khác sẽ không có quá nhiều độc lực qua. Như trước chỉ là bằng vào tại ni dạ trong trường học mặt một ít tri thức, kết giới thuật bố trí, tuy rằng có thể cho rằng đến bố trí, nhưng là phải cần muốn một ít môi giới đến thực hiện ổn định kết giới thuật. Hiện tại vậy không cần suy nghĩ nhiều, mặt trên cái kia đỏ sắc lá bùa, phải là nếu nói môi giới không có đơn giản như vậy. Xỳ Cạ Mã giải thích, bất kỳ một cái nào cái giới đều rất ít đem kẻ hở thả ra rõ ràng như vậy địa phương. Nhưng là thử xem cũng không sao. Sì Cạ Mã vừa dứt lời, cô dì Tụ nhảy lên một cái, hai chân đạp tại cự thạch trên, thân thể và mắt thạch mặt ngoài thành một cái góc vòng, hơi có chút đẩy đặn thân thể, thật giống như không hề trọng lực giống nhau để ngang không trung, có một chút vi củng, nhưng là cô dì tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hơn nữa cùng sĩ Cạ Mã lâu giải tới nay ăn ý cũng để cho hắn tại trước tiên tiểu biết mình phải làm gì. Tuy rằng cô dì còn là loại nào có chút ngây ngô manh hình, dạng. Nhưng là thân thể hơi có chút căng thẳng bắp thịt của, không thể nghi ngờ cho thấy, bây giờ cô dì đã chuẩn bị ký cẩm, một ngày có vấn đề gì, tự lập tức làm ra phản ứng. Cô dì cẩn thận nếm thử đem đỏ sắc lá bùa kéo xuống, thế nhưng đỏ sắc lá bùa giống như là cùng cự thạch sinh trưởng ở cùng nhau một dạng, ngay cả lá bùa một góc đều chưa thức dậy. Không chút sức mẹ. Dưới tình huống như thế mặt nhị dạ vậy đều thấy được, xỉ cạm mạc đối trước cô dì cố vấn ánh mắt, gật đầu. Cô dì hai tay hình như suy khí cầu mắt, trong nháy mắt ủyu thành lớn, một đôi tay hầu như có thân thể vậy khổ. To lớn hai tay nắm thành quả đấm hung hăng đập vào đỏ sắc lá bừa trên, đương hai tay lấy xuống lúc sau, lại đồ lao vô công, bởi vì đỏ sắt lá bừa hầu như có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì. thực là kỳ quái, thông thường nham thạch hẳn không có như thế cứng rắn mới đúng. nà dù tổ suy nghĩ hồi lâu, sau đó cho ra như vậy một cái kết luận. nếu như nói là kết giới nói, có đúng hay không cần muốn phương pháp đặc thù đến thời gian. dã ma nà ca y no suy đó nói. lúc này, si ca ma nhìn về phía một bên như có điều suy nghĩ cản cụ dộ cùng tệ à gì. kết giới này thuật. cản cụ dộ thấp giọng nói rằng, tựa hồ nghĩ tới điều gì nếu như ta không có nhớ lầm. Giới này thuật ta nhớ kỹ ở địa phương nào thấy qua, tại dãy núi này chu vi cũng còn là có cái khác mấy cái phong ấn, chỉ có đồng thời cởi ra này một ít phong ấn lá bùa mới có thể thời ra kết giới này. Cản do biểu tình có một chút không xác định, tuy rằng hắn đối với cứu gà ạ dạ rất nóng ruột, nhưng là đối với như vậy tình báo không rõ dưới tình huống, hắn đã ở do dự có muốn hay không nói ra, bởi vì dựa theo vậy Nhi dạ quy tắc mà nói, nếu như không xác định tình huống, tốt nhất là không cần nói cho Nhi dạ, bởi vì này dạng sẽ ảnh hưởng Nhi dạ phán đoán, đối nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng không thể lường được, nhất là chính xác phương pháp, chính là mình đi nghiệm chứng sau đó đem xác định tin tức lại làm hồi báo nhưng là bây giờ nếu sĩ ca mã hỏi thăm như vậy cản cụ rỗ cũng liền đem tự mình biết một ít đôi câu vài lời nói ra nếu quả như thật là như vậy nói như vậy xem ra chúng ta tiểu cần muốn xa nhau hành động sĩ ca mã hơi hàng thủ lập tức cũng không có làm nhiều đình lại chịa rộ tiền bối sĩ ca mã tư thái phóng phi thường thấp hiện tại xa ẩn nghị dạ thôn cùng cổ nộ hạn nghị dạ thôn là của mình đang không có đối địch lập trường dưới tình huống như vậy cùng tính là cần thiết chịa rộ vậy phó giả nua giáng dấp quả thực rất khó để người nghĩ nàng là một cái cường đại nghị dạ ta biết các ngươi tìm cách đi thôi chĩa rô gật đầu không thể không nói chĩa rô cởi rộ lên hình dạng tràn đầy hiền hòa cảm giác nếp nhăn trên mặt vậy thân thiết rất nhiều các ngươi vậy cùng đi chứ cạn cụ rồ tệ ạ gì một câu nói này cười như là nói ra tệ ạ gì cùng cạn cụ rồ tâm lý bọn họ muốn mo hơn tìm được cạn cụ rồ nếu có thể sớm một bước tiến vào nói cứu ra gà ạ dạ cơ hội sẽ càng hơn phân cũng chính bởi vì vậy cho nên hai người một phút đồng hồ cũng không tưởng trì hoa nữa không chỉ có như vậy cạn cụ rộ vậy bởi vì nói ra này cái không xác định tin tức lo lắng cổ nộ hạn nhị dạ bởi vì nay cái cu ro tam ý bon ho muon mo hon hiện cái gì ngoài cung khong tuong chỉ hoa nua khong chi co nhu mới nói như hien cai gi ngoai y muốn, noi nhu vay Khả năng sẽ bởi vì cái tình huống này xuất hiện ngoại giao phân tranh, cho nên Cản Cụ Dỗ cũng muốn cùng đi, hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tệ A Dì, -ti, ngươi tiểu lưu lại nơi này đi, nơi này là chủ nhập khẩu, có chị rồ bà bà tại nơi này, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không xảy ra hiện quá lớn nguy hiểm, bất quá, hay là muốn nhiều cẩn thận. Cản Cụ Dỗ cùng Tệ A Dì mặc dù là tỷ đệ, nhưng là hai người tại lúc thi hành nhiệm vụ, chưa bao giờ hội xưng hô tỷ đệ, mà là sẽ trực tiếp dùng tên tương hỗ xưng hô, đây cũng là cho thấy thân phận của bọn họ, tại lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ là một ninja. Tốt, Tệ A Dì gật đầu nếu lại ra đều không có vấn đề như vậy chúng ta là được động đi. Si Cảm nói, gần một cái bên hai cái kia vô tuyến điện nói rằng nếu có tình huống gì, tiểu thông qua này cái tiến hành liên hệ. Cổ quái thế giới lại có vô hạn điện cao đoan như vậy đông tây, khả năng hồ cả thế giới phát triển tương đối dị dạng đi, kiến thức khoa học kỹ thuật dính tới tương đối thấp cấp tầng thứ phương diện, cái khắc sát thương tính vũ khí, đại quy mô khí giới khả năng không có phát minh. Ân, tiểu hiểu như vậy đi. Tại hồ cả chung ta la đuoc đong đi si cam noi gật mot cai ben hai cai kia vo tuyen đien noi rang neu co tinh huong gi tieu thong qua nay cai tien hanh lien he co quai the gioi thấy được tivi nói nói. Si mặt gật đầu, đối trước chìa rổ bà bà khẽ gật đầu, sau đó tất cả mọi người tứ tán ly khai. Quay này, này ít, ít, ít, ít, ít trung tiểu truyền đến một tin tức, mà này cái như chút được gánh nặng thanh âm, đúng lúc là cản cụ rồ. Mà theo tin tức như thế xuất hiện, không thể nghi ngờ xác định cản cụ rồ nói tình báo là chân thật. Quả nhiên, tại sao tình huống trung, càng ngày càng nhiều người phát hiện tại sơn thể trung ẩn nút lá bửa, này một ít đỏ sắc lá bửa, có thể rỗ ở sơn thể bất kỳ chỗ nào, có tại sát mặt đất, có dán tại thân cây, có chiếu ứng tại trong nước, ngay cang nhieu nguoi phat hien tai son the trung an nut la bua nay mot it đo sac la bua co the giau o sỉ ca mà tự mình vậy phát hiện một cái đỏ sắc lá bửa này cái đỏ sắc lá bửa ngay một khối nham thạch trong khe hở mặt không dễ dàng thấy nhưng là nếu như chăm chú tìm cũng không khó tìm đến nữa bản thân lại cạ ma trầm giọng hỏi thăm tình huống của những người khác chỉ có nà rủ tổ cùng sạ cụ dạ không có tìm được lá bửa nà rủ tô điều tra năng lực cũng không cường cũng không có đặc thù điều tra nhẫn thuật hơn nữa bản thân lại là một cái sơ ý khinh thường tính cách cho nên không có tìm được cũng bình thường sạ cụ dạ tính cách tinh tế co na ru to cung xa như vậy không có tìm được nói như cung binh thuong xa cu da cũng liền chứng minh rồi khả năng chỉ có như thế năm trường phong ấn lá bửa sạ cụ dạ Ngươi bây giờ cùng nạ rủ tổ đi trước triệt rổ tiền bối nơi nào, một hồi một ngày giải khai phong ấn, ai cũng không biết hội là dạng gì tình huống, cho nên ngươi đi bên kia, nếu có vấn đề gì, hai người các ngươi đã giúp trợ triệt rổ tiền bối cùng tệ a gì. Sỉ cạ ma phân phó nói, người khác, chờ ta đọc dây, cùng nhau kéo xuống lá bừa. Ba, hai, một, Tê Thanh Âm Thanh Thúy xuất hiện ở sỉ cạ ma bên hai, vừa tại cổ di bội hóa thuật sau sòng quyền, cự lực đả kích dưới đều không có chút nào nếp vốn đỏ sắc lá bừa, bây giờ lại cứ như vậy bị kéo xuống đến, đỏ sắc phục chế mặt trên hắc sắc phủ văn hào quang lóe lên, sau đó nhanh chóng mở đi. Sì cá mà trước người nham thạch đu hóa dần dần hội tụ hở ra thật giống như từ trên tảng đá mặt dài ra một gốc cây nhan sắc hình dạng đều phi thường quái dị thực vật nay cái thực vật giống như là bùn đất một dạng không ngừng núp đích tối hậu dĩ nhiên chậm rãi thành một cái trường điều hình dạng đây là cái gì si sì cá maz tính táo nhìn tình huống trước mắt tại trước tiên cũng đã dùng nhận thuật cùng nhẫn cụ phân biệt thử công kích nhưng là lại không có gì hiệu quả nhìn qua là dịch thể trên thực tế vậy đúng là cụ bị dịch thể đặc điểm nhận thuật cùng nhẫn cụ đều không trở ngại chút nào xuyên qua cũng chính bởi vì như vậy cho nên sĩ ca mã mới bỏ qua không có chút ý nghĩa nào đến thử mà là bắt đầu yên lặng theo dõi kỷ biến lúc này tại vô tuyến điện ống nghe điện thoại bên trong đột nhiên chuyển ra một cái kinh ngạc chung mang theo một điểm sợ hãi thanh âm đây là đây là ta cái thanh âm này sĩ ca mã cũng không xa lạ hay là ino này ngươi bên kia ra cái gì tình huống ino ino sĩ ca tay phải đội lên thai ngay mặt trên rồn được gọi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bên kia vậy không trả lời ngược lại là chuyển đến va chạm thanh âm bất quá vừa lúc đó sĩ sì ca mà vậy phát hiện tại trước người mình cái vật kia đã hoàn thành biến hóa này cái lúc sau sĩ sì ca mà vậy hiểu vì sao ỵ nổ sẽ nói là mình bởi vì trước mắt này cái thể lưu nham thạch lại đang nhiều lần chuyển hóa sau đó dần dần nghị hóa thành sĩ sì ca mạt hình dạng vậy kiểu tóc vậy hai mắt vậy háo giáp nếu như không phải là sĩ sì ca mạt biết mình không có đệ đệ sợ rằng hiện tại cũng sẽ hoài nghi tự mình có đúng hay không có một giống nhau như lúc xong bảo thai người mạnh khỏe ta là nạ dạ sĩ ca mà hinh dang vay kieu toc vay hai mat vay ao giap neu nhu khong phai la si ca mà biet minh khong co đe đe ngươi không ngại ta la na gia si ca chúng ta có thể hảo hảo nói một chút Si Ca một bên cẩn thận nhìn chăm chú vào trước mắt người, vừa nói một cái cười lạnh nói. Hiển nhiên người đối diện cũng không có cười nhạt nói Thiên Phú, thậm chí ngay cả chán cũng không có thay đổi hóa. Cặp kia lanh các mắt cùng Si Ca vậy lười biếng hai mắt, tạo thành tuyệt nhiên bất đồng lượng trùng khí chất. Tuy rằng bên ngoài quần áo và đồ dùng hàng ngày đều giống nhau như lúc, nhưng là hai người khí chất lại có rõ ràng khác nhau. Si Ca Ma chính là lời nói không có được hữu thiện đáp lại, mà là chiếm được một quả hát sắc cù nải. Cù nải ảnh dạng bộ thuật, chỉ là kinh hong thám nhìn, Si Ca liền thấy này cái nhất thuật, thân thể một cái nghiên chiết, cẩn thận tránh ra đinh hướng mình cái bóng cù hắn làm sao sẽ nạ dạ bộ tộc nhất thuật xì ca mã phản ứng đầu tiên hay là bất khả tư nghị phải biết rằng nạ dạ bộ tộc bí thuật cần chính là nạ dạ bộ tộc đặc biệt thân thể trả cờ dạ thuộc tính nếu như không phải là nạ dạ bộ tộc nhân căn bản không có biện pháp phóng thích bí thuật này này lúc này tại sĩ ca mã trong ống nghe chuyến đến dạ mạ nạ ca y nổ thanh âm hơi có chút thở hồn hẹn hiển nhiên cũng là bắt đầu rồi chiến đấu vừa bên thai mạch chúng nghe được tiếng va chạm rất có thể hay là hai người thanh âm đánh nhau người nói xì ca mã vừa hướng thai nghe nói rằng một bên tinh tế quan sát đến đối diện người Kinh qua mới vừa một cái tập kích sau đó đã thu liệm thái độ của mình trước mắt này cái người tuyệt đối không phải là một cái đơn thuần khôi lỗi, xỉ cả mà đã có suy đoán của mình, mà cái suy đoán này thì có trước một cái để chính hắn cũng có chút khiếp sợ kết luận người này hoàn toàn phục chế tự mình toàn bộ năng lực, vô luận là thân thể tổ chức, còn là nhân thuật, toàn bộ bị phục chế đi qua. Tại kéo xuống lá bừa sau đó, ta chỗ này xuất hiện một cái do dòng nước ngưng tụ thành một cái người. Y no ngôn ngữ có chút dồn dập nói, đồng thời tại trong giọng nói vẫn truyền đến mà đến lên ken thanh âm, chắc là cụ nại va chạm thanh âm. Sỉ cạ mà quát tay trở lại, dưới thân cái bóng kéo dài thân khởi, đống nhiên vung, đem đối diện sỉ cạ mà đâm thủng tới được ảnh vã thuật đẩy ra. Sau đó nói, có đúng hay không, có thể sử dụng tự mình nhân thuật, hơn nữa cùng mình lớn lên giống nhau như lúc. Ai? Làm sao ngươi biết? Y nộ nói rằng, bởi vì ta nơi đây cũng là tình huống giống nhau. Sạ cù giả chính là lời nói đột nhiên xuất hiện ở kênh bên trong, tận lực bồi tiếp vùng vùng nổ lớn, cho dù là xuyên thấu qua thai nghe, cũng có thể nghe đến vậy chậm muộn thanh âm cùng hòn đá vỡ vụn thanh âm. Có thể nghĩ, thanh âm như vậy bao lớn, ta chỗ này cũng giống như vậy. Cẩn cù dò cũng nói, xem ra tất cả mọi người gặp tình huống giống nhau a nếu nói như vậy như vậy thì đem trước mắt tên địch nhân này trực tiếp đánh bại sau đó chúng ta rồi đến tề a di nơi nào đây hội họp đi đây chính là kết giới thuật sau cùng một tầng bảo đảm si cạm mà thông qua vô tuyến điện cấp người khác nói rằng trước mắt tình huống như vậy đúng là nhất một vấn đề khó giải quyết đối mặt một cái cùng mình sức chiến đấu hoàn toàn vậy địch nhân thân thể tố chất nhân thuật toàn bộ đều giống nhau như lúc cảm giác như vậy ngoại trừ sai lầm ở ngoài hay là chân tay luôn cuống dù sao một cái người vô luận như thế nào dạng cũng không thể chiến thắng tự mình đi si cạm mà John nên nói như vậy cũng là có cổ vũ ý tứ hàm xúc ở bên trong sau khi nói qua, xì cạ ma đóng cửa tự mình thanh nghe chiến đấu chính thức muốn bắt đầu. xì vậy màu xanh nhạt thần sắc từ từ tiêu lui xuống, thay vào đó còn lại là một loại chăm chú trở thành trùng nhịn sau đó bị ủy nhiệm thành nhiệm vụ lần này rất đầu. như vậy tự mình, tiêu nhất định phải cạn kiệt tự mình có khả năng đem lần này a cấp nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. dan lần a cấp nhiệm vụ, cũng là chúng ta làm đúng là ní dạ hoàn thành chứng minh tự mình một lần nhiệm vụ a đã đúng như chung ta lam đung la ly da tiêu chiến đấu đi. nà dã xì nà dã xì màu đen kia con ngươi hiện lên nhất mặt kiên định tối hậu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 Sau khi nói qua, si Cạ Mạn đống cửa tự mình thay nghe, chiến đấu chính thức muốn bắt đầu. Xỳ Cạ Mà vậy màu xanh nhạt thần sắc từ từ tiêu lui xuống, thay vào đó, còn lại là một loại chăm chú, trở thành trùng mịn sau đó, bị ủy nhiệm thành nhiệm vụ lần này dẫn đầu, như vậy tự mình, hữu nhất định phải cạn kiệt tự mình có khả năng, đem lần này A cấp nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, này không chỉ là một lần A cấp nhiệm vụ, cũng là chúng ta, làm đúng là lý dạ, hoàn thành, chứng minh tự mình một lần nhiệm vụ a. Đã đúng như vậy, hữu chiến đấu đi, nạ dạ Xỳ Cạ Nạ dạ Cạ màu đen kia con người hiện lên nhất mặt kiên định, tối hậu tại khỏe miệng lộ ra nhất mạt nụ cười bất đắc dĩ, sau đó thật chặt mân phải môi. quy một chương 309, mình chiến đấu 2. chương 309, mình chiến đấu hai. Cung này ảnh dạng đủ thuật, hơn nữa sau ảnh vã thuật đã triệt để để xì cả mà thu liêm trước may mắn tâm lý. trước mắt này cái phân thân, chắc là gồm có hắn tất cả năng lực, bất quá đã co đoán rằng như vậy kế tiếp cần phải làm, hay là đến nếm thử. trước mắt này cái bắt trước đông tây, có đúng hay không có nhược điểm. mỗi một cái nĩ dạ đều là tồn tại, bởi vì trải qua bất động, thể chất bất động, tư tưởng ly ra đeu la động, nhân đạo bất động, cho nên mỗi một cái nĩ dạ cũng sẽ là một cái khác xa cá thể không chỉ nói bất đồng nhẫn thôn lý dạ coi như là đồng nhất cái nhẫn thôn lý dạ khác biệt cự đại cũng là bình thường bởi vì một người từng trải đều là thời gian lắng là năm tháng ma luyện cũng chính bởi vì vậy sĩ ca tin tưởng vững chắc trước mắt này cái phục chế thể tuyệt đối sẽ không cùng mình giống nhau như lúc nhất định sẽ có cùng mình bất đồng địa phương mà cái chỗ này chính là hắn đánh bại này cái phục chế thể chỗ mấu chốt mà mình bây giờ phải làm hay là thông qua không ngừng tham thí, đem cái kia bất đồng địa phương hoặc là vậy có thể nói là này cái phục chế thể khuyết điểm tìm ra đây là sĩ ca mà hiện tại chuyện cần làm sĩ cảm đang chiến đấu trước thậm chí ở trong chiến đấu đều đang không ngừng tự hỏi quan sát tìm được đối thủ khuyết điểm chế định nhiều chủng phương án giải quyết tìm được càng nhiều tin tức hơn nhằm vào đối thủ nhược điểm sàng chọn kế hoạch sau này gây kế hoạch đây là sĩ cảm phương thức chiến đấu đây cũng là trí giả chiến đấu lưu trình có chút nhị dạ là dựa vào cường đại lâm tràng phản ứng năng lực có nhị dạ là dựa vào đối với chiến cuộc đem ta có nhị dạ là dựa vào cảm giác bén nhạy mà sĩ cảm còn lại là dựa vào trí tuệ của mình sĩ cảm lựa chọn phương pháp đầu tiên hay là nhẫn cụ công kích không sai hay là thường thấy nhất nhẫn cụ công kích đại gia cho rằng nhẫn cụ công kích nhưng thật ra là một loại tương đối không còn chút sức lực nào một loại phương thức công kích bởi vì có rất ít nhị dạ là bị nhẫn cụ công kích trí tử coi như là đang trộm tập dưới tình huống nhận biết bén nhẹ nhị dạ cũng có thể nhận thấy được nhẫn cụ tới người lúc sau cái loại này cảm giác nguy cơ cũng chính bởi vì vậy có thể có chút người hội ngộ nhận là nhẫn cụ cũng không trọng yếu nhưng là kỳ thực nhẫn cụ nếu làm nhị dạ một loại công kích thủ đoạn nhất là cụ này cùng sâu dẹ kẻn tồn tại tức là hợp lý công kích như vậy cũng không phải là vô dụng cú cùng sự hủ kẹn công kích, đại đa số lúc sau tỉnh không phải là vì trực tiếp sát thương địch nhân, mà là vì kéo dài địch nhân, trở ngại địch nhân liên tục công kích, hoặc là gây trở ngại địch nhân né tránh. Trừ lần đó ra, còn có người tác dụng, cũng chính là chắc thí nhì dạ cơ sở. Giống như là hiện tại xỉ cả mà dĩ làm ra như vậy chắc thí. Tứ mai hắc sắc cú nảy, xanh đen đau thân, không có một tia phản quang, đặc biệt cấu tạo cực lớn giảm bất tiếng xè gió. Giống như là tại cây cối âm ảnh vùng trung du động hắc sắc người cá, đương từ cây cối âm ảnh trung thoát khỏi lúc đi ra, cự ly trên tảng đá mặt phục chế thể gần trong gan tức, phục chế thể thân thể khé động, nhẹ nhàng ngẩng đầu tay phải từ bên hông nhẫn cụ trong túi rút ra cụ nải ngon trỏ mặc ở cụ nải hoàn trừ trong cầm ngực cụ nải cổ tay run run thân thể hướng về tạ khuynh tránh khỏi bên phải hai cái cụ nải đồng thời lấy tay chúng cụ nải đón đỡ còn dư lại hai quả tay trái tại đón đỡ trong nháy mắt hiện ra hai quả cụ nải theo kéo tới phương hướng động tác dứt khoát nhận biết phạm vi và ta một dạng si cả mars trong lòng tự định giá thậm chí ngay cả tự mình tập quán đều giống nhau si cả mars bây giờ cảm giác thật sự có một ít không được tự nhiên trước mắt xuất hiện như vậy người giống như là tự mình dùng một cái đặc biệt góc độ đang nhìn mình mở dạng mà ở trước mắt mình này cái hay là bình thường tự mình, mà ở như vậy thì rắc rối tình huống. Sì cạ ma vậy phát hiện rất nhiều hòa bình thì không đồng dạng như vậy đông tây. Tự mình một ít tập quán, này một ít tập quán tại bình thường, tự mình căn bản không có chú dưới nhìn nữa, đồng thời dùng một loại góc độ của mình để đối đại mấy vấn đề này lúc sau sẽ có vẻ phá lệ thù nãm mắt. Sì cạ ma tự mình biết, càng tập quán hướng về bên trái né tránh, thân thể của chính mình theo bản năng sẽ hơi đứng lên, động tác như vậy tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng là tại đây ở trong chiến đấu lúc sau vẫn sẽ có ảnh hưởng, hội tạo thành một ít phản ứng chế bất quá dù sao xì cả mạt bản thân tính cách cũng có chút lời nhác cho nên tư thế như vậy khi hắn không có chú ý dưới tình huống còn là thường xuất hiện không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có như vậy phát hiện xì cả mạt nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh nghỉ trước mắt này cái phục chế thể mặc dù không có chiến thắng nhưng là đã từ nơi này phục chế thể trên người phát hiện mình bây giờ tồn tại một vài vấn đề nói cách khác vô luận như thế nào dạng trải qua du sao xi ca mat ban than tinh cach cung co chut luoi nhac cho nen tu the nhu vay khi han khong co chu y duoi vậy một hồi sau khi chiến đấu tự mình thì có vốn nắn tự mình thói quen phương hướng một ngày tự mình tập quán bị người nhìn thấu nói như vậy nguy hiểm của mình sẽ tùy thời phủ xuống đây là một cái ni dạ dùng tính mạng của mình đi ra ngoài kết luận đương tự mình tập quán bị người khác xem thấu lúc sau, không chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể bị đối thủ nhầm vào, rất có khả năng tại bình thường trong cuộc sống bị đối thủ thiết kế, bởi vì tập quán mà rơi vào trong bế động. Bất quá, chắc thí còn chưa kết thúc, xì cạ ma còn cần có càng nhiều tin tức hơn, đối với một bấy giờ. càng nhiều tin tức hơn, như vậy cũng liền ý nghĩa ngươi có thể có lớn hơn phần thắng. Đây là bất kỳ một cái nào nị dạ đều biết đông tây, chỉ bất quá, xì cạ có thể trình độ lớn nhất lợi dụng những kiến thức co the trinh đo có thể đem những kiến thức này tốt hơn chuyển hóa thành thắng lợi. Không có cái khác nị dạ trợ giúp nói, với ta mà nói vẫn có chút quá mức phiến phái. Sỉ sì Cảm có chút toán trách nói rằng, hắn năng lực của mình bản thân hay là càng thiên về vào khống chế, sát thương tính nhân thuật, kỳ thực cũng không tính nhiều lắm, sát thương tính cũng không tính đại nhân thuật. Nếu như ý nổ sỉ cạ cho chung cái khác hai người cũng ở nơi đây nói, như vậy thì có thể phát huy ra nhất thêm nhất thêm nhất xa xa lớn hơn ba hiệu quả, ba người các ti kỳ trước, có thể phát huy ra vào ba người tương gia năng lực mấy lần năng lượng. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có sỉ sì cạ mà một cái người, nói như vậy, sỉ sì cạ mà có thể làm được thì phiền toái rất nhiều. Ta tuy rằng không biết ngươi là thế nào xuất hiện, nhưng là ngươi chỉ là một phục chế thể, sự tồn tại của ngươi bản thân hay là một loại dư thừa mà thôi. Sì cá dùng một loại bình tĩnh giọng nói chân thuật này một sự thật như vậy ta là Sì cá mà ngươi chỉ là một cùng ta có đồng dạng thân thể một cái phục chế thể sẽ không có người biết sự tồn tại của ngươi không có người giải dáng vẻ của ngươi thậm chí ngay cả chính ngươi sợ rằng cũng không có minh bạch tự mình cuối cùng là cái gì sao si cá chính là lời nói giống như là đã chìm đáy biển mở dạng trước mắt cái tia phục chế thể vẫn là lạnh như vậy nhiên hai mắt nét môi lạnh lùng hình như là một cái điều khác đột nhiên phục chế thể động hơi ngồi sùng xuống, xuống thân thể bỗng nhiên một cái về phía sau lộn mèo sau đó thân thể vừa vặn tiếp xúc được mặt đất, tự phục đến rồi trên mặt đất, bị xem đấu. xì cạ buông ra hợp lại hai tay, dưới chân vậy dài nhỏ cái bóng từ phục chế thể trước người của thu hồi, chậm rãi về tới xì cạ dưới chân của, có nhất tảng lớn bóng cây tồn tại, xì cạ hoàn mỹ lợi dụng này một mảnh bóng cây, đem cái bóng trưởng độ làm lớn ra mấy lần, chỉ bất quá đang bị đối phương chú ý tới dưới tình huống, xì cạ cũng sẽ không có tình huống, phục chế thể tình huống hiện tại thấp nhất đều có trước tự mình cựu thành bí thuật năng lực. Mất đi đột nhiên tính, đối phương dựa vào cái bóng bí thuật tiến hành phòng ngữ nói, như vậy cái bóng của mình mô phòng theo thuật là không có cách nào có hiệu quả. mã đối với mình nhẫn thuật biết đến phi thường kỹ cảng, dù sao đối với vào có thể phân phối tài nguyên quen thuộc, là mỗi một cái người chỉ huy đều phải có năng lực, bằng không liền chi kỷ đều không làm được người, lại làm sao có thể làm được biết bị, thúng chi là căn cứ này một ít, hoàn thành ý nghĩ của chính mình. Phục chế thể thẳng người lên, nắm lên cung lại, làm ra công kích tư thái, sau một khắc trực tiếp vào tới. Đối mặt vậy. Xì sì cạ mà trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng là động tác trên tay không có thông thả, hai tay khoanh nhẹ ra, lục trôi sù nhẹ kẹn, hoa từng đạo đổ cùng, bay về phía phục chế thể. Phục chế thể động tác để xì sì cạ mà nghi hoặc. Vì sao? Hắn đây là dự định cận chiến. Nếu như là đồng dạng thân thể tư chất nói, như vậy tự mình căn bản cũng không sẽ sợ sợ hắn, thậm chí có thể bằng vào tự mình phản ứng đến đánh bại đối phương. Ngược lại, nếu như là kéo mở tự ly, dùng nhẫn thuật tiến hành tương hỗ trong lúc đó quay giây nói, như vậy tự mình ngược lại thì bởi vì khuyết thiếu công kích thủ đoạn, cho nên không có tốt phương thức đến kết thúc chiến đấu như vậy mặc kệ phục chế thể tại sao phải làm ra phản ứng như thế nhưng là quyết định như vậy cũng đang trúng xỉ cả mát trong lòng xuống xỉ cả ma nắm thật chặt trong tay su dẹ kẻn đối với mình phản ứng xỉ cả ma là có thêm lòng tin hơn nữa như vậy cận chiến có thể càng trực quan thu thập tin tức có thể sớm hơn một chút hoàn thành nơi này chiến đấu đến lúc đó hy vọng không muốn đỉnh lại quá nhiều thời gian nếu như ở chỗ này đỉnh lại thời gian quá nhiều nói như vậy sợ rằng nhiệm vụ của mình sẽ thụ đến một ít ảnh hưởng dù sao bọn họ là vì nghĩ cách cứu viện mà đến đỉnh lại thời gian càng nhiều cũng liền cho ràng ngục tiêu này cũng liền mở rộng hơn nguy hiểm tiến lên trước một bước sica ma cù nải mùi lao chính diện đâm thẳng nhìn đúng phục chế thể phương hướng quả nhiên theo bản năng phục chế thể liền muốn hướng về bên trái né tránh nhưng là cả ma tay phải vừa lộ chuyển lại xuất hiện xuất hiện một thanh cù nải như vậy cù nải âm ngoan từ dưới góc trái đâm thẳng cạ ma biết giờ phút này phục chế thể trọng tâm đã xảy ra độ lệnh cho dù là phát hiện tình huống như vậy thân thể mạnh mẽ chuyển động nhưng là kết quả cuối cùng cũng là không thể tránh khỏi phải bị thương bởi vì thân thể quán tính không có dễ dàng như vậy tiểu trung hòa tình huống trước mắt hay dùng thực tế để chứng minh biết mình biết người tuy rằng không nhất định có thể bách chiến bách thắng Nhưng là lại vô ý có thể làm cho đối thủ cảm thấy không được tự nhiên, đó là một loại nhìn thấu động tác của mình phiên muộn. Sì cả mà trong lòng càng chìm mại phần, tự mình chỉ là đơn giản lợi dụng một chút tập quán, là có thể đi như vậy thành quả, không hề nghi ngờ. Nếu quả như thật đối mặt một cái hoàn toàn nhìn thấu động tác của mình nĩa dã, như vậy tự mình đem lĩnh vô chỉ cảnh đối mặt như vậy châm chích công kích, thậm chí khả năng không có thể chi trì lâu lắm, trước là bởi vì sì cả mà cũng không có ý thức được tình huống như vậy. Hiện tại nếu đã biết như vậy dàng nhìn ra sẽ tận lực đem vĩnh vô chỉ cảnh đối mặt như vậy châm vo chi canh đoi mat nhu vay cham trich một ít đặc biệt tập quán nắn nút, chỉ không biet tap quan an nut để cho địch nhân như vậy dễ dàng nhìn ra. Kỳ thực đây cũng là xì cạ mà hoàn cảnh vấn đề tạo thành. Xì cạ mà bản thân thì không phải là một cái chiến đấu tính nỉ dạ, càng nhiều hơn lúc sau là dựa vào nêu kế của mình. Tạ Cổ Nỗ hạ tan vỡ kế hoạch sau đó lần thứ hai mở ra trùng nghìn của thi. Xì cạ mà là bằng vào trí tuệ của mình, hoàn mỹ lợi dụng quy tắc chiếm được trùng nghìn căn cứ chính xác mình. Lúc đó biện pháp trùng nghìn chứng minh dám khảo dùng một câu nói làm xì cạ mà tổng kết, trí tuệ là một cái nỉ dạ lớn nhất vũ khí nguy hiểm. Mà cho dù là cần muốn chiến đấu tình huống, cũng phần lớn số lúc sau la dua vao mưu ke cua minh tại co no ha tan vo ke hoach là y nổ xì tri tue la mot cai ni da lon nhat vu khi vi hiếp, ma cho tổ ba người cùng nhau tiến hành. Xì cạ mà phụ trách kế hoạch cùng kiểm chế. Tống thể phát hiện xì cả mãn chính diện chiến đấu cơ hội kỳ thực thật là vô cùng ít không có ý thức được tự mình vấn đề nguyên nhân cũng không có thể đủ chỉ là quái xì cả mãn tự thân vẫn có rất nhiều vở khớp nếu như cái khác nghĩ dạ có rõ ràng tập quán sớm như vậy sẽ tại thời điểm chiến đấu thụ thương chảy máu sau đó dùng máu giáo hấn đến ép buộc tự mình tài chính mà xì cả mãn lại như thế trời đất xui khiến đem vấn đề này để lại lâu như vậy bất quá hiện tại ý thức được cũng không muộn đối với người thông minh mà la quai xi ca ma tu than van co rat chỉ là một nêu cai chinh ma xi ca ma lai nhu the troi là đủ rồi tư duy cuối cùng thật là nhanh Sỉ sì cạ mạn trong đầu nhảy vọt qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng là trên thực tế, sỉ sì cạ mạn tay phải cụ nải còn không có đâm vào phục chế thể thân thể đương nhiên chỉ sì các màu liệm tự mình ý niệm trong đầu, đương nhiên cũng không phải nghĩ co vấn đề gì, mà là vì truy cầu càng đại chiến quả, hắn muốn lợi dụng đâm bị thương đối phương thời cơ, nhìn nhìn có thể hay không đủ tìm được cơ hội bị thương nặng đối phương. Nếu như có thể lúc đó trực tiếp đem đối thủ đánh bại nói, như vậy sỉ sì cạ mạn tuyệt đối sẽ vui lòng sắc thủ đoạn của mình hắt sắc cái bóng từ phục chế thể dưới thân cái bóng trung xuất hiện vài gốc hắt sắc cái bóng thật giống như từ trên mặt đất sinh trưởng hắt sac thực vật cứ như vậy nhanh chóng dọc theo người ra ngoài một người trong đó hắt sắc ảnh ám sát theo phục chế thể thân thể di động đến rồi ta phía dưới nhìn như nhu nhược ảnh ám sát lại cùng cù nại va chạm phát ra thanh thúy lây mát thanh âm hơn nữa kết quả là xì cả mà trong tay cù nại gãy còn hơn lại mấy cây ảnh ám sát cũng không có bỏ qua thời cơ hoàn hảo xì cả mà tránh né đúng lúc này một ít ảnh ám sát chỉ là đem xì cả mà dĩ phục đâm rách mấy lỗ hổng trên thân thể có lượng đạo vết máu cái này cũng nhiều thiếu xì cả phản ứng đối với cái bóng cùng âm trạ cờ dạ bén nhẹ nhận biết để hắn tại ảnh đâm ra phát hiện trước tiên tiểu hoàn thành tranh né lắc mình mà tối si ca hai chân khởi động đem tự bay tốc lui về phía sau thân thể giảm tốc độ ngừng lại tranh phát một kiếp sỉ ca mà mục trường khẩu nốc, hắn giật mình không phải là trong tay cù nải gãy ảnh vá bí thuật sỉ ca mình cũng biết thông thường cù nải cùng ảnh vá va chạm gãy vỡ vụn đều là bình thường bởi vì âm thuộc tính trạ cờ dạ có chứa nhất định huu thực tính mà ảnh vá loại này do âm thuộc tính trạ cờ dạ cấu tạo nhân thuật đối với kim trúc có thể đem như vậy thực tính phát huy đến lớn nhất để xì ca mạt giật mình là phục chế thể lại có thể tại trong hành động hoàn thành đối với cái bóng bí thuật nắm giữ phóng thích nạ dạ gia tộc ghi chép cho tới bây giờ cũng không có trùng nhìn trình độ nhị dạ là có thể hoàn thành đang di động chung tiến hành bí thuật thả ra ghi chép cho dù là nhất là cơ trí tộc nhân xì ca mạt phụ thân của nạ dạ xì ca cụ cũng là ở thượng nhẫn củng cố mấy năm mới có thể đang di động chung sử dụng ảnh tử mô phản thuật bởi vì đang di động chung muốn khống chế không ngừng biến hóa cái bóng đối với trả cờ dạ khống chế yêu cầu phi thường cao nếu như không phải là dộ thì nói rất khó khống chế thế nhưng trước mắt này cái quy tắc nhưng là bị này cái phục chế thể phá vỡ Một mặt là cha mình mong đợi ngôn ngữ, ngươi là có hy vọng nhất, tại trở thành Zone nhìn lúc sau, tiêu nắm giữ di động phóng thích bí thuật tộc nhân, nỗ lực lên đi, xỉ mã. Thế nhưng trước mắt chàng cảnh này, lại không nghi ngờ chút nào đối xỉ cả mã thể hiện rồi một loại khác tình huống, trước mắt này cái phục chế thể, rõ ràng cho thấy không có đạt được Zone nhìn cấp bậc, bởi vì từ mới vừa tiếp xúc đến xem, vô luận là thể thuật, nhận thuật cường độ còn là trả cơ dạ trình độ, chất lượng cũng chỉ là cùng xỉ cả mã tài nghệ tương đương, thế nhưng chính là như vậy một loại tình huống, lại có thể sử dụng ra nạ dạ trong gia tộc di động phóng thích nhận thuật năng lực. Năng lực như thế thế nhưng cho dù là Liên gia chủ đều đã nói rõ rộn nhìn giới tuyệt không nghỉ ngơi khả năng nhân thuật. Si cả mà tương đối so trưởng bối chính là lợi nói, càng tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy tất cả. Nếu phục chế thể năng đủ làm được nói, như vậy tự mình không có đạo lý làm không được, hơn nữa coi như là làm không được, như vậy tại sao mình không nếm thử một chút đây? Dù sao nếm thử cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa trước mắt không phải là một cái tốt nhất điểm đắm. Lúc này Si cả mà vậy rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước mắt này cái phục chế thể không có tuyển chọn xa chiến, mà là lựa chọn cận chiến, tại cận chiến Trung Nhất Phương có thể sử dụng Nhất thuật, như vậy không thể nghi ngờ có thể chiếm được ưu thế lớn hơn nữa. Hơn nữa này cái phục chế thể mục đích bản thân chính là vì kéo dài thời gian, phục chế thể bản thân là không có cảm rất đau. Tại sỉ cả mà quan sát phục chế thể đồng thời, phục chế thể vậy hoàn thành đối với sỉ cả mà dữ tư liệu thu thập. Nói cách khác, phục chế thể cũng có phán đoán của mình, mà điều phán đoán này, hay là khảo sát sỉ cả mà dữ hiểu rõ cẩn chiến, tuyển chọn cẩn chiến cũng chính là tình lý trong. Nếu nghĩ thông suốt điểm này, sỉ cả mà dữ cũng không có cái gì tốt do dự, cùng lúc có chút chật vật tránh né từ các nơi kéo tới ấm ảnh, lấy tay trung cùn lại nó đỡ, chống đỡ tập kích phục chế thể cùn lại trang diện trong nháy mắt tiểu lâm vào ngược gió xì ca di thể thuật năng lực tại vừa đã nói bởi vì rất ít sử dụng nguyên nhân tuy nhiên có gen đúc nhưng là ở trong chiến đấu cũng không sẽ có rất tốt phát huy cho nên chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian dĩ nhiên trên người là hơn ra một cái thật sâu vết thương máu tươi từ vết thương chung chảy ra làm ướt một mảnh y phục hoàn hảo có nị ra áo giáp bảo hộ vết thương cũng không thâm chỉ là bề ngoài thoạt nhìn dữ tợn nhưng là lại không có tạo thành kinh mạch hoặc là cốt cách tổn thương nếu không xì ca ma thực sự cũng có chút nguy hiểm bất quá thống khổ như thế cùng vết thương vậy ra tóc xì ca cảm giác các bách tại đây dạng nhận biết dưới Sỉ cạ ma rốt cục phát hiện tự mình đang di động chung, đồng dạng có thể cảm giác được cái bóng tồn tại, có thể cảm giác được cái bóng trên mặt đất bất quy tắc di động, cái loại này mạnh lạc. Sỉ cạ ma tay trái tay phải kết tẩn, sau đó gia tốc tự mình trả cờ dã cùng cái bóng liên hệ, sau đó buông lỏng ra hai tay. Thế nhưng cái loại cảm giác này nhưng không có tiểu tam. Sau đó sỉ cạ ma ổn định một chút tâm tình của mình, dưới thân cái bóng quỷ dị một trận hoảng động, dĩ nhiên cứ như vậy, giống như là một đoàn uống rượu say vội kệ mẩn, tại không hề quy tắc hoảng loạn, nhưng lại như say vu ke hoảng động, lại nhung la nhu vay hoat đong sỉ cạ ma thần kinh.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 Dĩ nhiên thật sự có khả năng. Quy một chương 310, mình chiến đấu, 3. Chương 310, mình chiến đấu, 3. Tại xúc động tự mình dưới thân cái bóng sau đó, xỉ cạ ma dị tinh thần tùy theo chấn động. Nếu như không phải là lúc này ở đây đến thử, sợ rằng xỉ cạ ma mình cũng cho tới bây giờ không nghĩ quá, bản thân dĩ nhiên có thể làm được trình độ như vậy, bằng vào chủng nhìn chỉnh tự, có thể hoàn thành di động ảnh tự phong thích. Bí thuật như vậy không chế, sẽ khiến xỉ cạ ma nên đón một cái chất bay vọt, vô luận vao trung nhin chinh tu bí thuật bí mật tính còn là an toàn của mình tính, toàn bộ đều có to lớn đề cao. Thử nghĩ Sĩ Cạm mà hai tay kết tấn, chỉ cần là một cái nĩ dạ, đều có thể đủ nghị đến có đúng hay không tại phóng thích nhãn thuật, coi như là không nhận biết nạ dạ gia tộc nĩ dạ, cũng sẽ cẩn thận một chút, chớ đừng nói chi là quen thuộc nạ dạ gia tộc nĩ dạ, sợ rằng tại nạ dạ ban nay nhất kết tấn sẽ hết sức cẩn thận. Thử nghĩ, si cả mà cho dù là có cái khác hai người phối hợp, thế nhưng tại phóng thích nhãn thuật thì sao nhưng là không thể di động, đang khống chế địa phương một cái hoặc là mấy người sau đó biết được xỉ cả mà nhận thuật hiệu quả, như vậy cái khác nĩ dạ tất nhiên sẽ dùng các loại thủ đoạn đến công kích xỉ cả mà nĩ dạ nhận thuật đa dạng nhiều phong phú, kỹ may nguoi sau đo biet đuoc si cam ma nhan càng các kich si cam ma da nhan thuat đa dang giống nhau. Si Cả Mạn sức uy hiếp tại nhận thuật bại lộ một khắc kia sẽ trở nên phi thường tự đại. Thế nhưng nếu như nắm giữ di động sử dụng nhận thuật năng lực như vậy trong đó có điểm tự nhiên không cần nói cũng biết, vừa kể trên lượng trùng tình huống đều đã không phải là vấn đề. Thậm chí Si Cả Mạn vẫn có thể ngụy trang thành không thể động, vội tới địch nhân một kinh hỉ. Chỉ là trong nháy mắt Si Cả Mạn trong đầu cũng đã lóe lên vô số ý niệm trong đầu, đã hoàn mỹ đem được mất toàn bộ cân nhắc một lần. Nay cái phục chế phẩm dĩ nhiên không chỉ có thể đem người tố chất, năng lực, trả cờ dạ đều phục chế, lại vẫn có thể đem ba người này đều kết hợp lại phát huy ra một loại tương đối hoàn mỹ nắm giữ trạng thái thật là không thể tưởng tượng nổi. bất quá, xì cạ mà giữa đầu, tuy rằng phục chế phẩm có thể đem này một ít vật chất mặt đông tây, nhưng là có ít thứ, cũng không phải có thể phòng chế, cũng tỷ như tiếng người cảm tình, cũng tỷ như nói tính cách của người, lại tỷ như nói, đâu người nào, thực sự muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là lời của ngươi, ta chỉ sợ cũng không có thể đủ thu hoạch như vậy nhiều đông tây. tuy rằng đây chỉ là một tràng thuộc về ta và ta chiến đấu, nhưng là hiện tại, ta sẽ dùng ta phương thức chứng minh sự tồn tại của ta. xì cạ mà thấp giọng nói rằng. Si sì Cả mấp mí môi môi kéo căng khởi một cái mỉm cười, cái loại này mỉm cười mang theo tự tin, trong con ngươi lóe ra trí tuệ quan mang. Gián tại Si Cả mạt trước người phục chế thể, thân thể rồi đột nhiên cứng ngắc. Hay là ngươi có cùng ta vậy thân thể tố chất, nhưng là ngươi nhưng không có phát hiện, tại đây một ít hồ di kẹn chung nào rượu. Si Cả vừa cười vừa nói, tuy rằng không chế một cái hồ di kẹn có chút miễn cưỡng, nhưng là bằng vào hồ di kẹn ảnh dạng buộc thuật chung lực lượng, vẫn là có thể thành lập được liên lạc. Si Cả đại phát hiện lực lượng của chính mình sau đó, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã đang di động chung rút ra một cái hắt sắc ảnh và xúc tua, này cái xúc tua mặc dù có chút không chế bất tiện, nhưng là lại có thể bàng vào cùng hữu di kẹn trên âm ảnh thành lập liên hệ, thành công kích thích ba phát hữu di kẹn trong đó cảng đưa kiếm trong tay đinh ở tại mặt đất, đệ lại phục chế thể cái bóng. tuy rằng hữu di kẹn ảnh dạng đồ thuật có thể sinh ra dạng đồ hiệu quả, chỉ là ngắn ngủn trong máy mắt, nhưng là với ta mà nói, đã đủ rồi. chúng chi ngươi bây giờ cũng đã đều ở gần tức, xì cạ mà trong tay từ lâu chuẩn bị xong đuôi nổ, tại phát tay trong lúc đó liền trực tiếp gián tại phục chế thể trước người của, sau đó hai tay kết tấn. ảnh tử mô phản thuật, ảnh tử mô phản thuật là nạ dã ra bí thuật cơ sở nói cách khác, mặc dù không có trực tiếp sát thương, thế nhưng nhưng là mỗi một cái nạ dạ tộc nhân nắm giữ tốt nhất một loại nhân thuật, cũng là duy trì liên tục thời gian dài nhất một loại nhất thuật. Cái bóng không trở ngại chút nào ngay cả đến rồi phục chế thể cái bóng, nhưng là từ cái bóng trung truyền tới sườn sườn rụng động ý niệm cùng chống lại, chỉ biết khống chế như vậy không thể duy trì liên tục thật lâu. Đây cũng là bình thường, đồng dạng nạ dạ gia tộc hai người, tại thực lực không kém nhiều thì sau, tự mình tu cai bong trung chuyen toi xuan xuan duc đong y thuật, có thể đối nạ dạ gia tộc nhất thuật, tạo thành rất lớn quái dãy, cai day tru phi hai người thực lực kém cự đại, bên kia trực tiếp bằng vào đối với bí thuật cùng âm hành lý giải mạnh mẽ tước đoạt bên kia đối với âm ảnh nhận biết nói như vậy nhược tiểu chính là nhất phương ngược lại sẽ bởi vì nhận biết bị tước đoạt bị ám ảnh cách ly mà không còn sức đánh trả chút nào bị áp chế hiện nhiên hiện tại sĩ ca mã vẫn làm không được điều này nhất là đối mặt một cái cùng mình điều kiện đều giống nhau thậm chí tại nhận thuật nắm giữ mặt trên tựa hồ vẫn càng thêm tinh thông một chút phục chế thể nhưng là ảnh tử mô phản thuật vậy đủ sĩ ca mã một bên thối lui một bên hai tay kế tục chuyển biến thân tiết, bất quá hiển nhiên cũng có chút cật lực cho nên kết tấn tốc độ có điểm chậm cái bóng thuật trói buộc, tại thối cách một cái khoảng cách an toàn sau đó Sỉ sì Cạ Mã nhìn bùa nổ đã thiêu đốt đến cuối cùng một đoạn thì sau, lúc này Sỉ sì Cạ Mã giành tự mô phảng thuật tựa hồ vậy sắp kết thúc, lúc này Sỉ sì Cạ Mã cái bóng thuật trói buộc rồi lại một lần đem phục chế thể thoát ly thời gian theo sau. Hai cái đen kịt bản tay từ phục chế thể cái bóng trung duyên đưa ra ngoài, theo phục chế thể thân thể bẻ con xoay tròn leo lên, hung hăng kéo lại phục chế thể thân thể. Phục chế thể tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, dãy rủa độ mạnh yếu cũng là càng lúc càng lớn, đối với cái bóng nắm trong tay có thể nói toàn diện bạo phát, muốn phá vỡ xì Cạ Mã mô phòng theo thuật. Bây giờ muốn muốn phá vỡ, thật là quá muộn. Xì Cạ khẽ mỉm cười, nổ lá bùa đã thiêu đốt đến tối hậu mặt trên màu đen kia chú văn tại hỏa quang chiếu dọi xuống hơi đỏ lên đỡ trước một đạo sáng sủa quang điểm từ bữa nổ trung gian xuất hiện tận lực bồi tiếp vô tận hỏa quang thân thể của chính mình tố chất là tuyệt đối vô pháp đang không có chống cự dưới tình huống từ linh khoảng cách tình huống từ công kích như vậy chung còn sống sót chính là bởi vì biết cực hạn của mình chỗ cho nên sĩ ca mà đối với phục chế thể có thể tốt hơn nắm chặt hoặc là nói cũng chính bởi vì sĩ ca mà tất cả nhận thuật đều là thiên hướng vào không chế phục chế thể cũng không có tốt hơn công kích thủ đoạn mà đồng dạng sĩ ca mà không tinh tu thể thuật cho nên phe phòng ngự mặt năng lực cũng không xông ra cố tình tính vô tâm dưới tình huống kỳ thực thắng lợi cũng chỉ là cần muốn một cái cơ hội cũng đã đủ lần chiến đấu này không thảm liệt nhưng là lại là để ta thu hoạch nhiều nhất một lần chiến đấu đây là nếu nói đột phá mình hoán một cái góc độ để đối đại tự mình có thể thực sự chính là như vậy đi si ca mã nói như vậy cũng không sai vô luận là phát hiện khuyết điểm của mình còn là đem năng lực của mình để cao tình huống đều là thu hoạch nhất là cuộc chiến đấu này vậy bại lộ si ca mã bản thân đối với phòng ngự cùng công kích thủ đoạn yếu thế bất quá đây cũng là bình thường dù sao nạ dạ gia tộc nhận thuật bản thân Tiêu thiên hướng vào nhất phương đang không có đạt được cao hơn thành tiểu hoặc là tiến giai cao hơn nì dạ đẳng cấp thì sao, phòng ngự cùng năng lực công kích, cũng sẽ không song rất lớn để cao. Dù sao cực hạn tính là ở chỗ này. Sì cả mặt mở tự mình trước khi bắt đầu chiến đấu cũng đã đóng vô tuyến điện, này một hồi nói, trước liên lạc một chút những người khác đi. Nhìn vậy trương đỏ sắc lá bủa biến hóa thành cho nay xi ca mat mo tu minh truoc khi bat đau chien tiêu thất, mà ra phát hiện phục chế thể cũng đã tại đó chẳng bảo tạc trung tiêu tan thành mây khói. xì sì cả mặt biết, hiện tại còn giữ lại, hay là đợi những người khác tin tức Cản Cụ dầu nghe vô tuyến điện bên trong truyền tới đọc dãy số, sau đó kéo xuống đỏ sắc phong ấn lá bùa, kéo xuống đến lá bùa cứ như vậy, tại cản, cụ rồ trong tay biến ảo tiêu thất, giống như là trống rỗng làm nhạt ở tại trong không khí mặt, phản phất sắp nhập vào trong không khí giống nhau. Thế nhưng vừa lúc đó, trước mắt trên cây khô mặt, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện màu nâu một đoàn thể lưu. Sau đó sau đó một khắc, tiểu biến thành một cái cùng cản cụ rồ giống nhau như lúc người. Đồng dạng hắc sắc khôi lỗi sư ảo gió, đồng dạng trên mặt quỷ dị thâm tự sắc về sáng. Chỉ bất quá, phục chế thể khôi lỗi sư, là không có bất luận cái gì khôi lỗi sao chép được. Không có nhận thuật là hoàn thiện, thật giống như không có nỉ dạ là hoàn mỹ một dạng, tất cả nhận thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một ít chỗ thiếu hụt, này một ít chỗ thiếu hụt đang cùng trong chiến đấu, khả năng sẽ xuất hiện, mà nỉ dạ có thể căn cứ này một ít chỗ thiếu hụt, lại một lần nữa điều chỉnh, hoàn thiện, thẳng đến đem nhận thuật làm rất tốt, sau đó đợi tiếp theo lần thứ hai hoàn thiện. Càng cu dô nhìn đến cảnh tượng như vậy, như thế nào hội không nghĩ đến, sự tồn tại của mình, khả năng chính là cái này nhận thuật chỗ thiếu hụt. Không có một người khôi lỗi khôi lỗi sư giống như là đã không có móng vuốt con cọng, giống như là đã không có vũ khí vũ khí đại sư, giống như là đã không có lam a. Kết quả như vậy hay là sức chiến đấu không đủ năm đống cả bà? Cản cụ rỗ căn bản cũng không có do dự chút nào, cười lạnh một tiếng, vung hai tay lên, màu xanh nhạt chà cờ dạ sợi tơ tung bay, ở sau người bị băng vải bao gồm khôi lỗi cứ như vậy bay đến cản cụ rỗ trước người của băng vải bay là tả tà tả ra, lộ ra một cái quỷ dị khôi lỗi. Quả đen là cản cụ rỗ đầu ta tan sử dụng khôi lỗi. Quả đen là có thêm ba con mắt từ cái cánh tay nhân hình khôi lỗi. Tại đệ nhất bộ trung, Cản Cụ Dỗ đem quả đen túi tại băng vải trong đạm nhiệm ở lưng trên. Cảnh này khiến Cản Cụ Dỗ có thể sử dụng thay chiến thuật mê hoặc đối thủ. Bởi Cảng Cụ Dỗ cái trang, quả đen là tiến công tính bộ phận then chốt khối lõi, nó mang theo rất nhiều chủng vũ khí hơn nữa năng mở ra thân thể bất luận cái gì bộ phận tiến hành công kích. Khối lõi sư, vĩnh viễn không thể vứt bỏ tượng gỗ của mình a. Cản Cụ Dỗ lớn tiếng quát dẹp đường, tay phải đột nhiên chém ra, màu xanh nhạt chạ cỡ dạ sợi tơ liên tiếp quả đen phảng phát xung phong quân sĩ một dạng. Dùng một loại thật nhanh tốc độ xung phong mà ra. Hắc bí kí, khẩu trung lại. phi hành trung đen đầu. Cảm cứ như vậy tới ra, lộ ra một cái cơ hoàng trang bị, lấy một loại tần số cực nhanh phun ra ba cái làm một tổ cung lái. Như vậy nhẫn cụ phóng thích áp chế, cũng là khôi lỗi sư nắm trong tay chiến cuộc một loại thủ đoạn, dùng như vậy tiên phát chế nhân phương thức, nắm trong tay tiên cơ, chiếm tràng diện phía trên chủ động, bởi vì khôi lỗi sư bản thân thân thể vẫn là tương đối yếu ớt, mà chỉ cần đem khôi lỗi thế tiến công phát động đến đối thủ chỉ có thể mệt mỏi phòng bị thì sau. như vậy thì biểu thị, chân chính đến rồi khôi lỗi sư tiếp đấu bởi vì khôi lỗi thế tiến công một ngày phát động kế tiếp hay là liên miên không dứt công kích khôi lỗi sẽ không mệt nhọc sẽ không chán ghét sẽ không đau đớn bọn họ chỉ biết trung thành chấp hành khôi lỗi sư nắm trong tay dùng kịch độc bộ phận then chốt dùng sắc bén nhất cụ dùng quỷ dị cấu tạo đem tất cả địch nhân dùng tất cả thủ đoạn giết chết không có khôi lỗi phục chế thể không có tuyển chọn nhưng là trên nét mặt mặt lánh khóc lại không có thay đổi hai tay kết ấn thủ đột thủ trận bích hướng rắn thủ đột có thể nói là như vậy cù nải hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn bởi vì cù nải cùng Shushiken tuy rằng sắc bén nhưng là muốn hoàn toàn đâm thủng thổ bích như vậy hậu hậu vẫn là không có biện pháp phục chế thể ngẩng đầu một cái lại thấy được đứng tại tổ trận bích phía trên quà đen chính quỷ dị cặc cặp cười ba cái tròn vo ánh mắt của quà lại chuyển động nếu như nhìn chằm chằm con mồi một dạng nhìn phục chế thể sau đó giơ lên bốn con cánh tay trong đó một con một quả sắc bén trùy thủ hung hang đinh ở tại trên mặt đất phục chế thể quả quyết lui về phía sau để tốc độ này kinh người trùy thủ rơi xuống chỗ trống hắc bí kỹ trùy thủ trong tay quà đen lại không có do dự chút nào một cái phi phốc phản phát săn thực chim diều phục chế thể không có cách nào chỉ có thể từ nhẫn cụ trong túi móc ra cụ nải chật vật tại quà đen dưới sự công kích dãy rua quà đen có bốn con cánh tay nhưng lại có thể từ trong miệng phun ra và cẩn sợ tình cùng cú nải phục chế thể coi như là đem người năng lực phát huy đến rồi cực hạn nhiều lần đều là sát người tránh thoát để cẩn cụ rộ vậy giật mình không thôi này cái phục chế thể giống như là một cái trơn trượt cá trạch một dạng hắc bí kỹ kỳ quan đồ vũ ttt quả đen trên người các đốt ngón tay phun ra thâm tử sắc khói độc ngay phục chế thể muốn lúc rời đi quả đen cánh tay của đột nhiên hung hăng đưa tay về phía trước phục chế thể dùng cụ nải đón đỡ khai tay phải nhân cơ hội chém về phía khôi lỗi các đốt ngón tay chỗ thế nhưng để phục chế thể không có nghĩ tới là quả đen các đốt ngón tay cứ như vậy ngăn ra đồng thời cũng chính là này một chút thời gian định lại phục chế thể thiếu hút vào một điểm độc khí hay là điểm này độc khí để phục chế thể tinh thần sinh ra một điểm hỏa hốt lúc này từ dưới mặt đất mặt rồi đột nhiên chui ra một cái khổng lồ khôi lỗi hắc nghĩ là cản cự rổ sử dụng người thứ hai khôi lỗi hắc nghĩ đầu so quạ đen muốn trưởng dài một đôi đỏ sắc gác ma vậy sừng cùng lục cái cánh tay cùng với vị vộ mà thiết trí cự đại thân thể nó không giống quạ đen như vậy có rất nhiều năng khí nó chỉ có trên cánh tay có thể thiết cắt đối thủ sổ đem cơ đao cử động tĩnh lớn để phục chế thể cảm giác được có chút không đối nhưng là bởi vì độc khí ảnh hưởng cho nên xuất hiện thân thể chưa cùng trên ý nghĩ của chính mình động tác rõ ràng chỉ hoãn vỗ kế tiếp liền thấy hắc nghĩ khôi lỗi dùng tự mình to lớn lục cái cánh tay chụp được phục chế thể thân thể sau đó ngực bộ phận then chốt cứ như vậy mở hắc nghĩ bụng thật to bên trong dĩ nhiên là chống không hắc nghĩ sáu cánh tay cứ như vậy đem phục chế thể trực tiếp nhét vào bụng của mình trung, sau đó ngực bộ phận then chốt lần thứ hai khép kín đem phục chế thể hoàn mỹ phong đến rồi bụng của mình trung. ở bên trong bộ không gian thu hẹp trong lý dạ căn bản không có biện pháp cố sức coi như là để mà vậy đánh không phá đặc thù tài liệu chế luyện khôi lỗi trong hang, đồn thuật nói lại hội nộ thương đến tự mình hơn nữa khôi lỗi sư khôi lỗi đối với độn thuật này kháng tính vậy tốt chí ít B cấp dưới độn thuật chắc là sẽ không đối khôi lỗi có ảnh hưởng gì nếu như không có đặc thu huyết kế giới hạn nói như vậy sợ rằng rất khó từ đó đi ra cản cù dồ tay trái cao tần sự trưởng nó tay linh hoạt giống như là tại vũ động hồ điệp, một đôi linh xảo hai tay là đúng khôi lỗi đích vậy yêu cầu khôi lỗi sư đối với hai tay yêu cầu cùng nghĩ dạ không giống với tốc độ hay là không bằng nghỉ dạ kết ấn thì sau nhanh dù sao kết tấn là một cái tính dễ nổ tốc độ chỉ cần duy trì liên tục vài giây nhưng là khôi lỗi thuật lại cần phải giữ vững một cái khá tốc độ duy trì liên tục một hồi chiến đấu Hắc bí ký, ký ký nhất phát. Quả đen tại cản cụ rô điều khiển dưới, thân thể rồi đột nhiên phân giải, cánh tay cùng đầu đều trong nháy mắt xa nhau, lộ ra các đốt ngón tay liên tiếp chỗ sắc bén đao nhọn. Mũi lao lừng lánh hào quang, quả đen làm một công kích tính chất khôi lỗi, thân thể mỗi một chỗ đều có thể nói là một cái đoạt mệnh vũ khí. Này một ít các đốt ngón tay đều phản phất nụ yến về một dạng, đều hướng về Hắc nghĩ vọt tới. Hắc nghĩ trên người hiện đây một ngón tay trưởng, hai ngón tay rộng hình vuông tiểu cách, này một ít cách giống như là khôi lỗi trên người vành mở dạng, nhưng là bây giờ nhưng là đoạt mệnh bộ phận chen chót này một ít sắc bén đao nhọn cứ như vậy từ này một ít lỗ thủng trùng châm cứu đi vào hoàn mỹ phù hợp các góc độ các phương hướng bàn tay kia trường đao nhọn tại mặt đi vào thì sau phát ra trầm muộn nhập thị thanh âm chỉ bất quá không có tiên máu chạy ra dù sao chỉ là một phục chế thể nhưng là nếu như là một cái nỉ dạ nói hiện tại sợ rằng đã hội từ khe chạy ra máu hương thơm sẽ là cỡ nào tàn nhẫn một màn điều này không khỏi làm cho người nghĩ tới ma thuật đao nhọn mặt người nhưng là hiện tại thiếu không phải là đang biểu diễn ma thuật người ở bên trong tại đây dạng đao nhọn hợp lại dưới sợ rằng đã chết không thể chết lại Quả nhiên, mới vừa rồi còn tại hắc nghị trung rẽ rùa động tĩnh, tại đao nhọn trở về vị trí cũ sau đó, cũng đã lặng yên không một tiếng động. Đây là khôi lối bí kỹ. Hắc bí kỹ kĩ nhất phát, đem đối thủ cất vào hắc nghị thân thể sau, phối hợp qua đen, dùng lợi nhận sen vào hắc nghị cái danh lô đâm thủng đối thủ. Nói như vậy, khôi lối cơ bản cũng liền kết thúc. Cản cujo méo một chút đầu, sau đó vừa cười vừa nói, là cỡ nào tàn nhẫn một màn. Quy một chương 311, mình chiến đấu bốn. Chương ba mình chiến đấu bốn. Xanh đen trong sân động, không có ngọn đèn, đen đen kit một mảnh chỉ bất quá như vậy hắc cám hoàn cảnh đối với ở đây sở hữu phản nhẫn mà nói căn bản là không tính là trở ngại không ai hội bởi vì hoàn cảnh như vậy mà dẫn đến sức chiến đấu của mình giảm xuống ngay cả hì đạn này cái cơ bản không có cái gì nhận thuật ra hỏa tại hắc cám trong hoàn cảnh mở ra bất tử khu sau đó cũng sẽ có nhìn ban đêm năng lực coi như là tại bình thường buổi tối thị giác cũng sẽ thật tò tăng mạnh thực ra ngoài dự đoán của mọi người có khả năng đây dĩ nhiên đã giải khai hai cái phỏng lớn jeff nhẹ giọng nói rằng phía ngoài bố trí chính là hắn bảy cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại tình huống bên ngoài jeff nói để ở đây mị dạ đều là một mảnh nghiêm nghị nghệ dị nghe gi nghe đuoc z chính là lời nói hỏi bọn họ đã đánh bại hai cái phòng chế kính tượng z nhẹ nhàng hàng thủ xuyên thấu qua cùng ngoại giới nhận biết biết năm nguyền rủa ấn đồng thời bị gây ra xuất hiện năm phục chế thể trên lý thuyết mà nói có thể phục chế nghị dạ tất cả hơn nữa bởi vì có không thuộc mình nhận biết cùng tâm tình hơn nữa z thôn phệ nghị dạ giao cho phục chế thể một ít bản năng phục chế thể phải có trước đánh bại bản thể năng lực chỉ bất quá tình huống dưới mắt hiển nhiên cùng z như đã đoán trước cũng không thái nhất dạng nếu như vậy cũng liền nói rõ này cái nhận thuật còn là gồm có không nhỏ chỗ thiếu hụt bất quá này cái nhận thuật bản thân tồn tại đều chỉ là vì kéo dài thời gian để huyết cựu long cấm phong hoàn thành nói như vậy cũng không có cái gì ta trước đây cựu đã nói qua ngươi này cái nhận thuật căn bản là một cái thất bại phẩm khi đàn trên tay kết tấn không có đình chỉ bất quá trong giọng nói nhưng là mang theo một ít chẳng đáng cùng đương nhiên hiển nhiên là trước đây đã ở z trong tay lính giáo qua này cái nhận thuật hơn nữa tối hậu cũng thành công đem tự mình phục chế thể đánh bại mặc kệ nói như thế nào có thể đem điều này nhận thuật hoàn thành z cách làm đều là chính xác bèn lúc này lên tiếng chậm rãi mở ra cặp kia có lực gáp bách ánh mắt của trong khoảng thời gian ngắn ve mùa đông nếu kinh thì đàn nữ môi không nói gì nữa z lẳng lặng kết tấn giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng hư huyễn cái bóng nơi tay chỉ mặt trên mơ hồ đứng thẳng nhìn không thấy biểu tình bất quá tới trước hiện tại z biểu tình nhất định cũng là cái loại này bình tĩnh gần như vào người máy cái loại này hình dạng đi z này cái phong ấn có thể chi trì bao lâu ben mở miệng hỏi không vượt lên trước nửa canh giờ z bình tĩnh mở miệng minh hoàng sắc ánh mắt của lăng lăng nhìn trong hư không giống như là đang ngẩn người đúng lúc này tại sơn động bên ngoài tại mỗi một cái địa điểm đều có chiếc z phân thân nằm vùng ở thân cây đại địa trong vậy hắc bạch phân minh thân thể mang theo một loại tử một cặp mắt kia cứ như vậy từ chỗ tối chứng lăng lăng nhìn tại bất đồng địa phương đang ở kinh lịch này bất đồng chiến đấu nị gia môn nhất là tại cái sơn động này cửa hiện đây không ít nghị phân thân có thể nói tại cửa chính chĩa rô sa cù ra cùng nạ rủ tổ nhất cử nhất động đều ở đây z dưới sự theo dõi bởi vì z thân thể nguyên nhân cùng năng lực nguyên nhân cho nên như vậy giám thị tai cua chinh chia ro sa ra bản không boi vi det than the nguyen nhan cung trả cờ ra ba động hơn nữa như vậy vậy phi thường khó có thể phát hiện tại bên trong sơn động ben ngầm đầu nhìn trên không chung trôi nhất vĩ gì nụ rũ dị kỳ lãnh khóc nói thời gian đủ tại trong thân thể hắn vĩ ky lanh noi còn thừa không nhiều lắm Tại sao cùng thì sau tốc độ có thể nhanh hơn một ít? Nếu như thời gian không đủ, như vậy ngươi tiểu kéo dài một ít thời gian." Ấn Dệt gật đầu, sau đó cũng liền không còn có nói. Ý Nổ tại kéo xuống phù chú sau đó, liền thấy xuất hiện ở trước mắt, cái kia cũng giống như mình lý ra, cũng liền xuất hiện ở tại lúc mới bắt đầu chẳng cảnh. Trước mắt Ý Nổ xuất hiện ở phát hiện thì sau, để Ý Nổ có trong nháy mắt thất thần, dù sao đột nhiên tại trước mắt của mình, xuất hiện một cái cũng giống như mình người, không phải là tất cả mọi người có thể có một viên cường đại trái tim, có thể tiếp thu tình huống như vậy. Dù sao nữ tính trước bầu trời tiểu cùng nam tính có có chút khác biệt, đây là vô pháp phủ nhận tình huống. Bất luận thừa nhận không thừa nhận, đây đều là một loại sự thực. Nói thí dụ như hiện tại tình huống như vậy, thằng đến phục chế thể đã xông lên thì sau, Ino còn khó hơn điểm trong mắt kinh ngạc tình huống, thậm chí trong đầu có không ít bản án rằng, thế cho nên động tác còn có chút cứng nhắc. Bất quá hoàn hảo, dù sao cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu ní dạ, hơn đau ly hiện tại đã là trùng nhìn ra mà nã cả Ino, vậy tuyệt đối không phải là một cái thoạt nhìn Bình Hoa. Bình Hoa, tại xông tới trong nháy mắt cũng đã phản xạ có điều kiện vậy trong nháy mắt móc ra cù lại. Len ken vang liên tục, trong nháy mắt hai người giao thủ cũng đã trải qua hơn 10 sau. Y Nổ tối hậu cố sức một trận, sau đó đem phục chế thể đẩy ra, là thuộc về bị động phòng thủ nhất phương Y Biết mình thể thuật cũng không tốt, chính cái gọi là lâu thụ tất thất, hơn nữa không biết đối phương tình huống thì sao, như vậy tùy tiện dựa theo ý đồ của đối phương đến, sợ rằng đối với mình cũng không lợi. Đây là cái gì? Là phân thân, kính tượng, còn là chỉ là một tạo thuật. Trong nháy mắt Y Nổ nghĩ tới rất nhiều, tại bị đè nén ngay từ đầu thời điểm chấn kinh rồi sau đó, bình thường tại nhiệm vụ chung một ít xử lý phương pháp đều xuất hiện ở Y Nổ trong nhay mat y no nghi toi rat nhieu tai bi đe nen ngay tu đau thoi điem chan kinh roi sau đo binh thuong tai nhiem vu chung mot it xu ly phuong phap đeu xuat hien o y trong đau ý nộ tại lúc mới bắt đầu nhất đã đem ảo thuật bài trừ bởi vì ý nộ gia tộc đại bộ phận đều là nhận biết hình lý dạ ngay cả tối nay tại nhận biết phương diện cũng có không nhỏ thiên phú vừa nàng căn bản cũng không có cảm giác được ảo thuật cái loại này quỷ dị trả cờ dạ ba động cho nên trước mắt này cái tuyệt đối không phải là ảo thuật như vậy thì là phân thân một loại cho rằng hình dạng cùng ta một dạng là có thể hù được ta chân thật như vậy quá ngây thơ rồi nếu như là xạ cụ già nói sợ rằng lúc này đã không biết làm sao đi ý nộ nội tâm ngươi thoáng có một chút tiểu kiêu ngạo nghĩ đến Có thể dùng thời gian ngắn như vậy lâu phản ứng kịp, đối với một cái nữ nhị dạ mà nói, đã tốt vô cùng. Thậm chí còn cố tình tình suy nghĩ một chút cái chết của mình đang. Nhất pháp, bạch hoa liễu loạn. Dạ man nạ ca ý nổ huy động hai tay, tinh tế nhu nhược hai tay, phản phất không có xương huy động, nhiều đóa hoa tươi, cứ như vậy tự ý nổ hai tay xuất hiện, theo ý nổ vũ động, càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng dày đặc, khắp bầu trời tơ đông, đều hỗn loạn, trong lúc nhất thời trên bầu trời giống như là hạ một hồi thịnh đại hoa vũ, vô số đóa hoa cùng cánh hoa cứ như vậy tản ra. Thật là một hồi tuyệt mỹ tràn diện. Cứ như vậy Ý nộ trong mắt lóe lên một mạt vẻ hưng phấn, hai tay tạo thành chữ thập, ngón tay ngón cái cùng ngón trỏ liền khởi thành một cái cùng loại hình tam giác hình dạng. Một trận gió bỗng nhiên tung bay, đem tất cả cánh hoa bao vây, bay lượn lay động, chào hướng về phía phục chế thể, như vậy dày đặc cánh hoa, không chỉ nói bị băng bó bó buộc, hay là ở vào như vậy hoa vũ trung, đều sẽ trong mắt cách trở tầm mắt. Vừa lúc đó, sổ đóa màu lam nhạt nhẫn hoa theo ý nộ bố trí, sảng tạp tại đây biển hoa trùng, bén nhọn hướng về ở vào biển hoa vòng xoáy trung gian phục chế thể điện xả đi. kịch độc tế giải nhẫn hoa, hơn nữa phá hoa trận, nói như vậy, hẳn là đã đủ rồi đi. Dã Ma Na Ca Y Nô lộ ra một mặt đắc ý thần sắc, vậy không phải do của nàng đắc ý, chiến đấu như vậy, cho dù là vậy Dỗ Nhĩn cũng không dám cứ như vậy bị giam ở trong đó, bởi vì một ngày tiến nhập trong đó, cũng đã tiến nhập phá hoa trận pháp vi, hơn nữa nhẫn hội hoa xuân sảng tạp này vô số hoa vũ, lẫn vào trong đó, để bị trói ở nhị dạ trong lúc vô tình tiểu mất đi năng lực chống đỡ, chỉ có thể tại sau đại bạo tạc trung tử vong. Đây là, hoa tran pham vi hon nua nhan hoi hoa xuan sang tap nay vo so hoa vu lan vao trong đo đe bi troi o nhi da trong luc vo tinh tieu mat đi nang luc chong đo chi co the tai sao đai bao tac trung tu vong vật ngữ a. Dã Ma Na Ca Y Nô sáng rỡ cười, tiểu diễm môi hơi cầu ra. Chỉ bất quá, cả ý nổ lại có chút nghi hoặc, chỉ đơn giản như vậy. Này cái kỳ quái phân thân Điều đơn giản như vậy bị giết trong mắt, có đúng hay không cũng quá mức đơn giản. Đột nhiên, Dạ Ma Na Ca Ý Nổ thân thể một trận, trong đầu xuất hiện một loại mê muội cảm giác. Cảm giác như vậy Ý Nổ không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây phụ thân đối với nàng phóng thích bí thuật, muốn để nàng thể hội Dạ Ma Na Ca gia tộc bí thuật thì sau, lần đầu tiên tiếp xúc bí thuật Ý Nổ, chính là như vậy cảm giác. Đây là tâm loạn thân chi thuật. Dạ Ma Na Ca Ý Nổ trong lòng hơi lộ ra khiếp sợ. Đối diện phục chế thể, dĩ nhiên thật có thể đủ phóng xuất ra Dạ Ma Na Ca gia tộc bí thuật. Thật cùng tự mình giống nhau như lúc Như vậy không phải là nói mình có thể thả ra nhẫn thuật, như vậy đối diện cái kia lý dạ, toàn bộ đều có thể đủ phong thích. Thật sự có như vậy nhẫn thuật. Nhẫn thuật tâm loạn thân chi thuật lấy tinh thần của mình nhiễu loạn đối phương tinh thần cùng hành động, cho dù đối phương ý chí thanh tỉnh cũng có thể làm cho đối phương làm ra tự mình không chuyện muốn làm. Bất quá giả mãn nạ cả ý nổ mình cũng là nhận biết hình lý dạ, sẽ không bị đối phương khống chế, nhưng là đồng dạng. Tuy rằng tránh khỏi bị cáo chế số phận, nhưng là là tốt rồi. Hí cái kia là hai người tại thân thể trùng kéo co mở dạng, giả mãn nạ cả ý nổ làm chung keo co mo dang gia man na ca y no lam bi thi thuật giả. Hiện tại thân thể đều là thuộc về một loại cứng ngắc trạng thái thân thể cơ thể đều đang không ngừng rung động, giống như là trong thân thể tế bào mình ở tương hỗ kéo căng. Vừa lúc đó, đối diện này một ít biển hoa, theo một tay huy vũ, từ đó khắp bầu trời tàn ra. Tại đây phiến xanh hóa mặt trên, bay khắp cánh hoa, thành hậu hậu một tầng do cánh hoa biên chế thẳng, thậm chí đã nhìn không thấy tại hậu hậu cánh hoa bien che thảm, tham chi đa dưới màu xanh biết bãi cỏ nhăn sắc. Phục chế thể cầm trên tay ba cái màu lam nhạt bá hoa, hay là dạ mã nà cạ ý nộ hiện ra nhẫn hoa. Dạ mã nà cạ ý nộ tại trung tâm loạn thân chi thuật sau đó, chỉ biết trước mắt bách hoa hỗn loạn nhận thuật là căn bản không có biện pháp vây khốn trước mắt phục chế thể, mà nếu quả như thật cũng giống như mình nói. Như vậy tự mình làm miễn dịch nhận hoa độc tố. Nếu có thể hiện tại đem bách hoa hỗn loạn đến tiếp sau nhận thuật biến hoa đưa ma phong thích hoàn toàn nói, như vậy cũng có thể bị thương nặng đối phương. Đem phá hoa trong trận bùa nổ toàn bộ ngân bảo, tạo thành to lớn bạo tạc, tại lâm vào hoa trong trận nhị dạ đem thụ đến to lớn trùng kích, bị thương nặng thậm chí giết chết đối thủ tuyệt chiêu, cũng là dạ mạn ạ cả gia tộc công kích tính bí thuật. Tâm chuyển day đều là phụ trợ tính bí thuật. Chỉ bất quá bây giờ còn là quá mức miễn cưỡng, thân thể căn bản không có biện pháp động, tự nhiên cũng không có biện pháp sau khi hoàn thành tiếp theo thương tổn. Trước đây sự nghi ngờ của mình rốt cuộc đến rồi khởi ra, vì sao phục chế thể tại lúc mới bắt đầu Đối mặt bách hoa hôn loạn thì sau không có ngăn trở, mà là lúc đó phục chế thể cũng đã đoán được bách hoa hôn loạn sẽ không đối với nàng tạo thành thương tổn, bởi vì hoàn toàn thừa kế ý nộ đối với nhẫn hoa nhẫn thức, tự nhiên cũng sẽ dùng bách hoa hôn loạn nhẫn thuật, cho nên biết nội bộ quy tắc, tự nhiên có thể phản đoán này cái nhẫn thuật không phải là uy hiếp. mà đang ở bách hoa hôn loạn thả ra thì sau, phục chế thể vậy chuẩn bị dã mãn nạ cả gia tộc cao cấp bí thuật tâm loạn thân chi thuật, là một loại cùng tâm chuyển thân chi thuật hiệu quả khác xa một loại nhẫn thuật. Phục chế thể từ trong bội hoa ưu nhã đạp bước ra ngoài, nếu như nói ý nộ cho người cảm giác là kiêu ngạo, hoa bát, quật cường lại cô gái lương như vậy phục chế thể hay là một người cao quý lãnh diễm công chủ không chứa tâm tình hình dạng trong mắt lạnh như băng cũng làm cho giả mạ nạ cạ ý nổ cảm giác đối diện tuy rằng dáng dấp giống mình nhưng là lại hoàn toàn hay là hai người phục chế thể tay phải vung một đại phùng hoa cứ như vậy theo phiêu tán cánh hoa lá dụng phi đám hướng giả mạ nạ cạ ý nổ cung hoa đưa ma giả mạ nạ cạ ý nổ đôi mắt trứng lớn nay cái nhận thuật giả mạ nạ cạ ý nổ tương đương quen thuộc cho nên hắn biết tại đó muôn hồng nghìn tía đoá hoa chung ẩn chứa là vô số bị đoá hoa bao quanh đặc chế bừa nổ ẩm ung ung to lớn bạo tạc đuổi bặm Quần quần khói đặc đơn vân dựng lên, trang diện trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút không rõ. Giá Ma Nạ Cả Y Nô ở một bên trên cây khô mặt, Long vẫn còn sợ hãi vô bản tâm miệng, ngực khẩu rồn dập phập phồng, mi giác xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là tại vừa, Y đem trong thân thể của mình tinh thần phóng thích ra ngoài, sau đó xua tàn tâm loạn thân chi thuật hiệu quả. Hiện tại tự mình sợ rằng đã tại đó chàng bạo tạc trung bỏ mình đi. Bất quá phóng thích tự mình tinh thần tác dụng vụ còn là quá lớn, tương đương với tự mình đem tinh thần của mình quyết tán, sau đó đem tinh thần lần thứ hai tập trung, cứ như vậy một hồi, sẽ tiêu hao số lớn tinh thần lực. Xa xa nếu so với phóng thích mấy lần tâm truyền thân chi thuật hoặc là tâm loạn thân chi thuật tiêu hao cả đại. Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp nói, như vậy Y Nổ tuyệt đối sẽ không tuyển chọn phương thức như vậy. Ai? Tự mình nếu như có thể trở thành Dỗ Nhìn nói thì tốt rồi, có thể ở bên trong bộ thành lập nhận biết hàng rào, sẽ không có dễ dàng như vậy bị công kích. Ý Nổ có chút tính trẻ con rậm chân. Nhận biết hàng rào, là Y Nổ bí con dập một trồng, lợi dụng dạ mạn da mạ nạ cả gia tộc đặc biệt thể chất, có thể đem tinh thần của mình tế hóa, tại trong đầu xây dựng một cái nhận biết hàng rào, không chỉ có có thể phòng ngự nhận biết thăm dò, tinh thần lực xâm lấn hơn nữa có thể đối ảo thuật không hề sai năng lực chống cự hơn nữa nhận biết hàng rào vẫn có thể thông qua nhận biết tương truyền nhắc tới cao đồng bạn đối với ảo thuật năng lực chống cự y nộ hiểm lại hiểm tránh thoát phục chế thể công kích hiện tại trong lòng cũng không dám ở đối phục chế thể có điều coi thường hiện tại đã thông qua như vậy kinh lịch chứng minh rồi nếu như không nghĩ qua là thật sự có khả năng sẽ vừa ngã vào nơi đây y nộ năm thật chặt bên hông cổ nộ hạ nhận thôn vậy vòng xoáy hình tiêu chí biểu tình kiên nghị lúc này đây là của mình chiến đấu nhất thuật tâm truyền thân chi thuật mới phóng ra nhận thuật, y nộ liền phát hiện, đối phương tinh thần dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị, tự mình xâm lấn cũng không phải đánh bất ngờ, mà là đã tương đương với xâm vào, tại đối phương có điều chuẩn bị dưới tình huống, tiểu mắt đi đột nhiên tính. Lúc này tiểu khảo nghiệm, đến tuột cùng là của người nào nhận thuật cùng đối với tinh thần khống chế năng lực càng tốt hơn, khống chế như vậy lực cũng liền quyết định trận này thế giới tinh thần thắng thua. Hiện tại y nộ vậy đối mặt này một cái lượng nan tuyển chọn, đến tuột cùng là kế tục xâm lấn, mặc dù đối phương có điều chuẩn bị, nhưng là lại hiển nhiên là vội vàng dưới chuẩn bị, như cũng có không ít nhận biết khẽ hở, tinh thần chỗ trống, tự mình nếu như muốn xâm lấn, Những lỗ hổng này vậy có thể trở thành trợ lực, hay hoặc là tuyển chọn giải trừ nhân thuật. Nói như vậy không có phiếu lưu, mình có thể bằng vào cái khác nhân thuật tiêu hao đối phương. Sau đó đang tìm cái đó nhược điểm của hắn. Đây cũng là càng ổn thỏa một loại phương pháp. Cuối cùng ý nổ cắn răng một cái, còn là lựa chọn kế tục xâm lớn. Một mặt là bởi vì bọn họ bây giờ là cứu viện nhiệm vụ, thời gian cấp bách, kéo dài không được. Hơn nữa coi như là sẽ tìm cái đó nhược điểm của hắn, thật có thể đủ tìm được. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy lần sau phục chế thể có tốt hơn chuẩn bị. Tự mình đối với nếu như muốn xâm lấn cũng liền càng thêm khó khăn về phương diện khác, Ino cũng nghĩ đến, đối phương này cái rõ ràng cho thấy căn cứ tự mình đến phục chế hoàn thành kinh tượng, tối đa cũng chính là cũng giống như mình, phòng chế phân thân, lại làm sao có thể so với chính mình tăng mạnh, giống như là sơn trại như thế nào đi nữa tốt, cũng không khả năng đắt tiền quá chính phẩm mở dạng. Vậy đúng là có trở lên hai cái này tìm cách, tại trong điện quan Hỏa Thạch, Dạ nạ cả Ino cuối cùng tuyển chọn, hay là kế tục tự mình nhẫn thuật. Nếu làm ra quyết định, Ino biểu tình nghiêm túc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực rơi mà ra, từ vậy còn chưa xong toàn bộ phòng ngự tinh thần trỗ chống tiến nhập phục chế thể tinh than cho hải, phương diện này cũng chính là nhị dạ ý thức chỗ Y nộ tại bình thường xâm lấn thì sau, bởi vì không có cố ý phòng ngự, cho nên giống nhau y nộ sau khi đi vào, chỉ cần đem bản thể ý thức cách ly, tự mình là có thể hoàn thành này cái nhận thuật. Bang vào tự thân đối với nhận biết ưu thế, có thể tốt hơn khống chế tinh thần lực. Thế nhưng trước mắt, xuất hiện ở y nộ trước mặt là một mảnh rộng vô ngân hắc sắc không gian, bên trong có một đại đoàn tinh thần tinh thần năng lượng, đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là tinh thần xâm lấn đáng sợ, một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tối hậu đưa đến kết quả, hay là tinh thần trụ đến không thể khôi phục chấn thương, cho nên tinh thần cũng là hiện nay nhận giới không rong vo ngan hát sac khong gian ben trong co mot đai đoan tinh thuần tinh than nang luong đang o tran đia cứu một hau đua đen ket qua hay la tinh than thu đen khong phương hướng. Ngay cả Tiên Tiên có Thiên Phú Giả Ma Nạ Cạ gia tộc, cũng chỉ có thể đủ đơn giản điều khiển cùng cấu trúc mà thôi. Cái không gian này hay là chiến trường, mà phục chế thể cùng y nộ tinh thần lực, hay là cần muốn giao chiến, Song phương. Quy 1 chương 312, mình chiến đấu, chung. Chương 312, mình chiến đấu, chung. Y nộ biết mình tinh thần có thể tập trung tới trình độ nào. Thân thể của Hán Trung có giả Ma Nạ Cạ gia tộc đặc hữu nhận biết hình hinh thien phú, cho nên tại tinh thần cùng lúc, có tự mình gặp may mắn như thế. Như vậy ưu thế để nàng cho dù là đối mặt đồng dạng cấp bậc lý dạ, đều có thể đủ có vẻ thành thạo, ở đánh lén dưới tình huống thậm chí căn bản sẽ không có cái gì dáng dấp giống như phản kháng. Nếu như dùng một loại đồ đạc đến hình dung như vậy, ý nổ tinh thần lực giống như là trải rộng vô ngân bãi cỏ, cùng với nở rộ tại trên cỏ mặt hoa tươi hoa, sáng lạn, phồn hoa, tràn đầy xâm lược tính, nhưng là lại lại cùng dạng liên miên bất tuyệt. sắc màu rực rỡ, nhưng là lại có thể có được là vô hạn sinh cơ cùng trưởng thành sức sống. Hiện tại tại đây một cái trong sân, ý nổ tinh thần lực cẩn thận tu liễm, hội tụ. ở nơi này trên mặt đất thật sâu cắm dễ, mà ở ý nổ đối diện, còn lại là một loại hình như là biển rộng vậy tinh thần lực. Tuy rằng cùng Y Nỗ có đồng dạng tinh thần lượng, nhưng là bởi vì tính cách bất đồng, hơn nữa phục chế thể không có tâm tình nhận chứa, cho nên thể hiện đi ra cũng không quen biết tràn ngập sức sống Y Nỗ, mà là băng lãnh, thâm trầm, tràn đầy ám sắc điều hòa sự yên lặng phảng phất tính mịch bầu trời. Nỗ lực lên, Y Nỗ. Y Nỗ hít một hơi thật sâu. Tại đây phiến hư huyễn trong không gian, tinh thần giao phong mới là chiến tranh trọng chính, mà đối với như vậy chiến tranh, từ giờ nhìn thì sau khởi, Y Nỗ cũng đã không lại xa lạ. Phụ thân của nàng lúc hắn còn nhỏ cũng đã nhiều lần cùng nàng tiến hành quá như vậy đối kháng. Cho nên nơi đây là của ta sân nhà. Ý Nộ không tiếng động hò hét, tinh thần lực tùy theo một trận, phảng phất cỏ dại cùng đóa hoa vảy tinh thần lực, cứ như vậy dọc theo đại địa, lặng yên không một tiếng động, nhưng là đồng dạng, vậy tốc độ bay nhanh sầm lớn, hướng về phía trước vậy một bãi sự yên lặng, tĩnh mịch tinh thần lực. Chỉ có sau khi tiếp xúc, mới có thể phát hiện đối phương tinh thần lực, đến tuột cùng là cỡ nào băng lãnh, mà loại này băng lãnh tại tiếp xúc trong nấy mắt, tự truyền tới ý Nộ nhận biết trong, là tốt rồi hí cái kia đem tự mình đắm chìm trong nước đa trong, cái loại này khắp cả người phát lệnh cảm giác càng rất là trực quan. Ở nơi này tinh thần lực chung không có ký ức, không có tâm tình, không có ba động, có chỉ là một loại hơi cử thị lạnh lùng cảm tình, ý nổ tinh thần cùng phục chế thể tinh thần ở chung mâu thuẫn, chống lại đồng hóa tinh thần chiến tranh, giống như là lượng quân giao chiến, tinh thần lực hay là binh sĩ, mà hai người bọn họ ý thức hay là quan chỉ huy, bọn họ đều là vì thắng được trận chiến tranh này, một ngày có thể không chế nói, lấy hiện tại tổn hao như vậy, căn bản không đủ để đang dùng một lần nhận biết bạo phát đến khu tán thân thể không chế, nói cách khác, nếu quả như thật muốn có cơ hội gì nói, như vậy thì là hiện tại tinh thần của năng lực, tại sao có thể như vậy cường? Nàng không phải của ta phục chế thể, ý nổ thầm nghĩ trong lòng tinh thần lực của mình đã coi như là vô cùng không sai thế nhưng đang cùng đối phương trong đối kháng lại vẫn như cũng là là thuộc về phía dưới loại này hoàn cảnh xấu cũng là bởi vì đối phương tinh thần trong tựa hồ là không có bất kỳ ba động cũng sẽ không bởi vì tự hỏi mà có điều ảnh hưởng chẳng lẽ nói đối phương phương thức này mới là chính xác cái loại này từ bỏ tâm tình tuyệt đối lanh tĩnh mới là tinh thần lực tu luyện phương pháp tốt nhất lẽ nào phụ thân giáo phương pháp của ta là sai lầm trong ngay mắt y nộ xuất hiện một loại hoài nghi tâm tình đây là đối với trước mắt tình huống như vậy nhất là trực quan phản ứng Phục chế thể có cũng giống như mình tinh thần lượng, nhưng là tinh thần lực của mình nhưng căn bản vô pháp cùng đối phương tinh thần lực chống đỡ tranh. Tại cuộc tiếp xúc cùng trong đối kháng, ý nộ tinh thần lực hầu như có thể nói có lợi là kế tiếp bại lui, tình huống như vậy, nếu như vẫn kéo dài nữa nói, như vậy không hề nghi ngờ, kết quả cuối cùng hay là ý nộ lần này nhận thuật phóng thích thất bại. Một ngày đối phương có chuẩn bị, đến lúc đó sẽ càng thêm khó có thể hoàn thành. Tuy rằng trong lòng hiện lên hàng vạn hàng nghìn nghĩ tâm tình, nhưng là ý nộ tại thế giới tinh thần chúng đã lại qua rất nhiều lần kinh nghiệm ý nộ, còn là trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nơi này là đối phương thần thức hải. Mình ở nơi đây không có bổ sung, nhưng là đối phương lại có thể từng điểm từng điểm quần quần không ngừng hồi phục, tuy rằng hồi phục tinh thần rất ít, nhưng là nếu như muốn bằng vào tự mình tinh thần tiêu hao đối diện khẳng định là không được, ngược lại thì tự mình nếu như rằng có nữa, ngược lại sẽ rơi vào bị tiêu hao quất cảnh. cảnh. Như vậy thì, tiến lên. Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở ý nổ trong đầu, hiện tại phòng tuyến của đối phương, tuy rằng đầm, nhưng là như cũ tồn tại không ít lỗ thủng cùng yếu địa phương, đối phương tinh thần lực tuy rằng tương đại, thậm chí không biết vì sao, dĩ nhiên so với chính mình cũng muốn cần mạnh, nhưng là mình hiện tại chỉ cần có thể đi qua bố trí phòng tuyến, đến đối phương thứ hại thăm sự. Hoàn thành nhận tôi nói, như vậy đối phương cũng sẽ không có năng lực chống cự. Đến lúc đó coi như là đối phương có so với ta mạnh hơn tinh thần lực, nhưng này thì cũng không có cái gì dùng. Ý nghĩ như vậy như linh quang nói lên, cứ như vậy xuất hiện ở ý nộ trong đầu, tùy theo chính là như vậy tìm cách, tiểu trợ nên lái đi không được. Nếu đã quyết định như vậy thì cần muốn hoàn thiện một chút kế hoạch, tất cả chiến đấu từ trên căn bản mà nói đều là một loại đánh bạc, là đánh bạc sở hữu hết thể đồ đạc, thắng như vậy thì hội thu được vinh quang, quyền lợi cùng với tiền tài cùng kính ngưỡng, thua mất đi tiểu là tính mạng của mình. Ý nộ không hiện lên mạo hiểm ước số mà cái loại này tùy hứng cùng khát vọng kích thích nhận biết cũng là Ino một loại tính cách, cho nên trước mắt như vậy mạo hiểm chú ý đối với nàng mà nói cũng không tính mạo hiểm, trái lại có thể nói trên là một hợp lý phản ứng. Bất quá Ino đồng dạng không thiếu nữ tính đặc hữu tinh tế cùng kiên trì, cho nên tại có cái ý nghĩ này sau đó, Ino kiên nhẫn siêu tầm người đối phương yếu địa phương. Bang vào đối với nhận biết thiên phú, Ino có thể tìm được đối phương yếu địa phương, tổng cộng có bảy chỗ. Ngay từ đầu cũng đã nói, tại nhận dưới chung không có chính thức nghỉ ngơi tinh thần lực phương pháp cũng không có thành lập được giống đia phuong tong cong co 7 là noi tai nhan giới chung khong thuật vậy hệ thống cho nên đối với tinh thần lực mà nói đại bộ phận còn là xuất phát từ huyết kế giới hạn kinh lịch đặc thù thiên phú cũng chính bởi vì vậy cho nên vô luận là cường đại dường nào lý dạ không ngừng tinh thần phòng tuyến thì sau, như cũng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít lỗ thủng đây là không thể tránh khỏi có chút thì sau coi như là tự mình phát hiện vậy bất lực bởi vì mình trường khống lực cũng chỉ là nhiều như vậy y ở trong đó tuyển chọn một chỗ bình thường nhất lại nói tiếp phổ thông nhưng là lại là tốt nhất một cái tuyển chọn này cái tinh thần chỗ chống là ở bên phải phía dưới còn có hai cái chỗ chống cách hắn vô cùng gần cái chỗ này cũng không là sát biên giới cũng không phải trung tâm đối với Y Nỗ mà nói, cái chỗ này vừa vặn. Y Nỗ tinh thần lại chậm rãi tiêu hao, dù sao bây giờ còn là là thuộc về nhân thuật trạng thái, là bằng vào nhân thuật, sao A có thể làm cho Y Nỗ bảo trì như vậy trạng thái, xâm lấn người khác tinh thần, cho nên Y Nỗ không có làm nhiều do dự, tại xác nhận kế hoạch không có gì rõ ràng quên sau đó, Y Nỗ lựa chọn hành động. Tinh thần lực lúc này đây không phải là phản phát trạng chung vậy và chạm, mà là thế hóa, nương thật, không có đại diện tích tiếp xúc cùng va chạm, toàn ngưng that khong đều tụ tập hướng về phía một cái tinh thần chỗ trống. Phục chế thể phản ứng vậy rất nhanh, phục chế thể đã tại Y Nỗ ngưng tụ ra đến hình thái thì sau cũng đã đoán được y nộ tìm cách phục chế thể nhẹ nhàng lấp đầu sau đó làm mục tiêu tinh thần chỗ trống trung quanh tinh thần lực rung manh vào trong nháy mắt tiêu lấp đầy chỗ trống trở nên vững thật kiên cố thậm chí bởi vì mới rung manh vào tinh thần cho nên này một mảnh đất phương tinh thần lại vẫn có vẻ vô cùng sinh động càng sống nhảy tinh thần lực tại trống lại chung lại càng dễ thủ thắng còn sống sót thử nay tại trong hiện thực chỉ là một phảng phất vật gì vậy bị chặt phá thành em nhưng là tại tình huống nơi này dưới quả thực tinh thần lực đột phá phòng ngự thì sau chỉ có tại đây phiến trong óc mới có thể nghe được linh hồn có tiếng y nộ tinh thần lực dĩ nhiên chống nháy mắt vay bi chat pha thanh âm, nhung la tai tinh huong đột phá phòng ngự Y nổ ngay từ đầu công kích cái kia tinh thần chỗ trống, chỉ là một nguy trang, chỉ là ở trước mắt ngọn tinh thần chỗ trống chu vi hai cái tinh thần chỗ trống một trong. Đây cũng là vì sao y nổ tuyển chọn cái mục tiêu này nguyên nhân. Lý dạ đối với tinh thần không chế hữu hạn, không thể làm được linh hoạt nắm giữ, thậm chí điều hành lên tới tốn hao thời gian cũng không ngắn. Mà ba người kia tương đối dày đặt tinh thần chỗ trống cũng là như vậy, một ngày một người trong đó bị tăng mạnh, tụ lại tinh thần lực, tất nhiên dẫn đến trung quanh tinh thần phòng ngự bạc được. Đến lúc đó nếu như lại trùng kích mục tiêu, như vậy đoạn trong thời gian là không có cách nào đến lúc cải biến. Đây là ý nổ tại vô số lần chung kinh nghiệm thực chiến trung cho ra đến kết luận, tinh thần phòng ngự bố trí, cần thiết tinh thần chỗ chống là không thể tránh khỏi, nhưng là tại nhưng có thể khống chế này, một ít tinh thần chỗ chống làm bất hòa một ít, nói như vậy, vô luận là phòng thủ còn là tiến công, này một ít tinh thần chỗ chống cũng sẽ không tương hô ảnh hưởng, hơn nữa cũng có thể có đầy đủ thời gian phản ứng. Này cái phục chế thể tuy rằng có thể phòng chế ra bản năng của thân thể, có thể phòng chế ra nhân thuật, thậm chí có thể phòng chế ra huyết kế giới hạn cùng thân thể đặc biệt tiên phú, nhưng là, này một ít kỹ xảo cùng mình tổng kết kinh nghiệm, nhưng là không thể sao chép được. Ý nổ hay là mượn như vậy tiểu sai lầm, tự hoàn thành tinh thần xâm lấn. Cái loại này cứng nhắc, lạnh như băng tinh thần lực tệ đoan tiểu hiện ra, tuy rằng cường đại, nhưng là quả thực bởi vì đơn điệu, băng lãnh, u ám mà không có sức sống, tuy rằng uy lực cường đại hơn, nhưng là lại thiếu linh hoạt. Tinh thần lực là một người trải qua một loại thể hiện, không có trải qua mà tinh thần lực phản phất như là một bãi từ thủy, như vậy tinh thần lực tuy rằng có thể bởi vì lắng mà trở nên đặc biệt, nhưng là lại đã ở lơ đãm trong lúc đó trở nên hủ mục, hủ mục đồ đạc, cho tới bây giờ cũng không thể đủ nói là chân quý. Một cái hoàng sắc tóc dài trung niên nam tử vẻ mặt hiền hòa cười nói, hắn có tóc màu vàng, trên trán có một trường lưu hải, áo choàng tóc dài mũ đội sau dùng dây cỏ ghi lên mà ở trước mặt hắn là một cái khả ái kỹ thuật đầy tóc tiểu cô nương có màu xanh da trời hơi thiện lục mắt to đang có một ít mê man nhìn cái kia trung niên nam tử hơi dương miệng có chút nghi ngờ vụ sáng suy nghĩ con ngươi cái kia trung niên nam tử sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc sau đó nói nghe hiểu không không hiểu tiểu cô nương ngây ngô manh lắc đầu thành thực nói ha ha ha ha không có vấn đề gì ngươi chỉ cần nhớ kỹ thì tốt rồi là một nị dạ tuyệt đối không phải là một cái chìm vào giết chóc chúng công cụ vừa buồn vừa vui có khổ có điểm như vậy kinh lịch mới có thể để tinh thần của ngươi trở nên càng thêm no đủ, cũng có thể càng thêm sinh động. Hiện tại không hiểu, cậu nhớ kỹ đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu. Dạ mãn nạ cả ý nổ trong trí nhớ hình ảnh cứ như vậy lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng ý nổ lại đã hiểu cái gì nguyên lai like là như vậy. Ba ba y tứ, nguyên lai like chính là như vậy. Ý nổ lẩm bẩm nói, tất cả tìm cách đều tốt như là một trận như gió lốc, cứ như vậy tại đình ý nổ trong đầu hiện lên. Lời của phụ thân là chính xác, mà mình bây giờ, tuy rằng không thể nói đi ở chính xác trên đường, nhưng là lại có thể nói, tự mình là đi ở tự mình thích nhất trên đường mặt. Một ngày từ bỏ cảm tình tuy rằng tinh thần lực có thể càng cường đại hơn nhưng là đây quả thật là bỏ ra nghiêm trọng quá ngơi lại giới. Đã không có tâm tình đã không có nhận biết như vậy tinh thần của mình lại hội là dạng gì từ đây càng thôi bằng lãnh nói như vậy đã không có bằng hữu như vậy sinh hoạt sẽ là cỡ nào không thú vị mà thiếu khuyết tâm tình điều tiết như vậy vĩnh viễn là thuộc về một loại sơ cứng trạng thái tinh thần sẽ giống như vậy hướng đối diện phục chế thể mở dạng biến thành một bãi tính mịch hồ nước cho dù là điều động nhưng là lại vẫn như cũng là như vậy một loại bằng lãnh nhưng là lại không dung hợp động lại trạng thái nhưng là mình hiện tại cho dù là uy lực không bằng như vậy phục chế thể tinh thần lực nhưng là mình nhưng là có vô hạn khả năng ỷ nộ cho tới bây giờ không có nhất khắc giống như bây giờ càng hiểu hơn con đường của mình càng rõ ràng tương lai mình phương hướng có thể đây là phụ thân nói một ngày nào đó hội hiểu đi nghĩ tới đây ỷ nộ hạnh phúc cười có một cái ấm áp ra có một quan hệ cùng che chở cha của mình thật là rất chuyện hạnh phúc ca như vậy hạnh phúc tâm tình để ỷ nộ tinh thần lực càng phát sáng sủa càng tạo à. nhu vay hanh phuc tam tinh đe y no tinh để ta hiểu được nhiều như vậy nếu như không có phụ thân ta hay là ta cũng sẽ giống như ngươi vậy đi tới như vậy bộ mau chóng bởi vì thời điểm đó ta vẫn chỉ là một hải tử phục chế thể đột nhiên mở mắt khoái trá cười đẹp đẽ như mày sau đó từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra sợi dây đem tự mình cứ như vậy ràng buộc ở tại ý nổ bên người trên cây khô mặt ngã vào trên cây khô mặt Ino ngẩng đầu lên nhìn bị sợi dây vây ở trên cây khô mặt phục chế thể nhìn phục chế thể chung vậy băng lãnh không tình cảm chút nào hai trong mắt Ino không có một chút lưu luyến dùng cù nại dạch ra phục chế thể hết hầu có thể kết quả như vậy đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất đi nô lẩm bẩm nói tuy rằng từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc thời gian hay là không được nửa canh giờ nhưng là trong đó chuyện đã xảy ra nhưng thật giống như là một đạo dài dòng lộ trong đó Ino càng suy nghĩ rất nhiều hiểu rất nhiều cho nên hiện tại Ino hơi có có một chút để bài, nhưng là lại bởi vì có điều hiểu ra cho nên mất hết sức sáng sửa Ino mở vô tuyến điện sau đó nói này này ta bên này đã giải trừ phong ấn xuất hiện cái kia phục chế thể đã đánh bại làm tốt ta chỉ biết ngươi có thể làm được Ino Shikamaru thanh em chưa từng tuyến điện chung xuất hiện có thể rõ ràng nghe đến đang nói chuyện trước Shikamaru thật dài thở ra một cái hiện nhiên là nghe được Ino nói an tâm không ý. Ý Nộ đương nhiên có thể nghe ra xỉ cạ mã trong miệng Quan Tâm, quan tâm như vậy cũng để cho Ý Nộ phá lệ hưởng thụ cùng ký trọng. Đồng thời trong lòng cũng lại một lần nữa xác định, mình chọn đường là chính xác. Cảm tạ. cam tang Nộ trương vài lần miệng, nhưng là tối hậu cũng không biết nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói cảm tạ, một loại cảm giác cấm áp ra trong lòng bây giờ, đây là đồng bạn thôi. Phu thân bọn họ, đời trước Ý Nộ xỉ cạ cho cũng là như vậy, mới có cảm tình sâu đậm. Ta nghĩ ta có thể hiểu. U, này cũng không như ngươi, ngươi không phải là luôn luôn đều rất táo bạo thôi. Làm sao sẽ ôn nhu như vậy? Ngươi sẽ không bị phục chế thể cấp thay thế đi sica làm như có thật nói tối hậu vẫn nghi ngờ hỏi vậy giọng nghi ngờ một số gần như lấy giả đánh cháo nạ dạ sica người người kia dạ ma nạ các ý nổ cắn răng nghiến lợi nói rằng quả nhiên cái gì cảm động cái gì ràng buộc đều là ảo giác ta chỉ biết người này còn lại như vậy làm cho người ta chắn ghét được rồi cỗ gì bên kia đã kết thúc chúng ta vừa lúc đi qua trở lại chỗ đó nói như vậy cửa phong ấn cũng liền đã có thể giải mở đi sica maz biếng nói rằng nếu đã biết ý nổ không có chuyện gì như vậy cũng không có cái gì nhưng lo lắng tuy rằng làm đội trưởng sica maz có điều thu liễm nhưng là nhiều năm như vậy lười biếng tính cách căn bản cũng không có biện pháp nói dừng là dừng dưới cho nên có đôi khi vẫn sẽ có như vậy y phục sợ phiền phức hình dạng. đương hai người gặp nhau lần nữa thì sau kỳ thực không chỉ là hai người còn có tạ sì cả mặt bên người cô gì, cô dì thân thể trở nên gầy xuống tới đang ở hai tay không ngừng hướng trong miệng dừng lại trước trước đồ đạc miệng to nhấm nhét. quả nhiên cô dì vẫn là nhìn bộ dáng này đỡ rất ấn thú. nếu như không phải là ta thích xả sụ kệ nói như vậy cô dì người nhất định chính là trong lòng ta đẹp trai nhất. Ino cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến cô dì thay đổi xấu hình dạng, bất quá không một lần cũng làm cho Ino có một loại khiếp sợ. Cô dì xấu xuống hình dạng, đúng là rất tuấn tú, đã không có mập thời điểm cái loại này vụng về cảm xúc. Nhưng bay, cô dì không thèm để ý chút nào, chỉ ít đối cô dì mà nói, đang không có gặp phải người mình thích trước, sợ rằng cô dì tự mình căn bản sẽ không ý thức được bề ngoài tầm quan trọng. Hán thấy, sợ rằng nhị giả thực lực phải tới trọng yếu hơn một ít đi. Nếu như có hứng thú, có thể tìm tòi một chút cô dì xấu xuống hình dạng, quả thực rất tốt, chỉ ít thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Ino, ngươi thật giống như có điểm không quá vậy. Si ca mã như mày không có, bén ngậy phát hiện y nộ trên người tựa hồ có chút không giống. Y nộ nghịch ngẩm đuôi trước xỉ ca mã sau so một cái kéo thủ, bỏ vào tự mình mi rác. Sau đó nói, ngà, đâu không giống nhau. Si ca nhìn kỹ nửa ngày, sau đó trầm rãi nói, a, thật là nhìn lầm rồi a. Phanh, si ca ngươi là muốn chết phải không? A, nữ nhân, thực là phiền phức. Quy một chương 313. trăm mười chương ba đoan ngươi tại rừng cây đem linh hoạt lẹ qua, đem thân cây làm bàn đạp, tại trong rừng toát ra. Si cạ mà cùng ý nổ hai người lái chơi cười, một bên cũng nghe trước cổ dị nói việc trải qua của hắn, cổ dị kinh lịch sẽ không có như ý nổ cùng si cạ mà như vậy, chính mình có khá vô cùng thêm vào thu hoạch. Cổ dị tuy rằng cũng có không ít thu hoạch, nhưng là vẫn cũng chỉ là đơn giản một chút, từ một cái góc độ khác nhìn tự mình, một ít tự mình không đủ cùng tập quán. Đương nhiên, đại giới kỳ thực cũng không ít, thậm chí vì chiến thắng phục chế thể, vẫn vận dụng chứa đựng tại thân thể trung năng lượng, đây cũng chính là vì sao vốn có đầy áp cổ dị bây giờ trở nên thon thả nguyên nhân. Sakuza nga, nga, không có, bên kia phong cấm giải trừ tốt, chúng ta lập tức liền đi qua. Sì cạ tay phải thủ săn vô tuyến điện nghe từ hai ngay bên trong chuyển tới tin tức sau đó lại xác định một ít cái đó tình huống của hắn xác định không có cái khác cái gì quên tiêu cắt đứt thư từ qua lại là xạ cù dạ nàng có chuyện gì Sì cạ mars cút vô tuyến điện sau đó mới từ xì cạ ma chính là lời nói chung biết là xạ cù dạ ý nổ mở miệng hỏi là xạ cù dạ không có sai nàng hỏi ta muôn không có người nào thụ thương Sì cạ mars gật đầu chúng ta cũng muốn nhanh một chút bên kia phong ấn đã giải trừ hòn đá đã có thể phá hủy vì để ngừa nhất bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ đang chờ đợi chúng ta trở lại chiến đấu mới vừa rồi trung tiêu hao không ít trả cơ dạ, nói như vậy, một hồi nếu có cái gì trận đấu, như vậy chúng ta trả cơ dạ sợ rằng hội thiếu. Y Nổ có chút khổ não nói rằng, nói lên trả cơ dạ Tôn Hào, kỳ thực Y Nổ càng quan tâm thật ra thì vẫn là tinh thần lực Tôn Hào, nàng đối với trả cơ dạ nhu vay mot hoi neu co cai gi chien đau nhu vay chung ta tra co da so rang hoi thieu y no co chut kho nao noi rang noi len tra co da ton hao ky thuc y no cang quan tam that ra thi van la tinh than luc ton hao nang đoi voi tra co da nhu cau xa xa không bằng tinh thần lực đến mức tiết, dã mạ nạ cả người của gia tộc có tinh lực thì sau, nhận thuật quỷ dị khó lường, nhưng là một ngày nếu như không có nói, như vậy giống như là đã không có nha con cọm dạng, uy hiếp độ chợt giảm xuống. Ai? Người đang làm gì? Y nội nhìn xỉ cả ma tại tự mình nhẫn cụ trong túi sách tất tất tác tác không biết tại tìm kiếm trước cái gì. Cấp tính chất đặc biệt binh lương hoàn có thể nhanh chóng hồi phục trả cơ dạ, hơn nữa tác dụng phụ chỉ có thông thường binh lương hoàn phân nửa. Lúc này đây đi ra cha ta cho ta một ít, bây giờ nhìn lại vẫn rất có cần thiết. Nếu như không có trả cơ dạ nói, như vậy ta ứng đối nguy cơ sẽ nhiều hơn đến rất nhiều phiền phức. Bây giờ còn là sớm một chút đem trả cơ dạ khôi phục tốt. Xỉ cả ma từ nhẫn cụ trong bao móc ra một cái tinh xảo cái túi nhỏ, như vậy tính chất đặc biệt binh lương hoàn nguyên liệu so thông thường binh lương hoàn dùng liêu càng chú ý, bề ngoài vậy so thông thường em dịu rất nhiều. Thoạt nhìn giống như là mạch lại làm người biết ta muốn nói là này cái ta nhưng thật ra đã quên nhà ngươi bản thân hay là chồng cùng chế tác dược vật lính như thế lương hoàn tuy rằng hiếm thấy nhưng là nhà ngươi hẳn là cũng không có thiếu y nổ vỗ đầu một cái nhớ lại như vậy một cha y nổ củng cố gì hai người cũng không có cự tuyệt, cầm lên dùng dược hiệu tại thân thể tàn ra bị chê cười thật nhanh vậy tinh tế thanh lương cảm giác tại thân thể giữa rung động sau đó khô khóc thân thể là tốt rồi hí cái kia là nhiều hơn từng điểm từng điểm tư nhuận cảm giác trên người có một ít bắp thịt đau nhức cũng phải đến rồi rất lớn giảm bớt nay cái binh lương hoàn đối với thân thể mệt nhọc cũng có thể rất đại trình độ giảm bớt đương nhiên đối với trả cờ dạ hồi phục tự nhiên không cần phải nói bất quá đối với tinh thần mà nói tịnh không có gì hiệu quả ỷ nộ xỉ cả cho tam gia đã kéo dài chính là đời thứ hai cho nên giữa bọn họ rất nhiều thứ cũng không lại là bí mật xỉ cả mà nhìn phán qua ỷ nộ tinh lực của ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi nếu như thật sự là không có hồi phục lại nói như vậy một hồi chiến đấu ngươi thiệu từ bảng phụ trợ nếu quả như thật chiến đấu nói chúng ta chỉ có thể làm kiềm chế ảnh hưởng cũng không lớn đương nhiên là tối trọng yếu còn là chiếu cố tốt tự mình tuy rằng nhiệm vụ là vị thứ nhất Nhưng là nếu như không có bất kỳ ý nghĩa gì mất sinh mệnh, vậy quá cho váng. Yên tâm em, Ino, đến lúc đó ta tại các ngươi phía trước, có ta ở đây, không có người có thể thương ngươi. Cô gì ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Đẹp trai xấu hay cô dị giọng điệu như vậy, quả thật làm cho Ino có nổ lớn động tâm cảm giác, đương nhiên, cũng chỉ là như vậy một chút. Càng nhiều hơn, nhưng thật ra là hai người dành cho Ino tình cảm ấm áp. Ấn. Ino cô sức gật đầu, vui vẻ cười. Tuy rằng Sỉ Cạ Mạn rất lâu rất đáng ghét, nhưng là có đôi khi vậy rất hội quan tâm người thôi, hơn nữa còn có cộ gì cái tên kia, tuy rằng bình thường chỉ có biết ăn thôi, nhưng là ban nãy mới nói như vậy thì sao, vẫn thật là hữu mô hữu dạng. Đây là ý nổ tiếng lòng. Nga, là Cản Cụ Cù Dỗ cùng Tệ A gì? Sỉ Cạ Mạn thanh âm bên người vang lên, Ý Nổ lúc này cắt đứt tự mình tự hỏi, ngừng đầu, đúng dịp thấy tại bên kia trên cây khô mặt cản cụ Cù dỗ cùng Tệ A gì. Cản Cụ Cù Dỗ cùng Tệ A gì nghe được thanh âm người, thần tình cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn nhau, Tiểu Hơi chút nghiêng chết một chút lộ tuyến của mình, đối trước Ý Nổ Sỉ Cạ cho tổ ba người tới rồi bọn họ bây giờ là hợp tác quan hệ cho nên phản ứng như thế vậy rất bình thường đương cự ly đến gần rồi sau đó hai phe mọi người tại tương hố quan sát bất quá cũng chỉ là âm thầm cũng không có ảnh hưởng đi tới năm mọi người biết bọn hắn bây giờ chuyện khẩn yếu nhất tình hay là nhanh chóng trở lại ý nộ vậy đang quan sát hai người hai người trên người vết tích hiển nhiên không nghi ngờ chút nào biểu đạt hai người kia cũng là trải qua chiến đấu bất quá hai người trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày tuy rằng mất trật tự nhưng là lại không có gì vết thương cùng tổn hại hiển nhiên mặc dù là đã trải qua chiến đấu nhưng là hẳn không có quá lớn tổn thương lẽ nào bọn họ cùng phục chế thể chiến đấu cũng không có phí quá lớn chắc chờ. Nói như vậy bọn họ thực lực hội càng mạnh một ít. Ino suy nghĩ một chút, xa ẩn nhị dạ thôn nhị dạ trước đây cũng là hướng về xa hơn phương hướng đi tìm đòi, bọn hắn bây giờ cùng mình ba người gặp nhau. Nói như vậy lên tới nói, bọn họ giải quyết phục chế thể tốc độ, nếu so với bọn họ nhanh hơn. Nghĩ như vậy, Ino tiểu đưa ánh mắt về phía tại trước người bọn họ Sika Maji, khiến cho bọn hắn tiểu đội trưởng, hơn nữa tuy rằng bình thường thì sau nộ đối với Sika nhắc có điều bất mãn, nhưng là kỳ thực trải qua thời gian chung sống dài như vậy, nộ vậy thật lòng tính nể trí tuệ nàng tin tưởng mình có thể nghĩ tới sự tình sĩ cả dự cũng có thể nghĩ đến sĩ cả ma đích xác khi nhìn đến bọn họ thì sao xuất hiện ở thanh vấn ăn trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến có thể tại khoảng thời gian này gặp phải nói như vậy thì nói rõ bọn họ cởi ra phong ấn thời gian sớm hơn năng lực của bọn họ cuối cùng thế nào không thể thông qua như vậy mơ hồ tin tức đến kết luận bất quá sĩ cả ma hay là ở tâm trong lưu ý hai người không cần quá mức lưu ý đến lúc đó chỉ cần tại thời điểm chiến đấu nhìn một chút cũng đã biết cũng chính bởi vì vậy tại nghĩ do tự mình quát đối phương lập trường sau đó Xỉ Cạ Mã Dụ không thèm để ý chút nào cho Cạn Cụ rổ cùng Tệ Á gì lượng lập tinh xảo binh lương hoàn. Đây là Tệ Á gì nghi hoặc nhìn Xỉ Cạ Mã đưa tới dược vật. "La binh lương hoàn, so thông thường đỡ, các ngươi vậy cũng cùng này một ít phục chế thể chiến đấu qua đi, tuy rằng không biết các ngươi chiến đấu tình huống, nhưng là này cái có thể làm cho các ngươi khôi phục một ít trạng thái, chiến đấu kế tiếp sợ rằng cũng không dễ dàng." Xỉ Cạ Mã giải thích. Tệ Á gì nói cảm ơn sau đó, đã đem lượng viên thuốc nhận lấy, qua tay tiểu giao cho Cạn Cụ Cạn Cụ vậy không có cố kỵ ở đây cái khác ba người, tiểu chỉnh trọng thông qua ngửi, nghiền phương pháp trước từ mùi vị thật nhỏ bột phấn mặt trên quan sát sau đó lại đem vậy một điểm bột phấn liêm thực xin lỗi bất quá càn cù dô chính là như vậy tệ ạ dì có chút xin lỗi nói rằng dù sao làm trò tặng đồ người mặt kiểm tra có đúng hay không có độc này cái vẫn còn có chút quá mức xấu hổ bất quá tệ ạ dì vậy không có ngăn cản bởi vì đây là tất nhiên sa hẩn nghi dạ thôn độc dược chế luyện tốt nhất nhưng là đồng dạng bọn họ đối với độc dược dự phòng cùng kiểm tra cũng là tốt nhất đây là tất nhiên kết quả nếu đã biết độc dược có thể tạo thành hiệu quả như vậy tự nhiên sẽ đối như vậy có thể phát huy ra tác dụng cực lớn đồ đạc càng thêm cẩn thận càn cù thần sắc hơi đỏ rung làm sao vậy? Cản Cụ Dộ nhìn đến Cản Cụ Dộ phản ứng, Tề Ả Dị vậy thần sắc khẽ biến, tay trái rũ xuống, tay phải hơi dơ lên, đến gần phía sau mình, tay quạt tay cầm. Cản Cụ Dộ nhìn đến Tề Ả Dị phản ứng, mới phát hiện mình phản ứng có chút không quá hợp, nói rằng, không có gì, chỉ bất quá như vậy hiệu quả để ta quá mức kinh ngạc, hiệu quả khác tầm thường tốt, không có gì thay hoàng lẩm. Nói, Cản Cụ Dộ tự đem vật cầm trong tay rụt hoàn, trong đó một viên đưa cho Tề Ả Dị. Tề Ả Dị đương nhiên tin tưởng Cản Cụ Dộ phán đoán, Cản Cụ Dộ đã là một cái hợp cách chế độc sư đối với độc tính phán đoán tuyệt đối sẽ không sai lầm đây cũng là chế độc sư có hay không có thể xuất sư tất nhiên nhân tố một trong nếu như không thể nhận độc tính nói ra ngoài nếm thử độc dược nguyên liệu thì sau mình bị độc chết vậy quá mức hôi hải hai người đem vật cầm trong tay dược hoàn nuốt trứng đương dược hiệu phát huy thì sau tệ ạ gì thế mới biết vì sao vừa cạn củ dỗ dĩ nhiên như vậy động dùng thân thể trong nháy mắt thì dường như rót vào sức sống mệnh nhọc thân thể lớn đại giảm bớt hơn nữa trả cờ dạ vậy bởi vì dược hiệu đang bay nhanh hồi phục tệ hạ gì lúc này cũng không khỏi không cảm thán cỗ nộ hạ làm năm đại nhận thôn đứng đầu Vô luận có thừa nhận hay không, như vậy nội tình cũng là muốn rất xa yếu linh trước cái khác nhận thôn, chỉ là như vậy dự vận. Nếu như tại thời điểm chiến đấu, hay là chính là như vậy một điểm trích lệnh, chính là như vậy tốc độ hồi phục nhanh như thế một điểm, cũng đủ để sửa chiến cuộc. Cảm tạ. Tệ hại gì Trịnh Trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ. cái nhận thôn mặc dù là hợp tác quan hệ, nhưng là chuyện lạ mọi người đều biết, Sa Ẩn Nhi Dạ thôn chỉ là một quốc gia thua trận, hiện tại phải tại Cổ Nộ Hạ che trở ra đời tồn. Nhiệm vụ của lần này nặng, Cổ Nộ Hạ Nhi Dạ có thể qua đến, đều đã coi như là đối với Sa Nhẫn một cái tốt tin tức, còn đối với Phương còn dùng cho bọn hắn lính như thế lương hoàn cả đời này càng tạ, nói là chuyện đương nhiên, nhưng thật ra y nộ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xì cạ xì cạ đương nhiên đọc đã hiểu y nộ nhãn thân ý tứ, ngươi là không phải là nhìn trên này cái nữ nị ra, dĩ nhiên đem chân quý như thế binh lương hoàng cho bọn hắn. xì cạ ma đối với lần này phản ứng hay là không thèm để ý chút nào, đối với y nộ, xì cạ ma đã có một bộ thành thục phương án, hay là không để ý tới nàng, sau đó nàng tối đa cũng cai nu ni da di nhien đem chan quy nhu the binh luong hoan cho bon han xi ca đoi voi lan nay phan ung hay la khong them đe y chut nao đoi voi y no xi ca đa câu, sau đó nghị không thú vị sau đó liền đi qua. vĩnh viễn không nên cùng nữ sinh cãi cọ, bởi vì vô luận là ngươi thua còn là nàng thua, tối hậu đều là ngươi thua, ngươi trước. Ngươi thua cải cỏ, tự mình ngẩng ngoại, người sau, ngươi thắng trò chơi, nhưng là thua nhân sinh. Chính là như vậy. Đây là Sỉ Cạ Ma tổng kết ra định lý, Ngại thị định lý. Một hồi khả năng còn có thể có chiến đấu, tiểu tử ta hiện nay lấy được tình báo đến xem, tiểu tổ chức nị dạ không thể khinh thường, coi như là chúng ta toàn bộ đều xuất thủ, cũng không nhất định có thể từ trong tay của bọn nọ nhận được chỗ tốt, các ngươi trạng thái đỡ, đối với chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt, cho nên không cần cảm tạ. Sỉ Cạ Ma dư không chỉ là cùng khong chi Á a gì hai người giải thích nguyên nhân, cũng là cùng ý nổ nói rõ tự mình làm như thế đạo lý, về phần cổ dị Hắn căn bản không lưu ý này một ít, với hắn mà nói, tự mình chỉ cần phụ trách nghe xỉ ca mà Dương nói thì tốt rồi, về phần cái khác nghe tiểu phi thường chuyện phức tạp, này một ít đều không phải là của mình sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi. Tệ Á gì gật đầu, sau đó lặng lặng điều động Trạ Cở Dạ, tốt hơn hấp thu binh lương hoàn dư tính, tại tối hậu bọn họ phát hiện, này trung binh lương hoàn bên trong lẫn chứa không ít bổ dưỡng đồ đạc, mấy thứ này cùng cấp bộ sung đại bộ phận Trạ Cở Dạ dinh dưỡng, mà không phải như thông thường binh lương hoàn, trực tiếp mạnh mẽ tiêu hao cơ thể cùng tế bào tiềm lực cùng sức sống. Càng làm cho hai người kinh ngạc một bà. Lĩnh Như Thế lương hoàn đối với một cái ly giả mà nói, đã không thua nhất kiện tiện tay binh khí. Có thể nói là một loại ẩn tính chiến lược tư nguyên. Bọn họ đang sưu tầm phù ấn thì sau, tốn hao thời gian không ít, nhưng là lúc trở về, rõ ràng phải nhanh không ít. Một mặt là bởi vì địa hình bọn họ đã quen thuộc, về phương diện khác cũng là bởi vì đang sưu tầm thì sau, cần muốn cẩn thận một chút, không thể độ vào, mà lúc trở về thì không cần quan tâm mấy thứ này, chỉ cần nhận rõ sở phương hướng là được rồi. Rất nhanh, bọn họ liền trở về bọn họ ngay từ đầu thấy địa phương, cái kia bị to lớn núi đá ngăn chặn cao to cái cầu hiện tại phía trên hồng sắt phù hấn hư ảnh đã thiêu thất hiện tại tại trước mặt bọn họ hay là một khối thông thường to lớn đà núi ngăn chặn cử động cự thạch tới gần phía dưới địa phương còn có một cái ao hãm ao hãm thủ vệ còn có từng đạo vét dạng hiển nhiên cự thạch đã là có thể phá hư đã đúng bọn ngươi đã đã trở về như vậy chúng ta mà bắt đầu đi nạ dù tổ đưa tay ra mời lại thắt lưng thư gián một chút thân thể đợi thời gian đối với vào nạ dù tổ mà nói còn là quá mức đau khổ chịa rỗ bà bà không nói gì chỉ là hiền hòa cười đứng ở bên cạnh họ nhìn bộ dáng như vậy phải không dự định ra làm quyết định mà là nhìn nhìn quyết sách của bọn họ tình huống trước mắt không có lựa chọn nào khác nếu như muốn nghĩ cách cứu viện nói như vậy tiến nhập này cái cái động khẩu hay là tất nhiên nói cách khác không có lựa chọn đồ đạc cũng liền không tồn tại cân nhắc giá trị bất quá sĩ ca còn là dặn dò một chút ino người sau này đứng một chút sakuza người chuẩn bị cho tốt trị liệu thuật lúc cần thiết ngươi có thể hiệp trợ người trước mặt tiến hành chống lại nạ dù tổ nhiệm vụ của ngươi hay là che ở phía trước tận lực không muốn thủ thuong tranh thủ thời gian để chúng ta bao quát chính ngươi quan sát tình huống bên trong nhà ngươi đã ở phía trước tự mình nắm chặt cơ hội tối hậu sĩ ca nhìn thoáng qua triệu rộ bà bà Sau đó cung kính con người, sau đó nói: Chia rổ bà bà, tiểu nhờ ngươi." Sĩ Cạ Mã cũng không nói gì cái khác, nhưng là Sĩ Cạ Mã tin tưởng Chia rổ biết ý tứ của hắn. "Ngươi đi đi, lúc cần thiết ta sẽ rút một tay." Chia Dụ cũng không có cô phụ Sĩ Cạ Mã kỳ vọng, gật đầu. Sa Sĩ Cạ Mã nói rằng: "Tốt." Sa Cú Dạ trên mặt của là nét mặt hưng phấn, đội một đôi hắt sắc cái bao tay, tối hậu kéo xé một chút cái bao tay, xác định mang được rồi sau đó, tay phải nắm thành quả đấm sắp tới. "Đu ạng." Sa Dạ tại cự thạch trước mặt của, giống như là người ở cao chọc trời trước đại lâu mặt cảm giác mở dạng thế nhưng chính là như vậy một cái tiểu tử kia nhưng ở hữu quyền oanh kích nham thạch trong nháy mắt phát ra trầm muộn thanh âm ca ca sau đó hay là thanh thủy tiếng vỡ vụn sau đó tại sỉ ca ma bình tĩnh nạ rủ tổ hơi e ngại những người khác ánh mắt kinh ngạc chung cự thạch trong nháy mắt từ đánh địa phương thật nhanh hướng về phía trước nứt ra rồi mấy đạo thật sâu vết rách sau đó lại có rầm rầm chẳng trị phá vết theo sát phía sau ung ung u u nham thạch to lớn trong nháy mắt sụp đổ nắm tay bóng rổ lớn nhỏ hòn đá đều ngã nhào đập xuống đất xuất hiện to lớn thanh âm hơn nữa vang vọng thật lâu mà dám thị đến rồi kinh khủng như vậy cự lực sau đó tất cả mọi người phản ứng không đồng nhất bất quá giống nhau một điểm hay là kinh ngạc không nghĩ tới đã lâu không gặp xạ cụ dạ đã vậy còn quá bạo lực Nạ dù tổ mồ hôi lạnh chạy ròng, không khỏi nghĩ đến nếu như xạ cụ dạ vẫn giống như trước đây dùng quyền đầu tạp lời của mình như vậy tự mình sợ rằng ngăn một quyền sẽ đến nghỉ dạ bệnh viện kính ngược đi thật đáng sợ chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ tràn diện Nạ dù tổ mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, hơn nữa hạ quyết tâm sau đó không thể lại khiêu khích xạ thì là muốn khiêu khích cũng muốn cơ chí một ít xạ cụ dạ thì không có ở hồ này một ít mà là nhìn mình đem nham thạch thanh khai Có một loại thỏa mãn cảm giác, tự mình rốt cuộc sẽ không sẽ ở một bên ô bọn họ, mà là có thể chân chính dùng lực lượng của chính mình đi chợ giúp bằng hữu của mình, có thể đi bảo hộ, đi cùng bọn họ cùng đi chiến đấu, này không chính là mình vẫn khát vọng. Nham Thạch vỡ vụn, bụi mù cuồn cuộn, bất quá nơi tay cúc nhẹ nhàng huy động một chút cây quạt sau đó, cùng phong gào thét, trong nháy mắt này một ít bụi đều thổi đi không gặp, ở lại mọi người trước mặt, hay là cái động khẩu vậy cao lú hơn đá, còn có lộ ra hơn nửa cái cửa động sân động, cự thạch vỡ vụn sau đó, này một ít hòn đá lấp đầy dưới nửa cái động khẩu. Một đám nhị ra đứng tại cái động khẩu, phía sau là ánh mặt trời sáng rỡ nhưng là trước mắt bên trong sơn động này nhưng không có một tia sáng cũng không có thanh âm tĩnh lặng hạ hảm vào đi thôi chuẩn bị sẵn sàng xì cạ mà trầm giọng nói rằng nã du tổ nghiêm túc gật đầu sau đó hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại sau đó tới trùng điệp thành một cái thập tự đa trọng ảnh vân thân thuật nã du tổ cũng sẽ không nốc nết vào vào dù sao trước mắt bên trong anh phan động này rõ ràng có địch nhân nếu như không có cái gì chuẩn bị liền trực tiếp như vậy đi vào căn bản cũng không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn đến lúc đó sợ rằng căn bản không có biện pháp cấp phía sau đội hưu tranh thủ thời gian Trái lại tự mình sẽ trong nháy mắt gặp được ngoài ý muốn.